chương hai trăm ba mươi ba hành động đơn độc hai thông báo bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 16, sáu nhóm bọn tôi sẽ đăng ba ngày một chắp đến hết ngày ba mươi tám xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chuyện mời các độc giả đọc truyện trends bản dịch của bọn mình vẫn sẽ còn có sai sót nên mọi người hãy góp ý để bọn mình sửa ạ hai mươi tớ nghe nói rằng cậu là fan số một của fennelzer lời phản hồi tới sau năm phút kể từ lúc tôi gửi tin nhắn Cạp pẹ vợ gì thèn ý của cậu là sao thông qua tin nhắn của cô ấy tôi có thể dám chắc cô ấy đang rất buồn chồn lo lắng tôi mỉm cười và gõ câu trả lời của mình tớ nghe được nó từ cung thủ thánh tớ chắc rằng cậu nói vậy là vì muốn trở nên thân thiết hơn với cô ấy tôi có thể tưởng tượng ra mọi chuyện đã diễn ra như thế nào già trèo rất có thể đã không nói được gì mấy với jin sẽ ổng khi họ lần đầu gặp nhau mà chỉ có thể ngây người nhìn cô ấy trong sự ngưỡng mộ rồi sau đó trước khi họ tách ra cô cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để hỏi jin sẽ ổng biệt danh của cô ấy để cô có thể thêm cô ấy vào danh sách bạn bè mặc dù không thể trực tiếp nói ra điều gì nhưng già chắc chắn đã nhắn ra hàng tá tin nhắn vào sau bữa đó cặp vợ gì tẻn cậu đã gặp anh hùng jin sẽ ổn định ạ đúng vậy cô ấy và tớ đã nói chuyện trực tiếp với nhau Có vẻ như đó là một cú sốc lớn với cô ấy, không một lời nhắn nào đến từ giả chợ sau một lúc dài. Tôi gọi Sở Bạt Tằng trong khi tôi chờ đợi. Có một nhiệm vụ mà tôi cần cậu ta làm trong khi tôi quay trở về trái đất Sở Bạt Tằng. Dù nhóc có thể nhìn thấy gã điển trai mà ta đang nghĩ đến không? Tôi nghĩ đến Kim Sù Hồ trong đầu. Mái tóc nâu mượn, đôi mắt trong và sâu như đại dương, và đường nét gương mặt sắc cạnh và rõ ràng. Sự xuất hiện của cậu ấy đơn giản là làm lấn át mọi thứ xung quanh tên cậu ấy là Kim Sù Hồ. Hãy để ý đến cậu ấy. Sở Bạt Tằng dường như gật đầu một cách miễn cưỡng. Sơ mặt tăng dường như đã trưởng thành hơn một chút khi nó đã trở nên nghe lời hơn so với trước đây giỏi lắm. À đúng rồi, tôi vào trong nhà đấu giá để kiểm tra nhà đấu giá. Nhờ có tất cả những vật phẩm từng sử dụng mà tôi đã bán, thứ hạng của tôi trong nhà đấu giá đã đạt đến bậc cao nhất. Cả bệ bọ gì hẹn là khách hàng số một của tôi. Tuy nhiên, so với mọi người thì tôi hiếm khi mua các vật phẩm trong nhà đấu giá. Sau cùng thì tôi có thể chỉ cần làm là tự mình làm giá chúng. Nói là vậy tìm kiếm áo choàng tăng hình có tất cả hai vật phẩm được tìm thấy. Phù phép là thứ mà tôi chưa thể làm được. Thêm một hiệu ứng ma thuật theo ý của mình là rất khó và cho dù tôi có thành công thì nó cũng sẽ không hoạt động được lâu. Vì vậy, tôi cần phải mua vật phẩm phù phép lở vở áo choàng tàng hình giá thầu hiện tại 11.000 thành phố, mua ngay lập tức 35.000 thành phố, thời gian tới khi cuộc đấu giá kết thúc 31.323. Tôi nhấn vào mua ngay lập tức. Mặc dù giá của nó lên tới 35.000 thành phố, nhưng tôi không thiếu tiền cả ở bên trong lẫn bên ngoài tháp bạn đã mua áo choàng tàng hình lở vở 6. Sau khi mua áo choàng tàng hình, tôi cắt nó ra để vừa vặn với cơ thể của Sở Tàng. Bằng sự khéo léo của tôi, chỉ tốn mất 10 phút cùng với một cây kéo sau đó tôi cho sở hạt tặng mặc vào chiếc áo choàng đáng yêu mà tôi cắt ra nếu nhóc gặp nguy hiểm chạy trốn ngay lập tức được chứ rất giỏi lắm sau đó tôi liếc qua tin nhắn nhìn thấy giả trẻo vẫn chưa trả lời tôi xem qua vật phẩm khác trong nhà đấu giá tìm kiếm sách tiếp nhận kỹ năng đặc biệt phù phép có tất cả không vật phẩm được tìm thấy hay khi nào thì nó mới xuất hiện tôi không biết là do nó thực sự hiếm hay là do mọi người đã mua nó ngay khi nó xuất hiện có lẽ là do cả hai nhưng sách tiếp nhận kỹ năng đặc biệt phù phép vẫn không tìm thấy được trên nhà đấu giá nó chính là thứ sẽ là mảnh ghép hoàn hảo mà tôi cần để bổ sung cho khái niệm ồ vơ còn của tôi chết định mở uff thêm cho vũ khí nữa à mình có nên thử tung thêm xúc sắc không nhỉ tôi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng xúc sắc ngẫu nhiên kỹ năng thưởng mà tôi nhận được từ tấm vẽ đen giờ đã lên lẹ vẹo sáu tới giờ tôi không còn mong đợi gì nhiều với chiếc xúc sắc mà tôi hàng ngày tung ra tôi đang ở nửa cuối của tháp đây thực sự không phải là vật phẩm mà tôi có thể thiếu vào lúc này thôi thì thử thì cũng chả chết tôi nào phù phép tôi chẳng còn gì để mất khi cố thử cả Tôi lấy bốn viên xúc sắc ra từ trong kho đồ và tung chúng trong khi nghĩ về phù phép. Có lẽ bởi vì xúc sắc ngẫu nhiên hiện tại có lẽ mẹo cao, nên cả bốn viên xúc sắc đều trở thành sách kỹ năng. Tất nhiên, khả năng phù phép xuất hiện trong số chúng là vô cùng thấp. Tôi nghiêng đầu khi nhìn vào một trong số bốn quyển sách kỹ năng sách tiếp nhận kỹ năng đặc biệt Lvl 3 phù phép tứ sắc được luôn à? Nó thậm chí là còn là phù phép tứ sắc, nghe có vẻ còn tốt hơn cả phù phép thông thường. Mình thực sự chỉ cần tung xúc sắc thôi à? Sao mình ngu thế nhỉ? Đi số thông minh của anh có cao đâu ba? Ba phù phép tứ sắc ba một. Chuyên ma thuật cường hóa bạn có thể phù phép hiệu ứng ma thuật hiệu quả hơn hai thuộc tính tứ sắc có thể truyền tối đa bốn thuộc tính mà người sử dụng sở hữu vào trong vật phẩm ba chắc chắn là rất đáng để học cái này tôi sử dụng sách kỹ năng ngay lập tức khi đó con tàu bắt đầu từ từ chậm lại chúng ta đang đến tầng hai mươi sáu mọi người hãy chuẩn bị giọng của tàu trưởng vang lên cùng lúc tôi nhận được tin nhắn cạp vệ bọn gì thèn hãy gặp nhau vào tuần tới vì lý do nào đó dường như cô ấy hơi hệ phải tầng hai mươi sáu chân quỷ giới chết quỷ giới thực kim sù hồ xuống khỏi đoàn tàu Một lớp xương mù dày và mặt đất màu tím đón chào cậu ta. Một con quái vật không tưởng đang ẩn nấp ở đây. Có một tấm biển ở nhà ga, kim sủ hô đọc to nó ra này, có phải cậu đang định tiếp tục leo tiếp không vậy? Ý y dè ô ngạn, người đứng cạnh cậu, hỏi trong khi cơ thể đang run rẩy nhà phở mùn đã rời đi và thậm chí cả Trì Nảy ủn cũng quay về nhà, vậy tại sao cậu còn định leo thắt tiếp? Nhà phở mùn nói rằng họ gặp phải rắc rối với gia đình của họ và rời tầng 24 với lời nhắn rằng họ sẽ quay lại. Họ rất có thể đang chiến đấu với lũ quái vật ở ý vào lúc này tớ phải tiếp tục đi. Tại sao? tháp có biến mất cho dù cậu có chờ lâu hơn một chút đâu cũng chả sao nếu cậu chờ đợi cho đến khi mạnh hơn mà ý ý dễ ổ ngạn dường như sợ phải đi lên cao hơn ừ thì chỉ là tuy nhiên không chút do dự kim sủ hộ nhìn chằm chằm lên tháp quỷ vương đang đứng sừng sững cao lớn ở phía xa kia tớ nghĩ mình phải leo đến nó. nhìn vào tháp quỷ vương có một thúc giục mạnh mẽ trỗi dậy trong tâm trí cậu dường như lý do mà cậu tới trái đất đang nằm trong đó nhưng tại sao tớ không biết cậu vừa nói gì vậy này khi đó một giọng nói quen thuộc vang lên tới chỗ ý, ý dễ ấu ngạn và kim sủ hộ đó là ảy e một long nhân long nhân lùn cậu có một mình thôi đúng không vậy thì có muốn gia nhập với bọn tôi không ùm um, chào cậu có thấy tôi không đấy đôi mắt của edin chỉ dính lên mỗi kim sù hồ cảm thấy hơi bị xúc phạm ý ý dễ ấu ngạn tự chỉ vào bản thân edin nói tôi nhìn thấy cậu nhưng vì lý do nào đó tôi không nghĩ cậu sẽ muốn leo lên cao hơn đâu tôi có mà ý ý dễ ấu ngạn nắm lấy cánh tay của kim sù hồ cậu chả sợ bất kỳ thứ gì nếu như cậu có thể vào tổ đội của edin kim sù hồ thầm cười khúc khích trong lòng tôi đi cùng với kim sù hồ chúng tôi là một đội ở vậy thì được vậy cậu có đi cùng với bọn tôi không kim su hô định gật đầu đồng ý nhưng khượng lại khi nhìn Sìn giò ngặc đang đứng cạnh e in đang chăm chú nhìn cậu à cậu ta cũng ổn với việc đó e in chỉ vào Sìn giò ngặc và nhún vai. đúng như cô ấy nói Sìn giò ngặc không có vẻ gì phản đối ý tưởng ý ý dễ ấu ngạn bối rối Sìn giò ngặc định sẽ thành một đội với kim su hô có phải là cậu ta đã bị nuốt trọn bởi song trùng của mình không nếu vậy tôi đồng ý kim su hô gật đầu và một cảnh báo hệ thống nổi lên e in và những đứa trẻ mời bạn vào tổ đội bạn có chấp nhận không kim su nhấn vào có cứ như vậy, kim su hô, jean sẻ ổng, -e xin Do ngắc, e in, ý ý dầu ngạ, và ý ý dễ ấu ngạn đã trở thành thành viên của tổ đội lựa chọn tốt lắm. đúng như tôi nghĩ, cậu biết nên nắm lấy chiếc dây thường nào. tôi có nghe rằng cậu có một thuộc tính hoàn toàn là ánh sáng. vâng, đúng vậy. sức mạnh ma thuật của kim su Hồ một trăm phần trăm hoàn toàn là thuộc tính ánh sáng. nghe vậy, e in cười vui vẻ hẹ hẹ, hẹ. ta thích thế. nhóc, cậu đã nghĩ về việc gia nhập ngôi đền công lý chưa. không, chuyện đó. vào lúc đó, cong cong con. những bước chân đầy nặng nề một người đàn ông lớn như bức tượng khổng lồ đi ra từ con tàu theo tự nhiên đầu của e in quay sang phía hắn ta khi đó lông mày cô nhữ lại là hắn hai từ đó mang theo nhiều ý nghĩa phần lớn các rẻn cợt đều rất sợ dù chỉ có chạm phải người đàn ông này tuy nhiên e in bước tới chỗ gã khổng lồ thân thép này người to lớn hơn hầu hết con người nhanh chóng chị ốc dù nghi e ẩng cũng nhận ra những bước chân mạnh mẽ của cô này e in đứng ngay trước mặt người đàn ông cao hơn ít nhất sáu mươi cm so với cô người muốn cái gì giọng trầm đục của chị ốc rủ nghi e ẩng vang lên ẹ e in nhận ra khó có thể nhìn thấy mặt hắn nên cô nâng thân mình lên bằng ma thuật đứng trên một đám mây ma thuật bị mảng cô nhìn hắn mắt chẳng mắt chị ốc dù nghĩ e ổng ngơ người nhìn chằm chằm vào ẹ e in gì đây ngươi muốn ta hốc đầu người hả? hộp sọ và não của ngươi sẽ bị nổ tung cùng lúc đấy ý mồm nói cho ta biết tên hắc liên đang ở đâu chị ốc dù nghĩ e ổng cau mày hắc liên đúng rồi ngươi nghĩ ta thấy hứng thú với ngươi hả? tại sao ngươi lại hỏi ta về cậu ta hạ ngươi nghĩ là ta ngu hả? hai ngươi đều là thành viên cùng một nhóm nên làm mau lên và nói cho ta trước khi ta dùng tới linh ôn thật là một người phụ nữ vô lý có phải não của cô ta đã ngừng trưởng thành để đổi lấy linh ngôn không vậy chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng thở dài và nghĩ trong đầu các ngươi có thể gặp được cậu ta nếu ngươi tiếp tục leo tháp cái gì e in Jin sẽ ẻ -e ổng kim su Hồ, và toàn bộ các thành viên còn lại đều hứng thú trước lời mà chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng vừa nói phải vì cậu ta đang quan sát các ngươi Bọn ta đó là một lời cảnh báo à Jin sẽ ẻ -e ổng trên ngang hát liên đang quan sát chúng ta đó dường như không phải là một câu bị bợm với khả năng của Hắc liên điều này có nghĩa mũi tên của hắn ta có thể với tới cổ của chúng ta bất kỳ lúc nào Không, gã đó. Ta không biết tại sao, nhưng hắn ta rất muốn các ngươi hoàn thành tháp. Hả? Điều đó có nghĩa là sao? Giải thích đi. Hờ mờ đợt hờ, thôi làm phiền ta vào lúc này và cút đi. Đặc biệt là ngươi, con nhóc chết tiệt. Chị ốc dù nghi e ông lường e in và nói. Con nhóc. Tuy nhiên, chiều cao là chuyện nhẹ cảm nhất của e in. Sức mạnh ma thuật bùng cháy trên đầu của e in, nhưng chị ốc dù nghi e ông cười khỉnh và siết chặt nắm đấm khi nghĩ đây chính là điều hắn ta muốn tiểu thư e in. Xin hãy bình tĩnh. Không có lý do gì để người chơi đánh nhau vào thời điểm này cả jin sẽ e ổng và kim sủ hồ bước tới trước cô ấy thậm chí sau đó e in còn tiếp tục lường chỉ ốc rủ nghỉ e ổng thêm một lúc nữa trước khi cuối cùng phát ra một tiếng khịt mùi đáng yêu hờ mờ thở, ta biết mấy gã như hắn có lẽ không thể làm gì nổi được lũ quỷ đâu bởi vì cuộc sống của hắn đã quá bẩn thỉu nếu ngươi không muốn bị giết bởi quỷ ta khuyên ngươi nên quay về trái đất hạ hạ lời chỉ trích của e in dường như là sự thật ở một mức độ nhất định nhưng chỉ ốc rủ nghỉ e ổng ngay lập tức chứng minh rằng đó là sai hắn tập trung sức mạnh thành một quả bóng chặt cả ma thuật trên lòng bàn tay mình -u -u -u -u. một quả bóng năng lượng màu xanh dương ma sát với không khí chết ôi rồi ôi cổ lắm rồi mặc dù có những thuộc tính khác được hòa trộn vào trong đó nhưng rõ ràng thuộc tính chính của nó chính là ánh sáng cái này trông có được không cái quái đó là gì vậy đừng có cho đầu vào đây nhé nhóc con chi ốc dù nghi e ổng cất vụ nổ năng lượng đi rồi sau đó hắn ta bước qua tổ đội của e in và rời khỏi nhà ga không một chút do dự tắc tắc trong khi nhận được sự chú ý từ nhiều rẽn cơ hắn ta tự mình bước đi vào khu rừng của tầng hai mươi sáu từ bờ vai hắn toát ra hào quang của sự tự tin và vẻ hào hiếm a được rồi sau đó, chị ốc du nghi e ổng đột nhiên hét lên. giọng của hắn vang lên như sấm. hắn quay đầu một nửa rồi nhìn về hướng tổ đội của e ỉn. đó là bởi vì hắn nghĩ bản thân đã nói ra quá nhiều về hắc liên. nếu các người muốn tìm hắc liên, thì hãy đánh bại ta trước. cái gì? tuy nhiên, tổ đội của e ỉn đã hiểu lời nói của hắn theo nghĩa khác. với họ, điều hắn muốn nói là quá rõ ràng. giang hắc liên chính là người thậm chí mà kẻ tàn bạo áp bức kia nghe theo. từ đầu, họ đã biết rằng màu đen là màu mạnh nhất trong đoàn kịch tắc kè. trong khi nhóm của e đang lo lắng về hắc liên, người được cho là đang theo dõi bọn họ. Chị Ốc Dù Nghỉ e ổng biến mất vào trong khu rừng của chân quỷ giới. Chúng ta cũng nên đi thôi. Không có việc gì phải lo cả. Vâng, tổ đội của ẻ e ỉn cũng từng bước đi vào tầng 26. Họ chọn một con đường khác với hướng mà chị Ốc Dù Nghỉ e ổng đã chọn trái đất, trung tâm huấn luyện dưới lòng đất của ẻ Vẹn Đèo. Tôi tới thăm trung tâm huấn luyện dưới lòng đất ngay khi tôi quay lại trái đất. A Hạ ẻn, người còn đang huấn luyện cho ẻ Vẹn Đèo tạm dừng buổi học lại một lúc rồi đi tới chỗ tôi cô thấy sao? Tôi hỏi. Con bé đã ở cấp độ của một pháp sư triệu hồi 67 sao rồi. Ô hát, thật sao? dễ à? nhưng đó chỉ là về phần ma pháp triệu hồi thôi số lượng triệu hồi mà cô bé có thể xử lý chỉ ít hơn tôi có một chút nói cách khác hệ vẹn mèo đã ở cấp độ sáu bảy sao về khoản chất lượng của các triệu hồi và kỹ thuật chỉ huy nhưng về khoản số lượng triệu hồi thì cô bé mới chỉ ở ngưỡng bảy tám sao thật tuyệt vời trên cả tuyệt vời nữa là ngoài sức tưởng tượng đặc biệt là với con sói và con hổ con sói chung cuối của loài cậu và con hổ thủ lĩnh của loài mèo Phèn giờ với cái bờm đen nhìn từ xa trông như một vị xạ mụ dẻ đơn độc và đại hổ vàng kim thì có vai nghiêm của một người làm chủ chiến trường cả hai đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cùng với hệ vẹn đèo cho tới hiện tại chúng đều đang ở hạng cặp trùng nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng đạt tới hạng cao tôi hiểu tôi không biết khi trước như thế nào nhưng có vẻ như cậu đã nuôi nấng cô bé rất tốt cụ hùm hệ vẹn đèo và tôi đã dành nhiều thời gian cùng nhau nhưng tôi không thực sự nghĩ tôi đã nuôi dạy cô ấy tốt trong đầu tôi hệ vẹn đèo đầy tiềm năng từ khi được sinh ra và những vật phẩm cao cấp nhằm làm tăng tốc độ phát triển của cô bé mà tôi đã đưa cho cô bé mặc mới đóng vai trò làm nên cô bé của bây giờ khi đó a hạ en xoa cằm và thì thầm cô bé nhìn rất ghi ông như một ai đó dù tôi có nhìn đi nhìn lại con bé bao nhiêu lần giống ai vậy Già trèo tôi đã gặp cô ấy cách đây không lâu tôi mỉm cười giống như a hạ en đã nói hệ vẹn đẹo và già trèo nhìn ý hiểu nhau thật không sai khi nói cô bé chính là phiên bản thu nhỏ của già trèo điều duy nhất khác biệt đó là hệ vẹn đẹo dễ thương hơn vì già trèo nhìn xinh đẹp nhiều hơn là dễ thương hệ vẹn đẹo sau khi kết thúc cuộc nói chuyện giữa tôi và a hạ ẻn tôi tiếp cận hệ vẹn đẹo người đang nằm trên sàn nhà và dùng cái đuôi của phẹn rợ như một cái gối đầu khi cô bé nghe thấy tiếng tôi gọi cho con bé cô ấy lập tức phóng tới un hazin cháu đã luyện tập rất chăm chỉ rất rất chăm chỉ đó cô bé chạy tới lao vào vòng tay của tôi và khẳng định nỗ lực của bản thân một cách mạnh mẽ chú biết chú đã nghe rồi vậy nên là chú đang nghĩ tôi đưa miệng mình lại gần thai của hệ vẹn đèo mặc dù tôi vẫn hơi do dự nhưng giờ chính là lúc rồi là người giám hộ của cô bé tôi cần phải phải làm điều gì là đúng tôi thì thầm hãy tới gặp dạ trèo tôi ngay lập tức hệ vẹn đèo đông cứng lại cô bé không hề gì chuyển lấy một in như thể cô bé đã bị hóa đá sau khi như vậy được một thời gian, hệ vẹn được chỉ nói ra một câu. thật sao? tôi gật đầu. vẫn vậy, hệ vẹn bèo nhìn tôi với đôi mắt mở to mà không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình được là thật. thật sao ạ? tất nhiên. chú đã nói với cháu rồi. còn gì? Rằng chú sẽ đưa cháu tới gặp cô ấy nếu cháu chăm chỉ luyện tập. là thật, là thật, là thật sao? dễ ạ, nhưng đổi lại, tôi giơ ngón trỏ lên hứa với chú một điều. anh quốc, mẹ sợi xì tôi tới nước anh cùng với hệ vẹn bèo và hải ảng. trong một ngày, chúng tôi đi tham quan xung quanh và tôi đã kể cho hệ vẹn đèo nghe về văn hóa hiệp sĩ của nước anh cảm thấy hào hứng hệ vẹn Đèo chạy nhảy xung quanh cho tới khi mười một giờ đêm hệ vẹn đèo cháu đã buồn ngủ chưa sau cả ngày vui chơi chúng tôi quay về khách sạn hệ vẹn đèo hệ vẹn đèo đã chìm vào giấc ngủ với hạng đang nằm trên cánh tay của cô bé dường như đây chính là lúc để tôi thực hiện công việc của mình tôi lấy ra danh sách các ma nhân cấp cao mà dành đưa cho tôi có một kẻ đang sống ở đây tại mẹ xứ xì đờ anh quốc mẹ xứ xì đợt giục lệ vĩnh hắn là người điều hành của tàn sát hủy diệt một nhóm ma nhân chuyên về việc buôn người và ăn thịt người Theo như tài liệu mà dần đã đưa cho tôi, giúp lẹ vần điều hành việc kinh doanh của hắn tại mẹ sợi si đờ. Tôi hỏi chân thư về địa điểm hiện tại của hắn năm mười ba ba hai ba năm năm n ba không năm ba bốn tám vút. Chân thư đưa ra cho tôi tọa độ và tôi mở cửa sổ của khách sạn rồi nhảy xuống. Mặc dù tôi đang ở tầng mười lăm, nhưng chiều cao giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Tắc. Sau khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tôi lấy ra siêu xe người lùn mà tôi đã chuyển đổi thành một tấm thẻ. Tôi bung tay và chiếc siêu xe người lùn xuất hiện. Chiếc xe sẽ gây ra nhiều sự chú ý, nhưng tôi đã thêm vào hiệu ứng ma thuật lên nó bằng phù phép chuyển đổi. Tôi thì thầm xe trượt tuyết bị tháo rỡ rồi sau đó bắt đầu tự cấu trúc lại nó thành một chiếc xe mù tò giống như cách mà đại bàng sa mạc có thể thay đổi hình dạng của nó tôi đã thêm vào một vài chức năng tương tự cho siêu xe người lùn với ssau khi nhảy lên xe tôi kích hoạt hiệu ứng phủ phép du hành bóng tối Bùa phép này được tạo ra bằng bản chất bóng tối được trích xuất từ quạng đen và đá mạng ạ ngay khi tôi kích hoạt hiệu ứng cơ thể tôi và chiếc siêu xe màu vàng kim hòa mình vào bóng tối hình dạng của chúng tôi trở nên mờ ảo giống như sương mù như thể chúng tôi đã trở thành một phần của bóng tối tôi đạp lên chân ga Chiếc xe mồ tỏ lao vút qua màn đêm. 5 phút là đủ để tới được nơi của cuộc lệ vĩn. Ngoại ô của mẹ sợi Cider, tại một tầng hầm của một tòa nhà khả nghi. Dục lệ vĩn của tàn sát hủy diệt đang thực hiện hoạt động buôn người tại đây, tên này nhìn món đấy, để dành hắn cho sau này. Tôi biến đổi đại bàng sa mạc thành khẩu súng bắn tỉa. Chỉ một viên đạn là đủ. Đạn của tôi không thể bị chặn bởi các chướng ngại vật, cho dù có là dưới mặt đất thì cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ cần bóp cò đạn bắn tỉa phóng ra trong yên lặng. Không, không, gã đã vô dụng rồi. Cứ giết. Câu nói của hắn đã bị cắt ngang giữa trường không bao giờ có thể tiếp tục tôi không chỉ dừng ở đó tôi bắn tất cả các ma nhân đi cùng với cục lệ Vịn. những viên đạn trút xuống như mưa từ trên trời xuyên qua mặt đất đòn tấn công bất chấp định luật vật lý đã dễ dàng giết chết toàn bộ các ma nhân dưới lòng đất trước khi chúng có thể có cơ hội phản ứng tầng hầm của tòa nhà sẽ sớm không còn bất kỳ ma nhân nào bởi vì ma nhân sẽ không để lại xác cho ae nào quên thì ma nhân sau khi chết thì xác của bọn chúng sẽ bị tàn biến về với kẻ mà chúng lập khế ước nghé ngay tiếp theo tôi đi ra ngoài thành phố cùng với hệ vẹn đèo chúng tôi sẽ gặp dạ trèo lúc sáu giờ và tôi muốn chơi với hệ vẹn được trước đó và giúp con bé bớt căng thẳng tôi lập nên kế hoạch cho chúng tôi. công viên giải trí mà chúng tôi đã không thể đi vào ngày hôm qua, nhà hàng mặc lìm ba sao, Ben, cung điện bù kinh Nạm. chúng tôi đã vui vẻ tham quan nước anh và cuối cùng dừng chân tại địa điểm cuối cùng, bảo tàng anh quốc no. hụt. tôi không biết hệ vẹn mẹo rất thích các bảo tàng. con bé hào hứng chạy xung quanh. tôi mỉm cười và đi theo sau cô bé. giờ là năm trăm bốn mươi lăm. còn mười lăm phút nữa là đến lúc thực hiện lời hứa. vì chúng tôi đã đồng ý gặp nhau tại bảo tàng, hệ vẹn mẹo và già trèo sẽ sớm gặp nhau hủ. trái tim tôi đập mạnh hơn khi tôi suy nghĩ về điều đó cảm giác hồi hộp tôi nắm lấy tay của hệ vẹn đẹo hệ vẹn đẹo cũng nắm chặt tay tôi với nụ cười rụt rè sau đó ha dinh xì -si, ai đó gọi tên tôi thời gian như dừng lại vào lúc này không chỉ có tôi là bị đông cứng hệ vẹn đẹo cũng trong hoàn cảnh tương tự tôi làm một hơi thật sâu và làm dịu trái tim đang đập của mình giọng nói khiến hai tôi nhột và mùi nước hoa chạm tới mũi tôi chắc chắc thuộc về người con gái mà tôi biết không có lý do gì để hồi hộp cả tôi chỉ cần hành xử thật tự nhiên cứ tự nhiên thôi tôi chậm rãi quay sang đúng như dự đoán da treo đang đứng ở đó xin chào da treo si. ừm cũng đã lâu rồi Già treo nhìn tôi trước tiên vậy cậu định nói về việc gì mất một lúc để cô ấy nhận ra tôi đang nắm lấy tay của một hai đó mắt cô ấy nghiễm nhiên rời xuống đứa trẻ đứng cạnh tôi người trông giống hệt cô ấy đứa trẻ cũng nhìn lên già treo. đôi mắt xinh đẹp của cô bé thấp thoảng một chút nỗi sợ nhưng còn có cả sự phấn khích và hạnh phúc hệ e vẹn mèo đang mong đợi điều gì đó cứ như thế già treo và hệ e vẹn mèo nhìn chằm chằm lẫn nhau chương hai trăm ba mươi bốn hành động đơn độc ba tháp ước mơ tầng hai mươi sáu chân quỷ giới đội ẻ e ỉn và những đứa trẻ hiện đang bị lạc trong khu rừng mê hoặc một trong những khu vực ở quỷ giới một tuần đã trôi qua kể từ lần đầu tiên họ bắt đầu cuộc hành trình nhưng họ vẫn còn cách tháp quỷ vương cao ngất ngưởng ở đằng xa hàng giảm tôi thừa nhận tôi kiệt sức rồi ngay cả e in cuối cùng cũng thừa nhận rằng cô đã kiệt sức mỗi con quỷ mà họ gặp phải đều mạnh ngang ngửa với một con buôn và khi cả một bầy quỷ xuất hiện như vừa rồi cả đội đã phải chiến đấu cả ngày chỉ để sống sót đúng là khó khăn khi chỉ có đòn tấn công thuộc tính ánh sáng mới có tác dụng Jin sẽ ổng cũng lau mồ hôi trên trán đổ ra bao nhiêu công sức họ cuối cùng cũng đã giành chiến thắng trong trận chiến chống lại mười ba con quỷ nhưng tổn thất mà họ phải nhận rất nghiêm trọng xin rõ ngặt và y y leo ngạn nhận ra rằng Dù cố gắng đến đâu, họ cũng không thể vượt qua giới hạn thuộc tính của mình và quay trở lại tầng 26 vương quốc thẻ bài để mua ánh sáng hoặc ít nhất là vũ khí thuộc tính tỏa sáng và thẻ phù phép cậu cũng không tệ lắm nhỉ. Và như vậy, bây giờ chỉ còn lại bốn thành viên. E-in nhìn Kim Sủ Hổ và nhận xét: Trong trận chiến vừa qua, tỷ lệ đóng góp của E-in là 50% trong khi 30% thuộc về Kim Sủ Hổ chỉ là thuộc tính của tôi phù hợp để chiến đấu chống lại quỷ thôi. Vấn đề không chỉ là sự phù hợp. Với khả năng của mình, cậu sẽ nhanh chóng được thăng cấp lên bậc cao. Không, cậu đã ở cấp độ đó rồi cậu không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng trước cung thủ tự xưng là bậc thầy ở đằng kia à? kim sù hô nở một nụ cười nhẹ không cô ấy rất tốt bụng cụp hùm dù sao đi nữa quý cô ẹ e ỉn câu nghĩ hắc liên đang ở đâu Jin sẽ ổng e cuối cùng cũng quyết định hỏi câu hỏi mà cô đã muốn hỏi bấy lâu nay chị ốc rủ nghĩ ẹ e ổng nói rằng hắc liên đang theo dõi họ tuy nhiên cho đến nay hắn vẫn chưa giúp đỡ hay tấn công họ tôi không biết có lẽ hắn đang theo dõi chúng ta từ lâu đó ẹ e nhìn lên bầu trời mà không suy nghĩ đột nhiên cô phát hiện một con đại bàng đang bay ngang qua bầu trời xám xịt của quỷ giới ổ một con đại bàng. Vậy đại bàng sống ở nơi như thế này à? E In tiếp tục kinh ngạc theo dõi thì cô chợt nhận ra một điều. Trước phản ứng thú vị của cô, các thành viên khác cũng nhìn lên bầu trời có chuyện gì thế? Mọi người, nó có là không? Ung nhìn kìa, ở đằng kia. Jin sẽ e ổng và Kim Sủ hổ hướng ánh mắt xuyên thấu về phía con đại bàng. Họ không mất nhiều thời gian để nhận ra ý của E In. Con đại bàng đang mặc một chiếc áo choàng trông kỳ lạ. Đó là do con người tạo ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Kim Sủ hổ là người lên tiếng đầu tiên một con chim cưng, có vẻ như nó không muốn chúng ta đi theo nó nhỉ? Cậu cũng nghĩ vậy à? Kĩ đại bàng kêu lên một tiếng lớn như thể đồng tình với họ nhưng hãy nhìn chiếc áo choàng nó ấy đang mặc nó trông đẹp hơn của tôi hớp mờ đợi tí đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu e in lạnh lùng cô thì thầm trong bảng hoàng hắc liên liệu có nuôi một con chim cưng không tôi chưa từng nghe tin đồn nào như vậy nhưng nó chắc chắn trông giống như thuộc về ai đó và tôi nghĩ nó đang mặc áo giáp bên dưới áo choàng một bộ giáp đen được chế tạo rất tốt Jin sẽ ổng trả lời e in nghiêm túc nhìn lên con đại bàng phía trên trong khi cắn móng tay đen vậy điều đó có nghĩa là vâng tôi nghĩ cô nói đúng quý cô e -in. Jin sẽ ổng tiếp tục với vẻ mặt nghiêm nghị Hắc liên đang gọi chúng ta mọi người đều im lặng sau đó họ ngơ ngác nhìn nhau gật đầu và bắt đầu đuổi theo con đại bàng am ý giờ giảm đó là nhận xét đầu tiên của da trèo câu tiếng anh bất chợt vang lên tôi có thể thấy cô ấy ngạc nhiên đến mức nào từ cái nhìn trống rông của cô ấy tôi cũng có thể suy ra một điều nữa da trèo cũng chưa quên hệ vẹn đèo đây không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên của da trèo và hệ vẹn đèo cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra cách đây đã lâu trong ngày cuối cùng của kỳ thi cuối học kỳ một năm nhất tại cú bệ hệ vẹn đèo lúc đó còn là một quả hạnh đột nhiên nở ra trong kỳ thi Ngay sau khi nở, nó bám lấy giả trẻ chứ không phải tôi. Điều đầu tiên hệ vẹn mèo nói với giả trẻo lúc đó là: Mẹ ơi cậu không mơ đâu. Tôi nói và ra hiệu cho hệ vẹn mèo. Đây là cuộc gặp gỡ mà cô bé đã chờ đợi từ lâu. Hệ vẹn mèo bước tới với tất cả sự nghiêm túc. Cô bé có lẽ đã có được lòng dũng cảm lớn nhất trong suốt bốn năm năm cuộc đời mình sợ xỉn. Xin chào. Hệ vẹn mèo đặt tay lên bụng và cúi đầu. Giả trẻo nhìn mẹ vẹn mèo và chớp mắt vài lần trước khi quay sang nhìn tôi hạ dịn. "Hạ dịn gì? Si. Vâng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng đã bắt đầu hối hận. Gia chẻ có thể nghĩ đến điều gì khi đối mặt với một đứa trẻ trông rất giống mình khi còn nhỏ? Với lý do chăm sóc cho hệ vẹn đèo, phải chăng tôi đã hành động quá ích kỷ, không hề quan tâm đến cảm xúc của già trẻo. Nhưng những gì già trẻo nói tiếp theo gây sốc đến mức tôi quên mất tất cả những lo lắng này. Cậu đã trở về từ tương lai hả? Thứ lỗi. Tương lai. Tôi không nói nên lời nhưng cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi đã biết trước tương lai, nhưng giờ tất cả đã là quá khứ. Từ đây trở đi, tương lai mà tôi không hề hay biết sẽ mở ra tương lai. Vậy là tớ nhầm à? Vợ ý đứa trẻ này đến từ đâu? Đỏ bưng mặt, gia chẻ chỉ vào hệ vẹn đèo. Hệ vẹn nẹo vẫn đang giới thiệu bản thân với giả trại khi mọi chuyện đang diễn ra tên con là Hệ vẹn nẹo. Cô bé đọc thuộc lòng những câu cô đã luyện tập hàng chục lần. Tôi đã yêu cầu hệ vẹn được hứa một điều trước khi chúng tôi đến đây. Tiếp cận giả trại từ từ để cô ấy không cảm thấy áp lực. Ồ, oh, ừm. Sợ xin chào. Gia trẹo cũng túi người chào hệ vẹn nẹo. Đôi mắt cô vẫn còn run rẩy kinh ngạc như thể có một trận động đất. Hệ vẹn tiếp tục tên con là hệ vẹn nẹo. À, ừm, cứ hẹn vẹn nẹo. Con là hẹn vẹn nẹo. Bạn con là Jun Ha ezeong. Con mèo của con là Hải Áng hệ vẹn đèo đang lặp đi lặp lại những dòng tương tự trong hoảng loạn da trẻo lần lượt nhìn hệ vẹn đèo và tôi rõ ràng là không biết phải làm gì chết hai mẹ con nhà này cưng dễ sợ con là hệ vẹn đèo, con tôi chắc chắn có trách nhiệm dọn dẹp mọi thứ ở chuyện là công chúa đột nhiên vệ sĩ của da trẻo xuất hiện người đàn ông già trăng cao lớn túi người về phía trước và thì thầm vào thai da trẻo vâng tối hôm qua anh ta lẩm bẩm bằng tiếng anh nhờ có vệ sĩ mà cả hai dường như đã bình tĩnh lại được phần nào nhưng bây giờ hệ vẹn mèo bắt đầu trừng mắt giận dữ với người vệ sĩ bên cạnh dạ trèo đó là một màn thể hiện sự ghen tị dễ thương hai mươi phút sau tôi đang ở trong cung điện bù kỳ ngảm nơi ở của Hoàng ra cung điện đẹp và trang nhã như tất cả những bức tranh và bộ phim tôi từng xem về nó vậy thì dạ trèo dẫn chúng tôi tới phòng tiếp tân không có ai khác ở bên trong trước khi chúng tôi bắt đầu nói dạ trèo liếc nhìn hệ vẹn mèo bên cạnh tôi lấp lánh lấp lánh hệ vẹn mèo đang nhìn dạ trèo với đôi mắt lấp lánh quá mức dạ trèo dường như nghĩ điều đó thật đáng yêu khỏe miệng cô khẽ run lên đó là một dấu hiệu tốt u, vậy thì hạt giống thú cưng mà cậu có khi còn ở cụ bệ là ừm hạt giống đó đã lớn lên rồi tôi giới thiệu hệ vẹn đẹo không phải với tư cách là một phù thủy mà là một nàng tiên một phù thủy được gọi là phù thủy khi cô được nuôi dưỡng như vậy nhưng ai có thể gọi hệ vẹn nơi hiện tại là phù thủy con bé chắc chắn không đến từ tương lai trong một lúc da trèo im lặng Mặt cô đỏ như quả cà chua ai biết được lúc này cô đang nghĩ gì bởi vì nước da trắng non của cô ấy nên vết đỏ trên khuôn mặt thậm chí che kín cả hai của cô ấy càng nổi bật hơn cụm hùm da trắng ho khan và nói tiếp đúng nhưng thành thật mà nói tôi thấy khó tin làm sao một nàng tiên có thể nở ra từ một hạt giống được tôi gãi gáy trước lời nhận xét của già trẻo. không phải là tôi không hiểu cô ấy mà đúng như sở long hồn mẹ đã từng nói khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều còn lại dù khó tin đến đâu cũng phải là sự thật không có lời giải thích nào khác không thay vì giải thích rằng một nàng tiên được sinh ra từ một hạt giống thì có nhiều khả năng là cậu đến từ tương lai tương lai có vẻ như giả cho hoàn toàn bị cuốn hút vào giả thuyết về tương lai tuy nhiên có vẻ như cô ấy không thể nói hết câu vì ý tưởng đó có vẻ quá vô lý tôi đã cố gắng hướng cô ấy ra khỏi bộ phim khoa học viễn tưởng thôi nào những gì cậu đang nói còn vô lý hơn nữa nếu hệ vẹn đẹo đến từ tương lai thì chắc chắn cậu là mẹ cô ấy nhưng còn bố thì sao bố của con bé là ai à hazin bây giờ con có thể gọi chú là bố được không Chết, báo cả hai chúng tôi đều sững người trước câu nói ngây thơ của hệ vẹn đẹo sự tĩnh lặng trống giống im lặng nặng nề đột nhiên ra chèo neo mắt lại và gửi cho tôi ánh mắt nghi ngờ tôi lắc đầu phủ nhận nhưng má cô ấy đã đỏ bừng rồi không đây là dù sao thì tớ cũng đang nói sự thật đó là tất cả những gì tôi phải nói. da trèo vẫn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu trước khi ho khan và quay sang nhìn hệ vẹn nữa con nói tên con là hệ vẹn đèo. đây là câu hỏi mà hệ vẹn đèo đã chờ đợi. vâng ạ. da trèo nở một nụ cười dịu dàng với hệ vẹn đèo. rất vui được gặp con. rất vui được gặp mẹ. con đã muốn gặp mẹ từ lâu rồi. cô bé chắc chắn đang giữ lời hứa với tôi. đó là giữ khoảng cách và tiếp cận da trèo từ từ. cô bé đã trưởng thành. tôi bỗng dưng tràn ngập cảm xúc ừng. mẹ hiểu rồi. đợi một phút nha. da trèo đột ngột bật sờ màn mạ hoạt của mình lên. Cô ấy bắt đầu gõ trên bàn phím ảnh bà triệu và ngay sau đó đồng hồ của tôi rung lên tớ có rất nhiều câu hỏi nhưng hiện tại tớ sẽ bỏ qua nó. Tin nhắn đó là của gia trèo. Tôi đoán là cô ấy muốn liên lạc chặt để đề phòng trường hợp cô ấy vô tình làm tổn thương cảm xúc của hệ e vẹn. Có thật là cậu đưa con bé đến đây vì con bé muốn gặp tớ không? Tôi bình tĩnh trả lời phải nhưng đó không phải là tất cả. Hệ vẹn leo được sinh ra với tài năng có thể cứu không chỉ nước anh mà cả lục địa châu Âu trong tương lai. Lông mày của gia trèo hơi co giật con tớ. Con của cậu. Xin lỗi, tớ nhầm. Hệ vẹn leo. Hà gì, bố đang làm gì vậy? Ồ xin lỗi có chuyện gì đó vừa mới xảy ra tôi nhẹ nhàng xoa đầu hệ vẹn mẹo và gõ tin nhắn trả lời phải ngay cả pháp sư a hạ ẩn cũng thừa nhận rằng hệ vẹn mẹo sẽ vượt qua cô ấy sau hai hoặc ba năm nữa cô ấy là một nàng tiên với tài năng về phép triệu hồi chưa từng thấy những sáng tạo của hệ vẹn mẹo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn thứ ba của câu chuyện sắp diễn ra nó sẽ cứu được hàng trăm hàng nghìn hàng chục nghìn hoặc thậm chí có thể là hàng trăm nghìn sinh mạng hạ dìn ồ nhân tiện mọi thứ bây giờ đã tốt hơn cho bang hội của cậu rồi phải không tôi bắt chuyện để hệ vẹn không nghi ngờ ừ, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp Dịu hoàng gia Anh chắc chắn đang trên đảo phát triển những ngày này. Tất cả đều nhờ vào Tháp Ước mơ. Hội Hoàng gia đã bán thành phố, loại tiền tệ được sử dụng trong tháp để lấy vân, loại tiền tệ chính được sử dụng trên trái đất. Tất nhiên, một nửa lợi nhuận của bang hội đã được chuyển thẳng vào kho bạc của nước Anh, nơi hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhưng nửa còn lại cô lại đầu tư vào Tháp Ước mơ. Cô ấy sẽ mua vé vào cổng và tăng số lượng thành viên bang hội chỉ ba năm trước. Chúng tôi đã thiếu đồng ngân vàng ngập trong nợ nần, nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn một chút. Ừm, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Ban đầu lẽ ra phải là đô la chứ không phải tiền ấn mới gây ra vấn đề ô đúng rồi có vẻ như có điều gì đó trợ thoáng qua tâm trí giả trẹo và cô ấy lại nhắn tin cho tôi vụ thảm sát dìm đêm qua đó có phải là cậu không hạ dính xi tôi gật đầu và nhắn lại phải thứ bây giờ tớ dự định sẽ tiêu diệt rình thay vì quái vật nhưng chẳng phải điều đó quá nguy hiểm sao đặc biệt là tàn sát hủy diệt về cơ bản chúng là một tổ ong và đó là lý do tại sao chúng ta không thể làm gì được tôi có thể giải quyết bất cứ điều gì xảy ra theo cách của mình Thứ không có gì phải lo lắng ngoại trừ cô bé này tôi nói vậy khi đặt tay lên đầu hệ vẹo ra treo nhìn hệ e vẹn đèo hệ e vẹn đèo cũng nhìn ra trèo khi ánh mắt họ gặp nhau cả hai đều mỉm cười với nhau vì vậy tớ muốn hỏi liệu cậu có thể cho phép con bé ở lại đây từ hai đến ba tháng không tôi vừa hỏi vừa xoa đầu hệ e vẹn đèo như tôi đã nói trước đây cung điện hoàng gia về cơ bản là một pháo đài bất khả xâm phạm đối với dịch nó không chỉ chứa vô số phép thuật mà còn sở hữu thứ gọi là quyền năng với tớ thì ổn thôi nhưng tớ không chắc đứa trẻ hệ e vẹn đèo này cảm thấy thế nào con ổn với nó hệ e vẹn đèo đưa ra một câu trả lời đầy năng động nhưng khi nhận ra điều gì đó vẻ mặt của cô ấy trở nên cau mày bối rối nhưng sau này con sẽ không gặp được hạ ed lệ ổng con nói hạ ed lệ ổng là bạn của con phải không Gia trẻ tử tế hỏi hệ vẹn mèo. hệ vẹn mèo gật đầu đầy nhiệt huyết vâng nhưng con không nhất thiết phải gặp cậu ấy vậy là cô bé đã chọn ra trẻ thay vì bạn mình tội nghiệp hạ ed lệ ổng đừng lo lắng chúng ta có thể mời bạn của con tới đây à thật sao tất nhiên rồi tôi nhìn hai mẹ con cho chuyện vui vẻ rồi bật sờ mạ hoạt của mình lên tôi lướt qua một vài bài viết về phenzer và khi tôi truy cập đại Tiệp vị O'Net, Gia da và hệ vẹn mẹo đã rời khỏi phòng tiếp tân họ ra ngoài đi dạo à tôi ngồi một mình trên ghế trong phòng tiếp tân và nhìn vào đại lý sư thật. trong số rất nhiều yêu cầu, yêu cầu nổi bật nhất tất nhiên là từ chỉ dụ sùn thông báo đại lễ hỉ ủn chỉ dụ sùn hiện đang chờ phản hồi của bạn. chỉ dụ sùn đã giao cho tôi một nhiệm vụ, cung cấp mọi thông tin liên quan đến sự tồn tại và vị trí của quái vật hình người cho ông ta. kế hoạch của ông ta có lẽ là bắt con quái vật, mổ xẻ nó và sử dụng nó cho nghiên cứu của mình. để xem nào. nhưng hiện tại, ý định của tôi là cung cấp cho anh ấy một loại thông tin khác. tọa độ của ác ma tợ lũ cất mà kim hạt tỷ họ đã đề cập lần trước. Chết, cái này người ta gọi là phải biết dùng cái đầu. Trả lời từ đại lý sự thật không có thông tin về quái vật hình người. Tuy nhiên, từ cuộc trò chuyện giữa hai giảnh, tôi đã có thể xác nhận sự tồn tại của một sinh vật không xác định. Tôi không chắc liệu nó có bất kỳ mối liên hệ nào với quái vật hình người hay không, nhưng các giảnh mô tả nó là một sinh vật không phải quái vật cũng chẳng phải con người. Vị trí của sinh vật này như sau. Tôi đính kèm vị trí của tớ Luca Simba Kim Hợp tỷ họ và các giảnh khác đã chia sẻ qua cuộc nói chuyện của chúng, cùng với một câu nhằm khiêu khích chỉ rõ sồn PS, các ma nhân gọi sinh vật này là Áma. Ác, ác quỷ hiện đang bị nuốt bên trong ngôi đền của hắn ta và không thể ra khỏi đó. Một Ngôi nhà hạ nộc cổ kính nhưng phóng khoáng ở lưng chừng núi cùng Cẩm. Ngôi nhà đẹp như tranh vẽ này hòa hợp hoàn hảo với thiên nhiên, đó cũng là nguồn gốc của danh hiệu bất tử. Người bất tử đề cập đến một người đã đạt đến trạng thái hòa hợp với thiên nhiên ở thế giới khác, giống như một nhà hiền triết, thánh nhân hoặc một tần sĩ. Chi Zốn, người bất tử duy nhất ở Đông Á và là ngôi nhà mà Chi Zốn yêu quý. Ngay cả bây giờ ông ta vẫn hoàn toàn say mê với khung cảnh và vẻ đẹp thanh nhã của núi cùng Cẩm phèn giờ hung hãn, đó chỉ đơn thuần là một vụ tản. Chi Zốn lướt qua thời báo vi ô nẹt với ánh mắt thờ ơ tháp ước mơ, quái vật hình người và phèn giờ Tất cả những tin tức giật gân này đối với ông chẳng là gì ngoài một màu xám xịn chủ tịch đã có phản hồi từ đại lý sự thật làm gián đoạn sự mệt mỏi của ông là thư ký của ông người đột nhiên xuất hiện chỉ rồi sullen lặng lẽ đặt tờ báo xuống đại lý sự thật cách đây năm năm không ai biết họ là ai nhưng bây giờ tên của họ đồng nghĩa với sự thật rất khó để nhận được câu trả lời từ họ nhưng khi đã nhận được nó nó luôn là sự thật tuyệt đối việc đại lý sự thật thiết lập quyền lực đối với những người đứng đầu các tập đoàn vào thời điểm này là điều đương nhiên không lịch sự không trả lời hầu hết họ thậm chí còn tuân thủ quy tắc này điều này có thể bị coi là kiêu ngạo đối với những người như họ. Ví dụ, người đứng đầu giảng sùn, tập đoàn xếp hạng 7 trên thế giới, đã đích thân viết lá thư yêu cầu, từng chữ một với kỹ năng đánh máy kém và bàn tay đầy nếp nhăn, với hy vọng nhận được hồi âm nhanh hơn. Nhưng điều thú vị là những yêu cầu được viết theo cách nói trên thực sự nhận được phản hồi nhanh hơn. Khi tin tức lan truyền, nhiều người già đã đi xa hơn bằng cách gửi những bức thư viết tay. 80 tuổi, họ tự mình mài que mực và viết chữ bằng bút lông còn thông tin. Nó rất chi tiết nhưng hơi khác so với những gì chúng tôi mong đợi. Khác thế nào? trước câu hỏi của chị dỗ sùn thư ký đã tóm tắt câu trả lời của đại lý sự thật đại lý sự thật không tìm thấy một con quái vật hình người mà là một tồn tại được gọi là ama ama ama lời nói này hơi khơi dậy sự tò mò của chị dỗ sùn có phải ông ta chỉ đơn giản là tò mò hay ông ta bị ảnh hưởng bởi mong muốn trả thù theo bản năng đối với những kẻ đứng sau cái chết của cháu trai mình chị dỗ sùn không thể nói được người đàn ông vô cảm không còn nhớ mình có từng yêu gia đình mình hay không mặc dù chị dỗ sùn gọi tình trạng của mình là chứng mất trí nhớ theo cách tự ti nhưng anh không hề hối hận hay mờ bã điều này còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc mất đi toàn bộ sức mạnh và xa suốt đến mức trở thành huyền thoại của quá khứ giống như tất cả cựu tinh khắc ma. Chỉ dồ Sun lẩm bẩm và nhìn thư ký của mình. Người thư ký biết chính xác những gì ông ta sẽ yêu cầu và đưa cho ông ta bản in câu trả lời của đại lý sự thật mà anh ta đã chuẩn bị trước. Chi dồ Sun nghiên cứu tọa độ được viết trên tờ giấy ba mươi tư năm mươi mười lăm bốn b một trăm hai mươi tám bốn ba năm mươi hai e. Vụ đột nhiên một làn gió lạnh buốt thổi vào qua cửa sổ đang mở. Cơn gió nhẹ thổi qua tóc và râu của Chỉ Rô Sun. Chỉ ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm của ông thể hiện khung cảnh bao la của ngọn núi. Vào lúc đó, một niềm đam mê không thể đoán trước nổi lên trong ông. Vẻ ngoài của ông ấy khi nhìn về phía xa không có chút phấn khích nào, nhưng những ngọn núi dường như đang thì thầm với ông ấy. Giang ác ma đang kêu gọi người bất tử đối với chỉ dồ sùn, đây là cảm giác kích thích đầu tiên sau một thời gian dài ông cảm nhận được. Một bến cần khen gần một cảng nào đó ở Anh. Những cần khen xuất khẩu từ Hàn Quốc tập trung về đây, nơi các ma nhân thực hiện các hoạt động phi pháp chúng ta đã dọn dẹp xong rồi nhóm ma nhân kẻ cướp tuyệt vọng đã sát hại từng nhân viên bảo vệ ở khu vực bến tàu để hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc cướp bóc của chúng trong số này a một trăm lẻ tám b một trăm lẻ ba c bảy mươi ba g sáu mươi ba trường nhóm rẽ phơ di chỉ vào bốn cần tất cả đều được gửi đến bang hội hoàng gia từ kho vũ khí thiết yếu chất kho vũ khí thiết yếu đờ cờ vận hành bởi nan chi bản chất Chap mười sáu chúng ta sẽ chỉ lấy bốn cái này thôi theo lệnh của rẽ phơ di các ma nhân bắt đầu di chuyển theo trật tự hoàn hảo đầu tiên chúng đập vỡ cánh cửa được nghiêm phong chắc chắn của các thùng cần tenner và kiểm tra những vũ khí sang trọng bên trong tôi nghe nói phèn dở gần đây đang săn ma nhân nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cha chúng ta khác với những kẻ man dợ trong tàn sát hủy diệt bên cạnh dẹp fuzzy phó đội trưởng ô tung trò chuyện dẹp fuzzy nhìn cảnh đó mà không trả lời mọi người đang nói về phèn dở ngay cả trong cộng đồng ma nhân thật là ngu ngốc đội trưởng a một trăm tám đã xong cuộc tấn công bừa bãi của phèn dở vào ma nhân đã tiếp tục được một tuần nay cộng đồng ma nhân chứa đầy những lời nguyền rủa và thông điệp căm thù hướng tới phèn dở Hiện tượng này là kết quả của sự kết hợp giữa cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi có lẽ hắn ta thậm chí không thể chịu được một cú đấm từ thủ lĩnh. Không có gì phải sợ cả. B103 đã xong. Ôn tung dán mắt vào phờ Ferdi, liên tục nói như thể để xua đi nỗi sợ hãi. Trên thực tế, nếu không có phờ Ferdi thì ngay từ đầu hắn đã không tham gia vào nhiệm vụ này. Hắn ta cũng sẽ than vãn về việc được giao loại nhiệm vụ này vào thời điểm như thế này ồ. Nhất tiện, đội trưởng. Có đúng là anh đã đánh bại một anh hùng hạng trung không? Anh thật tuyệt vời. Tuy nhiên, anh tin Rẹe Ferdi đủ mạnh để chế ngự Fenzer sức mạnh của hắn ta đã được chứng minh rõ ràng đến mức ngay cả kẻ ác nổi tiếng cũng cố gắng theo dõi hắn ta con người thật là yếu đuối. Cuộc trò chuyện của mùa thu vẫn tiếp tục và các cánh cửa cần penner liên tục nổ tung nhưng đúng là lũ đồ tể đó đáng bị đánh đòn nặng nề. Tôi xấu hổ khi gọi mình là ma nhân vì chúng. Làm sao chúng có thể xa suốt đến mức nghĩ đến việc ăn thịt thịt người? Đột nhiên, một sự thay đổi nhỏ xảy ra ở bến tàu. Chỉ còn bóng tối ngự trị. Chương 235, giai đoạn ba, một. Sáng sớm, tôi đang đứng tại một bến cảng nơi tràn ngập mùi biển chỉ mới năm phút trước những tiếng hét dữ dội và một cuộc đụng độ ma thuật khốc liệt đã xảy ra tại nơi này nhưng giờ không còn gì ngoài sự im lặng hạ ạ tôi thở một hơi sâu để làm dịu đi linh lực sôi sục đang chạy khắp thân thể tôi cơn sóng đại dương hiền hòa vỗ vào bến cảng và cơn gió mát lạnh bớt ve thân thể tôi ngay sau đó nhịp tim rồn rập và nóng gian trong tôi dịu lại tôi mở mắt ra không còn ai tại nơi bến cảng trống không tôi đã một mình giết hàng tá các gì chắc chắn nó xứng đáng để được gọi là một kỹ năng tối thượng tôi thì thầm trong sự ngạc nhiên và kiểm tra thông tin của kỹ năng tối thượng lần nữa ba kỹ năng tối thượng lờ vờ hai hiểu biết toàn diện về linh lực một Phá bỏ giới hạn khi kích hoạt, tất cả các kỹ năng đạt cấp 11 một trong 5 phút 2. Tôi đỉnh tối thượng khi kích hoạt, hiệu suất và cảnh giới linh lực của bạn đạt đỉnh trong 5 phút 3. Thanh lọc thụ động thanh lọc linh lực của bạn theo thời gian. Thời gian hồi chiêu 3 ngày 3. Giống như kỹ năng độc nhất của tôi, kỹ năng tối thượng của tôi là một kỹ năng bờ UFF bản thân nâng cao, được biết tới như một dạng hóa thân. Tác dụng phụ của việc sử dụng kỹ năng tối thượng này ít hơn nhiều so với kỹ năng đặc biệt của tôi, đó là một điều may mắn. Khi tôi kích hoạt nó, tôi sẽ trở nên hoàn hảo cả về tấn công lẫn phòng thủ. Tôi có thể sử dụng một lượng linh lực vô hạn giúp khả năng phòng thủ của tôi không có lỗ hổng nhờ vào lờ vờ mười một trích xuất và vật chất hóa vĩnh viễn đã hấp thụ toàn bộ đòn tấn công tôi còn áp đảo cả về sức mạnh tấn công với thuật toán được tăng cường sức mạnh tàn phá từ những viên đạn của tôi đã được khuyết đại một cách nhanh chóng và linh lực đang chạy khắp các mạch máu của tôi giúp gia cố cho các chức năng của a hệ thờ được chân tru khi tôi để nguyên linh lực là linh lực hay vì kết hợp nó với sức mạnh ma thuật như hầu hết người chơi thì kỹ năng tối thượng này sẽ đặc biệt có lợi cho tôi người phụ thuộc vào các kỹ năng và a hệ hiểu biết toàn diện về linh lực thậm chí còn không phải là kỹ năng tối thượng do tôi nghĩ ra sự may mắn của tôi một lần nữa hẳn đã làm điều gì đó với việc này họ hãy hình. khi đó sơ mạ hoạt của tôi rung lên y ho ho dễ ổ nhạ gọi video với tôi xin chào ngay khi tôi nhấc máy khuôn mặt của y ho ho dễ ổ nhạ xuất hiện trên màn hình hố lộ rẻm y ho lâu rồi không gặp có chuyện gì vậy cậu ở đâu vậy xung quanh cậu có vẻ khá tối tớ sao tớ đang ở một bến cảng tôi giơ sợ mạ hoạt lên và cho cô ấy xem toàn cảnh xung quanh tớ đã ngăn chặn ma nhân lấy cắp hàng hóa của kho vũ khí thiết yếu thật sao dẹp cậu có biết dễ phơ gì không có mình biết hiệp hội có một khoản tiền thưởng lớn cho hắn ta có phải hắn là một dình hạng nâu không hiệp hội anh hùng cũng phân cấp bậc của các dình tiền thưởng của dình hạng nâu vào khoảng một hai tỷ vân. hạng nâu tương đương với hạng chủng cấp trung cấp ba bốn ngoài chuyện đó ra có chuyện gì mà y ho ho rễ ô nhạc không biết không có hàng trăm dình hạng nâu khác ngoài dẻ phờ gì đấy có chuyện gì với dẻ phờ gì hả thấy tôi không trả lời mà mỉm cười trước câu hỏi của cô ấy biểu cảm của y ho ho rễ ô nhạc trở nên nghiêm trọng đừng nói rẽ Phở gì cũng đang ở đó nhé tôi lắc đầu không còn nữa cậu đã giết hắn Y hó hó rẻ ôi nhã nhìn chằm chằm tôi với biểu cảm chết lặng. Tôi gãi đầu và đổi chủ để vậy. Sao cậu lại gọi cho tớ vậy? À phải rồi. Y hó hó rẻ ôi nhã gật đầu. Là về chuyện mà cậu từng nhớ trước đây. Về quái vật hình người ô hát. Cậu đã nghe được chuyện gì về nó chưa? Thông tin về quái vật hình người không thể bị tìm thấy một cách dễ dàng cho dù có dùng tới cho thư. Vậy nên tôi đã nhờ y hó hó rẻ ôi nhã điều tra về nó. Ừ, có vẻ một thứ gì đó tương tự đã được tìm thấy ở vẹn đệm monium. Y hó hó rẻ ôi nhã gửi cho tôi một bức ảnh. Bức ảnh là về một bóng đen khó có thể xác định được danh tính của nó cụ thể là thứ gì nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra từ chiều cao to lớn và cơ thể mảnh khảnh kia chắc chắc không phải là con người đây là bức ảnh hay video vậy là một video đang tạm dừng cho chạy nó đi đoạn video diễn ra nhanh chóng có thứ gì đó đang chạy trên mặt đất tốc độ của nó là thứ gì đó mà kể cả thiên lý nhãn cũng gặp khó khăn để bắt kịp cậu có thể tua chậm lại không đây là đang tua chậm không chấm không một ít không không một ít từ vậy là đủ cho một manh mối rồi chỉ có một con quái vật có thể ngẫu nhiên thể hiện thứ tốc độ như thế cụ dù cụ một quái vật dạng người nhìn giống như bọc ngựa nó có những lời hai phát sáng ở chân trước của nó và một cặp cánh nhanh như chớp mặc dù nó nhìn giống một con côn trùng hơn là một con người nhưng nó chắc chắn có sở hữu trí thông minh không thể coi thường nó chỉ bởi vì nó trông như một con côn trùng đôi cánh có thể phô diễn tốc độ siêu thành và chân chức có thể chém đứt bất kỳ thứ vật chất nào về mặt ám sát và tốc độ cụ dù cô là vô đối trên thế giới thành thật mà nói nó có thể được coi là chùm giữa của giai đoạn 3, đoạn phim này là từ hôm qua sinh vật này được cho là đã giết rất nhiều ma nhân ở vẹn đệ mò nỉ ủng trước khi di chuyển về phía nam cảm ơn có một điều mà mình đang tự hỏi y hó rễ ố nhà đột nhiên trở nên nghiêm túc cô ấy đan tay lại và tựa cầm lên đó cậu đang làm gì thế cậu có nghĩ là quái vật hình người có tồn tại không ờ thì tớ chắc chắn rằng bọn mình nghe được về bọn chúng là bởi vì chúng có tồn tại tôi đã rất ngạc nhiên về việc cụ rủ cô đã ở bẹn đệ mọi nghĩ úm. có phải là nó được gửi tới trước là bởi vì nó nhanh không không ý mình không phải thế mình nghĩ sinh vật ở trong video có thể là một kiểu ma nhân mới không phải như thế đâu đừng lo lắng không thật nguy hiểm nếu loại bỏ khả năng đó một cách dễ dàng như vậy Thử nghĩ xem từ lúc cậu vào trong tháp ước mơ Quỷ bắt đầu trở nên càng ngày càng trở nên nhìn khác với con người. Chúng ta có thể đang thấy một thứ gì đó tương tự. Dựa vào việc thứ chúng ta đang gặp phải là ma nhân hay quái vật, cách chúng ta đối phó cũng sẽ thay đổi. Tôi ngáp dài trong khi nghe giả thuyết của Y Ho Ho Dễ Ô nhạ Đó là lý do tại sao gặp những người thông minh thật mệt mỏi. Họ sẽ không thể tin tưởng thứ gì đó một cách dễ dàng và cố gắng nghĩ ra những khả năng khác từ những thứ nhỏ bé nhất, cậu nghĩ sao? Cậu hoàn toàn sai rồi, tôi trả lời chắc định. Y Ho Ho Dễ Ô Nhã lườm tôi với một cái bĩu môi, nhưng tôi biết đó là sự thật có một phần chuyện kể về gìn và con người cùng nhau bắt tay đánh bại quái vật dạng người vậy nên việc quái vật dạng người là một kiểu gìn là nực cười mình đúng điều đó thì lúc nào cậu trả nói có vẻ như y ho ho rễ ổ nhạ chưa định từ bỏ giả thuyết của bản thân trong một sớm một chiều may mắn hay tôi có một cách để thuyết phục cô ấy cậu quên tớ là đứng hạng nhất về lý thuyết rồi sao a nếu kim hạ gìn vẫn ở lại học viện nhận một giải nobel sẽ là việc dễ như ăn bánh với cậu ấy nhớ lại lời của các giáo sư ở cuba, y ho ho rễ ổ nhạ trở nên im lặng những gì cậu biết tớ cũng biết nhưng những gì tớ biết thì chưa chắc cậu đã biết đâu vậy thì cậu nên tự mình đi điều tra thì hơn đi Long tự trọng bị tổn thương y ho ho rễ ổ nhạc khoanh tay lại và biểu môi cầu nhỏ đừng tranh cãi với tớ nếu cậu còn chưa chắc chắn về một điều gì đó tớ sẽ không nói bất cứ điều gì làm bất lợi tới cộng sự của mình được chứ y ho ho rễ ổ nhạc nhìn chằm chằm vào tôi trong yên lặng một lúc trước khi gật đầu được rồi mình cúp máy đây mình có việc cần làm cứ như vậy cô ấy cúp máy với một nụ cười nhếch mép tôi gửi tin nhắn cho cô ấy hãy tiếp tục điều tra về việc này tớ tin vào cậu lời đáp của cô ấy nhanh chóng đến mình sẽ làm nhưng đừng tin tưởng quá nhiều mình đây không phải kiểu người đáng tin cậy đâu. hô hô, cô ấy đang hờn dỗi à? có lẽ sau này mình nên làm cho cô ấy một bộ đầu ngủ tôi tự nghĩ với bản thân thì sợ mạ hoạt đột nhiên vang lên lần nữa sẵn sàng đoàn kịch tắc kệ hoa tập hợp. hãy đi nuốt chửng vẽn đệ mò nỉ ùn đó là thông báo từ rảnh báo hiệu cho các thành viên của đoàn kịch tắc kệ rằng điều ước chinh phục vẽn đệ mò nỉ ùn từ lâu của họ sắp bắt đầu bật sản dinh thự của chị nảy ùn. gần đây chị nảy ùn đang trôn vùi bản thân vào đống tài liệu. cô ấy không phải là một người ham đọc sách thậm chí từ khi cô ấy còn ở cuba nhưng giờ cô ấy đang cố gắng nhất có thể để có thể hiểu được tất cả các loại văn bản nhờ vào tất cả nỗ lực cô ấy bỏ ra chị Nảy ủn đã nhận ra một điều gì đó một điều dường như bất khả thi đã trở nên khả thi nếu cô ấy chịu bỏ ra đủ sự nỗ lực thực ra cô ấy cảm thấy như bản thân trở nên thông minh hơn nhờ vào đọc sách các hồ sơ vụ án sẽ được gửi thông qua hệ thống bảo mật của đại tiệc vì ok nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu mỗi khi cô ấy cảm thấy như bản thân hiểu ra điều gì đó một mảnh thông tin mới xuất hiện và làm vấn đề phức tạp hơn hồ sơ vụ án này chứa thông tin mấu chốt về biến cố kim hồ súp đã học được một tài liệu mật cấp một được dán nhãn hồ sơ vụ án chỉ dị bị Anh ta đã dành cả tháng để che giấu dấu vết của bản thân. Tất cả là vì để nhận được rõ gì nuốt dễ ạ, làm tốt lắm. Chỉ nảy un truy cập vào tài khoản đại tiệp vị ồn òe của mình. Đó là nền tảng duy nhất mà không thể bị hack bằng bất cứ thứ gì. Từ đó, chỉ nảy un nhận được hồ sơ vụ án từ kim hồ xuân. Hu, mình đoán đêm nay bản thân cũng sẽ không được ngủ rồi. Chỉ nảy un lẩm bẩm trong khi nhìn vào tài liệu ở trên màn hình hồ sơ vụ án chỉ dì nảy un. Tim cô đập nhanh ngay khi mắt cô chạm vào nó. Nghĩ đến việc cô ấy đã nhờ một ai đó để hack vào cơ sở dữ liệu của hiệp hội. Trong quá khứ cô ấy thậm chí sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Cô ấy khi ấy sẽ không có một hai đó như Kim Hồ Xuân, mà bố của cô ấy còn sẽ phát hiện ra và ngăn cô ấy ngay lập tức, tải xuống thành công. Nhưng khi tài liệu đang ở ngay trước mặt cô ấy, cô không thể giấu nổi chút nỗi sợ của mình trong lòng. Mình sẽ nhìn thấy di thể của ông ạ. Mình sẽ nhìn thấy bản báo cáo chi tiết về chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Liệu mình sẽ ổn sau khi biết được không? Không. Chi nầy ủn nghiến chặt răng. Một khi đã bắt đầu, thì hãy làm tới cùng. Thậm chí cho dù đây có là một cái hộp vẽn đỏ ra đi chăng nữa, chi nầy ủn cũng sẽ chấp nhận rủi ro không cần biết kết quả có đau đớn ra sao nó cần phải được mở hù sau khi làm một hơi để lấy lại bình tĩnh chị nầy ùn từ từ mở tài liệu ra Hợp mở nhưng khi cô kiểm tra tài liệu sự quyết tâm mà cô vừa cô đã biến mất nhưng trang giấy trang được lấp đầy chi chít bằng những chữ viết mực đen nho nhỏ hầu hết những chữ trong đó đều là những thuật ngữ phức tạp mà cô ấy chưa từng nghe qua bao giờ so với mong đợi rằng cô ấy sẽ nhìn thấy một bản báo cáo tóm tắt giống như trong bộ phim thì hồ sơ vụ án trên thực tế lại khiến cô cảm thấy chết lặng mất một lúc để cô ấy thoát ra khỏi sự sững sờ sau đó Cô ấy bắt đầu từ từ lật từng trang của hồ sơ dài 239 trang. Tất nhiên, là để tìm ra một bức ảnh. Trang 1. Trang 33. Trang 48. Trang 63. Trang 1294. Cuối cùng, ở trang 169, cô ấy đã tìm thấy bức ảnh mà cô ấy đã vô cùng mong đợi được nhìn thấy đó là bức ảnh của di thể Chỉ Dị Nì ùn A. Khi cô ấy nhìn vào, trái tim cô như khượng một nhịp. Nước mắt và những lời chửi thể chất đống lên bên trong. Di thể của Chỉ Dị Nì ùn không có khuôn mặt. Chả có thứ gì phía trên cái cổ cả khi đó chị nợ ùn nhận ra lý do tại sao bố và ông nội của cô ấy đã từ chối cho cô ấy xem di thể của chị dị nị ùn chị nợ ùn cắn chặt môi của mình cảm thấy cơn tình nộ không thể kiềm chế dâng lên trong sâu thẳm trái tim cô ấy bị siết chặt nắm đấm cho tới khi nó chảy máu tại sao tại sao lại tàn nhẫn tới vậy à. tuy nhiên chị nợ ùn cảm thấy điều gì đó không đúng quan sát bức ảnh một cảm giác kỳ lạ nhấp nháy lên trong đầu cô cái này đây không phải là một cảm giác kỳ lạ trực giác của cô đang nói cho cô rằng di thể này không phải là chị dị nị ùn đó không thể là chị dị nị ùn Nó quá khác biệt và quá xa lạ. Chi Nụy Ùn bắt đầu xem xét kỹ lưỡng bức ảnh để xác nhận mối nghi ngờ của mình đã. Nhanh chóng, cô ấy phát hiện ra nguồn cơn của cái cảm giác kỳ lạ trong cô. Nếu đây thực sự là di thể của Chi Zi Ni Ùn, thì nó đang thiếu một thứ gì đó mà đáng lẽ phải có. Khoảng 15 năm về trước, Chi Zi Ni Ùn đã gặp phải một tai nạn khi bảo vệ cô ấy khỏi một con quái vật tấn công bất ngờ. Trong khi Chi Nụy Ùn khóc lóc xin lỗi, Chi Zi Ni Ùn an ủi cô ấy, nói rằng vết thương này sẽ để lại thành một vết sẹo danh dự. Tuy nhiên, di thể này lại không có vết sẹo, có gì đó sai sao? Nếu thông tin mà sai, vậy Chị nầy ùn thực lại. Cô ấy không còn bình tĩnh để có thể nghe một ai đó nói vào lúc này. Tim cô đập điên cuồng và một cơn đau đầu nhức nhối hành hạ cô đây. Đăm đăm nhìn vào bức ảnh trong hồ sơ, chị nầy ùn lầm bầm với một giọng nói xa xăm ảm đạm đây không phải là ốp ạ. Di thể ở trong bức ảnh không phải là của chị Ji Nui ùn. Cô ấy có thể xác định được điều đó ngay cả khi không còn có sự hiện diện của cái đầu. Ai đó, vì một lý do nào đó, đã đánh cháo di thể Trung Á. Vẹn đệ mỏ nỉ ùn đây là một khu vực vô luật pháp nơi không có luật lệ hay quy định nào. Đây là một vùng hoang dã là nơi sinh sống của các dinh những kẻ đã từ bỏ tư cách làm người đoàn kịch tắc kẻ hoa xuất hiện tại nơi này một cách vay vệ ngoại trừ chị ốc du nghỉ ẩn e còn đang bận rộn khám phá tháp thì tất cả mọi người đều đã có mặt sếp đứng trước tất cả các thành viên tuy nhiên chị ấy không nói bất cứ điều gì chiến lược và kế hoạch là việc của rảnh và vai trò của sếp chỉ đơn giản là tạo ra bầu không khí rất vui được gặp mọi người sếp lên tiếng tôi nhìn vào tay của chị ấy có một chiếc nhẫn ở ngón nút tay trái của chị ấy a cô chị ấy dường như đã cảm nhận được ánh nhìn từ tôi chị ấy đã giấu bàn tay trái của mình vào sau hông của chị ấy. sếp bắt đầu bài phát biểu của mình. chúng ta sẽ giải quyết nỗi nục nhã mà chúng ta đã chịu đựng suốt hàng chục năm qua. vẹn đệ mỏ lị ùn sẽ thuộc về đoàn kịch tắc kẻ hoa và tiếng ghét của những kẻ xấu số sẽ trở thành bài ca tang lễ cho sếp tiền nhiệm của chúng ta. và chúng ta sẽ giành lại những gì đã từng thuộc về chúng ta. có nhiều thứ mà tôi chưa biết, nhưng dường như sếp trước đây của đoàn kịch tắc kẻ hoa đóng một vai trò lớn cho sự ra đời của vẹn đệ mỏ lị ùn. bệ tôi của sạn dường như đã chiếm quyền điều khiển sau cái chết của ông ta mọi người. cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng tôi và theo tôi cho tới giờ bài phát biểu của sếp kết thúc mặc dù chị ấy không nói gì nhiều nhưng chị ấy có một nét quyến rũ nhất định ở mình và làm thu hút sự chú ý của mọi người các thành viên khác của đoàn kịch tắc kè hoa nhìn sếp với vẻ mắt xúc động giờ tôi sẽ tóm tắt cho mọi người về kế hoạch không có thời gian để lãng phí ngay khi sếp kết thúc phát biểu của mình giành bước lên và tiếp tục như mọi người đã biết lãnh đạo có thực quyền của vẹn đệ mọi nghỉ chính là bề tôi của xà sau cái chết của sếp tiền nhiệm chúng đã nắm giữ quyền lực cao nhất ở vẹn đệ giọng nói của giành vang trong đầu chúng tôi nhưng cho cùng thì ma nhân vẫn là ma nhân chúng không thích bị ai khác ngồi lên đầu bọn chúng nên tôi đã làm chuẩn bị một chút nhưng tôi luôn nói chiến tranh thì chín mươi phần trăm là kế hoạch mười phần trăm là hành động các ma nhân của vẹn đệ mọi nghi ủng chắc chắn đang sung sướng chém giết lẫn nhau trong lúc này khơi mào cuộc chiến gây dò dỉ thông tin lan truyền tin đồn thuyết phục phản bội vờ vờ với gif tờ của mình nguy trang giành đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị cần thiết quay lại vấn đề chính mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay đó là miền phía đông của vẹn đệ mọi nghi ủng vẹn đệ mọi nghi ủng được chia thành bốn khu vực chính rộng lớn đó là cách mà những kẻ thống trị ở vẹn đệ mọi tôi của xa đã vẽ ra Hơn nữa, chúng đem các nhóm ma nhân đã thể trung thành với chúng vào phụ trách từng khu vực, và những nhóm ma nhân này phân chia các phần lãnh thổ của chúng để trao cho những kẻ cũng đã thể trung thành với chúng ảnh hưởng của bề tôi xạ tán đặc biệt yếu tại miền đông chúng ta sẽ chiếm lấy một phần tư vẹn đệ mò nhì ủng chỉ trong một ngày. Giành tuyên bố như thể đoàn kịch tắc kẻ đã thắng rồi. Không mở đầu một cuộc chiến mà bản thân không thể thắng. Vậy cho nên quân thắng thì trước thắng rồi sau mới tìm cuộc chiến, quân bại thì trước chiến rồi sau mới tìm sự thắng. Nguyên văn bản en vịt tỏ dị Những chiến lược đơn giản này đem lại cho Dành sự tự tin trong tất cả quyết định của mình. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của Dành. Chúng ta đã thông báo cho các nhóm ma nhân đã đồng ý hợp tác với chúng ta. Đầu tiên là Hắc Nguyệt Xã, kẻ có ảnh hưởng ở miền Đông. Bạch Ngọc Lam và Lục sẽ tham gia cùng bọn chúng để phá hủy bên đối lập tuyên bố của bóng tối. Trận chiến bắt đầu cùng với sự giúp đỡ của Hắc Nguyệt Xã, tổ chức mà tôi có chút liên hệ trước đây. Trong 138. Có vẻ chúng đã hoàn toàn đào tẩu sang phe đoàn kịch tắc kè trong vòng vài năm qua. Lê Bạc, Cải Tạ, Lê Ngọc Lam, Cây Chỉ, Lê Lục, Jin Dục Hạn. Cả ba người trên đã hợp tác với Hắc Nguyệt Xã để để tiêu diệt các nhóm ủng hộ bề tôi xạ tạn. Trong khi kế hoạch đang được tiến hành ở miền Đông, thì tím, Tràm và lam sẽ tạo khơi mào một cảnh hỗn loạn ở phía Tây. Các người chỉ cần thu hút sự chú ý của bọn chúng. Ghế tím, dơ rộng, ghế Tràm, ý hó hó kỳ ung ngoan, ghế lam, kha lụy phạ. Ba người trên bắt đầu một cuộc tấn công lớn với những gì được thuê từ trước. Các quán phòng, nhà thổ, casino và những nguồn thu nhập to lớn khác đã bị phá hủy và những thuộc hạ của bề tôi xạ sẽ được phái đến để ngăn chặn vấn đề. Dơ rộng, ý hó hó kỳ ung ngoan và khả lụy phạ đã thu hút sự chú ý của đám cấp trên của vẽ nệ nì u một cách hoàn hảo chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng phát hiện ra chúng ta đang làm gì về tôi xạ tặn là những kẻ thống trị nơi này họ có thể phát hiện ra rằng chúng ta đang nhắm tới khu vực phía đông đó là lúc sếp và đèn sẽ xuất hiện sếp và tôi đã giao nhiệm vụ bắn tỉa các dình tôi bắn hạ lũ dình đang tràn tới khu vực phía đông bằng những mũi tên của mình cùng của thẹ mụ dình được họ rụt ban phức và mũi tên ánh trăng của ạt đệ nạ lv một đã chiếm thế thượng phong trước các dình một cách hoàn hảo Ngay khi mũi tên chạm tới dù chỉ một sợi tóc trên cơ thể chúng thì một ngọn lửa trắng sẽ nhấn chìm chúng vào cho tới khi chúng bốc hơi chỉ còn là tro bụi, chúng ta có thể sẽ hoàn thành xong việc này trong nửa ngày. Không, chúng ta phải hoàn thành nó ngay tại lúc này. Những dân ở phía Đông có nhiều xích mích với bể tôi xà tạn. Chúng cho rằng miền Tây đang được ưu ái hơn. Giành đặt giới hạn thời gian là nửa ngày và đúng như cô ấy đã nói, trận chiến đã bắt đầu tiến với giai đoạn đỉnh điểm vào khoảng thời gian này, vai trò của đen là phần quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Các dân ở cấp điều hành đang tỏ ra lo sợ về tính mạng của bọn chúng một cách đáng ngạc nhiên. Nếu cậu bắn chúng từ điểm mù, chúng sẽ quá sợ hai đến mức không dám lao ra ngoài vậy nên hãy bắt đầu một cách khốc liệt vào như cô ấy đã nói các dình cấp điều hành quá sợ hai trước mũi tên của tôi để mà có thể dám ra ngoài vì vậy đám dình thông thường của miền đông mới vui vẻ gia nhập vào phe của chúng tôi để nổi loạn hát nguyên xã tất nhiên là những kẻ đang chỉ huy bọn chúng nếu tất cả đi theo đúng kế hoạch chúng ta sẽ không phải làm thêm điều gì khác chúng ta đã thắng trận chiến này thậm chí ngay từ khi nó bắt đầu về tôi xạ tặng sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ miền đông bất kể chúng có mạnh cỡ đâu thời gian trôi qua và mặt trời giờ đã lặn Trận chiến bắt đầu từ lúc Bình Minh giờ đang sắp kết thúc làm tốt lắm. Dưới ánh hoàng hôn, sếp nhìn tôi và nói với vẻ cay đắng mà dường như nó đã chút bỏ đi phần nào nỗi oán hận trong lòng cô chị cũng vậy. sếp. tôi cũng cảm thấy thật xúc động đoàn kịch tắc kệ đã chinh phục một phần của bệ đệ mọi dị ủm. Cảm giác như tôi mới viết ra dòng chữ này vào trong cuốn tiểu thuyết của mình chỉ mới ngày hôm qua. Tôi giờ đã là một phần của trận chiến lịch sử này. Mặc dù, tất nhiên, mới chỉ hoàn thành được một phần tư kế hoạch. Rồi đột nhiên, thế giới xung quanh bất chợt chậm lại đạn thời gian tự động kích hoạt. Cảm thấy từng tích tắc của giây, các giác quan của tôi trở nên có khả năng nắm bắt được chuyển động của gió với mức độ nhận thức của tôi được nâng cao tôi có thể thấy một thứ gì đó đang bỏ lên từ mặt đất đất cắt và sỏi bắn lên cùng một sinh vật kỳ dị xuất hiện từ mặt đất cú du duz cú duz đó là một con côn trùng hai chân cú duz cú duz tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này nhưng sinh vật kia cứ gầm gừ tên của nó và phóng về phía sếp để lại một dư ảnh rõ ràng nó biến thành một chùm tia sáng ở sau nó, một tiếng nổ siêu thanh bùng phát ra cả ạ trong khi sinh vật đang phóng về phía trước sếp vẫn đang nhìn chằm chằm tôi và tôi cũng không thể phản ứng lại con côn trùng cao hai mét di chuyển còn nhanh hơn cả một tên lửa đạn đạo khiến tôi ngỡ như mình đang mơ chỉ trong một cái nháy mắt cụ dù côn đã tới trước mặt sếp sau đó giơ cái chân trước nhìn như lưới hái của nó một âm thanh lạnh lẽo của da thịt bị cắt vang vọng lưới hái của cụ dù côn đã đâm xuyên trái tim của sếp thậm chí ở trong thế giới đã bị trở lại cụ dù côn vẫn di chuyển rất nhanh và sếp không thể phản ứng kịp lúc không việc phản ứng trước nó ngay từ lần đầu là việc bất khả thi lưới kiếm của nó được thiết kế để không thứ gì có thể tránh được mặc dù đã quá muộn Cửa sổ của sở ma hiện lên trước mặt tôi. Cụ Dù cột một quái vật dạng người có thể đạt tốc độ siêu thanh trong ba giây bằng cách đẩy giới hạn năng lượng nội tại của mình đến mức tối đa. Thay đổi thiết lập vì được coi là một sát thủ cấp độ một của giai đoạn thứ ba, sức mạnh của cụ Dù cột đã được điều chỉnh lên 9.20 Thay đổi thiết lập trí thông minh của cụ Dù cột đã được tăng lên lên mức nó có thể thương lượng với con người và ma nhân. Tôi nhìn chằm chằm vào thay đổi thiết lập và sử dụng đảo ngược thời gian trước khi cơ thể của sếp bị tách thêm nữa. Thời gian trôi đi như tốc độ ánh sáng đã đảo ngược. Sếp không còn chết, cụ rùa cột vẫn ở dưới lòng đất và ánh mặt trời vẫn còn tỏa ấm áp xuống tôi tôi vừa quay trở về ba phút trước ngay lập tức tôi nhìn sang bên cạnh sếp hờn mờ may thay sếp vẫn còn ở bên cạnh tuy nhiên trái tim tôi vẫn còn đang đập rất mạnh và nhịp thở của tôi từ chối bình tĩnh lại có chuyện gì vậy tôi nắm lấy cổ tay của sếp phải gì vậy kim hạ dìn sao cậu lại nắm lấy tay của tôi ái? sếp đỏ mặt lầm bẩm tôi cần phải thoát ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể chương hai trăm ba mươi sáu cái chết đầu tiên tôi nắm lấy cổ tay sếp phải gì kim hạ dìn tại sao cậu lại nắm lấy tay tôi sếp có vẻ bối rối nhưng tôi không quan tâm hiện giờ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là trốn thoát cùng với sếp tôi nhảy lên nóc tòa nhà gần đó kim hạ gìn sau khi chúng tôi hạ cánh hoàn hảo sếp hất tay tôi ra chị ấy trông có vẻ xấu hổ hơn là tức giận ít nhất cậu cũng nên cho tôi một lời giải thích sếp biến hình đi cái gì chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa tôi thúc giục chị ấy sử dụng biến đổi dạ xạ nhanh lên sự khác biệt trước và sau khi chuyển đổi là rất lớn sức mạnh thể chất của chị ấy ít nhất sẽ tăng gấp đôi và sức mạnh phép thuật của chị ấy sẽ tăng hơn gấp ba lần ngay cả củ rủ cụ cũng không thể hạ gục sếp trong trạng thái biến hình chị bằng một đòn tấn công Sếp nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn làm theo đôi mắt chị ấy chuyển sang màu đỏ và bộ giáp bóng tối xung quanh chị ấy dày lên. Lúc này, chỉ mới một phút trôi qua. Dầm dầm. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi cảm thấy một sự rung chuyển rất lớn từ mặt đất. Ngay sau đó, đạn thời gian được kích hoạt trở lại. Phải chăng các giác quan siêu việt của nó bằng cách nào đó đã cảm nhận được dòng thời gian đã thay đổi? Nó đến sớm hơn nhiều so với lần trước. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cụ rủ cụn. D... Cervedupa. Thứ gì đó bắn lên từ bên dưới tòa nhà. Thứ gì đó xuyên qua trung tâm tòa nhà khi nó nhảy lên. Nó cắt đứt khung thép, phá hủy cầu thang. Xuyên qua hàng chục tầng và lên tới sân thượng trong tích tắc. Những mảnh vỡ của tòa nhà văng lên không trung, nhưng chúng vẫn nổi mà không bị phân tán. Trong thế giới nơi thời gian gần như ngừng trôi, chỉ có cụ rủ của chuyển động tự do. Nhưng hoàn cảnh lần này đã khác. Có một sự khác biệt lớn sau khi tôi dùng đảo ngược thời gian. Bút ở dạng dạ sạ có thể đọc được chuyển động của nó. Cô giải phóng sức mạnh ma thuật của mình để cản trở cụ rủ cô Cuzik và nghiền nát cơ thể của con côn trùng đang lao vào cô. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ về chuyển động của cụ rủ Cuzik. Các cuộc tấn công của nó tập trung vào bên trái. Và tôi, không phải xếp, đang ở đó. Trong tích tắc, nó đã quyết định chuyển mục tiêu sang tôi. Nỗi sợ hãi ập đến ngay lập tức và tôi nhanh chóng cố gắng sử dụng kỹ năng tối thượng của mình. Nhưng trước khi tôi kịp phát huy linh lực của mình, lưới hái của cụ rủ cũng đã chạm tới tôi. Điều này thật tệ. A hệ thờ dựng lên một rào cản trước mặt tôi. Tuy nhiên, lưới hái của cụ rủ cũng chỉ đơn giản xuyên qua nó. Lưới hái phát sáng của nó chỉ nhắm vào cơ thể vật lý. Thứ vũ khí chết người này kết hợp với tốc độ cực nhanh của nó, không thể tránh được cũng như không thể ngăn chặn được. Cơ Chẳng mấy chốc, lưới dao sắc bén đâm xuyên qua tim tôi. Thời gian tuy trôi chậm nhưng nỗi đau lại đến rất nhanh. Bắt đầu từ trái tim, cơn đau nhanh chóng lan đến những ngóc ngách xa nhất trên cơ thể tôi. Tôi ngã về phía sau, tâm nhìn của tôi đảo lộn và ý thức của tôi bắt đầu mở đi khi trái tim tôi bị phá hủy. Tôi có thể cảm nhận được âm thanh của thế giới đang rời xa tôi. Tôi gục xuống với đôi mắt mở to. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là sếp. Sếp đang nhắm sức mạnh ma thuật của mình vào cụ rủ của vương quốc Anh, cung điện bù kỳ nạm. Trong khi đó, gia chèo đang nhìn xuống đứa trẻ trong lòng mình. Zz Zz Zz đứa trẻ này đến từ đâu vậy? Cô nghĩ khi nhìn chằm chằm vào hệ vẹn đang ngủ say, Kim Hạ dì nói với cô rằng cô bé được sinh ra từ một hạt giống cậu ấy cũng giải thích rằng cô bé trông rất giống giả trẻo và coi giả trẻo như mẹ của mình vì máu của cô ấy đã được dùng để nuôi sống cô bé khi cô bé còn là một hạt giống tất nhiên thật khó để tin tất cả những điều đó và cô thực sự cảm thấy bực bội vì đến bây giờ cậu mới tiết lộ sự tồn tại của đứa trẻ cho cô sau bốn năm ừng nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa khi có đứa trẻ này ở bên ra cho cảm thấy bình tĩnh hơn và có thể gạt bỏ những trách nhiệm gánh nặng đang đè nặng lên mình chỉ cần nhìn cô bé một cảm giác yêu thương dâng lên từ sâu trong trái tim cô cảm giác này chắc hẳn được gọi là hạnh phúc Gia treo mỉm cười dịu dàng và vớt vẻ chán để vẹn đẻo. Làn da mềm mại, mái tóc vàng, hàng mi đẹp và đôi mắt xanh lấp lánh mọi thứ ở cô bé đều thật đáng yêu mọi người sẽ nghĩ con bé là con gái của nhóc đấy. Gia treo ngẩng đầu lên nơi phát ra giọng nói quen thuộc. A Hạ En đang đứng đó. A Hạ En mỉm cười và tiếp tục vậy bố của con bé là Kim Hạ Dịn à? Hấp thùm. Không có câu trả lời thích hợp, Gia chỉ chỉ ho khan. Quả thực sẽ như vậy nếu phải chọn một người mẹ và một người cha nhưng cô không muốn đi xa đến thế hoặc có lẽ cô ấy có thể đi xa hơn một chút cũng được. A Hạ En cắt đứt suy nghĩ quá mức của mình dù sao thì ta cho rằng nhóc đã nghe từ kim hạ dịn trước đó. phải, tôi nghe nói cô phụ trách việc huấn luyện hệ vẹn đèo. thầy của hệ vẹn đèo không ai khác chính là a hạ n. khi lần đầu tiên nghe tin này từ kim hạ dịn, cô đã rất ngạc nhiên, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tài năng của hệ vẹn đèo, cô cảm thấy đó chỉ là điều đương nhiên. da cho tiếp tục vuốt ve má hệ vẹn đèo làm ơn, đừng quá khắc khe với con bé. hu hu. thế sao, nhóc không biết đứa trẻ đó danh ma như thế nào sao. xin thứ lỗi. chắc giờ này cô bé đã tỉnh rồi. con bé giả vờ ngủ để có thể ở bên cạnh nhóc lâu nhất có thể thôi. da trẻ vô tình hạ ánh m bên cạnh đôi mắt nhắm chặt của hệ vẹn đèo, một dòng mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của cô bé. gia treo giả vợ như không chú ý và ngẩng đầu lên nhóc thấy chứ cô bé tỉnh rồi. không, con bé vẫn đang ngủ. gia treo lắc đầu và a ha ẹn nheo mắt lại bản thân nhóc càng ngày càng giống một đứa trẻ đấy. hạ ạ tiếng thở dài của a ha ẹn kéo dài. gia treo xoa đầu hệ vẹn đèo và nhìn đồng hồ. lúc đó đã gần tám giờ đã gần đến giờ cô phải đi làm. đi làm. phải. gia treo chọn đi di chuyển giữa cờ rễ vọn và trái đất mỗi ngày để ở bên hệ vẹn đèo quái vật và thai họa thường xuất hiện vào lúc khuya nên hiện tại cô ở lại cờ rễ vòn từ tám giờ tối đến tám giờ sáng vậy tình hình ở cờ rễ vòn thế nào rồi nó không tốt hơn nhiều đâu da treo thở dài cô ấy lo lắng cho cờ rễ vòn cũng như lo lắng cho hệ vẹn đẻo. thử thách sẽ chỉ kết thúc sau khi họ đánh bại được cả chín thai họa và đóng được cánh cửa thai họa không thực ra thì mọi chuyện đã tốt hơn một chút nhưng có một sự thay đổi tích cực đây có phải là về hiệp sĩ mới mà nhóc đã đề cập trước đó không phải da treo gật đầu Như A Hạ En đã nói, một người chơi mới gần đây đã gia nhập hiệp sĩ hoàng gia với tư cách là một hiệp sĩ. Cô ấy chuyên về chiến tranh quy mô lớn. Cô ấy đủ mạnh để tăng gấp đôi tiêu chuẩn của toàn bộ hiệp sĩ. Gia treo mỉm cười dịu dàng khi nghĩ đến người học trò mới của mình. Nếu cô ấy tiếp tục leo lên tháp, cô ấy sẽ dễ dàng trở thành dẹn cờ. Tôi biết ơn cô ấy. Có rất nhiều lợi ích khi trở thành hiệp sĩ của cờ dẹp vòn nhưng cũng có những bất lợi. Gia đình hoàng gia yêu cầu họ ký một hợp đồng với điều khoản cụ thể này. Tôi sẽ không từ bỏ cờ dẹp vòn để leo lên tháp mờ mờ mờ. Và cô nói tên cô nhóc ấy là gì? A Hạ En hỏi và gia treo nhẹ nhàng trả lời đó là Dạ Tầng 83 cỡ dễ vọn cung điện hoàng gia ạ tạ là cụ Jin xạ hy ục hát hơi lớn khi đang uống trà có ai đang nói về mình à cô lấy tay lau mũi rồi cầm tách trà lên vậy đúng là kim hạ dìn đã tấn công vẹn đệ mọi nghĩ ủng đúng đó là tin đồn hiệp sĩ sinh ra hy ục tin tức hoàn toàn mới mới cách đây ba giờ vợ trả lời một cách miệng ai nhưng Jin xạ hy ục vẫn giữ bình tĩnh sự miệng ai và trêu chọc bây giờ hầu như không làm cô bận tâm có lẽ vì cô đã phải chịu đựng quá nhiều sự xấu hổ và tủi đục Buông bỏ niềm tiêu hãnh của cô ấy lúc đầu thật khó nhưng lần thứ hai lại dễ dàng dù sao thì xạ hy ục tình hình thành phố của cô thế nào rồi tôi gần đủ rồi cô hiện đang sở hữu tổng cộng một trăm nghìn thành phố chỉ một chút nữa thôi cuối cùng cô ấy cũng có thể nâng cao đặc điểm độc đáo của mình cô sẽ không học bất kỳ kỹ năng nào à tôi không thể giữ được kỹ năng tối thượng và kỹ năng độc nhất của mình vì dù sao tôi cũng đã chết một lần rồi nếu người chơi chết dù chỉ một lần trong tháp kỹ năng tối thượng và kỹ năng độc nhất sẽ không thể được mang ra ngoài và theo quan điểm của Jin Sa Hyeok các kỹ năng ngoài kỹ năng tối thượng và kỹ năng độc nhất đều khá nhàm chán vì vậy cô không cảm thấy mình cần chú ứng đúng cô và Rùmì mỗi người đã chết một lần bờ eo gật đầu và uống trà lão món này ngon thật. Trà đen của hoàng gia có vị ngọt, không có gì đáng ngạc nhiên vì nó ở lờ. Vừa năm tôi sẽ mang theo một ít thứ này bên mình. Hả? Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ bao trùm bờ eo, khiến một luồng điện chạy khắp cơ thể ông đây không phải là công việc của trực giác mà là kỹ năng cơ bản theo dõi của ông ấy. Lập tức vẻ mặt bờ trở nên nghiêm nghị. Cái gì? Jin Sae Úc hỏi, với tách trà trên tay Sae Úc. Khi cô nghe thấy giọng nói trang trọng của ông, Jin Sae Úc ngay lập tức nghĩ tên khốn này lại đang cố lừa mình lần nữa đây mà ông không dám. Jin Sae Hyeok bắt đầu, nhưng cô ấy vẫn liếc nhìn phía sau tất nhiên kim hạ dìn không có ở đó cô cũng kiểm tra cửa sổ để chắc chắn nhưng anh cũng không có ở đó khuôn mặt của jin sẽ hụt méo mó thành một vẻ quỷ dị không phải tôi đã bảo ông đừng dở trò gì với tôi rồi hả cô vẫn còn giữ hạt châu ta đưa lần trước phải không tuy nhiên vợ hẹo vẫn nghiêm túc chỉ sau đó jin xạ hy ục mới nhận ra ông không nói đùa cô khoanh tay lại và hỏi lại hạt gì thứ đó ta đã đưa cho cô trước đây cái gì chung nhỏ hả ừ cái đó chung nhỏ cấp sáu vật phẩm này cho phép chủ nhân của nó theo dõi trạng thái vật lý của mục tiêu bất kể họ ở đâu nếu mục tiêu của cô Kim hạ Jin ở gần chiếc trung, chiếc trung sẽ phát sáng màu xanh lam, và nếu mục tiêu đang trong tình trạng nguy kịch, chiếc trung sẽ phát sáng màu đỏ. Thiếng trung có lở vỡ sáu. Bờ hẹo mua nó cho cô ấy để cô ấy có thể ngủ yên tử. Thế thì sao? Lấy nó ra. Jin xây bục cao mày, nhưng vẫn làm theo lời bờ hẹo. Chiếc trung ban đầu trong suốt nhưng giờ đã nhuốm màu đen. Khoảnh khắc bờ hẹo nhìn thấy nó, ông nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, ông lại hoang mang. Đây hoàn toàn không phải là điều ông mong đợi sao? Sao đột như thế? Cái quái gì vậy? Bây giờ nó hoàn toàn là màu đen. Điều đó nghĩa là gì? Nó không có màu đỏ cũng không có màu xanh. Bờ Hẹo bàng hoàng trả lời câu hỏi của Jin Sạ Hục ta nghĩ, Kim Hạ Dìn đã chết rồi. Cái, cái gì? Jin Sạ Hỉ Hục là người ngạc nhiên nhất. Những ngón tay đang quấn chặt quanh tách trà của cô lòng ra, và chiếc tách xoay tròn khi rơi xuống sàn. Cộc lang gạ. Những mảnh vỡ của chiếc cốc vỡ và trà bên trong văng tung tóe khắp tấm thảm. Nhưng cả hai người họ đều không quan tâm đến điều đó cái, ông đang nói cái quái gì vậy? Jin Sạ Hỉ Hục trừng mắt nhìn Bờ Hẹo và tiếp tục sao, sao mà tên khốn đó lại chết được? Điều đó là không thể. Người đủ mạnh để kết liễu cô chỉ bằng một cú đấm giờ đã chết nó không có ý nghĩa gì cả nếu hắn ta chết jin xạ hy ục tin rằng việc đó sẽ do cô ấy làm rồi giờ thì sao ông lại định gây sự với tôi nữa à không lần này ta nói thật nhìn này cái chung màu đen cái giải thích sao cho hợp lý đi tại sao tên khốn đó lại đột nhiên chết chứ jin xạ hy ục hét lên nhưng mợ không trả lời đây cũng không phải là điều cô mong đợi kim hạ dìn không phải loại người dễ chết như vậy mẹ kiếp jin xạ hy ục chửi thề lớn tiếng khi mở cửa hàng người chơi cô ấy đã vội vàng mua vé quay về trái đất không có sự do dự hắn ta thực sự đã chết rồi sao nếu vậy thì rốt cuộc là ai đã giết hắn ta ai là kẻ khốn nạn đã giết chết kẻ thù không đội trời chung của cô để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cô jin Sa hi út đã xé tấm vé nan chi chất văn phòng giám đốc chiến lược đó là một buổi chiều yên bình y ho ho dễ ổ nhạ đang làm việc như thường lệ thì bất ngờ nhận được yêu cầu gọi video đó không phải là ổ bạ đó là điều đầu tiên chị nầy ùn nói khi nhấc máy trái tim y ho ho dễ ổ nhạ thắt lại khi nghe những lời đó xin thứ lỗi nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chị jin y ùn là anh trai của Chỉ nầy ùn Mặc dù tiến độ nhanh hơn nhiều so với những gì y hó hó dệ ô nhà mong ngợi, nhưng việc chỉ nảy ù nhận ra, hoặc trong trường hợp này là không nhận ra, anh trai cô là điều đương nhiên cậu đang nói cái gì thế tôi đã xem hồ sơ vụ án. Cái sắc trong ảnh không phải là ốp họa. Ai đó đã thay thế cơ thể của anh ấy bằng cơ thể của người khác. Không đời nào. Đúng rồi. Hãy tin tớ. Tớ tự tin. Y hó hó dệ ô nhà mở to mắt để tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng cô đã biết tất cả những điều này rồi. Người thay thế thi thể của chị Jinyun là Kim Dọng Nổ, nhà nghiên cứu bệnh học pháp y phụ trách vụ án chị sĩ nhì ùn đã ra lệnh cho ông ta hỏa táng thi thể của chị di nhì ùn nhưng thay vào đó ông ta chọn giấu nó đi nhà nghiên cứu bệnh học pháp y phụ trách vụ án này có tên là kim giọng nổ nhưng tôi không thể biết ông ấy ở đâu trước đó y ho ho rễ ố nhạ cũng đã cố gắng tìm kiếm kim giọng nổ nhưng ông ta đã hoàn toàn biến mất kể từ vụ án đó và những người cung cấp thông tin mà cô giao nhiệm vụ truy lùng kim giọng nổ đều bị chỉ rộ sùn tiêu diệt thật sao ừng ông ta biến mất ngay sau vụ án của anh trai tớ ngay cả kim Hộ Sụp cũng không thể tìm thấy ông ta nên tôi đã lên kế hoạch tự mình đi tìm ông ấy nhưng chỉ nơi ùn thì khác ngay cả chỉ rổ sủn cũng sẽ không vô tâm đến mức giết chết đứa cháu gái duy nhất của mình vậy nên chỉ nầy ủn có lẽ là người duy nhất trên toàn thế giới có thể tìm thấy ông ấy cậu có thể làm được không ừm vị trí cuối cùng nhìn thấy ông ta là gần dãy hì mạ lệ ạ vậy tớ nghĩ ông ta đang trốn trong núi tớ đã mua một vẽ cổng thông tin một khi tớ rời đi có lẽ tớ sẽ không thể liên lạc với cậu trong một thời gian tớ gọi để nói với cậu điều đó hu hu chị nầy ủn mỉm cười dũng cảm từ phía bên kia màn hình nhưng nhìn thấy bạn mình như vậy chỉ khiến trái tim ĩ ho hó, hó dễ ô nhạt nấp chịu à, đến giờ rồi tớ phải đi đây Tạm biệt. Chỉ nãy hụt kết thúc cuộc gọi trước khi Y Ho Ho Dạ Ổ Nhã kịp nói gì, điều cuối cùng cô nhìn thấy là cánh cổng tới Ấn Độ Hạ ạ. Y Ho Ho Dạ Ổ Nhã thở dài khi nhìn chằm chằm vào màn hình trống. Tiếng thở dài của cô cuộn lên như làn khói và tràn ngập văn phòng của cô Penle Modium, khu vực phía đông. Một cuộc cẩu đả ngắn ngủi diễn ra trước khi mặt trời lặn. Theo thời gian, nó chỉ kéo dài khoảng một phút. Trận chiến tốc độ chắc chắn kết thúc nhanh chóng, Sếp đứng sững sờ, trong tay cầm một cánh tay côn trùng. Mặc dù cô ấy tỏ ra chiến thắng nhưng cánh tay đó không phải là một chiến tích. Cô đã cố gắng cắt đứt một cánh tay của nó, nhưng không thể kết liễu nó hoàn toàn. Cô hướng ánh mắt về những gì còn xuất lại của tòa nhà đổ nát ánh sáng của mặt trời lặn dần tắt và một người đàn ông đang nằm yên trên đường chìm đắm trong bóng tối. Nhưng người đàn ông đó không còn có thể được gọi là con người nữa. Mọi thứ từ vai đến xương chậu đều bị cắt làm đôi, kể cả trái tim. Cậu ta chắc chắn là một xác chết. Tuy nhiên, cô không thể từ bỏ hy vọng. Cô không thể chấp nhận việc cậu trở nên như vậy, rằng cậu ấy đã chết. Tất cả diễn ra trong tích tắc và mọi thứ đối với cô vẫn giống như một giấc mơ. Cô bước đi với những bước đi loạng choạng, chân cô không cử động như cô dự định. Cô suýt ngã nhiều lần nhưng cuối cùng cũng đến được trước mặt cậu nhưng sự thật thậm chí còn tàn khốc hơn khi đến gần cơ thể cậu ta bị cắt làm đôi và máu đã chảy ra khỏi cơ thể cậu ta cậu ngơ ngác nhìn cậu rồi ngồi phịch xuống trước mặt cậu không có gì xuất hiện trong tâm trí cô chỉ có bàn tay của cô là tự động di chuyển bàn tay trái của cô đeo chiếc nhẫn cậu đã tặng giờ đặt lên trắng cậu da cậu lạnh lạnh đến mức khiến cô sợ hãi cô sợ cái lạnh không thể thay đổi được nỗi sợ hãi của cô chuyển thành nỗi đau nỗi đau xé nát trái tim cô a cô vừa nghĩ vừa run lên vì đau đớn đây có phải là sự lặp lại của quá khứ mất đi một người để rồi sau này mới nhận ra rằng người đó quý giá đối với mình. Đột nhiên, tầm nhìn của cô mở đi. Lúc này cô mới nhận ra nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình. Chương hai trăm ba mươi bảy, giai đoạn ba, hai. Cô ấy lao đôi mắt ướt đẫm của mình và cái lạnh lan sang những ngón tay của cô ấy. Nhìn những giọt nước mắt của mình, cô ấy bối rối. Cô ấy có thể cảm thấy kim hạ dĩnh đang ngoài tầm tay. Cậu ấy đã chết rồi. Bởi vì chuyện vừa rồi diễn ra quá đột ngột, nó ập tới cô một cách không thực. Thực tế dường như không giống như thực tế. Cảm giác như đầu óc cô ấy đang trôi nổi trên mây. Tuy nhiên cô biết rằng đây là thực tế bởi vì cô đã trải qua cảm giác này trước đây khi xếp tiền nhiệm của đoàn kịch tắc kẻ hoa qua đời đột nhiên nỗi hối hận bao trùm lấy cô nó không nhất thiết là phải vào ngày hôm nay nó có thể là vào ngày mai hoặc những ngày kia nhưng mình đã nhất quyết là phải làm hôm nay mình đã kéo kim hạ dìn vào đoàn kịch tắc kẻ hoa và nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một công cụ để trả thù cho xếp tiền nhiệm đây liệu có phải là hình phạt của mình không cô ấy cảm thấy thứ gì đó bên trong đang vỡ cảm xúc mà cô ấy đang kìm nén trong lòng cuối cùng cũng đã bùng nổ cô ấy không thể ngăn dòng cảm xúc dữ dội này thêm nữa cô ấy vùi khuôn mặt mình vào tấm ngực lạnh ngắt của cậu máu khô chạm vào trắng cô cảnh tượng đã không thể quay trở lại cứ hiện lên trước mắt cô những khi kim hạ dì đua với mình những lần chải tóc dịu dàng của cậu ấy những lời cậu đã nói khi trao cho mình chiếc nhẫn những ngày khi sự thông minh và trưởng thành của cậu ấy khiến mình an tâm cậu ấy bảo vệ mình nhưng mình lại không thể bảo vệ được cậu ấy mình sếp của cậu ta lại không thể giúp được gì cho cậu ấy cô ấy nhắm đôi mắt và khóc trong thế giới tối đen như mực run rẩy mà không hốt ra nổi một tiếng mờ mờ Trong khi cô ấy đang đau khổ vì buồn bã lẫn hối hận và run rẩy vì mất đi một người quan trọng với cô ấy, một giọng nói lạ vang lên. Sếp, đó là một giọng nói quen thuộc, nhưng nó không còn có thể nghe thấy thêm nữa. Giọng của Kim Hạ Dìn đang gọi tôi trong trong ảo giác của bản thân tôi tránh ra đi sếp. Cái ảo giác âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn và quá thực để có thể coi là một ảo giác em nói tránh ra mà. Nghe thấy giọng nói thêm một lần nữa, tôi ngẩng đầu lên. Kim Hạ Dìn đang nằm ở đó, cùng vẻ mặt bình thản. Thậm chí cậu ấy còn nở một nụ cười nhẹ cái gì? Mình đang mơ à? Toàn bộ chỉ là một giấc mơ. Nếu không, thì bao nhiêu trong đó là thật? mình đã mơ rằng Kim Hạ Dịn chết ư? trong sự bối rối không thể hiểu được, một điều gì đó còn khó tin hơn xảy ra ánh sáng màu vàng bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của Kim Hạ Dịn. nguồn sáng không rõ từ đâu đang nhấn chìm lấy cơ thể cậu. tôi lùi lại một bước và chăm chú quan sát điều gì đó dường như bất khả thi đã xảy ra. hai nửa cơ thể bị cắt rời đang quay lại với nhau, xương gãy và da thịt bị cắt của cậu ấy đang hồi phục và máu khô đang quay trở lại mạch máu của cậu. dù tận mắt chứng kiến nhưng tôi vẫn nghi ngờ đôi mắt của mình. thực thật là tiếc khi dùng mất một mạng ở đây. chị có ở không? sếp?" Kim Hạ Dịn được hồi sinh đang nhìn chằm chằm vào sếp và mỉm cười sếp đứng trong xứ sở. Chiếc lơi hái côn trùng trên tay phải của cô ấy lủng lẳng từ bên này sang bên nọ. Nhanh sau đó, cô ấy ném chiếc lơi hái đi và nhảy tới ôm cậu. Cô ấy không cố tình làm như vậy, mà cơ thể của cô ấy tự di chuyển. Cô ôm chặt lấy cơ thể của Kim Hạ Dìn. Trong vòng tay của cô, cô cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của cậu. Nhịp đập của cậu nói với cô rằng cậu ấy vẫn còn sống. Chết, Trung Phi, dưới lòng đất, nhân loại đã mất đi một phần rộng lớn lãnh thổ ở Trung Phi cho bọn quái vật nhiều năm về trước. Không thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, con người đã bỏ rơi phần lớn đất ở Châu Phi và quái vật đã thế chỗ họ. Luật rừng, giang kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, nghiêm nhiên dáng xuống nơi này. Lục địa nơi đã từng một lần là nơi có vô vàn quốc gia rừng như đã trở lại với hiện trạng vô chính phủ ban đầu của mình vậy là ngươi đã bị đánh bại. Tuy nhiên, ngôn ngữ loài người lại đang được dùng tới vào lúc này ở nơi con người không thể sống sót được này. Kẻ đang dùng không phải là một con người. Hắn không phải là con người, nhưng hắn nhìn giống một con người. Tên của hắn là họ đần. Hắn tự gọi mình là quái vương và thành lập một đất nước của quái vật nằm dưới lòng đất của châu phi. Thành phố dưới lòng đất rộng lớn trải dài như thể là một đường hầm kiến và phục tùng như một thuộc địa khổng lồ họ lần đã là vị vua trị vì lâu dài của nơi này dưới sự thai trị của hắn quái vật hình thành một hệ thống phân cấp và thông qua vô số nghiên cứu và thí nghiệm những quái vật mới đã được sinh ra con người gọi chúng là quái vật hình người nhưng họ lần thì gọi đó là tân nhân loại cụ dù dữ cụ trước mặt đấng tối cao đang ngồi trên ngai vàng một côn trùng hình thù kỳ dị lẩm bẩm một cách chán nản con côn trùng nhìn giống như một con người quỳ gối như thể nó là một hiệp sĩ phục vụ cho chúa tể của mình vậy người đã mất đi tay phải của mình ánh mắt của nhà vua rơi xuống cánh tay phải của côn trùng côn trùng trở nên nao núng vì tội nhục Dù nó là thần dân của Chúa tể quái vật, nhưng nó đã mất đi lưới hái ánh sáng do chính ngài truyền tạo. Vì một cây lưới hái là không dễ dàng để làm ra, nên giờ cánh tay của nó không thể phục hồi được, đừng lo lắng, Cụ Dù Cụ Dị. Tuy nhiên, nhà vua nói rằng không phải lo lắng. Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng của mình và tới chỗ Cụ Dù Cụ Dị. Những bước chân của hắn được truyền vào cả sức mạnh ma thuật, vang lên mạnh mẽ và bầu không khí của thành phố dưới lòng đất rung chuyển cùng với từng chuyển động của nhà vua. Cụ Dù Cụ Dị không biết cần phải làm gì. Nhanh chóng sau đó, nhà vua đặt tay lên cánh tay bị đứt lìa của Cụ Dụ Cụ cụ dù cũng cảm thấy đau một chút điều mà nó cảm thấy thật biết ơn một cánh tay mới mọc ra từ nơi nhà vua chạm vào cũng giống như trước đây cánh tay có một lưỡi hai sắp bén mặc dù nó khác so với lưỡi hai ánh sáng vì nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ của kim loại đây là thứ kim loại tốt nhất được tìm thấy dưới lòng đất mặc dù không thể so với lưỡi hai ánh sáng nhưng nó chắc chắn có thể chịu lại được sức mạnh từ con người dị, cụ dứ cụ dứ thần dân bày tỏ sự biết ơn trước lòng nhân từ của nhà vua họ đần mỉm cười nhẹ và quay lại ngai vàng của mình thần dân bất ủy không nhìn vào lương chúa tệ của mình vậy giờ hãy nghe về câu chuyện nào ngay sau đó giọng nói của nhà vua vang lên đầy uy nghiêm cụ dù Ngươi người đã thua bởi ai, và bằng cách nào thần dân cảm thấy vô cùng xấu hổ khi không thể hoàn thành mệnh lệnh của chúa tể và bắt đầu kể lại những gì xảy ra mới chỉ từ năm phút trước chết vợ lờ mới năm phút thôi á cuộc xâm lược vẽ đệ mò nghi ùn đã kết thúc thắng lợi sự trở lại của chị ộc dù nghi ء e đã đóng một vai trò lớn không ai biết ông ta đã làm được những gì khi ở trong tháp nhưng ông ta đã trở nên mạnh hơn và tàn phá vô vàn những gì còn lại ở miền đông gác khổng lồ nhanh nhẹn cùng với bản năng vượt trội của một con thú man dợ cùng với kỹ năng tối thượng vụ nổ năng lượng chị ốc dù nghĩ ẻ e ổng thực sự là một con quái vật tới từ sâu thẳm của địa ngục hạ ạ sau đó đoàn kịch tắc kẻ hoa đi vào nơi ẩn nó mà hát nguyệt xã đã chuẩn bị cho họ tuy nhiên tôi không có thời gian để vui vẻ cu du cú, dù cú sự thật rằng là nó đã xuất hiện đồng nghĩa rằng đại thảm họa tiếp theo sắp tới gần đúng như tôi lo ngại giai đoạn thứ ba cuối cùng lại chùng với tháp ước mơ để chuyện đó sang một bên còn có điều gì đó khá không thoải mái tôi quay đầu nghiêng đầu sang sếp đang nhìn chăm chú nhìn vào tôi sếp chị có thể dừng lại được không thực ra xin hãy dừng lại đi sếp đã trở nên như thế này từ sau trận đánh của chúng tôi với cụ rù cụ d... Chị ấy ép tôi phải nằm trên giường và từ chối cách xa khỏi chỗ của tôi chị có điều gì muốn nói à chị ấy cũng không trả lời câu hỏi của tôi chị ấy chỉ tiếp tục dán mắt nhìn chằm chằm vào tôi được được rồi tôi gãi cổ rồi nằm xuống chỉ sau đó thì sếp mới chịu thở phào nhẹ nhõm tôi nâng thân trên mình lên một lần nữa sếp sau đó lại nhìn tôi một cách lo lắng tôi dường như chẳng còn lựa chọn nào khác tôi bắt đầu đỏ mắt với sếp chúng tôi nhìn chằm chằm nhau trong vòng năm phút mà không nói gì với nhau cuối cùng sếp cũng chịu mở miệng ta xin lỗi là sếp của cậu, ta đang lẽ phải bảo vệ cậu, nhưng cậu cuối cùng lại là người bảo vệ ta. Để cho rõ, thì tôi đã cho cô ấy biết về kỹ năng đặc biệt của mình, rằng nó bao gồm đảo ngược thời gian về ba phút trước và năng lực tái sinh ba đảo ngược cái chết, kích hoạt khi cơ thể vật lý của bạn chết, cơ thể vật lý của bạn sẽ quay lại trạng thái trước khi chết mười phút, còn hai lần sử dụng cho đời, ba đảo ngược cái chết, năng lực thứ ba của đồng hồ định mệnh. Nó kích hoạt vào lúc cơ thể vật lý của tôi chết, giúp cơ thể tôi quay trở về mười phút trước kể từ lúc chết. Tôi nói với sếp bởi vì nếu không thì chị ấy sẽ không chịu để tôi một mình, nhưng rồi chị ấy vẫn tiếp tục ở lại đây với tôi em ổn mà sếp nhưng ta thì không ổn, đừng lo lắng quá nhiều về những gì đã xảy ra. Chúng ta ngoài ra còn lấy được cái này mà. Tôi giơ cánh tay phải của cụ, rủ, cụ mà Kumarsep đã tặng cho tôi. Lưỡi hái ánh sáng tỏa sáng, phản chiếu ánh trăng từ cửa sổ, nhưng sử dụng nó ra sao đây? Ý chị là sao? Đây là một món vũ khí tuyệt vời đó. Lưỡi hái ánh sáng, mặc dù nó trông có hơi thô thiển vào lúc này, nhưng một khi tôi làm sạch và sử dụng lưỡi hái của nó để tạo vũ khí, thì nó có thể so sánh với hầu hết những vũ khí cấp độ thần thoại. Chết, các cấp độ của vũ khí, tạo tác, vũ trang, bảo kiếm, thần thoại. Chuyện thuyết chị có muốn dùng nó không? Sếp lắc đầu. Tỷ gì gì? Mà. Khi đó, tôi nhận được một tin nhắn từ dành tôi nghĩ là lý do là vì chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Sếp sẽ ổn vào ngày mai thui. Cổ thậm chí tối nay sẽ còn đấm vào cái gối của mình trong hối hận nữa à? Đừng quên ghi hình cổ lại nha. Ghi hình chị ấy. Chuyện đó, có vẻ là một ý tưởng hay. Tôi dơ sở mạ dàn của mình lên và bắt đầu ghi hình cô ấy một cách công khai. Tỷ gì? Mà. Sếp ngay lập tức trở nên nào đúng? Cờ đang làm gì vậy? Ghi hình chị. Em sẽ không dừng cho tới khi chị chịu đi. Nếu chị còn muốn giữ lấy phẩm giá của một cấp trên thì chị biết mình cần làm gì rồi đấy. Sếp trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng dậy tốt lắm. Hãy tới nói với ta nếu có chuyện gì đó xảy ra. Chị ấy rời khỏi phòng sau đó. Bằng mắt của mình, tôi vẫn có thể nhìn thấy chị ấy đang canh gác bên ngoài phòng, nhưng vẫn nhanh chóng xuất hiện và kéo chị ấy đi. Tôi thở phào sau khi chị ấy biến mất đầy hiểu. Tôi cuối cùng cũng có thể ghiên. Tôi nằm xuống và vào đại tiệc tím bạn đã nhận được phản hồi từ đà hệ hỷ ún chị rô sùn. Bốn ngày trước, chị rô sùn đã thông báo cho đại lý sự thật rằng ông ta sẽ săn ác ma có tên là B. Lucas nghiễm nhiên tôi đã gửi một dở dồn tới ngôi đền của tợn lucas để quan sát tình hình tuy nhiên đó không phải điều mà tôi đang suy nghĩ lúc này mày chết chắc kuzukuz tên khốn nạn này sao mày dám giết tao tao sẽ gửi kẻ thù ngoan cường và mạnh mẽ nhất thế giới tới chỗ mày tôi bắt đầu gõ phí một cách giận dữ hít ngay khi tôi hoàn thành xong lời nhắn của mình một cơn gió đột nhiên thổi đến và bao lấy cơ thể tôi điều đó không có gì kỳ lạ trừ việc rằng tôi đang để cửa sổ đóng tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào cửa sổ trong sự ngạc nhiên cái gì ở đó tôi nhìn thấy một vị khách ngoài mong đợi đang ngồi trên khung cửa sổ mái tóc màu biển đậm và đôi mắt nhóc nháy cùng với sức mạnh ma thuật nguy hiểm đó là gìn xạ hữu cô ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi tặc lưỡi tôi ngạt như đấy sao cô lại ở đây ta nghe rằng ngươi đã chết nhưng ngươi vẫn còn sống và rất ổn cô vừa nói cái gì cơ tôi nhớ mày làm sao mà cô ta biết được rằng tôi đã chết cô đến đây để muốn bị ăn đánh tiếp hả? tôi không muốn chiến đấu với cô ta trong tình trạng hiện tại nhưng tôi vẫn sẽ cô giữ vẻ bề ngoài của mình không không ta không đến đây để đánh nhau ta chỉ nghe được từ một tên khốn ngu ngốc rằng ngươi đã chết nên ta đến để xem ngươi ra sao ngươi biết ăn mà đúng không Bởi ảo, Tiền khốn nạn đó đã lừa ta. May mắn thay, Jin Sạ Hi Ục đã tỏ ra sợ hãi. Cô ta cố tỏ ra là mình ổn, nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi chúng ta có thể đánh nhau nếu cô muốn. Ta, ta đã nói với ngươi là không có mà, ta không đến đây để đánh nhau. Đừng nói lắm đi. Ta chỉ muốn nhờ nổ lên sắc của ngươi nếu ngươi thật sự chết. Tôi nhếch mép. Phải, đó chính là Jin Sạ Hi Ục mà tôi biết. Tôi đột nhiên nhớ về một tập truyện trong tiểu thuyết gốc. Jin Sạ Hi Ục đã hợp tác cùng với Kim Sủ Hổ để đánh bại một tát mà, và nói rằng cô ta sẽ là người giết Kim Sủ Hổ sự thật đấy. Tôi đã chết tôi chỉ là hồi sinh lại ngay sau đó thôi. ngươi làm gì cơ? đó là kỹ năng của tôi. khuôn mặt diên sa hì hụp méo mó. thứ kỹ năng áp đảo gì đây? cô ta cầu nhạo trong khi liếc nhìn cơ thể tôi có kẻ có thể giết được ngươi. tôi không trả lời câu hỏi của cô ta. tôi đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ liệu tên đồng tác giả có để cô ta làm trùn cuối không? hay hắn ta đã biến cô ta thành một nhân vật trung lập có thể được lôi kéo về không? mặc dù có hơi nuốt, nhưng đây là một câu hỏi quan trọng. ngay cả củ rủ cũng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều trong tình huống mà những kẻ thù mạnh hơn cụ rủ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, jin Sa hì úc có thể sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ giống như kim sủ hồ nếu có thể thuyết phục được cô ta để tìm ra đáp án tôi đáp lại bằng một câu hỏi này tại sao cô lại xuống hả ta cái gì cơ ngươi muốn làm một trận với ta jin Sa hì úc nhìn tôi chết lặng nhưng khi cô ta chạm mắt tôi cô ta nao đúng và nhìn đi chỗ khác tôi mỉm cười mỗi người đều có lý do sống của riêng mình tôi đang hỏi về lý do sống của cô ta không đến đây để nghe mấy điều ngớ ngẩn ta đi đây mới đến mà đã đi rồi ta đến để xác nhận rằng ngươi còn sống hay không thôi thậm chí còn tuyệt vời khi ta biết ngươi còn có thể hồi sinh. Điều đó có nghĩa là ta có thể giết ngươi nhiều lần. Jin Sả Hỉ U cố gắng trốn thoát. Tuy nhiên, tôi đã kích hoạt dạ hệ thở và nắm lấy cổ tay cô ta. Tôi cảm thấy tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa nếu tôi để cô ta đi bây giờ. Jin Sả Hỉ U sẽ tiếp tục làm tránh tôi, và khi chúng tôi gặp nhau lần nữa trong tương lai, một trận chiến lớn chắc chắn sẽ nổ ra. Lần này, tôi sẽ hỏi chi tiết hơn cô có muốn quay trở về quê hương không. Jin Sả Hỉ U cười lại một lúc mà không trả lời. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ném ra một từ ra làm mồi nhử tới bẫy Lỡ gì ẩn. Ngay lập tức. Din xạ Hỉ ục cứng đờ lại. Cơ thể cô đông cứng tại chỗ và sức mạnh ma thuật của cô ngồi đi. Din xạ Hỉ ục răng rắc quay đầu về phía tôi. Sự sốc và nghi ngờ nhấp nháy trong mắt của cô ấy đừng nói với ta là ngươi ngươi cũng là một hồi quy giả hạ. Tôi mỉm cười là lắc đầu không. Đừng có mà đùa giỡn với ta. Din xạ Hỉ ục đột nhiên la lên. Chết tiệt! Sẽ ra sao nếu sếp mà nghe thấy cô ta nói rồi lao vào trong đây? Trả lời ta. Làm sao mà ngươi biết được tên của gia đình hoàng gia? Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau này nếu chúng ta có cơ hội. Ngươi dám làm đục ta đến mức này trong khi đã biết tới điều đó? tông giọng của jin Sa hy ục thay đổi cô ta lao tới rồi túm lấy cổ áo tôi và hét lên giải thích đi cô sẽ chết nếu mà cô không bông ra ngay bây giờ đấy năm giây trước khi xếp đến tôi giơ bàn tay ra và bắt đầu đếm ngược bằng ngón tay năm bốn ba hai tuy nhiên tôi dường như đã chạm phải vẫy dòng ngược của jin Sa hy khi nói tới tên của gia đình hoàng gia cô ta từ chối bông ra sau đó khi tôi cuối cùng đã đếm xong dù dù, dù, dù. tín hiệu từ sở hạ tẳng đột ngột vang bên hai tôi đồng nghĩa rằng có điều gì đó đang xảy ra ở tầng hai mươi bảy giải thích đi Người phụ nữ tiếp tục hét vào mặt tôi, nhưng tôi đã hết thời gian. Sờ mặt tảng cưỡng chế triệu hồi tôi, và tôi bị kéo vào trong tháp. Chương 238, giai đoạn ba, ba, tầng 27 tháp Quỷ Vương, tầng một. Không gian bị biến dạng và tôi bị gửi đến một thế giới hoàn toàn khác. Chuyến dịch chuyển diễn ra đột ngột và dữ dội. Cơ thể tôi bay lên trời và rơi thẳng xuống đất. Cơn buồn nôn ập đến nhưng tôi không cảm thấy đau nhiều. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở mắt ra mình đang ở trong tháp. Tôi có thể nói từ quần áo của tôi. Chiếc áo choàng tôi mặc lần trước ở tháp đã thay thế bộ đồ ngủ tôi mặc trên trái đất. Cú đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rên rỉ từ phía sau. Tôi liếc nhìn lại để tìm Jin Sa Hi Không quá khó để nắm bắt được tình hình. Jin Sa Hi có lẽ đã bị kéo vào cuộc triệu hồi không ổn định của Sở Bát Tăng và sau đó làm tấm đệm hỗ trợ tôi. Chết. Tôi nghĩ chỉ số may mắn của Sa Hi có vượt qua con số 2 đâu nhỉ, Cụ hùn. Tôi để cô ta yên và đứng dậy. Trời tối. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đang ở trong một hang động tối tăm nào đó mình đang ở đâu. Tôi đang nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng kêu của Sở Bát Tăng. Dù dù dù. Sờ mặt tăng bay tới và đậu trên vai tôi vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra khiến ngươi gọi ta tới gấp thế? Du du du du du du. Không trả lời câu hỏi của tôi, sờ mặt tăng chỉ rụi đầu vào tôi. Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bình thường nó rất lạnh lùng cái gì, cái gì thế? Du du du du du du rồi, được rồi, giải thích đi. Ngươi phải giải thích trước. Sờ mặt tăng xoa dịu tôi thêm hai lần nữa trước khi quyết định chia sẻ tầm nhìn của mình. Điều gì đã xảy ra với tổ đội của Eoin hiện ra trước mắt tôi? Tôi nghĩ mày quan sát từ đầu đến cuối rồi hỏi bọn họ bị nuốt lại ạ? Sở mặt tảng gật đầu đây là những gì nó nghĩ. Nhóm của E-in đã thua một số con quỷ và bị cầm tù. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch lớn do phụ thủy, người từng là một trong những cô vấn thân cận nhất của quỷ vương nghĩ ra. Sở mặt tảng đã cố gắng liên lạc với tôi trước khi họ bị khóa hoàn toàn, nhưng kết nối của chúng tôi đột ngột bị cắt. Sở mặt tảng chỉ có thể nghĩ ra một lý do khiến điều này xảy ra. Chủ nhân của nó đã chết. Dù muốn phủ nhận nhưng cũng không có lời giải thích nào khác. Sở mặt tảng khóc lóc đau khổ cho đến khi cạn hết nước mắt. Tuy nhiên, sau khi khóc hết nước mắt, Sở nhận ra rằng kết nối đã quay trở lại. Nó đã đưa tôi đến đây ngay khi nó nhận ra điều đó. Ngươi thực sự buồn thế à? <cười> Sau khi toàn bộ câu chuyện được tiết lộ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác của sở bát tàng lúc này. Đôi mắt lấp lánh của nó hôm nay có vẻ đặc biệt đáng yêu. Lần đầu tiên tôi ôm sở bát tàng, nó cũng ôm lại tôi bằng đôi cánh của mình. Cuộc hội ngộ cảm động của chúng tôi lẽ ra đã kéo dài lâu hơn nếu không bị làm phiền bởi ai đó. Ngươi, một người phụ nữ với mái tóc rối bù đứng dậy một cách kinh ngạc. Tất nhiên đó là Rin Sa Hiu cả, nhưng sao ngươi lại cùng cô ta tới đây vậy? Đó là một sai lầm. Con đã vô tình kéo cô ấy vào và đã sử dụng quá nhiều pháp lực vì điều đó. Sơ Bát Tăng đã trả lời tên của gia đình Hoàng Gia làm sao ngươi biết về nó? Jin Sa Hỉ Úc vẫn bị ám ảnh bởi tật lơ lửng ở A Ha. tên khốn Kim Sủ Hồ đó chắc chắn đã nói với ngươi rồi. Cuộc sống thấp hèn đó. Tôi đang nhìn Jin Sa Hỉ Úc lẩm bẩm một mình thì đột nhiên, oh hình, đồng hồ thông minh của tôi rung lên. Tôi liếc nhìn màn hình vấn đề Jin Sa Hỉ Úc sở hữu cả niềm tự hào và phẩm giá của một thành viên Hoàng Gia. Tuy nhiên, hành động và suy nghĩ của cô ấy như được mô tả trong câu chuyện gốc lại quá vô tư và non nớt. Thay đổi thiết lập là một cơ chế Jin xạ hì úc đã chọn cách phong ấn niềm tự hào của mình với tư cách là một hoàng gia người ta có thể nói rằng cô ấy có tính cách phân chia tùy tiện có phải tôi đã đề cập đến gợ lợ di ẩn quá vội vàng không dù sao đi nữa thật là một sự thay đổi tầm thường mà hắn ta đã thực hiện tôi thở dài và nhìn Jin xạ hì úc tôi không biết được nó từ kim xù hồ cái gì vậy làm sao ngươi biết được cái tên đó bây giờ cô ấy thậm chí còn bắt đầu nói chuyện như một người trong hoàng tộc tôi nhún vai và trả lời tôi đã nói với cô rồi tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho cô sau bi kịch của hoàng gia gợ lợ di ẩn từng thống trị lục địa những khó khăn mà hoàng tử chín tuổi ý tôi là công chúa phải đối mặt khi vương quốc của cô ấy bị lũ quỷ xâm chiếm và lý do khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm nơi ẩn nó ở một thế giới khác trên trái đất cốt truyện của chùm quế đang lớn lên không đơn giản như vậy tôi thực sự đã nỗ lực nhiều hơn để tạo ra cô ấy so với khi tạo ra kim súng hồ mặc dù kết quả cuối cùng không tương xứng với nỗ lực của tôi vậy cứ lợi đi đừng quên tôi biết những gì cô không biết dù thế nào đi nữa lý do tôi giữ bí mật tất cả những điều này với cô ấy cho đến tận bây giờ là vì tôi nghĩ có thể sẽ đến lúc tôi phải gánh chịu những đòn tấn công tâm lý suy cho cùng Dùng lời nói để làm suy yếu một kẻ phản diện có sức mạnh thể chất vô song là một câu nói sáo rỗng nổi tiếng. Người, sắc sược, có lẽ là lời tiếp theo của cô ta. Tôi đột ngột tiếp cận Jin Sa Hyuk. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại ngay lập tức. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy với mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Jin Sa Hyuk, người vừa mới hét đến mức vỡ phổi, đột nhiên im lặng. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không nói gì. Tôi thậm chí không cần phải đe dọa cô ấy. Tôi chỉ đơn giản là đứng yên. Còn Jin Sa Hyuk thì tự mình sợ hãi. Đôi mắt cô ấy chớp chớp, đôi môi mấp máy không phát ra âm thanh nào ánh mắt cô ấy nhìn xuống xương quai xanh của tôi trả lời ngay bây giờ. ngay lập tức. ngay cả khi sợ chết khiếp, cô vẫn cố gắng nói hết những gì mình muốn nói sở bà tặng. ngươi có thể gửi cô ấy trở lại bây giờ được không. lờ cô ta đi, tôi quay lại nhìn sở bà tặng. sở bà tặng gật đầu, vô cánh. không không. đợi một chút, kim hạ dìn. ngươi có phải là cố vấn không. hoặc có thể là nhà tiên tri. hẹn gặp lại sau. hãy dành khoảng thời gian này để suy nghĩ nhé, được chứ. ngay lập tức, cơ thể dinh xạ hy ục bị hút vào thứ gì đó. sở bà tặng đã dịch chuyển cô ta trở lại một cách mạnh mẽ tôi đưa quả cầu tái sinh cho sở mặt thằng đang đau đớn vì sử dụng quyền năng của mình quá mức lẽ ra mình không nên nói với cô ta điều đó nhỉ tuy nhiên ngay sau khi tiễn diễn xạ hy hụt về tôi bắt đầu hối hận có lẽ tôi đã nói quá hấp tấp ở thì câu chuyện sau giai đoạn ba tôi đã ngừng viết trong giai đoạn thứ tư không còn nhiều thời gian cho đến khi câu chuyện đi vào ẩn số sự kết thúc đã gần kể đó là lúc quá khứ của diễn xạ hy hụt bắt đầu lộ diện tôi đột nhiên trở nên thất vọng khi nghĩ đến cái kết điều gì sẽ xảy ra với tôi khi mọi chuyện đã kết thúc tôi một tồn tại tên là kim hạ dìn người chẳng qua là kẻ xâm nhập vào thế giới này Tôi lại giơ cổ tay lên và nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh, ba, mở khóa sau khi câu chuyện chính kết thúc. Một điều khoản vẫn chưa được biết đó là hy vọng cuối cùng của tôi để quay trở lại trái đất. Nhưng bây giờ tôi có thực sự coi đó là hy vọng không? Rù rù rù. Vào lúc đó, Sơ Vạt tăng bám vào vai tôi, cắt đứt thành công những suy nghĩ lạc lối ưu ám của tôi. Tôi định thân lại và cầm một cây cung trong tay cung của thẻ mụ Jin được họ rút ban phước đây ban đầu là tạo tác của trái đất, nhưng tôi đã sử dụng thẻ chuyển đổi để biến nó thành một hàng hóa tốt. Điều này là đủ để tôi chuẩn bị cho Tháp Quỷ Vương. Ngoài ra, tôi còn lấy ra toàn bộ tủ đồ của Hắc Liên. Một chiếc áo choàng đen giống sát thủ, một chiếc mặt nạ và kính áp tròng màu đỏ ửng, ửng. A. Thính năng thay đổi giọng nói của mặt nạ rất hoàn hảo. Sau đó, tôi tập trung sức mạnh ma thuật quanh mắt mình. Tâm nhìn của tôi mở rộng ra và tôi có thể nhìn thấy toàn bộ tầng 27 trong đáy mắt. Chết tiệt. Điều này thật khó chịu. Người đầu tiên tôi phát hiện ra là E-in. Cô ấy đang ở trong một căn phòng trông nửa giống nhà tù, nửa không giống nhà tù. Căn phòng được bao quanh bởi các thanh thép ở bốn phía, nhưng nó không chỉ có một chiếc giường và một bồn rửa mà còn có cả một vòi sen à há. Vì vậy, họ bị nhốt trong đấu trường La Mã. Một xã hội quỷ tồn tại trong tháp quỷ vương và đấu trường la mã là môn thể thao mà quỷ vương phát minh ra để giải trí cho cư dân trong tháp. Chết tiệt, mình thậm chí còn không thể chạy trốn vì những người khác. E In đang lang thang không mục đích trong phòng đấu sĩ, lẩm bẩm một mình. Tôi cũng liếc nhìn những người khác. Mình sẽ khiến các thành viên khác gặp nguy hiểm nếu tôi trốn thoát. Đầu tiên, mình sẽ phải tìm cách liên lạc với họ. Đây là suy nghĩ của Jin Se E -ong. Mình cần một cách, một cách để trốn thoát cùng với mọi người. Đây là của Kim Su Ho. A mình nhớ vợ quá. Đây là lời than thở của Y Y, -y Dool Na. Tất cả họ đều nghĩ cùng một điều vì lo lắng cho nhau nên họ quyết định trì hoãn việc trốn khỏi nhà tù mặc dù họ đã sai khi cho rằng mình có thể vượt ngục dễ dàng mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn may mắn thay tôi đã khá quen thuộc với tập đấu trường la mã tôi thậm chí còn biết cách xóa nó đột nhiên tôi nhớ tới sếp có lẽ chị ấy lo lắng phát ốm vì tôi biến mất nhưng sở hạ tặng đã quá mệt mỏi để thực hiện chuyến quay trở lại trái đất ít nhất nó chắc chắn không còn đủ điều kiện để sử dụng dịch chuyển tức thời nữa nhưng nếu tôi dùng vẽ để rời đi thì tôi sẽ phải tìm đường quay lại tháp Quỷ vương từ đầu sở tạ đối với sở hạ tặng đang rất mệt mỏi Tôi lấy ra một tờ giấy và viết một tin nhắn ngắn trên đó xếp. Tôi sẽ ở trong tháp ước mơ một thời gian. Đừng lo lắng quá nhé. Chỉ cần gửi lời nhắn này đến nơi ta đang ở trước khi bị triệu hồi. Ngươi có thể làm được phải không? Sở bắt Tăng hăng hái gật đầu chỉ ông đạm động. Gần Nam, Seoul, Hàn Quốc. Y ho ho dễ ổ nhạ xây biệt thự cho riêng mình ngay giữa gần Nam. Ngôi biệt thự hiện đại rất lớn, rộng 230 mét vuông và cao bốn tầng. Dinh thự này là một phần trong kế hoạch độc lập của cô. Y ho Hó dễ ốm nhạ hạnh phúc vì cuối cùng cũng có được nơi ở của riêng mình. Xin lỗi, anh có thể cẩn thận với món đồ đó được không? vâng y hó hó dễ ố nhạ đã thuê người vận chuyển đồ đạc của mình tất nhiên sẽ nhanh hơn nếu cô ấy di chuyển chúng bằng phép thuật hoặc kỹ năng nhưng cô ấy rất cẩn thận cô thả tiêu thêm tiền còn hơn có nguy cơ những món đồ có giá trị của mình bị phai màu đặc biệt là chiếc giường đằng kia anh phải hết sức cẩn thận với chiếc giường đó ha ha cứ để đó cho chúng tôi đừng cười và hãy nghiêm túc lên anh không thấy tôi đang nghiêm túc sao à vâng tôi hiểu rồi chiếc giường cuốn chặt đang được vận chuyển lên từ xe thang bên dưới y hó hó dễ ố nhạ lo lắng theo dõi hiện trường cô liên tục cắn môi vì lo lắng họ có thể làm rơi giường tất cả đã xong. Phụ. may mắn hay, chiếc giường đã đến nơi một cách bình thường và y ho ho dệ ổ nhạ chỉ đi xuống tầng hai sau khi cô xác nhận rằng chiếc giường đã đến phòng ngủ an toàn. tầng ba là không gian sống của cô và tầng hai là không gian văn phòng được thiết kế dành riêng cho y ho ho rễ ổ nhạ hủn hủn hủn hủn. y ho ho dệ ổ nhạ ngân nga một mình và ngồi vào bàn làm việc. chiếc ghế mà kim hạ dình đưa cho cô đã bao bọc cơ thể cô một cách hạnh phúc. chiếc ghế này cô đã sử dụng hơn ba năm nhưng nó càng ngày càng tốt hơn và hiện là tài sản quý giá thứ ba của cô. xin lưu ý thêm thứ hai là chiếc giường và thứ nhất là bang hội của cô ấy. Tì gì dì gìm, cô đang chìm trong hạnh phúc thì đột nhiên điện thoại reo lên đó là từ bố. Y hó hó dễ ố nhạ mỉm cười và trả lời cuộc gọi. Xin chào, này con yêu, có vẻ như cha cô đã uống vài ly với bạn bè nên ông có vẻ say. Y hó hó dễ ố nhạ thường ghét bố mình uống rượu nhưng cô quyết định bỏ qua chuyện đó chỉ trong ngày hôm nay. Con biết lễ thăng chức của bố sẽ diễn ra trong ba ngày nữa phải không? Ba ngày nữa kể từ hôm nay, cha cô, y hó hó gì bụng sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử với tư cách là một anh hùng trên cả anh hùng, một anh hùng cấp bậc thầy tất nhiên là con nhớ bố thậm chí không cần phải hỏi con nhất định phải đến đấy nếu không bố sẽ chạy ra giữa buổi lễ mất tất nhiên là con sẽ đi rồi được rồi bố tin tưởng con con gái con biết bố rất tự hào về con phải không à này này không anh không được nói chuyện với con gái tôi biến đi đột nhiên cô nghe thấy những giọng nói không phải của bố cô từ bên kia điện thoại cô cho rằng đó là bạn bè của cha cô y hó hó dễ ổ nhạ nhờ họ chăm sóc bố thay cô rồi cút máy hù hù hù hù mọi chuyện gần đây diễn ra rất tốt hài lòng Y hó hó dễ ố nhà nhìn quanh văn phòng hiện đang im lặng. Căn phòng lúc này có vẻ hơi cô đơn nhưng cô biết sẽ rất ổn nếu có thêm vài cô thư ký. Hoặc có lẽ cô ấy có thể có được một con thú cưng. Tờ Z Z tờ. Cô bị giằng xé giữa hai sự lựa chọn tuyệt vời thì đột nhiên một cuộc gọi đến từ một trong những người cung cấp thông tin cho cô. Chủ nhân, tin khẩn cấp. Vừa rồi con quái vật hình người trước đó đã được nhìn thấy ở vẹn đệm mỏ nỉ ủn đây chính là thông tin mà Kim Hạ dì mong muốn. Y hó hó dễ ố nhà ngồi thẳng dậy và háng giọng đây là từ một nhân chứng hay người có vật chứng. Tôi có vật chứng chúng tôi đã quay được một đoạn clip ngắn về con quái vật bằng máy bay không người lái ở gần đó hừng ý ho ho dễ ô nhạ gật đầu hài lòng việc điều động hàng trăm máy bay không người lái tàng hình tới vẽn đệ mò nghỉ ủng quả là đáng nỗ lực bản ghi của clip đã bị hư hại bởi làn sóng ma thuật giữa trường nhưng phần quan trọng vẫn còn nguyên vẹn tôi sẽ gửi nó ngay bây giờ được rồi cuộc gọi kết thúc và tệp video đã được gửi ý ho ho dễ ô nhạ lấy lon cọc trong tủ lạnh ra và phát video rsf cô mở lon và định uống một ngụm nhưng sau đó cô nhận thấy video đã kết thúc đó là nó Lúc đó cô mới nhận ra đoạn video chỉ dài 3 giây. Cô nhấp một ngụm cốc rồi nhấn nút tở lay like lần nữa chỉ là cái gì? Máy bay không người lái cảm nhận được những rung động bất thường và phóng to lên tầng thượng của một tòa nhà. Ở đó, một sự kiện không thể phát hiện được bằng mắt thường đã diễn ra. Một sinh vật vô danh bắn lên như tên lửa xuyên qua tòa nhà, phá hủy nó hoàn toàn trên đường đi. Sau đó sinh vật đó đã đâm vào tim của một người nào đó trên mái nhà. Đoạn video kết thúc ngay sau khi một luồng sức mạnh ma thuật tấn công máy bay không người lái ửng. Tuy nhiên, đúng như mong đợi của một người cung cấp thông tin ưu tú, có clip thứ hai chậm hơn clip đầu tiên một nghìn lần. Cô phát video thứ hai và bắt đầu phân tích chuyên sâu. Thậm chí sau đó cô hầu như không thể nhìn thấy được sinh vật đó. Nó rốt cuộc nhanh đến mức nào vậy? Y hó hó dễ ổ nhạ ban đầu tập trung vào con quái vật hình người nhưng ánh mắt của cô nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Cô không còn nhìn vào con quái vật hình người mà Kim Hạ Dĩnh đang truy đuổi nữa mà nhìn vào khuôn mặt của người bị con quái vật cắt đôi cơ thể khoan. Đợi chút đã. Cô cảm thấy không hợp lý và vội vàng tua lại đoạn clip. Nạn nhân vô danh bị quái vật tấn công. Anh ta đội một chiếc mũ trùm đầu nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi con quái vật đến gần anh ta, chiếc mũ trùm đầu của anh ta đã bị gió thổi bay và khuôn mặt được tiết lộ vô cùng quen thuộc với ý dễ ốm nhạ cái này nhưng điều đó là không thể vì biết điều đó là không thể nên cô đã tua lại đoạn clip một lần nữa cô dừng lại ở khoảnh khắc khuôn mặt anh lộ ra và phóng to màn hình a cô không thể nói bất cứ điều gì bàn tay đang cầm chuột của cô giờ đang run rẩy điều này điều này không thể là sự thật được tại sao cậu ấy lại ở bệ đệ mỏng nỉ ủng cậu ấy thực sự nghĩ rằng mình có thể tự mình đánh bại con quái vật hình người sao hay cậu ấy đang đuổi theo đoàn kịch tắc kệ hoa và vô tình rơi vào bệ đỡ ủng dù lý do là gì đi nữa đây là Y ho ho dễ ổ nhạ vòng tay quanh cái đầu đang quay cuồng của mình và phát lại clip. Cô tập trung vào đúng thời điểm đó. Người này, một giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng Y ho ho dễ ổ nhạ khi cô bảng hoàng nhìn lại cảnh tượng đó. Dù cô có tua lại video bao nhiêu lần và nâng cấp chất lượng video thì kết quả vẫn như nhau. Thế hơn nữa, nó chỉ trở nên rõ ràng hơn. Cô chưa bao giờ quên khuôn mặt và tên của một người mà cô đã chọn để nhớ là Kim Hà Dìn. Lúc này cô không thể làm gì được nữa. Với đôi bàn tay run rẩy dữ dội, cô ấy nhặt chiếc sờ mạ hoạt cô ấy gọi cho kim hạ dìn không thể liên lạc được với người nhận vào lúc này âm quay số tàn nhận thông báo sự vắng mặt của cậu y ho ho dệ ố nhạ gọi lại không thể liên lạc được với người nhận vào lúc này và một lần nữa không thể liên lạc được với người nhận vào lúc này cô ấy tiếp tục không thể liên lạc được với người nhận vào lúc này giọng nói thờ ơ từ bản ghi âm vang vọng khắp văn phòng chống giống trong đó y ho ho dệ ố nhạ liên tục gọi đi gọi lại tầng hai mươi bảy đấu trường quỷ phòng đấu sĩ ớ đã ba ngày kể từ khi cô bị mắc kẹt trong căn phòng giống như phòng giam này làm sao chuyện này lại xảy ra Jin sẽ ổng ngồi trên giường và lặng lẽ bắt đầu kể lại chi tiết những sự việc đã xảy ra trong vài ngày qua. Mọi chuyện bắt đầu từ chú chim cưng của Han Liên. Họ đã có thể tìm thấy Tháp Quỷ Vương với sự giúp đỡ của Đại Bàng. Đây là phần tốt. Họ thậm chí còn ngăn hẹn e ỉn cố gắng vào tháp ngay lập tức và tạm nghỉ trong 3 ngày tiếp theo. Họ nghỉ ngơi tốt trong những ngày đó. Họ nạp năng lượng trên tầng 7 và đóng gói bình thuốc, cuộn giấy và các thẻ Hữu ích để chuẩn bị cho chuyến leo tháp. Họ muốn y Yi Dệ Ổ Ngạn và Cẩm Giọ ngặt tham gia cùng họ, nhưng cả hai đều chưa sẵn sàng. Và thế là Jin Seok-eung, Einn Kim Sủ Hồ và Y Y Dầu Ngạ cùng nhau tiến vào Tháp Quỷ Vương. Lúc đầu, họ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, họ nhanh chóng rơi vào một cái bẫy buộc nhóm phải giải tán. Họ bị tách biệt khỏi nhau mà không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Có lẽ đó là tác phẩm của phép thuật. Ngay cả khi bị mắc kẹt ở một nơi xa lạ, Jin sẽ Eung vẫn tin tưởng vào đồng đội của mình. Cô tin rằng mình sẽ gặp lại họ nếu tiếp tục leo lên tháp một mình. Tuy nhiên, một phù thủy bất ngờ xuất hiện, cùng với hàng trăm con quỷ và cho cô xem một quả cầu pha lê. Nó phản ánh hình ảnh Y Y Dầu Ngã bị nhốt trong phòng giam. Jin se ổng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Họ đe dọa giết đồng đội của cô. Y Y nổi ngạ luôn khoe khoang về những đứa con của mình với chúng mỗi khi có cơ hội. Những đứa trẻ chắc chắn không đáng bị cướp đi bố của chúng hạ ạ. Mình không nên hành động hấp tấp. Jin se ổng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cô ấy đã kiểm tra để đảm bảo mọi người đều ổn. Chỉ cần họ còn sống, chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau. Con người Jin se ổng, đã đến lúc rồi đột nhiên, một giọng nói nặng nề vang lên từ trần nhà. Jin se ổng thở dài và ngay sau đó một tên lính canh quỹ xuất hiện trước phòng giam của cô. Theo ta người bảo vệ trột mắt thời quần áo jean sẽ ở bằng mắt của mình cách hắn chạm vào cô khi kéo cô ra khỏi phòng giam còn khủng khiếp hơn cô gần như không thể kiềm chế được việc bắn một mũi tên quang tính ngay lúc đó và đi theo phía sau hắn ta tốt nhất là ngươi đừng nói dối về việc sẽ để ta rời khỏi đây sau khi ta giành được mười chiến thắng đừng lo bọn ta chắc chắn sẽ giữ lời Giang bọn ta sẽ thả ngươi nếu ngươi đạt được mười chiến thắng một khi ta ra khỏi đây ngươi sẽ là kẻ đầu tiên ta giết cứ làm như ngươi muốn nếu ngươi có thể người bảo vệ một mắt nhết mép cười mười tháng ta sẽ thả ngươi lời hứa này chắc chắn là dối trá có lẽ hắn ta đã lên kế hoạch thả cô nhưng những người khác nhau lại có những định nghĩa khác nhau về giải phóng dù thế nào đi nữa jin sẽ ổng đã đi phía sau người bảo vệ và đến lối vào bên phải của đấu trường la mã đằng sau cánh cửa dẫn đến đấu trường người bảo vệ nói đối thủ của bạn hôm nay là một người mới đến ngày hôm qua người mới đến ý ngươi là tên đó là một con người rồi ngươi sẽ thấy hờ mờ mờ có lẽ ta biết người đó là ai rồi jin sẽ ổng nhớ đến hình dáng to lớn của một người đàn ông chị ốc dù nghĩ ổng và gật đầu sự kiên nhẫn của các bạn sẽ được đền đáp bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đỡ tiệc tử thần đúng lúc đó Cánh cửa đấu trường mở rộng kèm theo một tiếng hét quái đản, một tiếng gầm chói tai vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Jin sẽ ổng cao mày bước vào đấu trường. Con tay quanh cổ tay cô được tháo ra và người lính canh đưa cho cô một cây cung. Với cây cung trên tay, cô nhìn thẳng vào đối thủ ở phía bên kia. Tuy nhiên, Jin sẽ ổng sớm nghiêng đầu thắc mắc. Hình bóng đang tiếp cận cô từ xa hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi. Người đàn ông đó, anh ta mảnh mai chứ không to và nhẹ thay vì nặng. Anh ta mặc một chiếc áo choàng đen, che kín toàn bộ cơ thể và đeo một chiếc mặt nạ đen. Một đông sen vàng được thêu trên áo choàng của anh ta và anh ta cầm một chiếc cung đen trên tay. Vẻ ngoài của anh ta rõ ràng không có ý định che giấu danh tính đừng nói với tôi là đôi mắt của Jin sẽ ổng mở to. Cô biết quá rõ người đàn ông đó là ai. Anh ta là cung thủ mạnh nhất trong tháp ước mơ và là ghế đen hiện tại của đoàn kịch Tắc Khế Hoa, và có lẽ là người đàn ông mà cô muốn gặp nhất. Hát Liên. Chương 239, Hát Liên, 1. Bên trong đấu trường được lấp đầy bởi sự phấn khích và điên loạn, Jin sẽ ổng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt cô. Khuôn mặt anh ta hoàn toàn bị che kín. Nhưng Jin sẽ ổng nghĩ rằng bản thân có thể nhìn xuyên qua được lớp ngụy trang của anh ta bằng mắt của mình. Tuy nhiên, ngay cả mắt cô cũng không thể nhìn xuyên qua được anh ta. Mặt nạ của Hắc Liên dễ dàng làm chệ hướng đôi mắt của cung thần thủ, kẻ chiến thắng sẽ sống sót và kẻ thua cuộc sẽ chết. Hay tận hưởng trận tử chiến của nhân loại. Giọng của một con quỷ lớn tiếng vang lên. Jin sẽ ổng giơ cung một giọng, một tạo tác mà cô ấy có được khi leo tháp. Cô nhắm cây cung về người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Hắc Liên. Anh ta là một thành viên của đoàn kịch Tắc Kế Hoa, tổ chức có liên quan trực tiếp tới cái chết của bố mẹ cô, đánh đi. Tuy nhiên, khi đứng trước sinh mạng của những đồng đội của mình thì nỗi tư thủ của cô không còn là chuyện đáng nhắc đến lúc này đánh nhau đi nhân loại jin sẽ ổng lấy lại sự điềm tĩnh đối thủ của cô cũng giơ cây cung của mình lên họ không có thời gian rảnh rỗi để mà tán vóc sức mạnh ma thuật tỏa sáng cô đọc lại quanh dây cung của cung thần thủ và hắc liên thì lắp mũi tên lên cung của mình trước cuộc đối đầu sắp tới của hai xạ thủ jin sẽ ổng lo lắng rằng cô và hắc liên sẽ không thể làm thỏa mãn mong đợi của những con quỷ cho dù khán giả có đang hò reo và tràn đầy hứng khởi thì trận chiến giữa hai xạ thủ thực tế cũng chẳng có gì thú vị đó là bởi vì trận chiến luôn được quyết định bởi một mũi tên. Xạ thủ không thể tấn công nếu họ chỉ né tránh và không thể né tránh nếu họ chỉ tấn công. Do đó, các xạ thủ quyết định rằng kết cục trận chiến của họ sẽ dựa vào duy nhất một mũi tên mang theo toàn bộ sức mạnh ma thuật của họ. Không có một thao tác cầu kỳ hay bất kỳ ma thuật vướng víu nào để tranh giành ưu thế như trong ma đọa. Trong một khoảnh khắc, hai mũi tên sẽ va và chạm vào nhau, một trong hai sẽ vỡ vụn và mũi tên còn lại sẽ đè bẹp đối thủ bằng sát ý của mình. Jin sẽ kéo căng dây cung. Sức mạnh ma thuật của cô gặm vào dây cung và nén xuống thành dạng có sức hủy diệt lớn hơn. Mũi tên ma thuật đang vật chất hóa làm bùng lên áp lực gió dữ dội, thu hút sự phấn khích và hò reo từ những khán giả trong đấu trường. Sau đó, khi cô đang chuẩn bị sẵn sàng để bắn mũi tên của mình trong cơn bão thình nộ của sức mạnh ma thuật, đừng mơ đến chuyện thắng cuộc. Một giọng nói rõ ràng, vừa phát ra từ trong đầu cô, đôi mắt Jin sẽ ửng mở to. Một kỹ thuật truyền tải suy nghĩ của mình vào tâm trí của người kia, truyền tâm. Trong số vô vàn kỹ thuật mà các anh hùng sử dụng với sức mạnh ma thuật, thì truyền tâm thuộc dạng khó nhất. Phần lớn vì không muốn tốn công sức, hay đúng hơn là muốn dành thời để làm các dạng luyện tập khác, nên không có nhiều người có thể thể hiện được kỳ tích này. Tuy nhiên, truyền tâm của Hắc Liên lại không tì vết, thậm chí còn không có một chút nhiều sóng dù chỉ nhỏ nhất làm cản trở lời nhắn của anh ta, và nó vang lên trong cô một cách thông suốt và êm dịu. Kể cả với một anh hùng ở cấp độ bậc thầy, thì đây cũng là lần đầu tiên mà Jin sẽ ống được trải nghiệm một truyền tâm rõ ràng như vậy. Nếu cô muốn cứu đồng đội của mình, thì hãy bỏ dây cùng đó ra. Hắc Liên tiếp tục gửi thông điệp của mình. Anh ta đã biết về tình hình hiện tại của đồng đội cô. Bàn tay của Jin sẽ ống run lên trong một lúc tuy nhiên cô nhanh chóng tập trung lần nữa có nên tin hay không đó không phải là câu hỏi mà jin sẽ ổng sẽ hỏi cô đơn giản là sẽ không định hy sinh đồng đội của mình như một con bài mặc cả trong trò cá cực với hát liên cô không muốn cứu họ ạ jin sẽ ổng cố gắng sử dụng sức mạnh ma thuật của mình để cắt đi truyền tâm của hát liên tuy nhiên cô không thể hắn ta là loại quái vật gì vậy jin sẽ ổng cười thầm trong lòng khi cảm nhận sự khác biệt áp đảo trong trạng thái tồn tại giữa sức mạnh ma thuật của hai người tôi sẽ nói một lần cuối nếu cô còn muốn cứu đồng đội của mình hãy bỏ tay khỏi dây cung đi từng lời của Hắc liên vang lên một cách rõ ràng trong đầu cô kể cả vậy, Jin sẽ ổng -e vẫn tiếp tục hoàn thiện mũi tên ma thuật của mình. Một ánh sáng rực rỡ tỏa sáng phát ra từ cung của cô, đó có phải là một mũi tên thuộc tính sáng không? Chết, lumi nụt triput hay thuộc tính sáng để chỉ nó có thể tự phát sáng. Phân biệt với lìa tơ tạt triput là thuộc tính ánh sáng hay quang thuộc tính, còn suối nỉ ở triput là thuộc tính phản chiếu để chỉ việc nó chỉ có thể sáng lên nhờ phản chiếu lại ánh sáng đến từ môi trường. Một giọng nói khó khan, vô cảm vang lên, một lựa chọn ngu ngốc. Với một sự khiếm bỉ, Hắc Liên cũng giải phóng sức mạnh ma thuật của mình, hòa quyện vào nhau như nước và tạo thành hình dạng của một thứ gì đó trông như la móc. Sẽ tốt hơn nếu dùng vô thuộc tính đấy đừng có nói nữa. Tôi sẽ không để bản thân bị lung lay bởi anh đâu." Jin sẽ ồm mạnh mẽ hét lên rồi thả dây cung. cùng. "Zzzzzzz." Những tia lửa trắng lách tách khi mũi tên của cô bay đi. Một dòng ánh sáng làm mặt đất bị đốt cháy và nung chảy bầu không khí xung quanh. Khi ánh sáng trắng tỏa ra từ mũi tên làm mê hoặc trái tim của những khán giả ẻo. Jin sẽ ồm đã hiểu ra điều mà Liên vừa nói là gì, ánh sáng không thể thua trước bóng tối. Không ngọn lửa nào có thể thiêu nó, không có xương giá nào có thể làm đóng băng nó. Nó chỉ có thể bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng lớn hơn. Jin Se-eung nhìn thấy một luồng ánh sáng dữ dội đang chống lại mũi tên của cô. Cô chẳng thể làm được gì khác ngoài cười. Đây chính là cảm giác của một con đom đóm khi nó ở trước mặt trời sao. Ma thuật thuộc tính ánh sáng đến từ mũi tên của hak Liên. Nó lao màu trắng mà anh ta phóng ra đã dập tắt mũi tên của cô. Ha. Mũi tên thuộc tính sáng của cô đã bị tan thành từng mảnh và mũi tên của hak Liên tiếp tục bay về phía cô. Jin Se-eung đã chứng kiến sự thất bại của mình một cách rõ ràng. Ngay sau đó, một vụ nổ lớn nổ ra ánh sáng của hak phát nổ trước mắt Jin sẽ eung Bị cuốn bay, Jin sẽ eung nhào lộn mất vài lần trên mặt đất. Tuy nhiên, Cô không cảm thấy đau quá nhiều. Như thể cơ thể của cô bị gây tê vậy, điều này là do đòn tấn công thuộc tính ánh sáng của hắn ta sao? Đừng lo, cô sẽ không chết đâu. Ý thức của cô bắt đầu mờ nhạt đi, giọng nói của Hắc Liên vang lên một lần nữa, cô sẽ chỉ rơi vào giấc ngủ một lúc thôi. Cắc cắc. Tiếng bước chân của anh ta vang vọng trong tâm trí choáng váng của cô cô còn lâu mới chết thật. Lần này, anh ta trực tiếp nói ra, không sử dụng tới truyền tâm trúc ngủ ngon. Với những lời cuối cùng đó, ý thức của Jin sẽ ổng tắt. Hự. Sau khi xác nhận rằng mắt Jin sẽ ổng đã khép hoàn toàn, tôi thở phào bởi vì tôi đã sử dụng tới bốn vệ thánh tích ngay trong một lần và thậm chí còn sử dụng một thuộc tính phức tạp như trạng thái treo nên toàn thân tôi giờ trở nên đau nhức trạng thái mà người chúng chiêu sẽ gần giống chết giả tuy nhiên họ có thể chỉ hoãn sát thương bản thân phải nhận đến khi kết thúc trạng thái chí ít mình đã thắng nhờ vậy tôi đã chứng minh được giả thuyết của mình thậm chí đến cả sức mạnh ma thuật của jin sẽ -e ông cũng không đọ lại được lờ vờ mười một mũi tên ánh trăng của atena vì cô ấy đã chọn chiến đấu bằng thuộc tính sáng nên kết quả là quá hiển nhiên đánh hay lắm con chó nhân loại thiên thai ngục quỷ đi tới chỗ tôi Gã tai ngục ba mắt vuông lưng khen ngợi tôi chúc mừng trước chiến thắng đầu tiên của ngươi. Có bất kỳ thứ gì mà ngươi muốn không? Tôi liếc qua đám mắt của con quỷ. Con mắt màu đen, trắng và đỏ của hắn cong lại thành một nụ cười. Phân vân nên nhìn vào con mắt nào? Tôi chỉ vào cơ thể của Jin Sae Eong. Cái xác này. Hơi mờ. Cho ta cái xác này. Cái xác. Tôi gật đầu. Sự nghi ngờ thấp thoáng trên khuôn mặt của tên tai ngục. Hắn ta nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Jin Sae Eong trong khi tỏa ra quỷ năng. Cơ dắc. Một lưỡi kiếm quỷ năng màu đen đâm thủng bụng của Jin Sae Eong. Tuy nhiên, cô ấy không hề phản ứng tí gì không có gì ngạc nhiên vì tôi đã đưa cô ấy vào trạng thái treo thông qua ma lực của thánh tích. Thiên thai ngục nói ta không thể đưa cho người cái xác. tất cả xác chết phải bị mang đến nhà xác. vậy thì hãy để ta mang cái xác của ả đi. hợp mờ mờ mờ được thôi. gã thai ngục không nói là không. tôi bế jin sẽ ống lên và đặt cô ấy lên bay. cụ ý. cụ hạ hạ hạ tuyệt vời. tuyệt vời lắm. mặc dù trận đánh đã diễn ra khá nhanh, nhưng lũ quỷ dường như đã rất tận hưởng nó. tôi có thể hiểu được tại sao chúng lại phấn khích hồi hộp tới vậy. hai nguồn ánh sáng, thứ gây chết người với chúng, đã chạm chán nhau. theo tiêu chuẩn của con người thì đó giống như một cuộc cậu đã đẫm máu ta nhớ tên của ngươi rồi ta sẽ tới để xem ngươi trong lần kế tiếp u ha ha ha vui lắm vui lắm đấy tôi rời đấu trường theo sau tên cai ngục và tới nhà xác ở dưới lòng đất hù hù tên cai ngục nhìn tôi và nợ một nụ cười nhục dục. ta sẽ cho ngươi mượn cái xác chỉ một ngày thôi đấy dị cơ tôi nghĩ là tôi hiểu điều mà tên cai ngục đang nghĩ tới một hành động không thể chấp nhận đối với con người nhưng dường như lại là điều bình thường đáng được tôn sùng của loài quỷ ngươi có thể đi bây giờ rồi được rồi được rồi ta sẽ đi tận hưởng nhé tôi kiểm chế bản thân khỏi không cau mày kinh tởm khi để cho tên cai ngục đi. hắn dường như còn nghĩ rằng hắn thật tử tế khi còn khóa cửa trước khi rời đi. Ờ thì, tôi phải cảm ơn hắn vì điều đó. sau khi liếc qua cánh cửa và kiểm tra hắn đã đi chưa, tôi nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc. jin sẽ ổng vẫn đang chảy máu từ bụng của mình. tôi đổ lọ thuốc vào vết thương của cô ấy. tớt tớt tớt tờ, hơi nước trắng bốc lên khi vết thương của cô khép lại. sau đó, một lượng nhiệt không thể chịu nổi lan ra từ cổ tay của tôi. tôi nhanh chóng liếc xuống và nhìn thấy sơ mạ hoạt của tôi đang bị cháy ngoài gì. tôi cố gắng dập lửa, nhưng ngay lập tức sau đó. Một cơn đau nhói ập tới phần cánh tay trên của tôi. Một thứ cơn đau không hề dễ chịu như thể đang vặn một cái đinh ốc vào người vậy chết tiệt. Thứ này. Tôi cảm thấy quen thuộc với cơn đau này. Ngay sau đó, một loạt tin nhắn nổi lên trước võng mạc tôi. Một vệ dấu thánh sẽ được thêm vào. Việc sử dụng dấu thánh một cách đa dạng sẽ trở dễ dàng hơn. Bạn có thể sử dụng can thiệp thiết lập và đọc thông tin mà không cần phải dùng một phương tiện nào khác. Bây giờ bạn có thể. Chúng đều là những tin tốt. Nhưng vấn đề là không đúng nơi đúng lúc chút nào ủ hù ác. Cơn đau bắt đầu từ phần trên cánh tay của tôi giờ đã lên tới tận áo. Tiếng rên rỉ đau đớn bất ngờ phát ra từ miệng tôi. Và tôi không thể chịu đựng cơn đau lâu thêm được nữa. Tôi gục ngã, ôm lấy cánh tay mình. Mặt khác, tại một tòa nhà mà đoàn kịch tắc kè hoa đã chiếm lấy làm căn cứ chính ngôi sếp hóng hình của chúng tôi có khó khăn làm không? Làn da của cô bị khô hết rồi kìa. Rèn hành xử đáng yêu trong khi giữ hai má của sếp. Sếp lườm lại cô bằng đôi mắt hẹp, tôi có nhiều cách để giết cô lắm, giải ạ. Đó là một lời cảnh báo trực tiếp. Cái lạnh trong giọng nói của cô khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng của rắn. Rắn nhanh chóng tránh ra và ho một tiếng khô khốc. Hơn nữa, nó không khó khăn tới vậy. Sếp bén lén nhồi thêm một câu. Tất nhiên cô ấy rất lo lắng chứ không như những gì cô đang nói kim hạ dìn đang nằm trên giường đã đột ngột biến mất thay thế bằng một người phụ nữ lạ mặt thật chứ tôi đã phải cố gắng làm đấy tôi gần như suýt chết để ngăn lại cô đấy dành là người đã ngăn xếp để không bắn các vụ nổ năng lượng vào người phụ nữ đó là bởi vì cô biết người phụ nữ đó là ai trong khi dành đang ngăn xếp lại thì người phụ nữ đứng dậy rồi nhanh chóng bỏ chạy cho đến khi lá thư của kim hạ dìn được tìm thấy thì sếp vẫn sẽ sẵn sàng hủy diệt cả thế giới để biết được chuyện gì đang xảy ra hạ dìn luôn biết cậu ấy đang làm gì mà vậy nên đừng lo lắng về cậu ấy quá đúng hơn chúng ta nên tập trung vào việc trả thù, chúng ta không thể để con côn trùng đã giết hạ dì được sống, đúng chứ?" Sếp gật đầu trước lời của Dảnh, "Tất nhiên. Được rồi, vậy hạ dì có ở không? Tôi nghe được từ Tháp rằng cái chết ở đó sẽ để lại ảnh hưởng lớn về sau." Sếp không trả lời câu hỏi của Dảnh. Kim Hạ Dĩn không đề cập gì về cái chết của bản thân. Cậu dường như không muốn nghĩ tới thời điểm mà cậu chết. Là một người bên cạnh Kim Hạ Dĩn từ lâu, đó là điều mà sếp kết luận được. Kim Hạ Dĩn là một người tử tế. Cậu ấy không thích nghĩ về những điều làm cậu hối hận hay những thứ làm cậu bận. Cậu ấy không muốn phải đau đớn khi nghĩ về chúng. Do đó, Cậu ấy ghét phải nói ra cảm giác của bản thân. Không, không phải cậu ấy ghét nó, mà cậu ấy hành xử như thể chuyện đó là không được phép. Sếp cho rằng đó là bởi vì những gì cô ấy đã gây ra trong quá khứ. Bởi vì cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài ghét cô nếu cậu đào sâu lại quá khứ. Ai lo lắng cho ai đây? Lời nói lạnh lùng của dần làm cắt ngang suy nghĩ của sếp tỉnh lại đi sếp. Cô dạo này kỳ lạ lắm. Cúp hùm. Sếp ho khan một tiếng dù sao thì chúng ta có thông tin gì về con côn trùng đó? Nó thật sự mạnh đến khó tin. Giờ rộng đang thu thập thông tin ngay lúc này nhưng giờ vẫn chưa có được gì nhiều à phải rồi. Chẳng phải cô nói rằng đã lấy được cánh tay của nó sao? Dễ ạ. Tuyệt vời nếu chúng ta có một phần cơ thể của nó, chúng ta có thể dùng nó để nguyên rùa. Mắt của sếp mở to. Nguyên rùa. Mặc dù cô không nghĩ tới nó, nhưng nó thực sự là một phương án tốt nghe được đấy. Đúng không nào? Sếp vỗ tay vào nhau, rồi nhớ tới người phụ nữ đáng ngờ mà cô gặp hai hôm trước mà thiệt thể, con ả đó giờ sao rồi? Mơ mờ ả nào cơ. Người phụ nữ xông vào tòa nhà lần trước. À cô ta. danh đã rất cố gắng để che giấu thông tin về hữu đó là bởi vì bờ hẹo đã nói rằng cô ta sẽ là người giết hắn một ngày nào đó trong tương lai vợ không bao giờ nói dối vì dành không muốn làm tổn thương sếp nên cô muốn xin xạ hy ục giết chết bờ hẹo nếu có thể tôi đã đuổi cô ta đi tôi phát hiện ra rằng cô ta và hạ dìn có mối quan hệ không tốt mối quan hệ không tốt Dẹp hạ dìn đã giết cô ta tới hai lần kim hạ dìn làm ư đến một người tử tế như vậy mà giết cô ta tới hai lần thì cô ta thực ra xấu xa tới mức nào sếp tự nghĩ trong lòng sau đó cô đột nhiên cứng đờ thấy vậy dành cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt cứng đờ dần khó khăn nuốt nước bọt. Tuy hay gì? chuyện gì vậy? nhìn thấy sếp im lặng lâu như vậy, dành hỏi. Tuy nhiên, sếp chỉ lắc đầu không, không có gì. Không thể như thế được. Không, nói tôi đi. Sếp liếc qua dành. Cô ta không thể nào là người yêu cũ của cậu ấy đâu, phải không? Người yêu cũ. khi nghe thấy vậy, dành ngây người cười. Sếp nhanh chóng phản bác lại tôi, tôi đã nói với cô là không có gì mà. Tôi nghĩ rằng mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết gần đây. À, không tôi không hề ngạc nhiên nếu cậu ấy có bạn gái. Cô ta rất có thể chính là bạn gái cũ của cậu ấy. Gian thích hướng đi này, là một người thích treo cho sếp. Cô bắt đầu đi hỗ trợ cho giả thuyết câu chuyện lãng mạn của sếp tầng 27, nhà xác của đấu trưởng. Uu, Jin sẽ ống mở mắt, thở hổn hển. Một cơn đau nhói ập tới người cô. Cô ngay lập tức run rẩy ngay sau khi thức dậy. Bụng cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Uu u u, cô tỉnh rồi. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Jin sẽ ống tái mặt quay sang phía bên kia. Tuy nhiên, cô không nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói. Không cảnh xung quanh đập vào mắt cô. Mũi côn đập vào mũi cô, các hàng dài quan tài gỗ và mùi xác chết thoang phẳng tràn ngập không khí đây là nhà xác một giọng nói trầm phát ra cơ thể jin sẽ ổng run lên cô nhanh chóng đứng dậy rồi gục ngã một lần nữa cô sau đó tập trung sức lực của mình và đứng dậy trong khi tựa vào bức tường cô đang diễn kịch thà nhìn cô di chuyển như một con rối không dây người đàn ông chế nhạo jin sẽ ổng trừng mắt nhìn người đàn ông mồ hôi lạnh chạy xuống từ trán cô anh cô không muốn cứu đồng đội của mình à? hắc liên nói trong khi tiếp cận jin sẽ ổng tại sao cô không chịu nghe thế tôi đã nói với cô là bỏ cung xuống rồi hắc liên đứng trước mặt cô jin sẽ ổng không trả lời và tiếp tục trừng mắt chằm chằm nhìn anh ta Cô đang cố gắng nhìn xuyên qua khuôn mặt của anh ta, nhưng giống như lúc ở đấu trường, nó không hề có tác dụng. Người đàn ông mỉm cười ba lở vờ mười mặt nạ sát thủ của Hạ Sàn Ý Sạp Bạ lở vờ chín du hành bóng tối lở vờ chín ẩn thân lở vờ chín ngụy trang ba. Tạo tác này có quan hệ lịch sử với sát thủ nổi tiếng Hạ Sàn Ý Sạp Bạ. Thậm chí đến cả đôi mắt của cung thần thủ cũng không thể nhìn xuyên qua được. Nói một cách đơn giản, là do con hàng của tôi quá mạnh. Finu En đã tặng nó xếp, nhưng như mọi lần, Kim Hạ Dĩnh sẽ lấy nó khỏi xếp và nói rằng nó hợp với cậu hơn, cho dù cô có cố gắng đến mức nào cũng không thể nào nhìn thấu được đâu lòng tự trọng của jin sẽ ổng e bị tổn thương nhưng cô biết hắc liên chính là người đã cứu mạng cô chị cô cũng phải cảm ơn anh ta vì đã không lấy đi mạng sống của cô cô muốn hỏi anh ta về biến cố cạnh một nhưng bây giờ cô không thể làm tình hình trở nên tệ đi được cô hỏi vậy anh có cứu lấy đồng đội của tôi không hắc liên trả lời nếu cô chịu hợp tác jin sẽ ổng e cẩn thận hỏi lại liệu tôi có thể hỏi vì sao anh lại muốn cứu chúng tôi được không hắc liên sau đó trừng mắt nhìn jin sẽ ổng e nhưng cô không hề nao đúng trước đôi mắt đỏ rực của anh ta quá nhiều lời so với một kẻ thua cuộc Hắc Liên lẩm bẩm như vậy và thở dài Quỷ Vương đang tìm kiếm một kẻ thách đấu Hắc Liên giải thích đôi mắt Jin sẽ ổng mở to một kẻ thách đấu. Ý của anh là sao? Jin sẽ ổng ngạc nhiên Quỷ Vương là kẻ đang muốn tìm tới cái chết, nhưng hắn muốn một cái chết trong danh dự. Kim Hạ Dĩn nhắc lại cái thiết lập mà cậu đã từng viết, cách mà Kim Sủ Hổ sẽ đánh bại Quỷ Vương và chinh phục Tháp Ước Mơ. Mạch truyện của tiểu thuyết đều nằm trong đầu cậu. Làm sao mà anh biết tất cả chuyện này? Lời giải thích mơ hồ của anh làm khơi gợi trí tò mò của Jin Seok ổng. Jin Seok ổng muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng Hắc Liên nhìn cô như thể cô đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Sau đó cô mới hiểu ra ý của anh ta là gì đừng có nói là. Anh đã lên tới tầng 29 rồi. Hắc Liên gật đầu ha. Hàng của Jin sẽ ông dụng xuống. Tất cả suy nghĩ của cô ngưng lại trong một lúc, cơn đau đang thiêu đốt thân trên của cô, phức cảm của cô về đoàn kịch tắc kẻ và nỗi lo của cô về những đồng đội anh ta mạnh tới mức nào mà có thể leo tháp nhanh tới vậy. Jin sẽ ổng nhìn chằm chằm vào Hắc Liên trong sự nghi ngờ và ngưỡng mộ. Chương 240, Hắc Liên 2. Tôi đề nghị giúp Jin sẽ ổng cứu đồng đội của cô ấy. Thứ tôi đưa cho cô ấy như một phần của kế hoạch là một quân trục bằng tre. Jin sẽ ổng nghiêng đầu thắc mắc trước cu tre. Tôi giải thích ngắn gọn tôi có 5 cuộn giấy được liên kết với nhau. Viết thứ gì đó lên một trong số chúng bằng sức mạnh ma thuật và nó cũng sẽ hiển thị trên những cái khác. Jin sẽ ông ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Đôi mắt cô lấp lánh tinh tế làm sao cậu có thể mang được những thứ này vào? Tất cả các vật phẩm ngoại trừ quần áo và thiết bị đều phải bị mang đi khi người chơi lần đầu tiên bước vào đấu trường La Mã. Trên hết, người chơi bị cấm sử dụng cộng đồng và các dịch vụ hệ thống khác khi họ vào Tháp Quỷ Vương. Do đó, bạn bắt buộc phải nghĩ ra cách giao tiếp với người khác khi bạn ở đây. Tôi đã làm chúng. Hả? Kỹ năng đặc biệt của tôi, phù phép tứ sắc. Tạo cuộn giấy bằng kỹ năng này rất dễ dàng, đặc biệt là khi tôi sử dụng sức mạnh ma thuật của dấu thánh đồng đội của cô sẽ có thể nhận ra sức mạnh ma thuật của cô. Cô sẽ giải thích kế hoạch của chúng ta cho họ. Sức mạnh ma thuật hoạt động như dấu vân tay. Kế hoạch là để Jin sẽ ống biết tin nhắn bằng sức mạnh ma thuật của mình, sau đó tin nhắn này sẽ được chuyển cho các thành viên khác. Một khi họ nhận ra sức mạnh ma thuật của cô thì sẽ không quá khó để thuyết phục họ nhưng để kế hoạch này thành công, trước tiên chúng ta cần phải giao cuộn giấy cho những người khác. Cô không cần phải lo lắng về điều đó. Sở mặt tặng sẽ là người giao các cuộn giấy. Tôi để những cuộn giấy còn lại ở bên dưới áo choàng của sở mặt tặng anh ấy lần lượt giao các cuộn giấy cho e in kim sủ hồ và Yi e Yi -e -e dầu ngạ tôi biết mà nó thực sự là chim cưng của anh im lặng viết tin nhắn của cô đi đại bàng của anh đẹp thật đấy sở hạt tẳng tỏ ra nghiêm túc trước lời khen của Jin sẽ e, -e tôi đẩy sở hạt tẳng sâu hơn vào khoảng trống rộng lớn bên dưới áo choàng của mình seoul tháp của hiệp hội anh hùng một đám đông lớn đã tập trung ở sân chức của hiệp hội anh hùng tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm bổ nhiệm và quản lý các anh hùng trên toàn thế giới đám đông tham dự sự kiện ngày hôm nay thật sự rất ấn tượng nó bao gồm các anh hùng nổi tiếng và những người nổi tiếng mà chỉ riêng khuôn mặt của họ cũng có thể dùng làm thẻ căn cước chính quyền hiệp hội người đứng đầu các tập đoàn thủ lĩnh các bang hội vb tất nhiên không phải tất cả đều đến đây để chúc mừng nhưng vẫn có cảm giác rất chân thực về hình thức và ảnh hưởng của lễ thăng cấp anh hùng cấp bậc thầy hạ đây là lễ thăng cấp bậc thầy đầu tiên sau bốn năm người anh hùng được thăng chức lần này không ai khác chính là chủ hội của nan chi bản chất không thể phủ nhận là bang hội có ảnh hưởng nhất hiện nay tuy nhiên ngay cả việc hôm nay là ngày giấc mơ của cha cô thành hiện thực cũng không đủ khiến ý ho ho rễ ô vui mừng không bước ra khỏi xe lì mù xịn, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào sơ mạ hoạt của mình. cô đã không nhận được phản hồi từ kim hạ dìn suốt một tuần nay và đoạn video do máy bay không người lái ghi lại không thể rõ ràng hơn được nữa. cô đã xem đoạn phim hàng trăm lần rồi và giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật. người đàn ông trong video chắc chắn là kim hạ dìn và đối với con quái vật hình người mà cậu ta đang đuổi theo, cậu ta đã. cô không dám nói hết ý nghĩ và nghiến chặt răng. tại sao? cậu định đi một mình à? cô đã nói với cậu hàng triệu lần rằng đừng chịu đựng mọi thứ một mình. tuy nhiên, tại sao? y hó hó dễ ố nhăn nắm chặt tay cô ấy phát lại video trên sở mạo hoạt của mình ở góc màn hình ngoài kim hạ Dịn còn có một người mặc áo chẳng khác vì đội mũ trùm đầu nên cô không thể phân biệt được người này là nam hay nữ cô cũng không thể đoán được điều gì về con người bí ẩn này a và bây giờ đã quá muộn để tìm hiểu bất cứ điều gì về anh ấy hoặc cô ấy y hó hó dễ ố nhạ thở dài buồn bã tí dị dìn đột nhiên sở mạo hoạt của cô reo lên điều này làm cô ngạc nhiên đến mức nhận được cuộc gọi mà không hề kiểm tra xem người gọi là ai chết tiệt xin chào a dễ ố nhạ giọng nói ở đầu dây bên kia là của chi nợi ủn là tới đây chi nợ ủn dạo này cậu thế nào rồi? giọng nói vui vẻ của chị nầy ủn như lưới dao đối với ý hó hó rẻ Ổ nhạ. ý hó hó rẻ Ổ nhạ không thể nói bất cứ điều gì khi không có phản hồi nào từ bạn mình. chị nầy ủn quyết định lên tiếng trước. tớ nghe nói bố cậu sắp được thăng cấp bậc thầy. chắc cậu đang tự hỏi làm sao mà tớ có thể nghe được tin tức đó khi đang ở dãy hỉ mã lệ a nhỉ? cậu vẫn ở đang dãy hỉ mã lệ a à, à? ý hó hó rẻ Ổ nhạ cố kìm nước mắt. giọng nói nghẹn ngào của cô run dậy thẳng hại. chuẩn rồi. thực ra tớ vừa mới leo núi cách đây vài phút nhưng bây giờ tớ đang ở trong một thị trấn. chị nảy ủn nghe ngây thơ thật y ho ho rễ ổ nhạ cũng muốn được vui vẻ như cô ấy nhưng nước mắt cô đã ngập tràn vậy công việc của cậu thế nào rồi tớ đang dành thời gian của mình một người dân trong thị trấn nói với tớ rằng anh ấy đã nhìn thấy ông ta nên tớ nghĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian y ho ho rễ ổ nhạ cảm thấy mình cần phải ngăn chị nầy ùn lại ngay cả khi cô thành công phát hiện ra sự thật thì việc kim hạ dịn chết cũng sẽ không có gì thay đổi sự thật muộn màng sẽ biến thành nỗi buồn lạnh lùng có thể nghiền nát chị nầy ùn lần này nầy ùn à nhất tiện tớ đã trở nên thực sự mạnh mẽ dạy thì mạ lại ạ cũng đẹp như núi bà đầy đủ có rất nhiều quái vật ở đây chị nầy ùn tiếp tục Cô kể chi tiết về việc cô đã trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào, về sự phát triển nhanh chóng của sức mạnh ma thuật cả về số lượng và chất lượng, về cảm giác hài lòng mà cô cảm thấy khi đạt đến những tầm cao mới và về việc dãy hỉ mạ lạ đã mang lại cho cô một lợi ích to lớn như thế nào, tăng cường trạng thái tồn tại của cô ấy. Tốc tốc đúng lúc đó, có người gõ cửa sổ xe lì mù xịn ồ đúng rồi. Vở lễ thăng cấp chắc đã bắt đầu rồi nhỉ? Xin lỗi, tớ đã làm mất quá nhiều thời gian của cậu rồi. Tớ sẽ gọi cho cậu sau. Chỉ nảy hùn kết thúc cuộc gọi trước. Y ho ho ổ nhả không bao giờ có cơ hội nói những gì cô ấy phải nói. Kim Hạ Dìn đã chết. Cô không thể ép trí nảy ùn chấp nhận sự thật mà bản thân cô rất khó chấp nhận. Tốc tốc. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Y Ho Ho Dễ Ổ nhạ kéo cửa sổ xuống được nửa chừng. Đằng sau cửa sổ là một nhân viên trông giống vệ sĩ, nếu cô không có thư mời, cô sẽ phải rời khỏi. A, tôi rất xin lỗi. Các nhân viên đã nhận ra Y Ho Ho Dễ Ổ nhạ và tôi chào. Y Ho Ho Dễ Ổ nhạ kéo cửa sổ lên mà không trả lời và trao đổi ánh mắt với tài xế của mình. Chiếc lý mụ xin em ai tiếng vào bãi đậu xe của hiệp hội ngay sau khi chiếc lý mụ xỉn đỗ lại, Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã xuống xe và đi đến sân trước của hiệp hội. Mặc dù cô ấy thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhưng dường như không có ai đến gần cô ấy, ngoại trừ một vài cộng sự. Dù sao thì một nửa số người tụ tập ở đây hôm nay đều là kẻ thù của cô. Buổi tối vui vẻ. Giữa đám đông kẻ thù, người duy nhất mà cô có thể chắc chắn gọi là đồng minh, ác sự hữu của cơ quan EH đã tiếp cận cô. Cơ quan EH gần đây đã gia hạn hợp đồng với Nan Chi bản chất sau khi chứng minh được năng lực của mình bằng cách nổi lên như một tập đoàn đáng kính đã được một thời gian rồi. Tôi hy vọng tất cả đều tốt. Y hò hó, hó dịu ố nhã chào đón anh một cách bình thường hát sủ hữu cũng vui vẻ đón tiếp cô nhưng những lời thốt ra từ miệng anh ngay sau đó đã đâm vào tim y ho ho rễ ô nhạ ô đúng rồi lãnh đạo hạ Dĩnh thế nào rồi y ho ho rễ ô nhạ sững người chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau cho đến khoảng một tháng trước nhưng bây giờ dường như tôi không thể liên lạc được với cậu ấy cậu ấy vẫn còn ở trong tháp à? y ho ho rễ ô nhạ đứng yên khi nhìn hát sủ hữu rõ ràng là không biết gì nói tháp ơ mơ y ho ho rễ ô nhạ đã quay lại tháp để chắc chắn cô đã gửi khá nhiều tin nhắn cho kim hạ dìn cha bảy và không nhận được một hồi âm nào cậu ấy bận quá tôi cũng không được gặp cậu ấy gần đây Cô biết không, vài năm trước, cậu ấy là người đầu tiên. Phó Sủ Hiểu chuyển sang nói về việc Kim Hạ Dịn đã vô tâm như thế nào khi không giữ liên lạc nhưng đã dừng lại khi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh nhận ra Y Ho Ho Dễ Ổ nhạ đã bỏ xa mình. Lãnh đạo. Khi Phó Sủ Hiểu gọi, Y Ho Ho Dễ Ổ nhạ chỉ mỉm cười. "Phải." Đó là tất cả những gì cô có thể nói đúng lúc đó, cô nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc đang tiến lại gần cô từ xa. Đó là xin dọ Ngắc. Xin dọ Ngắc liếc nhìn Phó Sủ Hiểu rồi đứng trước mặt Y Ho Ho Dễ Ổ nhà. "Chúc mừng." Đây là lời đầu tiên của Tần Dã Ngắc anh không bao giờ ở bên khi cô cần anh y ho ho dễ ổ nhạ trả lời sắp bén tỏ ra phẫn nứt trong tiềm thức đúng vậy lâu rồi không gặp tớ nghe nói cậu đang đi chơi với những nhân vật lớn trong tháp nhưng sao bạn lại đến đây sớm thế cậu bị đuổi ra ngoài à? lông mày của xin giò ngặt ngọc ngậy anh cau mày nhìn y ho ho dễ ổ nhạc nhưng nhanh chóng lắc đầu tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi dù sao đi nữa chi nợ ùn đã ở đây chưa ngay cả bây giờ tất cả những gì anh làm chỉ là tìm kiếm chi nợ ùn y ho ho dễ ổ nhạc siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình nợ ùn sẽ không đến một câu trả lời ngắn gọn sau đó Ý ho ho dễ ố nhã đi ngang qua xỉn dò ngặc. Này, cậu ấy đang ở đâu? Cô nghe thấy giọng nói của xỉn dò ngặc từ phía sau nhưng chọn cách phớt lờ nó. Ý ho ho dễ ố nhã tiếp tục bước đi. Cô đi ngang qua tất cả những người đang tụ tập dự buổi lễ, đi qua tất cả những bông hoa và lá dụng trong vườn. Cuối cùng cô đến trước phòng chờ của cha cô ạ. Cô đến, đến rồi. Người bảo vệ ở lối vào đã nhận ra ý ho ho dễ ố nhã. Cô chỉ đơn giản gật đầu. Người bảo vệ mở cửa cho cô và cô đến gần ý ho ho gì Người rõ ràng đang rất lo lắng. Bố. Ồ, ồ con yêu y ho ho dị nung bước tới gần cô với một nụ cười và ôm cô thật chặt y ho ho dị ổ nhạ đóng cánh cửa lại sau lưng cô trong vòng tay của bố cô dị ổ nhạ cảm ơn con bố không thể ngừng nghĩ rằng con là bữa may mắn của bố y ho ho dị nung nói giọng nói của ông tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái mình và khi cô cảm nhận được điều đó nước mắt cô lại trào ra nỗi buồn mà cô đã cố gắng kìm nén không còn có thể giữ được trong lòng nữa vừa biết ơn nhưng cũng vừa ván hận cha y ho ho dị ổ nhạ đã rơi nước mắt dị ổ nhạ y ho ho dị nung không thể diễn tả được sự bối rối mà ông cảm thấy lúc đó bằng lời với tư cách là cha cô Ông có thể nói đây không phải là những giọt nước mắt vui mừng y ho ho dễ ổ nhạc không phải là loại người rơi nước mắt ngay cả trong những tình huống nghiêm trọng nhất dễ ổ nhạc có chuyện gì thế dễ ổng dễ ổ nhạc y ho ho dễ ổ nhạc đã khóc cơ thể cô run rẩy mọi thứ cô kìm nén bấy lâu nay đều bùng nổ sự căng thẳng đang ăn mòn cơ thể và tâm trí cô biến thành những giọt nước mắt trào ra y ho ho dì nùng đau lòng trước những giọt nước mắt mà con gái anh rơi trong vòng tay anh dễ ổ nhạc dễ ổ nhạc bình tĩnh lại làm ơn bố không thể giúp con trừ khi con cho bố biết có chuyện gì giọng nói của y ho ho dị nùng nhỏ dần trong thái cô y ho ho rễ ổ nhạ dùng nắm đấm đập vào ngực cha mình cha ơi cha có biết rằng có người nào đó mà cha phải ăn năn không cô nuốt lại những lời đó trách móc cha mình cô vẫn nộ về những việc làm sai trái của cha mình trong quá khứ nhưng với cái chết của kim hạ dịn mọi thứ đều vô nghĩa sự thật này càng khiến y ho ho rễ ổ nhạ khóc nhiều hơn tầng 27, đấu trường la mã kim sù hầu nhận được thư từ jin sẽ ổng khi cậu ấy thức dậy sau khi tập thể dục cậu ấy tìm thấy một cuộn tre trên giường sức mạnh ma thuật của jin sẽ ổng được khắc trên cọc tre của nó nếu cậu đối đầu với Hắc liên cậu phải cố tình thua bằng cách đó chúng ta sẽ có thể tập trung lại và trốn thoát khỏi đấu trường La Mã. Nếu cậu có nghi ngờ, hãy gửi tin nhắn cho tôi. Tin nhắn thật khó tin nhưng sức mạnh ma thuật của Jin sẽ ổng đã chứng minh tính xác thực của nó. Dù thế nào đi nữa, Kim Sù Hồ đã viết thư trả lời đây có phải là sự thật không? Tôi chỉ nghe nói tiền bối đã thua. Câu trả lời được trả lại nhanh chóng. Hắc Liên đã giúp tôi. Chúng tôi đã thành lập một liên minh tạm thời. Thật khó để tin rằng cô ấy đang hợp tác với Hắc Liên, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Không chỉ sức mạnh ma thuật mà cả chữ viết cũng giống Jin sẽ ổng. Bây giờ trận chiến sẽ sớm bắt đầu. Người thách đấu lần này là người lùn E-In. Người đã có ba trận thắng liên tiếp. Đúng lúc đó, giọng nói thông báo cuộc chiến tiếp theo. Kim Sù hô đợi giọng của E-In theo sau. Này, ngươi gọi ai là người lùn vậy? Ta đã bảo ngươi đổi cái biệt danh đó đi mà. Đúng như dự đoán, tiếng hét sắc bén của E-In vang lên, rung chuyển trời đất. E-In vẫn là E-In. Kim Sù hô mỉm cười ấm áp, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một ý nghĩ nguy hiểm vang qua trong đầu cậu. Đối thủ của E-In là Hắc Cung Thủ, người cũng đang trên đà chiến thắng. E-In có nhận được cuộn tre không? Không, cô ấy có để ý đến cuộn tre đột nhiên xuất hiện không? Chúa ơi, điều này thật nực ta đã bảo ngươi đổi cái biệt danh đó đi mà tại sao ngươi không lắng nghe ta hả hm ngươi có muốn chết không e in cằn nhằn người bảo vệ khi họ cùng nhau bước dọc lối đi tới đấu trường người bảo vệ quỷ người có hình dạng giống người tuyết sẽ chỉ gai sau gai cô để tôi phải nói ra đừng kiếm cớ đó không phải là một cái cớ ta đã nói là không linh ngôn của e in khiến người bảo vệ im lặng lần sau hay thay đổi nó dù thế nào đi chăng nữa hoặc cái gì đó khác có vẻ như mối quan hệ của họ có phần đảo ngược nhưng điều đó không thể tránh được rốt cuộc e in được biết đến với việc đảm bảo bán vé thành công chỉ sau bốn ngày dù sao đi nữa e in nhớ đến đối thủ của mình hắc cung thủ hắc cung thủ hồi nhưng không còn nhiều thời gian để cô xem xét kỹ lưỡng danh tính của anh họ đến đấu trường ngay sau đó và e in nhận vũ khí từ người bảo vệ trên thực tế nó không phải là một loại vũ khí mà là một chiếc vòng tay một chiếc vòng tay giúp lưu chuyển ma lực trong cơ thể cô trận chiến hôm nay sẽ là một vòng đấu giữa con người và con người một trận chiến khốc liệt và đẫm máu hãy tận hưởng khoảng thời gian của các bạn chủ đấu trường hét lên khi cánh cửa mở ra e in bước vào đấu trường một cách dũng cảm ngay cả với những bước đi nhỏ bé của mình và với hai chân vững chắc trên mặt đất Cuối cùng cô cũng nhìn được người đàn ông đang đứng đối diện mình áo choàng đen có thêu biểu tượng hoa sen, một chiếc mặt nạ đen che kín khuôn mặt, một cây cung đen trong tay. Ngoại hình của đối thủ đã quá quen thuộc, tất cả các mảnh ghép đều hướng về một người cụ thể, và đôi mắt của Eี่ยน mở to người lạ. Hát Liên. Eี่ยน chỉ vào người đàn ông trước mặt và hét lên. Trong giây lát, cô ngạc nhiên dựng tóc gáy, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Nếu đối thủ của cô thực sự là Hát Liên, cô sẽ cần tất cả sự bình tĩnh trên thế giới để chuẩn bị cho cuộc chiến, bắt đầu cuộc đấu tay đôi, chiến đấu vì mạng sống của các ngươi đi mặc dù đã tuyên bố bắt đầu nhưng cả hai đều không di chuyển họ đang nghiên cứu lẫn nhau ba phút trôi qua chán nản khán giả chế nhạo họ và e in cuối cùng đã bắt đầu sử dụng linh nôn. này ngươi hãy cởi mũ trùm đầu ra e in tò mò về khuôn mặt của anh hơn bất cứ điều gì linh nôn của cô ấy phát ra từ miệng và chạm tới Hắc liên tuy nhiên Hắc liên thậm chí còn không hề nhúc nhích cái gì e in bối rối tại sao không có bất kỳ phản ứng nào có phải hắn ta thực sự vừa chống lại linh ngôn của mình không, không ngay cả trong trường hợp đó mình đáng lẽ phải thấy được một số thay đổi E Yin nghiêng đầu sang một bên và sử dụng linh luôn một lần nữa, ta đã nói rồi, hãy cởi mũ trùm đầu ra. Nhưng Hắc Liên vẫn không làm theo, cùng lúc, Kim Hạ Dĩn cũng đang tò mò giống như E Yin. Tại sao linh luôn không có tác dụng với mình? Đến với Lucas, 34511054B1284352e giữa bóng tối đỏ tươi, một số tòa tháp bằng đá sừng sững sừng sững. Mặt đất giữa các tòa tháp phủ đầy máu và xương. Màu đỏ của máu và màu trắng của xương đan xen và kéo dài, tạo thành một hình thù kỳ lạ chúa ơi, có quá nhiều người lang thang quanh đây. Chúng tôi sẽ cần chuyển ngài đến một ngôi đền khác. Đây là ngôi đền nơi một ác ma trú ngụ bên trong ngôi đền đã được chuẩn bị đặc biệt cho sự hiện diện của ta ác nhất một dìn đã cúi đầu chào ác ma ác ma đang ngồi thẳng trên ngai vàng trả lời không không cần ác ma có hình dáng của một chàng trai trẻ một giọng nói phát ra từ miệng thanh niên những lời nói của ác ma tiếp tục dày đặc để cho chúng đến đây giọng nói của hắn ta giống như âm thanh của sắt sôi hoặc âm thanh của lửa cháy trong lò than ta muốn gặp một con người xứng đáng nhưng cảm xúc cẩn chứa trong đó không phải là sự tò mò thuần túy ác ma đang cầm một cái đầu người trong tay con người vẫn còn sống ngay cả sau khi bị tách khỏi cơ thể anh ta đã biến chất thành một món đồ chơi cho ác ma kẻ đã kéo dài mạng sống của anh ta nhưng tất cả sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Cơ giật. Con quỷ siết chặt vòng tay quanh đầu. Nó nổ tung rồi trở nên mềm nũn, không có hình dạng xác định. Vậy mà con người vẫn còn sống. Ác ma Tơ Lù Cắt không có ý định ban cho anh một cái chết nhanh chóng và dễ dàng. Tơ Lù Cắt là một ác ma yêu thích bạo lực và bạo dâm. Edwin, bạo cái gì cơ? Đồng thời, hắn cũng là thần chết chịu trách nhiệm về cái chết. Hắn ta muốn nỗi đau và sự thống khổ tàn bạo hơn nữa để xoa dịu cơn khát cái ác vô độ của mình gửi cho ta thêm con người mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi. Thời Ác Ma nhân hậu. Ma nhân đã cam kết tuân theo mệnh lệnh của Ác Ma. Cứ như thế giao chắn cô lập hòn đảo nằm đâu đó ở vùng biển phía nam đã được dỡ bỏ dính bây giờ có thể nghe thấy giọng nói của con người giao chắn xung quanh hòn đảo đã biến mất đôi mắt và đôi thai mà người bất tử đã đặt gần hòn đảo đã phát hiện ra sự hiện diện của ngôi đền người bất tử đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả những gì được báo cáo cho ông ta chúng sẽ là những kẻ đầu tiên và ác quỷ đã thu nhận những người làm thai mắt cho người bất tử chương hai trăm bốn mươi liên ba sự im lặng bao trùm bầu không khí căng thẳng tình hình hiện tại của e in lẫn kim hạ dìn đều làm cả hai không hiểu nổi cái gì đột ngột e in thốt lên một tiếng là người lần này lời của cô ấy không có dùng tới linh ngôn kim hạ dìn chỉ nhìn chằm chằm e in linh ngôn của cô không có tác dụng với cậu lúc đầu cậu không hiểu vì sao nhưng sau đó cậu đã nghĩ ra một lời giải thích hợp lý sức ảnh hưởng của linh ngôn bị giới hạn với những người thuộc thế giới này nhưng cậu lại không thuộc về thế giới này lấy thanh tích trên tay cậu như là một bằng chứng do đó linh ngôn của e in không thể tác động lên kim hạ dìn được do cậu vốn không thuộc về thế giới này chết tiệt chẳng hề biết về điều này e in đột nhiên trở nên bị kích động kim hạ dìn thở dài trong im lặng cậu giờ chắc chắn rằng cô đã không nhìn thấy cuộn giấy gục đủ Dòng ma thuật mà Ệ e Ỉn giải phóng bay trên không trung. Cùng với nó, mái tóc của Ệ e Ỉn cũng dựng đứng lên. Nhìn cô ấy cứ như là một tơ xài giản từ một bộ mạn gà nào đó, chuẩn bị phóng ra một vụ nổ linh ngôn bất kỳ lúc nào. Chết. "Ha ha, dịch mạn bậy mẹ lỗ kỳ gì, ôi cười chết túi mất." "Ha ha, chết. dịch nguyên từ dạ đấy anh ạ, cờ cờ cờ cờ, cởi mũ trùm của ngươi mau." Tiếng hét lớn vang dội khắp đấu trường. Từ cái miệng nhỏ của Ệ e Ỉn phát ra một lượng ma thuật không thể tin nổi, biến thành luồng sóng âm thanh dữ dội nhấn chìm hoàn toàn cơ thể Kim Hạ Dịn. Tuy nhiên, kết quả vẫn như cũ mặc dù chóc áo choàng của cậu khẽ nung đưa, nhưng hắc liên vẫn không hề có chút nào đúng trên thực tế các khán giả đang quan sát họ không phải hắc liên mới chính là những người trở thành nạn nhân của linh Nôn, những kẻ đang đội mũ trùm đã cởi mũ ra và như thế biểu cảm của e in trở nên hung dữ hơn bao giờ hết bình thường cô vẫn luôn có chút vẻ đông đùa nhưng lần này thì cô hoàn toàn trở nghiêm túc e in nhận ra cô không bao giờ có thể làm cho cậu cởi mũ trùm của mình ra bằng linh Nôn ta không hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ cô tập trung ma thuật xuống bên dưới để nâng cô lên không không trung nhưng chuyện này quan trọng bởi vì cô sử dụng nôn từ làm vũ khí của mình nên không thể tránh khỏi việc cô hình thành thói quen nói chuyện với chính mình những cơn gió xung quanh sẽ ép ngươi phải cởi mũ ra đột nhiên một cơn gió hình thêu xuất hiện trong đấu trường nơi mới còn yên bình vừa nãy cơn lốc sắc bén như cơ tiến về phía hắc liên hớt mờ mờ nhưng hắc liên đã dựng lên một rào chắn đặc biệt rào chắn hình tròn này bao bọc toàn bộ cơ thể cậu hút cơn gió vào cái quái gì thế một lần nữa một hiện tượng không thể hiểu nổi lại diễn ra hắn ta có quá nhiều kỹ thuật kỳ lạ cô chưa đọc cuốn tre ạ đột nhiên, một truyền tâm vang lên một cách rõ ràng tới tâm trí của e in làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. quá hiển nhiên để nhận ra đây là từ ai? e in mày và hỏi lại cô tre. ngươi đang nói tới cái gì vậy. cùng lúc đó, một giọng nói khác, đầy nhiễu động, len lỏi vào, là tôi. e in. zin dễ ổng. một giọng nói quen thuộc cùng dòng ma thuật quen thuộc. e in mở to mắt ra. lời nhắn này đến từ se xe ổng phải gì. là cô Jin se xe ổng. phải. khuôn mặt của e in sáng lên niềm hạnh phúc ta biết cô ấy vẫn còn sống mà ai ngục nói với ta rằng cô đã chết nhưng ta không tin hắn mặc dù cô ấy được đánh giá quá cao nhưng không phải không có lý do mà cô ấy đạt được bậc thầy bây giờ cô đang ở đâu hắc liên đã dạy tôi chuyển tâm tài năng của một anh hùng cấp độ bậc thầy thực sự đáng ngưỡng mộ khi jin sẽ ổng chỉ mất có hai ngày để có thể sử dụng chuyển tâm mặc dù chưa hoàn hảo tất nhiên điều này chỉ có thể đạt được nhờ có sự hướng dẫn từ hắc liên không. ta hỏi là cô đang ở đâu jin sẽ ổng chọn cách lảng tránh câu hỏi của e in mà hay vào đó nói với cô điều mà cô cần biết hãy chấp nhận mũi tên Của Hắc Liên cái gì? E-in rối nhìn vào Hắc Liên. Vào khoảnh khắc mắt họ đụng nhau, giọng nói của Hắc Liên lần nữa lọt vào thái cô, ta đã cứu Jin Sẻ e ổng. Hai người đang đột nhiên nói cái quái gì vậy? Kim Hà Jin gửi một lời nhắn nữa tới E-in, người đang nghiêng đầu thắc mắc, và theo mong muốn từ Jin Sẻ e ổng, ta cũng hy vọng có thể cứu được cô. Tôi lặp lại quy trình tương tự trong ba tuần tiếp theo và thành công giải cứu các thành viên trong nhóm của E-in khỏi đấu trường như người ta hay nói, ngọn đèn dầu thì không thể chiếu sáng tới nơi dưới nó, ở đây là hoàn toàn đúng nhóm e in và những đứa trẻ đã tập trung lại tại nơi ẩn náu mà tôi đã chuẩn bị ở bên dưới nhà xác nơi ẩn náu này thật thoải mái Y-y dẫu -y ngạ kinh ngạc hốt lên trong khi quan sát nơi ẩn náu được trang trí đẹp mắt tôi ngồi trên một chiếc ghế bằng đá và nhìn kim sù hồ đối thủ cuối cùng của tôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau kim sù hồ khẽ gật đầu cậu ta đã cảm ơn tôi vài lúc trước nhưng tôi không thể nói lại gì để đáp lại cú hùng và không chỉ có tôi kim sù hồ cũng đang lúng túng gãi má có lẽ là bởi vì cái tạ cậu ta đã giết cái tạ một thành viên của đoàn kịch tắc kệ tới giờ đã ba lần cảm Tớ đột nhiên Tôi nghe thấy giọng nói vang bên hai. Cái đó, tất nhiên, là từ Jin Seye ổng. Tôi liếc cô ấy. Tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại phải cực nhọc cố gắng sử dụng truyền tâm đến mức vậy trong khi cô ấy có thể trực tiếp nói ra với tôi. Sau cùng thì chúng tôi còn đang ngồi ngay cạnh nhau, chúng tôi đã giết anh một lần. Trước đây, như đã nói, tôi đã dạy cho cô ấy cách để sử dụng truyền tâm. Thánh tích thật sự có thể được sử dụng theo nhiều cách. Tôi truyền thánh tích cùng với kỹ thuật truyền tâm vào Jin Seye ổng và cô ấy nghiêm nhiên học được cách làm chủ nó. Tuy nhiên, tôi còn có điều. Tôi muốn hỏi anh Hạ ạ, Hạ ạ. Jin seok ổng vẫn tiếp tục dù thậm chí đã thở hổn hển. "Chết, rất cố chấp, nhưng tôi thích, anh là một thành viên của đoàn kịch tắc kẻ. Về chuyện này đã xảy ra rất lâu về trước, là về biến cố nội. Giật mình, tôi hướng ánh nhìn về Jin seok ổng trong sự ngạc nhiên. "Biến cố nội. Tôi không ngờ rằng sẽ nghe được những lời này từ Jin seok ổng, anh có biết về này, thiên hoa xem kia?" Đột nhiên e ỉn trên ngang. Cô ấy tiếp cận tôi với hình dạng lùn tịt với những bước chân hoan thoát, trong khi khoanh tay lần này cô sẽ định nói cái gì vậy? Tôi nghĩ và nhìn xuống thân hình nhỏ con thấp bé này. "Cảm ơn." Nhưng điều mà Eyn vừa nói hoàn toàn nằm ngoài mong đợi mấy người các ngươi nằm trong danh sách đen của hiệp hội. Nhưng nếu ta có tình cờ chạm phải các ngươi tại trái đất, thì ta sẽ cho qua một lần. Cô ấy ngượng ngùng thì thầm và nhanh chóng quay đầu đi trong xấu hổ. Tôi không một lời mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giờ đã đến lúc tẩu thoát. Mọi người dịch chuyển sự chú ý sang tôi. Tẩu thoát, ý anh cô không cần phải cố nói thông qua truyền tâm đâu. Tôi cố dừng việc Jin sẽ ổng sử dụng truyền tâm mọi lúc có thể. Jin sẽ ổng gật đầu và gửi tôi một cái khác bằng truyền tâm. Tôi hiểu rồi nhưng ngươi thì không cần. Có đúng không? Ngươi sẽ sớm có được mười chiến thắng tôi lắc đầu trước lời nhận xét của e ỉn cái chết sẽ đợi ta sau lần chiến thắng thứ mười lũ quỷ không có rộng lượng như câu nghĩ đâu sau đó tôi đào một cái hố trên mặt đất ma lực thánh tích dễ dàng xuyên qua lớp đất và bốn người theo tôi phía sau tôi tiếp tục đào sâu cái hố cho tới khi sâu năm mét rồi sau đó rẽ trái tiến thẳng ba mươi km từ đây và chúng tôi chắc chắn sẽ thoát ra khỏi đấu trường này tránh ra giờ là tới lượt của tôi bởi vì ba mươi km là một khoảng cách khá dài chúng tôi thay nhau đào đường hầm tôi trước tiên e thứ hai y y lỗ ngã thứ ba và jin sẽ ổng và kim sủ hồ đứng cuối Sau 30 phút, chúng tôi đã tới đúng chỗ đủ rồi. Tôi nắm lấy Kim Su Hồ, người con đang đảo, và kéo vai cậu ra. Tôi đến thay và bắt đầu đào theo đường chéo. Tôi giải phóng thánh tích và một con dốc cứng cắp thành hình ngay trước mặt chúng tôi. Ở điểm cuối, chúng tôi có thể thấy được kia sáng A, đây rồi. e ỉn la lên. Chúng tôi đã đi ra ngoài đường hầm tầng 28 đô thị quỷ. Chúng tôi đã tới thành phố sau khi thoát khỏi đầu trường. Có hơi kỳ lạ khi mà tầng 28 lại nằm ngay bên ngoài tầng 27, nhưng đó là cách tôi đã thiết lập dù sao thì trong tháp cũng chỉ còn lại một tầng nữa nên chỉ có những độc giả khó tính nhất mới để ý hùng nó cái quái gì tổ đội ngây người nhìn chằm chằm trước quan cảnh của thành phố thành phố của quỷ hoàn toàn khác so với của con người có những con mắt nằm trên những tòa nhà và chúng còn đang thở như thể chúng đang sống thật quái dị nếu địa ngục có tồn tại thì đây chứ đâu mọi người cứng đờ trong dây lát trước cảnh tượng quỷ dị trước mặt tôi lợi dụng khi họ còn đang sao nhãng và khét thì thầm sở hạ tặng đưa ta về trái đất Sở hạ tặng nhanh chóng đáp lại mệnh lệnh của tôi thành phố quỷ trước mắt tôi đột ngột biến mất và tôi được chuyển tới nơi ẩn náu của đoàn kịch tắc kè hoa tại vẹn đệ mọi nghỉ ùm một biến mất đột ngột của tôi chắc chắn sẽ làm họ ngạc nhiên nhưng rồi cả hai sẽ sớm gặp lại tôi chỉ là sẽ có một sự khác biệt tôi sẽ là kim hạ dìn chứ không phải hắc liên dãy hì mạ lệ ạ nồng độ oxy thấp trong khi mật độ ma lực lại dày đặc do đó các nhà leo núi nhất định phải thở cẩn thận khi ở trên dãy núi hì mạ lệ ạ nơi có đầy dây các quái vật trung bình trên nhưng thậm chí dưới điều kiện khắc nghiệt mà con người không thể sinh sống được vẫn có một quán trọ huyền bí tồn tại ở một nơi nào đó trên những ngọn núi này đó là truyền, thuyết đô thị lan truyền trên Internet mặc dù trí nầy ủn không thực sự có ý định khám phá ra sự thật về truyền thuyết dù cô đúng là có leo dãy thì Mạ lại ạ và tình cờ thay cô lại tình cờ bắt gặp một quán trọ khi lang thang trong một trận bao tuyết dạng đông hí Mạ lại ạ đây là cái tên mà cái quán trọ huyền bí ẩn mình trên vách đá lưng chừng núi cô giờ đã xác nhận được rằng truyền thuyết trên thực tế là thật vậy những vị khách ở đây đều là những anh hùng lão luyện không trí nầy ủn chọn tiến vào quán trọ mà không chút do dự và giờ cô đang ngồi tại quầy và nói chuyện với chủ quán ta không biết ta chưa từng hỏi chủ quán đáp lại ngắn gọn ông ta là một ông già cùng với mái tóc dài màu bạc và một bộ râu Sức mạnh ma thuật tiềm trong đôi mắt đôi mắt xanh lam của ông ta rõ ràng đã nói lên nghề nghiệp trước đây của ông mờ, vậy hiện tại có bao nhiêu người đang ở đây? 7. Thật ngạc nhiên khi quán trọ lại được đặt giữa những ngọn núi gồ ghề, nhưng điều còn làm ngạc nhiên hơn nữa là có tới 7 người đang ở trọ. Chi nầy hun làm một ngụm địa kỳ ạ, ông vừa rồi đã nói một ly bia có giá bao nhiêu nhỉ? 100 ca run Chậc, một củ tám, mờ mờ. Mặc dù đồ uống đắt, nhưng nó đáng với giá tiền. Bia Hỉ Mạ Lệ ạ chắc chắn sẽ được thấm nhuần ma lực vị tươi đấy. Có phải bởi vì nó đến từ Hỉ Ma Lệ ạ? Không, hàng nhập khẩu từ SKA Hàn Quốc, không phải người ta hay nói bất cứ thứ gì từ Hàn đều tốt sao? Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi ở cái độ tuổi 20. Chi Nụy Un nhìn vào trong ly bia. Nó thực sự nhìn quá âm u để có thể có ma lực. Nhưng nếu xét đến cái viêu hì mã lệ à này thì cái giá cũng không quá tệ tiền thể. tại sao ông lại xây một quán trọ ở một nơi như thế này? Chủ quán không trả lời. Đột nhiên cô nhận ra ba vết sẹo trên má ông. Cô nhìn im lặng nhìn chằm chằm vào vết sẹo, và chủ quán cười khúc khích và nói, nếu cô có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Chi nầy ủn phát ra một tiếng cô khốc cô nói thẳng vào việc chính ông có nhìn thấy một người đàn ông không Ừm, um, ông ta nhìn giống như thế này Chi nầy ủn lấy ra nhiều bức ảnh về kim dầu nổ bước đầu tiên cho thấy vẻ ngoài bình thường của ông ta còn những cái còn lại thì có mái tóc cùng bộ râu lùm xùm và những thay đổi khác có thể đã được phổ tổ sọc vào khuôn mặt của ông ta chủ quán cẩn thận quan sát các bức ảnh ta không biết có lẽ ta đã gặp anh ta ở đâu đó ông ta trả lời mơ hồ và liếc qua thanh kiếm trên lưng của chi nầy ùn mà cô là một kiếm sĩ hả à, đúng vậy chủ quán lặng lẽ mỉm cười Nụ cười của ông đầy mạnh mẽ và khoe động. Ông cầm một bức hình trên tay, ta nghĩ ta đã từng gặp người đàn ông này. Anh ta tự giới thiệu là một giám định pháp y lẻ, ta nghĩ vậy. Kim rồng nổ. Một giám định pháp y lẻ đôi mắt chi nảy ủn mở to trước lời của ông vậy. Ông ta đã đi đâu? Ông ta có ở lại đây không? Chi nảy ủn nhảy dựng lên và nhìn thẳng vào mắt của chủ quán. Tuy nhiên, khi cô đứng lên, cô mới nhận ra ông ta lớn tới cỡ nào. Mở vai ông ta rộng như núi và chiều cao và thể hình của ông ta là vô đối cho dù là so đối với những người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thế cô muốn biết không? Có. Tôi phải biết cho bằng được kể cả vậy chị nầy ủn vẫn tiếp tục mà không hề cảm thấy bị đe dọa thật tốt vì cô ở đây ta đang cảm thấy nhàm chán chủ quán đột nhiên nợ một nụ cười nhẹ với cô ta sẽ nói cho cô nếu cô đánh thắng ta xin thứ lỗi cô nói rằng cô là một kiếm sĩ ạ lời nói của ông ta tới quá đột ngột nhưng chị nầy ủn nhanh chóng nợ một nụ cười nhỏ nụ cười đó đúng hơn thì là một cái nếp mép một sự pha trộn giữa khinh thường và kinh ngạc cả thì tôi thực ra là một anh hùng cũng tương đối mạnh vị khách nào ở đây cũng vậy đừng đổ lỗi cho tôi nếu mà ông có bị thương tất nhiên chị nầy ùn gật đầu Ông ta nhìn có vẻ mạnh, nhưng ông ta đã là một ông già hơn bảy mươi tuổi. Chưa kể, cô còn học được khá nhiều điều khi leo lên dãy hí mã lạ vậy thì, sao chúng ta không tự giới thiệu về bản thân trước nhỉ? Tôi là Chi Nảy ùn. Tôi là một anh hùng đang làm việc cho nan Chi bản chất. Hiện tại đang là cái số một thế giới. Chi Nảy ùn. Một tia sáng kỳ lạ xuất hiện trong mắt của chủ quán. Ông ta dường như có vẻ chú ý hơn vào cái tên của cô hơn bất kỳ thứ khác vâng. Cháu là cháu gái của Chỉ Dồ Sùn. Làm sao mà ông biết? Ông biết ông nội của tôi sao? Chi Nảy Uẩn nghiêng đầu sang một bên. Chủ quán cười mãn nguyện. Ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ gặp được cháu gái của chị rộ rộn tại một nơi như thế này. Ông lầm bầm. Hồi tưởng dù sao thì thân hạnh được gặp cháu. Tên ta là. Nếu ổng có quen biết với ông nội, thì ổng cũng có thể nói như vậy. Chị nầy un thầm tàu nhau và chủ quán tiếp tục hận Kim. Xin thứ lỗi. Khi ông ta tiết lộ ra tên của mình, chị nầy un đã bị đứng hình. Hận Kim. Cô đã nghe về cái tên đó. Thực ra, đó là cái tên mà bất kỳ anh hùng nào cũng đều biết. Cái tên thậm chí còn được nằm trong sách giáo khoa. Những thành tiệu của ông được ghi chép lại chi tiết trong nhiều cuốn tiểu sử đó là bởi hình kịch đã để lại một dấu ấn bất diệt trong lịch sử anh hùng ý ông là ông chính là tinh thần thép hình kịch. chúa tể của thép cơ dìn hình kịch. một thành viên của cựu tinh thông thái và vĩ đại vậy là cái tên đó vẫn còn được nhắc đến hình kịch cơi khúc khích lắc đầu đừng gọi ta như thế giờ ta đã đánh mất gif của mình ta chẳng là gì ngoài một ông già cả ngôi đền của tờ lucas ác ma tờ lucas đã bắt được một con người kẻ mà đã quan sát ngôi đền của hắn từ bên ngoài tầm mắt của ác ma vươn xa tới và hắn giơ cánh tay của mình từ nơi hắn ngồi để kéo con người về tới bằng cách kéo mái tóc của con người về phía hắn Người bị bắt kia nhảy lùi lại như thể một con điếc ngay khi nhìn thấy ác ma. Ác ma sau đó giật mạnh cái đầu của con người, lôi theo cả ruột gan của con người ra và vẽ lên hình ngôi sao của David, chèn, ngôi sao sau cánh bằng chúng. Từ máu người và bữa tiệc nỗi đau đớn, Tợ Lucas có thể cảm nhận được sức mạnh đang trở lại với hắn. Tợ Lucas lẩm, tôi mới phát hiện được một kẻ đột nhập." Một giọng nói vang tới hai của Tợ Lucas. Nó thuộc về một dì kẻ mà Tợ Lucas đã chỉ định làm quản gia của hắn. Hắn lắng nghe lời bầy tôi của hắn khi đang ngồi trên chiếc ngai, tôi sẽ cho gọi quân tiếp viện. Nhưng lời của tên quản gia dừng lại đột ngột kể cả vậy, Dutch Lucas vẫn đang ngôi trên ngai vàng của hắn. Hắn nhìn ra xa vẫn từ chỗ ngồi của mình. Hắn thoáng nhìn thấy một người đàn ông già, người đã mất hút ngày sau đó. thời gian trôi qua, ngôi đền ngày càng im lặng hơn. nhanh chóng, tiếng bước chân nhỏ bắt đầu tiếp cận hắn từ khoảng cách xa. những bước chân đều đặn và có trình tự có phải lại là một con người nữa. Dutch Lucas nói với kẻ ở phía bên kia. một giọng nói khác vang vọng như thể từ hang động, đáp lời hắn thực sự là một nơi bẩn thỉu. giọng nói vang lên một cách rõ ràng bên ngoài nhưng bên trong nó thì thật khô cạn. Dutch Lucas cảm nhận sự hiện diện của con người đang tiếp cận hắn có phải ngươi đến tìm ta? Lucas lầm bầm. hay vì trả lời con người tự mình lộ diện bước chân của ông ta nhẹ nhàng và trạng phục của ông thì trông gọn gàng bộ xịt màu trắng tinh khiết và chiếc mũ hớt màu nhìn rất hợp với con người ta đến vì ngươi đã gọi ta con người nói trong khi nhìn thẳng vào ác ma vẻ ngoài của người đàn ông giờ đang phản chiếu trong mắt đỏ thấm của ác ma con người là một ông già kẻ mà linh hồn có trạng thái tồn tại không thể đong đến trái tim của ác ma đập dữ dội trong chốc lát ngươi là ai ác ma hỏi và nhìn vào người đàn ông già đôi mắt của người đàn ông già tỏa ra ánh sáng xanh Ông ta trả lời Khô Khan ta là chủ sở hữu của tập đoàn đa hệ ùn và là gia chủ của nhà tri. Ông ta gõ nhẹ vào mặt đất bằng cây gậy quý tộc mà ông ta cầm từ đầu tới giờ. "Cụ ông." Một làn sóng ma thuật tỏa ra mọi hướng và cũng là chủ lao động của những con người mà ngươi đã giết chết. Người đàn ông được gọi là người bất tử không hề sợ hãi thậm chí dù trước sự hiện diện của một ác ma thực sự họ của ta là Trần Đồ và tên của ta là Dồ Sǔn. Chương 242: Thay đổi đột lột một, Một luồng sát khí như lưới dao tràn ngập ngôi đền màu đỏ đen. Nó chỉ thuộc về một tồn tại sắc ý và năng lượng ma quỷ của tồn tại trộn lẫn với nhau tạo thành ngọn lửa ma quỷ nhân loại ngốc nghiết ác ma tờ lucas đã khiển trách sự ngu ngốc của trì rồ sùn tuy nhiên trì rồ sùn vẫn im lặng đối mặt với sự tồn tại được gọi là ác ma trì rồ sùn không cảm thấy bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào dù sao thì trì rồ sùn cũng cảm thấy thất vọng thất vọng vì hắn ta lại như thế này thấy vậy tờ lucas trở nên tức giận người ác ma phóng ra năng lượng ma quỷ vẫn ngồi trên ngai vàng của mình năng lượng ma quỷ của hắn ta nhanh chóng biến thành hình bàn tay và bắn về phía trước mặc dù một lượng năng lượng ma quỷ đáng sợ đang bùng cháy trong bàn tay của ác ma nhưng chỉ rộ sùn chỉ giơ cây gậy của mình lên để chặn vụ nổ sức mạnh ma thuật được truyền trong cây gậy xung đột với năng lượng ma quỷ của ác ma khiến những dòng năng lượng nổ tung ra mọi hướng ác ma tiếp tục di chuyển bàn tay năng lượng ma quỷ của mình nó kéo dài về phía cánh tay của chỉ rộ sùn nhưng lại xuất hiện ở đầu ông trong khoảnh khắc tiếp theo nó cố tóm lấy cổ chỉ rộ sùn nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện ở chân ông bàn tay năng lượng ma quỷ kỳ lạ của vợ lũ cát trốn trong không gian khi nó tấn công theo mọi hướng tuy nhiên Chỉ rộ sùn đã đáp lại một cách bình tĩnh và thấu đáo Ông ta chặn các cuộc tấn công của ác ma và cố gắng đọc mô hình chuyển động của hắn. Ông ta không cần tạo rào chắn hay sử dụng ngạnh khí công. Chỉ với cây gậy của mình, ông ta đã chặn được mọi đòn tấn công. Vì một bàn tay của quỷ dữ không thể đe dọa được chỉ rổ sùn nên trận chiến rơi vào bế tắc. Mặc dù vậy, ác ma vẫn ngồi. Chỉ rổ sùn cẩn thận nghiên cứu ngai vàng của mình. Anh ta nghĩ mình có thể chiến đấu khi vẫn ngồi yên, hay anh ta không còn lựa chọn nào khác? Có một sự khác biệt lớn giữa hai người. Ác ma cũng biết điều này nên im lặng. Không có sự thay đổi trong biểu hiện của hắn ta. Con người bị gió lù cắt chiếm lấy cơ thể, không hề tỏ ra đau buồn hay thất vọng a a đột nhiên ác ma bắn ra một luồng năng lượng ma quỷ cực lớn chị dồ sủn tạo thành một rào chắn bằng sức mạnh ma thuật và nhận đòn tấn công trực diện cùng lúc đó sức mạnh ma thuật của ông tăng vọt không cần bất kỳ động tác chuẩn bị nào chị dồ sùn ngay lập tức tập hợp sức mạnh ma thuật mà anh cần và phóng nó về phía trước tuy nhiên làn sóng sức mạnh ma thuật đã không đến được tờ lucas giống như chị dồ sùn đã làm trước đây bằng sức mạnh ma thuật của mình ác ma tạo thành một mái vòm hình cầu với năng lượng ma thuật của mình để bảo vệ cơ thể hắn tờ zzz tập trung sức mạnh ma thuật vào cây gậy của mình cây vậy của người bất tử trở thành chất xúc tác hút ma lực ngay sau đó ông giải phóng nguồn ma lực đáng sợ đó trong tích tắc bùm một tia sức mạnh ma thuật bắn về phía tờ lucas tuy nhiên anh ta đã phân tán nó chỉ bằng một cái vây tay cho đến thời điểm này cả ác quỷ và người bất tử đều không phát ra một tiếng rên rỉ hay thở hồn hình nào trong sự im lặng nặng nề bàn tay ma quỷ đột nhiên nhân lên một số bàn tay ngọ ngậy từ phía sau ngai vàng khiến hắn ta giống với vị thần hủy diệt của đạo hình đú shiva chẳng bao lâu sau một vũ khí đã được đặt vào bàn tay trống giông trước đây của ác ma đó là một chiếc lưới hái thứ mà thần chết sẽ mang theo Khi Chỉ Rồ sùn nhìn thấy điều này, ông biết ngay rằng mình sẽ không thể sống sót sau một nhát chém từ vũ khí này. Như vậy, Chỉ Rồ sùn cũng đã phát huy tối đa pháp lực của mình. Quét. Sức mạnh ma thuật rực rỡ của người bất tử trỗi dậy trong ngôi đền của ma. Một số phần lấp lánh như những giọt nước, một số cháy như ngọn lửa, một số dao động như gió và một số rắn chắc như đá. ma vẫn im lặng và ánh sáng của người bất tử chiếu sáng hang ổ của ma. Sức mạnh ma thuật của người bất tử nhấn chìm xung quanh, mang theo đặc tính của bốn nguyên tố đây là một loại trường giới hạn quy mô lớn mà chỉ người bất tử mới có thể hình thành đứng trong miền sở hữu sức mạnh tự nhiên này, chỉ rồ sùn đập cây gậy của mình xuống đất. Công. Ngay lập tức, ma lực của chỉ rồ sùn bùng nổ. Một dòng lửa, đất, gió và nước khổng lồ quét qua ngôi đền và lao về phía gã Lucas người đang đưa tay ra. -a -a -a -a. Hàng chục bàn tay năng lượng ma quỷ bắn ra, lao về phía chỉ rồ sùn đồng thời cản trở đường trốn thoát của ông. Trong tích tắc, chỉ rồ sùn đã bình tĩnh cân nhắc các lựa chọn của mình. Bên trái, bên phải, phía sau đều dẫn đến tử vong, nên chỉ có một đáp án. Chỉ rổ sùn đạp xuống đất và lao về phía con quỷ một số bàn tay đuổi theo ông từ phía sau và từ hai bên nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó đến từ phía trước tuy nhiên một lưỡi hái đen đã vung xuống từ hướng này cơ thể của ông đã ở trên không trung Chỉ dồ sùn phải đưa ra lựa chọn tất nhiên kết quả đã được quyết định Chỉ dồ sùn không còn cảm xúc cản trở ông nữa vì vậy ông ta không hề tỏ ra ngần ngại khi lấy thịt của mình để cắt xương không chút do dự ông đã thoát khỏi nanh đuốt của ama Chỉ dồ sùn hy sinh phe mình và đến trước mặt đỡ lucas một lượng lớn sức mạnh ma thuật ngưng tụ trên nắm tay của ông ta Sức mạnh ma thuật của tứ đại bùng cháy bên trong ngôi đền cũng bắn về phía con quỷ. Sức mạnh ma thuật tạo điều kiện cho dòng máu của trì Dỗ sùn sôi sụp và cảm giác về thời gian của ông chậm lại đáng kể. Cho ngươi, trì Dỗ sùn lẩm bẩm trong khi giơ nắm đấm ra. Sức mạnh ma thuật vô biên quanh bàn tay anh tiến đến bụng con quỷ. Cơ dắt. Sức mạnh ma thuật mạnh mẽ đã phá vỡ năng lượng ma quỷ của ác quỷ và sức mạnh ma thuật hình thành nên lãnh địa của người bất tử đã bắt giữ cơ thể của ác ma. Đôi mắt của tợ lũ cất mở to và trì Dỗ sùn nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của trì Dỗ sùn vẫn vô cảm như ngày nào. Agam cũng nhìn với ánh mắt tương tự. Họ giống nhau ở điểm vô cảm. Nhưng hoàn cảnh họ gặp phải lại rất khác nhau một nhân loại không có trái tim. Cuối cùng, Dazlukat lẩm bẩm phán xét Chỉ Rồ Sùn. Dazlukat nhìn sâu vào đôi mắt không có cảm xúc và hoạt động như một cô máy của Chỉ Rồ Sùn. Sau đó, Chỉ Rồ Sùn nở một nụ cười nhẹ. Ngay cả ông cũng không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Chỉ Rồ Sùn vô cảm tiếp tục những lời ông đã bắt đầu nói trước đó vì ngươi chưa ở lại hành tinh này lâu. Chỉ Rồ Sùn đặt tay lên đầu con quỷ và vì ngươi quá kiêu ngạo để chú ý đến lời nói của người này. Sau đó. Anh ta nắm lấy chiếc sừng nô ra từ đầu con quỷ có vẻ như ngươi chưa biết người xưa có câu rằng con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Rắc, nứt. Với những tiếng động chói tai, chiếc sừng bị gãy. Mặc dù vậy, con quỷ dường như vẫn rất nhàn nhã. Chi Zoro xùn truyền sức mạnh ma thuật của mình vào cơ thể con quỷ thực sự đáng thương. Pháp lực của Chi Zoro xùn trở thành lửa và băng xung đột bên trong cơ thể con quỷ nhân loại tiêu ngạo. Ác quỷ có thể cảm nhận được hai yếu tố trái ngược nhau đang xung đột trong cơ thể mình. Hắn biết đây là kết thúc. Cang, sức mạnh ma thuật đối lập của người bất tử bùng nổ, xé nát tứ chi của ma. Cơ thể con người mà ma quỷ chiếm giữ không còn giống một cơ thể nữa. Cứ như vậy, ngôi chùa trở nên im lặng. Năng lượng ma quỷ vướng vào ma lực biến mất, chỉ còn mùi máu bắn tung vẽ dột thẳng vào mũi chị Rồ Sùn. Tuy nhiên, chị Rồ Sùn không bận tâm ông nhìn chằm chằm vào chiếc sừng quỷ trong tay mình. Nó đang phát ra một lượng lớn năng lượng ma quỷ. Nó rõ ràng là một vật phẩm có nhiều ứng dụng, cả về mặt chính trị lẫn công nghệ. Đột nhiên, ông cảm thấy đau ở bên hông. Đó là nơi bị lôi hái của ác ma cát chúng. Chị Rồ Sùn truyền sức mạnh ma thuật của mình vào nó. Nhưng, đúng như dự đoán, nó không thể được chữa lành. Ông ấy cũng có cảm giác bản năng rằng nó sẽ không lành một cách tự nhiên trong suốt quãng đời còn lại của ông ấy hờ mờ. mờ. Chỉ Dồ Sùn lại nhìn Ác Ma một lần nữa. Sắc của hắn nằm khắp ngôi chuột nhưng từng mảnh đều đang bốc cháy dưới sức mạnh ma thuật của Chỉ Dồ Sùn. Với cái đầu bị phá hủy, tứ chi bị xé toạc, bàn tay và bàn chân bị cháy xém, ngay cả một con quỷ cũng không thể sống sót trở về. Thế là đủ rồi. Bước, bước. Chỉ Dồ Sùn bước ra khỏi chùa với bàn tay đang băng bó vết thương. Ông vẫn lạnh lùng ngay cả khi tiếp tục mất máu vì vết thương đau đớn. Để được hưởng tuổi thọ, ông đã tài trợ cho một đứa trẻ có quyền năng chữa bệnh. Nếu anh ấy đến thăm cô ấy. Cô ấy sẽ có thể chữa lành ngay cả vết thương chí mạng nhất. Tiếng bước chân trở nên xa xăm và tợ Lucas vẫn tiếp tục chết. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và sự hiện diện của chỉ rồ sùn hoàn toàn biến mất. Đó Lucas vẫn còn tỉnh táo, mở một mắt. Mắt của Ác Ma dính chặt vào lòng bàn chân của hóa thân hắn, người giờ gần như chỉ là một đống tro bụi. Ác Ma chớp mắt và bắt đầu phục hồi cơ thể của mình. Một con quỷ không thể bị giết dễ dàng được. Một khi đã hạ thế thành công, một con quỷ không thể bị tiêu diệt. Nó có sự sống vĩnh cửu, không giống con người. Đây là lý do khiến con người từ vô số hành tinh bị quỷ giữ cướp mất và quê hương của họ bị biến thành vương quốc quỷ. Giọt Lucas tiết lộ lý do khiến hắn bình tĩnh trước cái chết. Hắn dần tự mình hồi sinh. Chính lúc đó, lão giả đó vừa nói con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa đó. Một giọng nói phủ phiếm đột nhiên vang lên. Mắt của ác ma mở to và quay về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt đỏ ngầu của nó bắt gặp một bóng đen. Người đàn ông vừa xuất hiện nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là tôi cũng nghĩ giống ông ta. Một âm thanh đáng ngại truyền vào thai con quỷ. Mặc dù trái tim hắn vẫn chưa tái sinh nhưng anh cảm thấy trái tim mình đang chìm xuống rõ ràng vậy cứ coi tôi như một thứ ma quỷ đi. Thứ có thể nuốt chửng những tồn tại như ngươi. Tiếp theo, thép lạnh chạm vào mắt quỷ. Từ chiếc móng trống giống, một luồng không khí dữ dội chạy ra, ca. Không đó là lúc tơ Lũ cất mất bình tĩnh. Hắn đã cảm nhận được nguồn năng lượng sát thần lạnh lẽo đang gợn sóng bên trong họng súng. Ngựa ai, ngươi loại, hãy nghe ta nói. Sự hủy diệt của sự tồn tại." Theo bản năng, Ác Ma biết rằng điều này sắp xảy ra được sợ. Ngón tay của người đàn ông đã đặt lên cò súng. Với một nụ cười toe toét, anh tiếp tục "Nó sẽ kết thúc trong chớp mắt tôi." "Không! Không!" Tiếng kêu tuyệt vọng của Ác Ma vang lên, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục bóp cò Cứ như thế, viên đạn được bắn ra. tơ Lũ cất chết lặng lẽ không một tiếng động, không để lại dấu vết. Hắn ta phân tán vào không trung như cho bụi thứ kim loại tiêu diệt ác quỷ chạy vào túi của người đàn ông chẳng mấy chốc một con chim săn mồi hung dữ đáp xuống vai cậu. người con trai kim hạ dìn đã thu thập triệt để ngay cả những mảnh vụn nhỏ nhất mà ác quỷ để lại sau đó anh ta nhàn nhã nói chúng ta hãy đi thẳng lên tầng hai mươi tám vô số tin nhắn lấp đầy tầm nhìn của cậu đó là những tin nhắn mới nhưng quen thuộc bạn nhận được ba trăm fp khi tiêu diệt ác ma tiêu diệt hai ác ma bạn đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc bằng cách tiêu diệt hai ác ma bạn đã có được quyền năng siêu thiện xạ đã được thăng lên cấp hai cấp một giờ đã nằm trong tầm tay bằng cách giết tạ lù cát tầng 28 thủ đấu quỷ. E In và nhóm của cô đang đi trên nền đất lầy lội. Không cảnh của vương quốc quỷ không phù hợp với nơi ở của con người. Lớp đất đen của nó dính vào giày của họ như một chất keo dính, và không khí mang theo năng lượng ma quỷ dày đặc khiến cổ họng họ đau rát mỗi khi họ thở. E In và những người khác đã lang thang rất lâu ở nơi này. Vì không có sự trợ giúp của hệ thống nên họ không thể quay trở lại trái đất và nếu muốn rời đi thì phải thông qua đấu trường La Mã. Vì vậy, một khi họ đã rời đi, sẽ không có cách nào để quay trở lại vậy. Câu nghĩ đó là nơi đó à? Sau khi đi bộ một khoảng thời gian dường như vô tận họ tìm thấy thứ gì đó giống như một lâu đài khổng lồ trong lịch sử lâu đài là nơi ở của các vị vua hoặc những người có địa vị tương tự vị vua của quỷ giới lẽ ra phải là quỷ vương nên quỷ vương muốn thử thách mà hắc liên đã nói đến chắc hẳn đang ở trong lâu đài đó tôi cũng tin là vậy Jin sẽ ông đã trả lời nhất thiện hắn nói chúng ta phải làm do đó, phải không hắn ta đã đi đâu chứ e in cầu nhỏ không vui cô mong đợi hắc liên sẽ tiếp tục là người tìm đường cho họ nhưng hắn ta đã biến mất trong lúc cô đang phân tâm cách hắn ta biến mất thậm chí còn chết lặng hơn không ai biết hắn ta biến mất ở đâu và như thế nào họ thậm chí không thể cảm nhận được một chút sức mạnh ma thuật nào Hắc liên chỉ đơn giản đã biến mất như thể hắn ta chưa từng tồn tại ngay từ đầu chúng ta nên cảm ơn anh ấy vì đã giúp chúng ta thoát khỏi đấu trường la mã jin sẽ ổng -e vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào lâu đài xa xăm vì jin sẽ ổng -e thậm chí đã có được một kỹ thuật mới nhờ sự giúp đỡ của Hắc liên cô có thể dễ dàng giải thoát anh ta vì hành động quá khứ của đoán tắc cải hoa suy cho cùng lẽ ra anh ấy không nên là thành viên của họ khi sự cố cải ngộ xảy ra tiền bối jin sẽ -e nói đúng yêu cầu thêm cũng giống như yêu cầu vị cứu tinh trả tiền cho bữa ăn của cô vậy kim sù hô gật đầu đồng tình với jin sẽ e ổng biến tôi thành kẻ xấu đi đó không phải là điều chúng tôi muốn nói bây giờ chúng ta hãy bắt đầu di chuyển chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi e in biễu mụt nhưng vẫn nghe lời jin sẽ e ổng cả nhóm nhanh chóng quay lại khu rừng tiến hành chậm rãi và lén lút nhất có thể đương nhiên jin sẽ e ổng đóng vai trò là người dẫn đường cho họ vì họ đang ở trong một thành phố nên có những con đường chính dẫn đến các điểm đến nhưng họ không thể chọn một con đường rộng mở như vậy jin sẽ e ổng chọn đi đường vòng xuyên rừng á vừa những thứ này cứ làm tôi cảm động khu rừng đầy những dây leo gai góc ngạo nghệ như thể chúng còn sống và những cây quỷ có mắt liên tục phun ra ma lực hoặc thả sâu bọ lên trên chúng bực mình vì bị quấy rối không ngừng e in giải phóng pháp lực của mình để sử dụng linh nôn cố gắng không sử dụng linh nôn càng ít càng tốt sức mạnh ma thuật quan trọng làm đấy cái gì khi Jin sẽ ống ngăn cô lại e in tao mày câu nghĩ tôi là ai cô bắn trả và hắng giọng cô ấy đang chuẩn bị sử dụng linh nôn sức mạnh ma thuật của tôi sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào thần thoại của cô ấy được kích hoạt và sức mạnh ma thuật của e trở nên không còn dấu vết ổ thật tuyệt vời quý cô e in Hùng, chuyện này đơn giản thôi tôi không giống cô ô đúng rồi Không phải cậu đã bị Hắc Liên hạ gục trong một trận bắn cung sao? Lần này ngay cả Jin Sẻ e Ổng cũng không thể bỏ qua lời chế nhạo của E In. Jin Sẻ e Ổng câu mày linh luôn của cô cũng không có tác dụng trên Hắc Liên. Cái gì? Cô đã nghe điều đó từ ai vậy? Chính tôi đã nhìn thấy nó. Hơn nữa, tôi thua vì thuộc tính bất lợi. Hắc Liên tự mình nói ra điều đó. Rằng chúng ta sẽ bình đẳng nếu tôi sử dụng vô thuộc tính thay vì thuộc tính sáng. Hơm ờ. Nếu tôi chiến đấu đàng hoàng, tôi cũng sẽ nghiền nát hắn. Đó là bởi vì tôi đã cố bắt hắn ta cởi mũ trùm đầu ra trong khi Jin Sẻ e Ổng và E In đang cãi nhau. Kim Sủ Hồ lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác về danh tính của Hắc Liên lạ lùng. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ, Kim Sủ Hồ nghĩ. Khi ở cùng Hắc Liên, cậu có cảm giác không hợp lý. Nếu phải miêu tả cảm giác này thì đó sẽ là quen thuộc. Anh cảm thấy Hắc Liên rất quen thuộc. Dù ban đầu còn mờ nhạt nhưng cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Nếu mình không điên, chắc hẳn mình đã gặp Hắc Liên ở đâu đó rồi. À, một tia lửa lạnh lướt qua Kim Sủ Hồ, người đang chìm đắm trong suy nghĩ nó có thể là mặc dù khả năng là rất nhỏ nhưng nếu Hắc Liên cũng đến từ thế giới khác thì sao? Đồng thời. Kim Sù Hồ nhớ lại lần cuối cùng cậu gặp Jin Sa Hiếu. Hồi đó, cô ấy hành động như thể cô ấy biết Hắc Liên. Nếu cậu nhớ không lầm, cô ấy nói có một người mà ta muốn giết hơn ngươi. Trong khi cô ấy cười khẩy như thường lệ đúng. Đó là những gì cô ấy đã nói nếu lý thuyết của mình đúng thì các mảnh ghép sẽ phù hợp. Nó giải thích tại sao ngay cả với sức mạnh của mình, anh ta chỉ tiết lộ danh tính của mình sau khi vào Tháp ước Mơ và tại sao anh ta lại giúp mình người đã giết đồng đội của anh ta, cải tạ của đoàn kịch tắc kệ hoa nhiều lần. Jin Sa Hiếu, Kim Sù Hổ và Hắc Liên khi suy nghĩ này trong đầu cậu trải dài thành vô số nhánh khuôn mặt kim sủ hổ ngày càng trở nên nghiêm túc xù hổ. này kim sủ hổ. jin sẽ ổng nắm lấy vai kim sủ hổ vờ vờ nng cậu đang nghĩ gì đó không có gì rõ ràng là cậu ta đang nói dối jin sẽ ổng nhìn chằm chằm vào cậu ta vì lý do nào đó cô cảm thấy như mình biết cậu đang lo lắng về điều gì cậu có nhớ điều gì về hắc liên không jin sẽ ổng hỏi cô cũng là người có mối hận thù với đoàn tắc kệ hoa nên kim sủ hổ không thể giả vờ như mình không biết gì kim sủ hổ nhìn chằm chằm vào mắt cô đôi mắt của cung thủ thần thánh vẫn tỏa sáng đẹp đẽ như mọi khi nhưng cậu không thể tiết lộ bí mật của mình một cách dễ dàng như vậy kể cả với người đáng tin cậy nhất không có gì đâu thật đấy dù sao thì hiện tại kim sù Hồ mỉm cười và lắc đầu sau đó cậu ta lấy mì tẹo tiền ra thời điểm chiến đấu đã đến trước tiên hãy xử lý những kẻ này đã ngay sau đó vô số quái vật lao ra từ bụi cây xung quanh họ chúng hoàn toàn khác với những con quái vật mà họ biết những con quái vật của vương quốc Quỷ đều trông rất dị thường hàn quốc seoul bệnh viện thiết yếu của nan chi bản chất bệnh viện thiết yếu đó là bệnh viện được nan chi áp chất mua lại hai năm trước ban đầu nó được gọi là bệnh viện đại học sảm hạn vì nó là một phần của cao đẳng sảm hạn cũng giống như trường đại học được đặt theo tên của nó nó không nổi tiếng là một phần trong nỗ lực đầu tư y ho ho ổ nhạ cũng đã mua lại trường cao đẳng sảm hạn lý do của cô là tương lai của một bang hội được quyết định bởi số lượng người tài năng trong đó và vì vậy cô muốn trực tiếp nâng cao những tài năng không phải anh hùng trước khi mua lại bệnh viện và trường đại học y ho ho ổ nhạ đã hỏi kim hạ dìn suy nghĩ của cậu ấy mặc dù cô ấy có đủ tiền chỉ bằng tiền của hội nhưng cô ấy vẫn muốn lôi kéo kim hạ dìn vào nếu có thể cô cảm thấy kết quả học tập vượt trội và trí thông minh của cậu sẽ được sử dụng ở trường đại học kim hạ dìn đã chấp nhận yêu cầu của cô một cách dễ dàng cậu đầu tư phần lớn số tiền mình sở hữu và trở thành nhà đầu tư cá nhân số một từ điều này y ho ho dễ ố nhạc có thể cảm nhận được cậu đã tin tưởng cô đến mức nào trong mọi trường hợp Nanchi bản chất đã mua lại cao đẳng sảng hẳn với sự đầu tư của kim hạ dìn và đổi tên thành e sen tiểu vì trường chỉ có lịch sử ngắn nên không ai quan tâm đến việc thay đổi tên của nó trên thực tế nó mang lại cho họ danh tiếng và sự công nhận lớn hơn hạ trong bệnh viện được tạo ra bởi sự tin tưởng của kim hạ dìn y ho ho rễ ổ nhạ thở dài khi nghĩ về kim hạ dìn ngay sau khi lễ thăng cấp bậc thầy của y ho Dịn dìn kết thúc y ho ho rễ ổ nhạ đã xin nghỉ làm và nhập viện đơn giản là cô ấy không có tâm trạng để làm bất cứ công việc gì tin nóng hổi một ác ma được cho là đã giáng xuống trái đất nó đang được báo cáo rộng rãi trên toàn cầu chúng ta biết rằng ác ma cám dấu con người từ cõi tâm linh tạo ra dìn nhưng chúng chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới vật chất cho đến bây giờ trong căn phòng viếp trống rỗng chỉ có tiếng người đưa tin vang lên người bất tử chỉ rộ sủn nói trong một cuộc họp báo gần đây rằng ông ấy đã giết một ác ma lấy sừng của ác ma làm bằng chứng từ lượng năng lượng ma quỷ khổng lồ đọng lại trong chiếc sừng và danh tiếng của người bất tử các chuyên gia không nghi ngờ lời nói của ông thế giới trở nên ồn ào hơn chị dồ kẻ đã giết một tác ma e in và kim su những người đang ở gần đỉnh tháp điều đước đoàn kịch tắc kẻ hoa những kẻ đã chiếm giữ một phần tư vẹn đệ mọn nhị ủng và những con quái vật hình người xuất hiện ở đó y ho rễ ổ nhìn những báo cáo này với đôi mắt trống rỗng. không ai trong số họ nói về kim hạ dịn cậu đã lặng lẽ rời bỏ thế giới này hải sao cậu luôn làm mọi việc một mình vậy y ho, -ho lau nước mắt và bật sở mạ hoạt của mình lên cô kiểm tra hàng trăm tin nhắn cô đã gửi cho kim hạ dìn không có câu trả lời nào và khi lướt lên cô nhìn thấy tin nhắn cuối cùng mà kim hạ dìn gửi cho cô nhắn thiện cậu vẫn đang đầu tư vào nghiên cứu vũ khí và phòng thủ phải không thay vì một tin nhắn nó giống một lời nhắc nhở mà cậu ấy thường gửi đi hơn cậu ta luôn cằn nhằn cô về việc đầu tư tiền bạc và công sức vào quốc phòng và vũ khí nói rằng là cổ đông lớn kim hạ dìn với sự xuất hiện của một ác ma và con quái vật hình người các vấn đề về quốc phòng đã trở thành vấn đề hàng đầu trong cuộc tranh luận của công chúng kết quả là e sen ti adbozi e di a mit và các công ty con khác của Nanchi bản chất tập trung vào phát triển vũ khí và nghiên cứu quốc phòng đã chứng kiến giá trị cổ phiếu của họ tăng lên rất nhiều có phải cậu ấy cũng mong đợi điều này xảy ra cậu ấy thực sự rất thông minh từ đặc biệt không thể mô tả được cậu ấy đối với ý ho ho rệ ô nhạ cô ấy chỉ có thể đạt được thành công hiện tại là nhờ có kim hạ dìn ở bên cạnh tốc tốc hai tiếng gõ vang lên khi mắt ý ho ho rệ ô nhạ bắt đầu ngấn nước hơn mời vào cánh cửa mở ra đúng như dự đoán người đứng sau cánh cửa là ý ho bộ đồ ông mặc trong lễ thăng chức đã không còn nữa giờ ông trông giống như một người bố bình thường bố Dệ ổ nhạ con thấy khỏe hơn chưa y ho ho dì nung bước vào và ngồi xuống cạnh giường của y ho ho dệ ổ nhạ nhìn cha mình trông hốc hác vì lo lắng và căng thẳng y ho ho dệ ổ nhạ chìm vào suy nghĩ chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy có phải ai đó đã làm điều gì khủng khiếp với con không y ho ho dệ ổ nhạ không trả lời trước giọng nói run rẩy của cha cô cờ cờ ế cho bố biết chuyện gì đã xảy ra để bố có thể giúp con y ho ho dễ ổ biết việc ghét bố mình sẽ không thay đổi được gì cả không ai có thể giúp giải quyết vấn đề này bố ừ ừ bố đây cứ thoải mái nói chuyện dù vậy y hó hó dễ Ổ nhẹ vẫn không chịu kiềm chế bản thân nữa cô lấy hết can đảm để nói vài lời tiếp theo bị Ổ có nhớ sự cố cảnh ngộ không nghe điều này khuôn mặt của y hó hó gì nùng cứng đờ y hó hó dễ Ổ nhẹ cảm thấy đau đớn trong lòng cảm giác như mình đã trở thành kẻ thù của cha mình bố biết phải không cô nắm lấy trái tim yếu đuối của mình bằng ý chí kiên cường cô không còn muốn chờ đợi nữa dễ Ổ nhẹ cô hối hận sau khi biết tin cậu qua đời cô biết mình sẽ tiếp tục hối hận đến hết cuộc đời giá như cô tin tưởng cậu thêm một chút Nếu cô nói cho cờ Azi biết sự thật sự việc, ăn năn và ở lại với cậu đó là việc bố làm, bố ạ. Thế thì cậu ấy vẫn còn sống dễ ô nhạ, con nói gì vậy bố có nhớ đứa bé được sinh ra vào ngày hôm đó trong mái ấm sơ tán cành hoặc không? Con đã đọc nhật ký của bố. Đứa bé xuất hiện trong nhật ký. Người con trai mà cha cô đã để lại còn sống vì ông nghĩ đến cô. Đứa bé đó. Dù cô đã mất cậu nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể che giấu sự thật mãi mãi. Lý trí luôn đóng một vai trò to lớn trong cuộc đời ý hó rẻ dễ ô nhạ. Tuy nhiên nếu chỉ trong khoảnh khắc này y ho ho dễ ổ nhạ muốn thành thật với cảm xúc của mình trở thành một người quý giá đối với con vì thế cô lẩm bẩm trong khi lặng lẽ nước nở nhưng cậu ấy đã chết rồi tiếng khóc của cô trở thành chiếc đinh lạnh leo đâm sâu vào trái tim y ho ho gì đùng với tư cách là một người cha y ho ho gì nụn bị sốc nặng chương hai trăm bốn mươi ba thay đổi đột ngột, hai tầng tám tòa án hoàng gia hạ tạ lọt tại dinh thự của hiệp sĩ chỉ huy vào một buổi đêm khuya ở cờ dãy vòn, Jin xạ hì úc đang nằm trên giường trong dinh thự của bản thân mà cô đã được trao tặng bởi hoàng gia đại dinh thự cùng với bảy người hầu này rất lớn và nội thất của nó thì thật sang trọng hơn nữa, dinh thự toàn là những cơ sở vật chất và thiết bị đắt tiền như quả cầu pha lê TV, một suối nước nóng tự nhiên, một phòng kỹ thuật ma thuật, một phòng luyện tập và hơn thế nữa. trong chuồng ngựa xa Hoa còn có cả con ngựa nổi tiếng hạ tạo lì do gia đình hoàng gia ban tặng cho cô. hơn mờ mờ, thực sự là có một chút thắc mắc về việc làm thế nào mà cô ấy lại được đối xử như thế này. cô ban đầu trở thành hiệp sĩ cho cờ dễ vòn vì tiền và trong quá trình giết các quái vật, cô đã thu nhận về được nhiều thuộc hạ. họ đã đã để bạt cô tới gia đình hoàng gia. đúng kiểu đã giỏi thì làm cái gì cũng giỏi nhỉ nhưng có những việc mấy đứa giỏi có làm đỡ cờ nhưng mấy đứa chơi chít lại làm đỡ cờ cô đã chút những cơn giận dồn nén của mình lên thuộc hạng vờ như đó là một phần của chế độ huấn luyện được một thời gian công chúa hạ dạ hạ đã đích thân tới thăm cô để khen ngợi khả năng lãnh đạo của cô nhanh chóng sau đó cô ấy được bổ nhiệm lên một vị trí cao cấp nằm trong hàng ngũ các hiệp sĩ hoàng gia lúc đầu cô đã định từ chối nhưng sau đó chấp nhận khi họ đã đề nghị về khoản thành phố cho vị trí cô tiếp tục làm những thứ cô vẫn hay làm và chả biết từ lúc nào đã trở thành hiệp sĩ chỉ huy lý do mà cô ở lại cờ dễ vọn lâu tới vậy là vì nơi này rất thoải mái cô nhận thấy chế độ quân chủ của cờ rễ vòn dễ chịu hơn nhiều so với thứ hệ thống chính trị kỳ lạ có tên là dân chủ mà hàn quốc dường như đang hướng mặc dù trong quá khứ cô là một thành viên của gia đình hoàng gia cao quý nhưng được ngưỡng một như một hiệp sĩ tài năng bởi tầng lớp quý tộc của một vương quốc khác cũng không phải quá tệ ta sẽ mải rỗi những kẻ khác sau jin Sa hi lẩm bẩm một mình cố gắng xua tan sự nhảm chán buổi huấn luyện đêm sắp diễn ra và cô dự định sẽ mang đến cho các hiệp sĩ trải nghiệm huấn luyện tốt nhất trong một khoảng thời gian dài nhưng cho đến lúc đó thì cô nên làm gì hu a ảm cô làm một cái ngáp lớn Rồi mở cộng đồng ba làm sao mà bạn trở thành một hiệp sĩ cờ dệ vòn? Tôi không thực sự có hứng thú với việc leo tháp. Ta chỉ là có ý định làm một hiệp sĩ của cờ dệ vòn làm một công việc sổ sách ở cờ dệ vòn cũng không quá tệ. Nếu bạn không phải là anh hùng, thì đến cờ dệ vòn và mua một vài sách kỹ năng là tốt nhất. Với cả phải cẩn thận trước những thợ săn nữ bị nữa người đứng đầu các hiệp sĩ hoàng gia ở cờ dệ vòn là một quái vật có tên sinh dạ hữu. Cô ta vô cùng nghiêm khắc nên có lẽ cô ta sẽ không chấp nhận bất kỳ ai ba. Cộng đồng ngày càng trở nên sôi động khi mà số lượng người chơi trong tháp điều ước lên tới 300k, các đa phương tiện trên trái đất bắt đầu tuyên bố cơn nghiện tháp đã trở thành một vấn đề xã hội, nhưng cô tin rằng chính các đa phương tiện đó mới phải chịu trách nhiệm vì đã khiến xã hội của chúng trở nên như vậy. Chế độ dân chủ là một hệ thống chính phủ có khiếm khuyết bẩm sinh công ý. Dù sao thì để xua tan nỗi nham chán, Jin Sa Hỷ Úc truy cập vào trang cá nhân của mình, họ hàng của cái thứ đa phương tiện xã hội trên trái đất có gì hay ho trên này không? À, phải rồi. Cô lướt xem các trang cá nhân của những người chơi khác bằng tính năng tham quan ngẫu nhiên thì đột nhiên, một suy nghĩ chợt lướt qua cô. Cô gõ một biệt danh lên thanh tìm kiếm cụm từ tìm kiếm bột kết quả tìm kiếm được tăng tốc nhờ thứ hạng người chơi của bạn là bậc một. Đang truy cập vào trang cá nhân của người chơi bột. Trang cá nhân của bột. Người phụ nữ này. vợ Hẹo đã nói với cô về phụ nữ này. Sếp của đoàn kịch tắc kẻ, người mà đặc biệt danh có tên là Buột. Jin Sa Hee quyết định lợi dụng cô để theo dõi hành động của Kim Ha Jin. Mặc dù sếp có vẻ chưa sử dụng trang cá nhân, Jin Sa Hee ục vẫn kiểm tra cẩn thận. Nhanh chóng, cô phát hiện ra một mục kỳ lạ cái quái gì đây? Danh sách tiểu thuyết đang đọc, Thế giới võ thuật mới, Huyền thoại thần võ, Thanh tra bí mật hoàng gia mới có lẽ cổ cho rằng không ai sẽ tới xem trang cá nhân của cô hoặc là cổ không hề biết về cái tính năng tham quan khi mà cô có thể chơ chén viết một tràng dài lời phê bình sách vì một lý do nào đó cô ban đầu đọc các tiểu thuyết về võ công và phẹn tạ xì si, rồi đến phẹn tạ xì si hiện đại và ra mạ rồi cuối cùng dừng chân ở những tiểu thuyết lãng mạn chỉ mình riêng cậu bí mật của sếp lời thề ước của chúng ta Chết, chắc các bạn hả hê lắm hề hề sông mê công cũng không rửa hết nỗi đục này của sếp Jin xạ hì úc tắt hệ thống đi không thể nhìn nổi những tiêu đề nóng mặt này thêm một chút nào nữa người phụ nữ này mà là sếp ư cô bị kinh ngạc cùng lúc đó cô cũng nhớ tới thứ sức mạnh áp đảo của sếp mà cô đã được chứng kiến, luôn sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc và sức mạnh hủy diệt của bóng tối mà cổ tạo ra thật vô song. Thành thật mà nói, cổ đã khiến cho Jin Sạ Hi ục dựng hết gai úc. Jin Sạ Hi ục muốn được học hỏi từ cổ, nếu có thể vậy là cô ta bù đắp sự thiếu hụt về mặt tinh thần của mình bằng sức mạnh thể chất, không, bị ùn luôn luôn hoàn hảo. Cô ấy vô cùng mạnh mẽ mà lại vô cùng cẩn thận, và cô ấy bù đắp cho sự thường xuyên bụng về của mình bằng sự tỉ mỉ. Khi đó, một giọng nói chợt lọt vào tai của Jin Sạ Hi ục. Giật mình?" Jin Sạ Hi ục nhìn lên trần nhà, nhưng trên đó chẳng có gì nhưng Kim Hạ Dìn đã phá vỡ điều đó. Cái đồ khốn nạn, ông lại dùng kỹ năng của mình lên tôi nữa à? Đó, tất nhiên, là do bờ Hẹo. Bờ hiện tại đã học được đủ cả loại kỹ năng kỳ lạ, theo dõi, truyền tải cưỡng ép, triệu hồi, vân vân. Tất cả chúng đều khá là khó chịu đối với những nạn nhân của chúng, dễ à? Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác với vẩn. Bỏ nó ra mau. Này, hãy nhớ, tôi đang làm điều này vì cô. Cô định sẽ làm gì nếu như Kim Hạ Dìn đột ngột xông vào? Vai cô run nhẹ trước câu hỏi của ông ta. Cái tên Kim Hạ Dĩnh, thứ mà cô đã đang cố gắng không nghĩ tới đã tràn ngập tâm trí cô lần nữa. Cô có muốn quay trở về quê hương không? Tới bợ Lỡ Dị ẩn. Cô nhớ tới những gì Kim Hạ Dĩn đã nói ngày đó. Cậu ta đề cập tới bợ Lỡ Dị ẩn và tuyên bố rằng cậu ta biết điều gì đó mà cô không biết này, về Kim Hạ Dĩn. Và như vậy, Jin Sạ Hi Ục đã dành một lượng lớn thời gian để suy nghĩ về cậu ta. Cô suy nghĩ về cậu ta mỗi ngày mỗi đêm, và sau rất nhiều đớn đau và suy ngẫm, cô đã đưa ra một giả thuyết. Những giả thuyết này không hoàn toàn hợp lý, nó thực ra gần như là không thể nào. "Dễ ạ, chuyện gì về cậu ta?" Tôi biết rằng chuyện này không thể nào là thật. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ. Mặc dù cô biết điều đó là bất khả thi, Jin Sạ Hi Ục vẫn ngẫm đi ngẫm lại giả thuyết của mình. Nó càng được cười thì lại càng muốn đọc to nó ra có lẽ hắn ta từng là thuộc hạ của tôi. Thuộc hạ? Dễ ạ. Sự thật rằng hắn biết về gia đình hoàng gia đã nói lên rằng hắn cũng đến từ thế giới cũ của tôi. Đởm FF thở dễ ạ, dựa theo cái tính cách của cô, tôi đoán hẳn là có nhiều người hầu muốn giết cô lắm. Mặc cho lời nhận xét đầy châm chọc của bà Hẹo, Jin Sạ Hi Ục vẫn quyết định đào sâu tìm kiếm ký ức về cái tên của một người hầu nào đó vốn đã bị chôn sâu trong tiềm thức của cô. Xuân Đông Cái tên mang đến cảm giác của một mùa xuân ấm áp à. Khoảnh khắc cô nhớ lại cái tên đó, một cơn đau nhói ập tới hai bên thái dương cô. Đó là tác dụng phụ của phong ấn ký ức một phần về gia đình hoàng gia. Một mảnh ký ức của cô bật lên từ trong ý thức mờ mịt của cô. Tôi thể trước cái tên của mình sẽ tận trung phục vụ điện hạ đến suốt đời đó là một ký ức từ cách đây rất lâu về trước. Và một ngày lạnh giá bất thường, giọng của anh vang tới thai cô. Đôi mắt họ ngang tầm nhau ngay cả khi anh đã quỳ xuống. Đó là một trong lời thề trung thành đầu tiên mà cô nhận được từ một người hầu. Xuân Đông, ta cũng nhận ngươi làm thuộc hạ của ta suốt đời. Cô công chúa nhỏ đón chào người tùy tùng đầu tiên của mình với cung cách quý tộc vẫn còn chưa được hoàn thiện, tôi đã nói với cô, có khả năng cao là Kim Sụ Hồ đã nói với cậu ta. Đừng lo lắng về chuyện đó quá. Nhưng mà tôi thắc mắc, cậu ta sẽ là kiểu người hầu nào nhỉ?" Giọng của bờ cắt ngang hồi tưởng của cô. "Tại sao tôi lại phải nói với ông?" "Bỏ ngay cái kỹ năng đó mau, nếu ông vẫn còn muốn giữ cái mạng mình." Jin Sả Hỉ ục trả lời gay gắt. Bờ cảm nhận được sự thay đổi trong cô và chọn rút lại kỹ năng của mình mà không để lại thêm lời nhắn gì nữa. "Được rồi, tôi rời đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe." Sự hiện diện của Bờ biến mất. Jin Sạ Hỉ Hục bây giờ hoàn toàn một mình. Trong sự im lặng nặng nề, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Tên của người tùy tùng cũ của cô, thứ đã không còn khắc trong đầu cô nữa mà là trong tim cô, tiếp cận tới cô như một lưỡi dao. Nhưng giả thuyết này là không thể xảy ra. Thứ nhất, Xuân Đông đã là người trưởng thành khi mà cô mới lên năm. Anh hỗ trợ cô với tư cách một kiếm sĩ si cầm kiếm, chứ không phải là súng hay là cung. Hơn nữa, nếu cậu ta thực sự là người tùy tùng cũ của cô, cậu ta đã không cố giết cô một cách độc ác như vậy. Tuy nhiên, Jin Sạ Hỉ Hục sớm nhớ lại rằng tùy tùng Xuân Đông trung thành đã gặp kết cục như thế nào. Công chúa nóng nảy và kiêu ngạo Hiện thân sống của tham vọng và lòng ham muốn là kẻ đáng trách. Để chiêu mộ một hiệp sĩ mạnh mẽ hơn, cô đã chọn cách từ bỏ người tùy tùng trung thành nhất của mình nếu Nếu đúng là khả năng đó. Hơn nữa, tuổi tác không quá quan trọng vào thời điểm này. Anh, một người hầu thấp kém trong số các hiệp sĩ, và cô, một dòng máu quý tộc của gia đình hoàng gia. Không phải cả hai đều đã sống lại nhờ có chuyện sinh sao? Thì ngươi nghĩ sao? Cố gắng nhớ lại gương mặt mờ nhạt của người tùy tùng cũ, Jin Sạ Hi Húc hỏi cô công chúa ở phía bên kia cửa sổ. Nhưng trước khi cô công chúa kịp trả lời, Jin Sạ Hi Húc đã lắc đầu. Cô cười bất lực hẳn là đầu của ta bị cái gì rồi. Ha ha ha. Jin Sa Hì hụ thở một hơi dài và nhắm mắt lại. Dưới mí mắt nhắm chặt của mình, cô nhìn thấy những cơn gió bắc trộn lẫn tuyết ngoài cửa sổ lâu đài hờ ra. Cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ khung cảnh hòa niệm. Sự ấm áp của lâu đài và mùi hương dịu nhẹ của nó trồng chất như tuyết trong lòng cô đột nhiên, cô cảm thấy sức nặng đè lên mí mắt và khi mở mắt ra thì phát hiện tầm mắt mình bị mở. Người đã từng là công chúa ấy nhận ra rằng cô đang khóc tầng 28, đô thị Quỷ. Tôi, Kim Hạ Dĩn, đã quay trở lại tầng 28 điều đó tôi. Nhưng trước tiên tôi cần phải sắp xếp phần thưởng của mình, bạn nhận được 300 SP khi tiêu diệt ác ma. Tiêu diệt 2 ác ma bạn đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc. Bằng cách tiêu diệt 2 ác ma, bạn đã có được quyền năng. Chết. Lần một là hồi hỉ ở con anh trai chi nội ồn, quyền năng thợ săn quỷ bởi vì bạn đã tiêu diệt 2 ác ma, bạn có thể nhận được quyền năng này với giá 5000 SP, hiệu ứng của quyền năng như sau: Phá vật vô thẳm, cho phép bạn sử dụng hóa quỷ một phần trong một thời gian ngắn, trừng phạt và kỷ luật, cho phép bạn săn các tồn tại quỷ dữ dễ dàng hơn, cũng cho phép bạn tiêu diệt ngay lập tức tối đa sáu với tồn tại quỷ dữ có trạng thái tồn tại không quá cao với mỗi 72 giờ siêu thiện xạ đã được thăng lên cấp 2, cấp 1 giờ đã nằm trong tầm tay. bằng cách giết thợ Lucas, số FP cần thiết để bạn nhận quyền năng Thợ săn quỷ đã giảm 50%. Ngoài ra, khi bạn nhận được quyền năng, bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. tất cả những tin nhắn này xuất hiện sau khi tôi giết thợ Lucas. như các bạn có thể thấy, thì chúng có hơi bị nhiều. không thể phủ nhận hai từ nổi bật nhất đó là Thợ săn quỷ và siêu thiện xạ cấp 2 Thợ săn quỷ. tôi sẽ cần phải trả 2.500 FP, 5.000 FP vào lúc đầu, nhưng tôi đã nhận được giảm giá 50% để có được quyền năng này. để giải thích ngắn gọn. Quyền năng, ô gì giống như Gifter, chỉ là cao cấp hơn bạn có muốn trả 2500 FP và nhận quyền năng Thợ săn Quỷ. Đây có thể là con dao hai lưỡi, nhưng tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi luôn có thể xóa nó nếu nó không mang lại lợi ích có đang tiếp nhận quyền năng, Thợ săn Quỷ. Thậm chí kể cả sau khi nhận được quyền năng, tôi cũng không cảm thấy gì khác cả. Không có gì đáng ngạc nhiên, tất nhiên, vì đây không phải là quyền năng làm tăng cường chỉ số vật lý hóa quỷ một phần. Chỉ có một cách để biết được nó là gì. Tôi sử dụng quỷ hóa lên tay phải của tôi. Ổng, đột nhiên Sức mạnh ma thuật phun ra từ thánh tích ngưng tụ lại trên cánh tay phải của tôi. Cánh tay của tôi trở nên dày hơn và móng tay của tôi sắc hơn hơn. Mất không lâu sau đó để sức mạnh ma thuật của tôi từ màu xanh lam giờ đã chuyển thành màu đen. Cánh tay tôi sau đó có hình dạng giống như tay của tơ lũ cắt vậy ra đây là cách mà thánh năng hấp thụ hoạt động. Tôi nhanh chóng hiểu ra cơ chế đằng sau. Nó tương tự như mì kéo tiện, một trong những tác phẩm của tôi đã hoạt động. Mì kéo tiện hấp thụ tồn tại quỷ dữ vào trong cơ thể của nó, còn tôi thì hấp thụ vào cơ thể tôi. Chết. Ý ông là hấp thụ ma lực mà ở đây là từ thánh tích để tạo ra quỷ năng trong khi mỉ tất tiền thì ngược lại hấp thụ quỷ dữ để tạo thành năng thủ dù sao thì nó sẽ hữu dụng vào một ngày nào đó không tôi thực ra có thể dùng tới nó ngay vào lúc này không phải chỉ vì có một cánh tay được cường hóa thì có nghĩa tôi sẽ phải đột nhiên tham gia vào một trận chiến tay đôi nào đó những phát mũi tên hoặc đạn cùng với cánh tay quỷ hóa sẽ tạo ra một kết quả tương tự không mà là thậm chí còn hủy diệt hơn hờ mờ mờ khi tôi cảm thấy mình đã nắm được những điều cơ bản tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi giờ là lúc để thử nghiệm nó vào một trận chiến thực sự tôi nhìn ra xa và phát hiện ra đội của e Họ sẽ sớm tới được lâu đài của quỷ vương và kim sủ hổ sẽ liên tục thách thức quỷ vương. Thách đấu, thua, thách đấu, thua. Cho dù có thua bao nhiêu, thì kim sủ hổ cũng sẽ không bỏ cuộc và cuối cùng sẽ đánh bại nhà vua nhờ vào sự phát triển và thức tình vượt bậc. Và lý do mà quỷ vương vẫn tiếp tục giao chiến với kim sủ hổ mà không giết cậu ta là cảnh. Đột nhiên, một vụ nổ lớn tới từ chỗ của đội hệ in. Những bầy tôi của quỷ vương, thay nói cách khác là những con bột giữa chuyện, đã tới tấn công đội của hệ in. Khối ánh sáng này sẽ thiêu sống tất cả các người. Đã đến lúc phẹn giờ có màn ra mắt ấn tượng mặc dù tôi sẽ không còn nhiều việc phải làm khi tới đó trừng phạt và kỷ luật, tôi có thể dễ dàng đánh bại sáu con quỷ với nó. tôi chạy tới khu rừng chỗ kim su hồ, cùng với một khẩu súng trên tay dạng đông hỉ mạ lẫy ạ. cỡ lạng. hai thanh kiếm va chạm nhau tạo ra rung chấn nặng nề. nhìn lướt qua, sức mạnh ma thuật mạnh mẽ và những tia lửa bốc lên từ vụ va chạm dường như khẳng định hai bên liên quan đều ngang nhau về sức mạnh. nhưng trên thực tế, điều này đã đánh dấu cho sự kết thúc của trận đấu. dù trí nảy Ùn đã có thể đáp trả 19 đòn tấn công đầu tiên, nhưng cô đã thất bại ở lần thứ hai mươi ạ. trí nảy Ùn lăn xuống trên con dốc phủ đầy tuyết mặc dù cô ấy đã đứng dậy được ngay lập tức nhưng cô ấy không còn đủ sức để tiếp tục cháu đã thua cả một trăm trên một trăm lần cháu sẽ không thể có được thứ mình muốn với tốc độ này đâu hình kịch nếp mép cười trì nầy ùn run rẩy trong cơn đau trì nầy ùn vẫn mỉm cười ông không nhìn thấy khoảng cách đang giảm dần sao thật sao ta không nhìn thấy hình kịch lắc đầu trước lời nói láo cá của trì nầy ùn ông cứ lợi đi trong vòng hai tuần cháu sẽ là người chiến thắng thể lệ trận đấu giữa cựu tinh và hạng cập chúng như sau Trí Nảy ủn sẽ cố gắng hết sức và Huyền Kính sẽ chỉ dùng một tay chống lại cô ấy mà không hề sử dụng sức mạnh ma thuật nào. Điều đó nhìn qua cũng thấy hoàn toàn bất công. Chưa kể Chúa Tể phép còn đang trêu đùa với Chí Nảy ủn như thể cô là một đứa trẻ. Mặc dù mọi chuyện giờ đã trở nên thuận lợi lên một chút, nhưng so với lúc đầu, sự khác biệt giữa cả hai cũng có thể so sánh như là sự khác biệt giữa một đứa trẻ sơ sinh và một người trưởng thành nhưng cái vẻ không được sử dụng sức mạnh ma thuật có phần kỳ lạ rồi. Cơ thể của ông từ đầu đã không cần tới sức mạnh ma thuật. Lẽ ra ông nên tự đưa thêm cho mình một hình phạt khác. <cười> nếu ta mà sử dụng sức mạnh ma thuật thì sau đó cái đầu cháu đã bị chia làm hai rồi cứ im lặng và tới đi nụ cười nhẹ nhàng của hình kịch thể hiện rằng ông đang đối xử với chị nẩy ủn như một đứa trẻ và điều đó làm chị nẩy ủn bực mình trong khi sự thật rằng là được đấu với một cựu tinh sẽ là một kinh nghiệm quý giá thì mục tiêu chính của cô lại là tìm ra kim giọng nổ một giám định pháp y thôi được rồi ông nội của cháu dường như đã gây một sự khoái động hình kịch đột nhiên nhìn lại vào cô cùng với tay đặt lên tay nắm cửa một sự khoái động ông nội cháu từ từ những gì ta nghe được ông ấy đã giết một ác ma ác ma chính xác thần kích. kích mở cánh cửa con trọ và chi nậy ùn vội vàng đi theo hình kích ý ông là sao ạ ừ thì có nghĩa là ông ấy đã giết một ác ma theo đúng nghĩa đen Chấm hiểu hả đúng là cháu có hơi bị nốc. dù sao thì ác ma ý ông có nghĩa là sao ạ không trả lời thần kích lê bước về phía quầy ê ông già thì là ác ma theo đúng nghĩa đen ấy giống như xạ tàn đấy. dường như có một con ác ma thực thụ đã xuất hiện cái gì ạ chi nậy ùn đông cứng lại cố gắng để hiểu thứ không thể tưởng tượng nổi thần kích tiếp tục vào người đàn ông mà cháu đang tìm kim rồng nô cũng nói rằng anh ta đang có một tát ma. Cái tên kim dầu ngộ xuất hiện ngoài mong đợi. Khi này, Trí Nảy ủn mở to mắt và chạy về phía Bạch mà Hần Kịch Giang đứng cái gì? Ý của ông có nghĩa là sao? Ông già, xin hãy nói thêm. Hần Kịch nhìn xuống Trí Nảy ủn và bình tĩnh tiếp tục ta cứ nghĩ anh ta bị điên. Anh ta nhìn bị điên, có vẻ điên, nhưng hơn thế nữa là anh ta cứ nhấn mạnh rằng anh ta đang sở hữu một cái xác của một tát ma. Ông nuốt cằm như thể đang hồi tưởng, rồi sau đó lấy ra bản sao của một tờ thời báo vì ô nẹt giờ khi ta nghĩ về chuyện đó, có lẽ anh ta không hoàn toàn bị điên. Trí Nảy ùn vội vàng vươn tay chụp lấy tờ báo từ tay ông. Chương 244, Thay đổi đột ngột. Ba. Chi nầy ùn giật tờ báo khỏi tay huyền kịch người bất tử tiêu diệt tác ma. Tiêu đề là về ông nội của cô giết một tác ma. Vị trí nầy ùn đã sống xa internet một thời gian nên giờ cô mới phát hiện ra. Cô mở to mắt và bắt đầu nhồi nhét nội dung câu chuyện vào đầu dỉnh cuối cùng đã triệu hồi được tội nguồn của cái ác. Ác ma tợ lũ cắt đã giáng xuống trái đất thông qua cơ thể của vật chủ là con người. Chị Rồ Sùn đã đưa sùng tợ lũ cắt về làm bằng chứng và hiện đang được điều trị vết thương sau trận chiến tại bệnh viện của hiệp hội hiệp hội anh hùng đã ban hành lệnh trừng phạt đối với vẽ đệ mò ni -um và các nhóm dinh khác nhau đó là một tin tức thật khó tin chị nầy ủn ngước nhìn hình ký tay ôm chặt tờ báo đều này có nghĩa là gì một ác ma hả cháu không biết à hình ký thấy phản ứng của chị nầy ủn thật kỳ lạ dĩ nhiên là không cháu biết thế nào được vậy giờ cháu nghĩ sao sau khi biết hở mờ mờ ông nội thật tuyệt vời phải không chà cháu rất ngạc nhiên khi một thứ như ác ma lại tồn tại đấy ừng hình ký khoanh tay và xoa cảm sau đó ông thì thầm nhỏ nhẹ cô nhóc ấy đang giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy ông ạ cháu có thể nghe thấy ông đấy. Chí nầy ùn nheo mắt lại hình kích nhún vai đáp lại hạ hạ ít nhất thì thai của cháu cũng tính đấy cháu phải nghĩ gì đây không phải ta đã nói với cháu trước đây sao Chí nầy ùn đã ở trong quán trọ của hình kịch được một tháng đương nhiên cô đã kể cho ông nghe mọi chuyện về mình dù chí nầy ùn phủ nhận mạnh mẽ khả năng này nhưng cô cũng không quên đề cập đến giả thuyết chỉ dị nhị ùn có thể là gì đó là để xác định vị trí của kim giỏ ngộ nhưng cũng để nhận được lời khuyên của anh ấy ý ông là gì ông chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về một tác mà Chị nầy Ùn ngây thơ hỏi, đôi mắt mở to của cô bừng cháy niềm khao khát học hỏi ha. Thẩm Kịch cảm thấy khó tin rằng chị nầy Ùn thậm chí còn không cố nhớ lại mà im lặng khi nhận ra điều đó là không thể tránh khỏi. Giả thuyết cho rằng chị Jinny Ùn có thể là gìn không hề tồn tại trong đầu cô. Đó không phải là vấn đề trí thông minh. Cô ấy đang từ chối ý tưởng đó trong tiềm thức kim giọt ngộ nói anh ấy có sát của một tát mà. Như vậy, Thẩm Kịch giải thích, chị nầy Ùn gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc đúng, và ông cháu đã giết một ác Chị Nẩy Ùn đang lẩm bẩm một cách nghiêm túc như thể cô biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng suy nghĩ của cô không vượt ra ngoài chỉ rổ cô ấy từ chối kết nối các mối liên hệ giữa sát chết át ma của kim giỏ nổ và chi dị nị ùn hình kích không khỏi cảm thấy có chút không lành cháu có thể tự mình nghĩ về phần còn lại mặt trời sắp lặn nên cháu sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ đấy đó là cái gì vậy hình kịch rót bia vào cốc một nghìn cờ cờ sau đó ông đưa nó cho chi nảy ủn với hy vọng nó sẽ làm động lực suy nghĩ a cảm ơn ông cháu đang khát nước ngoài ra chúng ta sẽ thay đổi quy tắc bắt đầu từ ngày mai trong lúc chi nảy ủn đang uống cạn cốc bia thì hình kích giơ ngón trỏ lên một cú đánh tốt thế là đủ rồi chúa tể thép cơ dìn hình kích đã đi theo con đường kiếm thuật trong sáu mươi năm đó là hai mươi nghìn chín trăm ngày hoặc năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm giờ hai thế hệ đã trôi qua trong thời gian này và một quốc gia nhỏ bé ở đông á đã vươn lên trở thành siêu cường của thế giới nhưng ngay cả khi môi trường xung quanh thay đổi hệ kịch chỉ phải chịu một thất bại trong suốt cuộc đời việc ông coi việc đánh bại ông ta là điều kiện cho chiến thắng của chị nầy ùn có nghĩa là anh không có ý định nói cho cô biết về tung tích của kim jong nổ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng đó là một trong những khía cạnh cơ bản của việc trở thành chủ quán trọ và Huyền kịch không phải là người thách thức những nguyên tắc cơ bản đó ngay cả cháu cũng có khả năng làm được điều đó nhưng hoàn cảnh đã thay đổi giờ đây khi những tồn tại được gọi là ác ma xuất hiện ông không thể chỉ phớt lờ những lời nói của kim giỏ ngộ đừng có hối hận đấy chị nầy ùn liếc nhìn Huyền kịch một cách mạnh mẽ và rút điếu thuốc từ trong túi ra hút thuốc giờ đã trở thành thói quen của chị nầy ùn Huyền kịch người không thích hút thuốc lên tiếng không hút thuốc trong nhà trọ hãy làm việc đó ở bên ngoài nếu cháu muốn làm vậy ờ được rồi nói cho ông biết đây là cách cháu nạp lại sức mạnh ma thuật của mình cái gì chị này un cười khúc khích và giải thích đặc điểm mà cô có được từ tháp điều ước khó để giết nó có khả năng kỳ lạ là chuyển đổi các chất độc hại thành sức mạnh ma thuật tháp ước mơ có thứ như thế à? thật là một nơi thú vị tại sao ông không vào thử cháu chắc chắn rằng ông sẽ sớm trở thành một ngôi sao đang lên không ta sẽ chín mươi tuổi nếu chớp mắt vài lần tại sao ta lại phải đi vào tháp đừng như thế nhìn này cháu lấy được thanh trường kiếm này từ tháp chị này un tự hào khoe với hình kịp cỡ lạy mỏ của dắt chủ tri hiệu l v sáu sau đó cô nhớ đến một món hàng hiệu quả khác mà cô có thư mời vào phòng tình yêu để chắc chắn rằng mình không làm mất nó ở đâu đó cô thỏ tay vào túi và lấy ra món đồ mình đã cẩn thận đặt may mắn thay lá thư vẫn còn ở đó đó là cái gì vậy ô cái này Ừm. mờ mờ mờ cháu phải giải thích điều này thế nào đây cô đã mang nó theo để một ngày nọ gặp được người đứng đằng sau tình bạn bắt đầu từ một trò chơi mặc dù cô rời tháp ước mơ mà không hề gặp anh nhưng cô tin rằng cuối cùng họ sẽ gặp nhau đó là một lá bùa. đùa hộ mệnh chuẩn đấy chị nầy ùn tất lá thư đi với nụ cười toét nó sẽ bảo vệ cháu khỏi cái chết ít nhất một lần hàn quốc biệt thự của y ho ho rệ ô nhà sau lời thú nhận đầy nước mắt của y ho ho rệ ô nhà y ho ho rỉ nùng đã kể cho y ho ho rệ ô nhà nghe về sự cố cảnh ngộ sự thật mà y ho ho rệ ô nhà muốn trốn tránh đã được hung thủ tiết lộ chi tiết y ho ho rệ ô nhà đã ngủ liền hai ngày khi tỉnh dậy cơ thể vốn kiệt sức vì căng thẳng và thiếu ngủ của cô đã trở lại trạng thái đỉnh cao vì vậy cô đã trở về nhà cùng y ho ho rệ ô nhà trong phòng khách của biệt thự hai bố con ngồi đối diện nhau y ho ho rỉ nùng lần đầu tiên xin lỗi con gái mình hành động trong quá khứ của ông đã quay lại như một chiếc bù mẹ dạng và đánh vào trái tim con gái ông việc con gái ông bị tổn thương khiến ông đau lòng nhưng điều khiến ông đau lòng hơn cả là việc ông không thể làm gì với tư cách là người gây ra chuyện đó nan chi bản chất dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại chỉ rộ sùn hiện được gọi là kẻ dết dã ma sức ảnh hưởng của chỉ rộ sùn là vô song không ai dám yêu cầu ông ta chụp tội và bất cứ ai làm như vậy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng cho dù họ có xuất thân như thế nào bố không cần phải xin lỗi con bố cũng biết điều này mà bố y ho ho dễ ố nhà nở một nụ cười nhẹ đã quá muộn để quay lại tuy nhiên cô vẫn không có ý định bỏ cuộc cô ấy không phải loại người để lại thứ gì đó bị hỏng chỉ vì nó bị mất một bộ phận quan trọng cô dự định sẽ khiến trì rổ sùn phải trả giá cho tội lỗi của mình bất kể phải mất bao lâu đây để đạt được mục tiêu này y ho ho rễ ổ nhạ đã đưa cho bố mình một chiếc usb nhỏ y ho ho gì nghiêng đầu khi nhận nó đó là điều mà chú đã phát hiện ra về vụ sát hại chị dị nị ùn chiếc usb chứa kết quả điều tra của y ho ho gì úc. nó chứa đựng sự thật mà trì rổ sùn muốn che giấu chú ý con là y ho ho gì nung đã bị sốc khi nghe tên em trai mình vâng ừm vậy thì bố cũng biết về nó em ấy nói em ấy đã nhìn thấy một hình xăm phải không không ý hó ho dệ ô nhã lắc đầu ý hó hó gì nhị úc cũng đã phát hiện ra hình xăm của kim hạ dịn nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm chú đã phát hiện ra điều gì đó lớn lao hơn nhiều chú ấy không nói gì vì sợ chị rổ sủn sẽ giết chú ấy việc xác của chị dị nhị úc bị đột biến cơ thể anh ta bị nhấn chìm bởi năng lượng ma quỷ dày hơn bất kỳ gì nào rằng cánh tay phải của anh ta đã hoàn toàn bị quỷ hóa và việc chỉ sỉ nhị úc đã ra lệnh cho kim giỏ nổ dấu xác để che giấu điều này với chị nợ ùn Y ho ho gì nhị ục biết nhiều bí mật bố. Chỉ rồi sủn tiết lộ rằng ông ta đã giết một tát ma. Sau khi thấy điều đó, con lại chắc chắn một lần nữa. Y ho ho gì nùm cắm usb vào sở mã hoạt của mình. Một cửa sổ ba chiều hiện lên và y ho ho gì nùm nhanh chóng bắt đầu đọc nó. Chẳng mấy chốc, đôi mắt ông mở to chỉ Jin ni un là hiện thân của một tát ma. Y ho ho gì nụm nhìn chằm chằm vào y ho ho dễ ổ nhẹ với vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp theo, y ho ho dễ ổ nhẹ kể lại chính xác những gì Kim Hạ dịn đã nói với cô trong quá khứ. Giang một ác ma phát triển dần được gọi là hạt giống ác ma đã đặt nó vào trái tim của chị dị nỉ ùn và không có cách nào để loại bỏ nó khỏi cơ thể anh sau đó y ho ho dị nùng lẩm bẩm trong bảng hoàng đúng vậy cậu ấy biết tất cả chuyện này và đã tự tay giết chết chị dị nỉ ùn với tư cách là cha của y ho ho dễ ô nhạ và là thủ lĩnh của nan chi bản chất y ho ho dị nùng tin rằng mình đã khá giả từng trải qua nhiều điều trong đời ông tin rằng trải nghiệm đó khiến anh trở nên thông minh ngay cả khi ông không phải là thiên tài dù vậy ông cũng không dám chấp nhận những gì con gái nói với mình nhưng dễ ô nhạ Chỉ rồ sủn nói rằng ngay cả ông ấy cũng gặp khó khăn khi đối phó với ác mà. làm sao một chàng trai lúc đó chỉ là một thiếu sinh quân có thể đó là vì ác bên trong chị dị nị ủn chưa phát triển hoàn toàn hơn nữa cậu ấy mạnh hơn đố nghĩ rất nhiều hô y ho ho dị nùng có thể nói rằng niềm tin của con gái ông dành cho chàng trai này không hề đơn giản ông nhớ lại cô đã nói chàng trai ấy là quý giá đối với cô ông biết y ho ho dễ ổ nhạc không dễ tin người họ đã chia sẻ những cảm xúc gì để có được một mối quan hệ như vậy trong bao lâu là một người cha y ho ho dị nùng không khỏi cảm thấy ghét thị nhưng ông nhanh chóng tự khiển trách mình và rũ bỏ suy nghĩ đó sau đó ông ấy nói ra một câu hỏi mà ông ấy có vậy tại sao cậu ấy không tiết lộ sự thật cho ai biết à đó là một câu hỏi ngu ngốc nhận ra điều này khi nói được nửa câu ý hó hó gì nùng ngậm như lại phải không có bằng chứng nào cho thấy hạt giống quỷ có trong cơ thể chị dì nụn thậm chí không ai biết hạt giống quỷ là gì cho dù có bằng chứng thì chị rổ sùn cũng sẽ không chấp nhận việc cháu trai mình trở thành ác quỷ và chị rổ sùn có sức mạnh biến sự thật thành dối trá nếu ông ta muốn tuy nhiên bố vẫn thấy khó tin rằng một học sinh trung học đơn lẻ con đồng ý con không nghĩ cậu ấy làm việc đó một mình giờ Dani có lẽ đã giúp cậu ấy nghe vậy ý ho ho gì nùng nhanh chóng gật đầu ông nhớ đến biệt danh của kim Hà dìn biệt danh này đã được lan truyền khắp thế giới giờ giận ý mộ Phèn giờ chính xác nhóm lính đánh thuê mạnh nhất thế giới đã ngăn chặn thảm họa quốc gia chỉ với khoảng hai mươi thành viên ước tính sẽ đạt đến mức độ ảnh hưởng tương đương với đại địa điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của giờ giận ý mộ đây là tất cả những gì con biết bố hiểu rồi ý ho ho dễ ổ nhạ đứng dậy bây giờ bố có thể đi rồi con mệt tôi đi ngủ đây dễ ổ nhạ sao hôm nay con không ở lại với bố con sẽ nói với mẹ ý ho ho gì nùng miễn cưỡng đứng dậy không phải vì ông sợ vợ mình đó là bởi vì ông biết mình đang ở vị trí nào tuy không muốn rời xa con gái mình nhưng hiện tại ông chỉ có thể cảm ơn vì mình không bị con gái ghét bỏ bố sẽ rời đi ngay bây giờ bố sẽ cố gắng hết sức nên đừng một mình gánh chịu mọi chuyện dừng lại được rồi bố sức ảnh hưởng của chị rổ xùn hiện tại là vô song. con lo bố sẽ y hó hó gì nung nở một nụ cười ấm áp cho con thấy với nụ cười thân thiện ông rời đi y hó hó dễ ổ nhạt nhìn chằm chằm vào lưng bố cô một lúc lâu hạ bây giờ chỉ có một mình cô đi đi lại lại trong phòng khách và thở dài bên ngoài cửa sổ bóng tối đã bao trùm thế giới im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi bị chôn vùi trong sự im lặng đáng sợ này y ho hó rệ ổ nhạ đã nghĩ về kim hạ dìn rất lâu kim hạ dìn biết chị dì ni un là ác ma nhưng vẫn có điều gì đó khó hiểu không có bằng chứng nào cho thấy chị dì ni un mang hạt giống ác ma vậy làm sao kim hạ dìn biết được cậu ấy trở về từ tương lai đó thực sự là cách duy nhất cuối cùng cô đã đi đến kết luận mà cô luôn do dự đó là lời giải thích hợp lý duy nhất Chết, lại là cái chấp niệm này giống như Shin mi ung chùn kim hạ dìn từng là hồi quy giả hạ à. Y ho ho dễ ố nhẹ từ từ bước vào phòng ngủ của mình. Một chiếc giường lớn đặt ở góc phòng. Y ho ho dễ ố nhẹ ngây người nhìn nó. Sau đó, cô từ từ tiến lại gần và vùi mình vào nó. Chiếc giường cậu tặng cô vẫn êm ái. Dù cậu đã ra đi nhưng chiếc giường của cậu vẫn còn đó. Y ho ho dễ ố nhẹ cẩn thận ngửi chiếc giường. Mùi hương từng tràn ngập giường giờ đã thoang phẳng. Mùi hương của Kim Hạ Dịn đang bị chính cô xóa đi đau buồn vì điều này. Y ho ho dễ ố nhẹ che mặt lại. Bây giờ nghĩ lại, có đủ loại gợi ý cậu ấy biết mình thích món ăn nào. Có lẽ là vì chúng ta đã thân thiết trước khi cậu ấy quay ngược thời gian vì trường hợp đó nên việc cậu ấy biết món ăn yêu thích của tôi là điều hợp lý. mình là loại người như thế nào? mình và cậu ấy có mối quan hệ gì? làm thế nào mà cuối cùng mình lại nói cho cậu ấy biết bí mật mà xấu hổ nhất của mình chứ? y hó hó rẻ ôi nhà muốn chút bỏ nỗi buồn bằng những lo lắng như vậy nhưng điều đó không hề dễ dàng. càng nghĩ về cậu, lòng cô càng nặng trĩu. y hó hó rẻ ôi nhà khóc trên giường. một khi nước mắt bắt đầu chảy, chúng không dừng lại. những giọt nước mắt vì hối tiếc thật đau đớn. cô khóc, khóc như trời sập. Y hó hó dễ ốm nhạ run lên vì đau đớn cho đến khi cô ngủ thiếp đi vì kiệt sức tầng hai mươi tám dừng tới lâu đài quỷ vương. Nhóm của Eain bị tấn công bởi một nhóm quỷ lạ. Một số không chết trừ khi lõi của chúng bị phá hủy. Một số tấn công vật lý trông giống như sương ngủ và một số di chuyển và tấn công ngay cả sau khi bị giết ạ. Khi nào chuyện này mới kết thúc đây? Sau một tiếng đấu tranh chống lại lũ quái vật dường như vô tận, Eain hét lên giận dữ trong khi trừng mắt nhìn lũ quỷ. Mặc dù họ đã tiêu diệt được bốn trong số năm con quỷ, nhưng bảy con còn lại là những con khó đối phó nhất hạ ạ khó chịu quá. Eain, người đã dốc toàn lực ở tiền tuyến. Có vẻ hơi kiệt sức cậu ổn chứ Sú Hồ? Jin sẽ ông hỏi Kim Sú Hồ. Vâng, tôi ổn. Kim Sú Hồ, người bận rộn cắt bỏ những thứ không thể cắt được về mặt vật lý, có quyền mệt mỏi, nhưng cậu ấy hoàn toàn ổn. Jin sẽ ông cảm thấy như cô ấy biết tại sao. Thanh kiếm trong tay Kim Sú Hồ. Mỗi khi Kim Sú Hồ chém một con quỷ, thanh kiếm Thánh sẽ hấp thụ sức mạnh của nó, thanh tẩy nó và chuyển nó cho Kim Sú Hồ. Theo một cách nào đó, cậu ấy đang tái chế sức mạnh của mình một cách vô tận nhưng những kẻ đó có lẽ sẽ hơi rắc rối một chút. Kim Sú Hồ vừa nói vừa chĩa kiếm vào con quỷ còn lại chúng đều là những con quỷ cấp cao được ban phức với quyền năng của quỷ vương bởi vì quyền năng tồn tại bên trên lĩnh vực gif nên gif tờ thành kiếm của kim sù hồ không có tác dụng với chúng vì vậy cờ ơ phải đối đầu với chúng bằng kiếm thuật thuật ý nhân loại các ngươi mạnh hơn bọn ta nghĩ nhưng bây giờ bọn ta chắn rồi sẽ không còn việc chơi đùa nữa tất nhiên điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ mình sẽ thua kim sù hồ mỉm cười và bắt đầu tập trung sức mạnh ma thuật để sử dụng kỹ năng tối thượng của mình sử dụng mỉ tất tên làm chất xúc tác một kỹ thuật bí mật có khả năng lật đổ một ngọn núi đang bắt đầu không nó sắp bắt đầu rồi trước khi sức mạnh ma thuật vàng mà kim sù hồ phát ra thành hình ánh sao bắt đầu lóe lên trên bầu trời cờ vê đút a a a hàng chục vệ sáng rơi xuống như sao băng bay ngang bầu trời quả gì ồ kim sù hồ hủy bỏ kỹ năng tối thượng của mình Jin sẽ ổng và hẹ in bảng hoàng nhìn lên khung cảnh tuyệt đẹp còn y ý dỗ ngạ thì lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp ảnh lũ quỷ chỉ nhìn nó với ánh mắt khinh thường chẳng mấy chốc những ngôi sao băng đã chạm đất mục tiêu của ánh sao rõ ràng là lũ quỷ tuy nhiên lũ quỷ vẫn đứng yên tại chỗ mà không cần suy nghĩ nhiều chúng tự tin có thể chống đỡ được đòn tấn công này hả sau đó một cơn đau đớn ngắn ngủi thoát ra từ miệng một con quỷ điều đó là vậy đó quyền năng của kim hạ dìn hình phạt và kỷ luật biến những viên đạn ma thuật thông thường thành những viên đạn thuộc tính ánh sáng với 4,5 vệ thanh tích xuyên qua cơ thể của sáu con quỷ và đốt cháy trực tiếp linh hồn của chúng cái gì những ngôi sao băng xuất hiện để khép lại một vở cực dài khu rừng trở nên im lặng trong phút chốc trong khi những người khác đang đứng ngơ ngác thì kim sủ hổ hét lên hạ dìn ngay vậy e in zin sẽ ổng và ý dâu nga quay lại một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trên đỉnh một cây quỷ cao lớn anh nhẹ nhàng nhảy xuống và bắt đầu bước tới với nụ cười rạ rỡ Bước đi của anh tràn đầy tự tin. Chào, giờ, Kim Hạ Dìn. Ngoài Kim Sú Hổ, mọi người đều bị sốc trước sức mạnh của viên đạn của cậu cờ. Làm sao? Kim Hạ Dìn mỉm cười với Eoin, người đang chỉ tay vào cậu vì sốc. Trong khi đó, Kim Sú Hổ nhảy tới và nắm lấy vai Kim Hạ Dìn à tớ biết cậu ở đây mà. Làm thế nào cậu vượt qua được đấu trường La Mã vậy? Đấu trường La Mã? Có nó à? Tôi chưa bao giờ đến đó. Tôi chỉ lẹn vào đây thôi. Kim Sú Hổ hoàn toàn gục ngã trước lời nói dối ngây thơ của Kim Hạ Dìn à. Điều đó có lý. Bạn rất giỏi trốn tránh. Dù sao thì rất vui khi được gặp cậu ở đây, Hà Dĩnh. Sau khi trao nhau cái ôm ấm áp, Kim Hạ Dĩnh nhìn E In tôi đến vì nó ồn ào. Mọi người đang hướng đến lâu đài của Quỷ Vương phải không? Ồ, phải. E In gật đầu. Kim Hạ Dĩnh lên tiếng vậy chúng ta cùng đi nhé. Hu. E In thở dài rồi đột nhiên ngồi phịch xuống đất tôi không biết tất cả chúng tôi đều kiệt sức. Tôi sẽ về nhà một lát. Tôi bị cạn kiệt sức mạnh phép thuật. Đừng lo lắng về điều đó. Kim Hạ Dĩnh lấy ra một tấm thẻ với nụ cười tự tin đó là cái gì vậy? Lần này, Dĩnh sẽ ổng tỏ ra rất quan tâm. Cô lén lút bước đến gần cậu và nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên tay cậu đó là tấm thẻ 8 sao tôi nhận được từ vương quốc thẻ bài. và gì, 8, 8 sao? Tật sao? Đôi mắt của E-in và Jin sẽ ông mở to. Thẻ tốt nhất mà họ có được là thẻ 5 sao, ngay cả khi đã chi rất nhiều tiền nữa. thứ này sẽ làm mọi người quên đi sự kiệt sức. Kim hạ Jin lắp tấm tiệp một ngày quán trà kỳ diệu đột nhiên xuất hiện triệu hồi không gian 8 sao hiệu quả tốt một quán trà bí ẩn mà khi tìm kiếm không thể tìm thấy, chỉ xuất hiện khi không có. Loại trà no bán có tác dụng thần kỳ triệu hồi quán trà bí ẩn đến địa điểm bạn chọn trà được bán trong quán trà này có tác dụng đặc biệt có thể triệu hồi ba lần ba. Kim Hạ dìu búng tay với tấm thẻ tám sao trên tay. Bụp. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng bắn ra từ tấm thẻ và một quán trà nhỏ xuất hiện trong khu rừng của ma giới. Chương hai trăm bốn mươi lăm, phần cuối của tháp một. Vào khoảnh khắc tôi kích hoạt tấm thẻ tám sao, một quán trà xuất hiện ở phía bên phải của bụi cây. Một quán trà nhỏ được làm từ những miếng gạch nhỏ nhắn, đầy màu sắc. Mọi người nhìn chằm chằm trong ngạc nhiên cá. Cái gì vậy? Đôi mắt én ỉn vốn đã tròn xoe từ ban đầu giờ lại càng tròn mắt hơn nó được gọi là quán trà kỳ diệu. nó là nơi tốt nhất để phục hồi sau những lúc mệt mỏi. tôi nói rồi liếc sang bên cạnh. kim xu hổ và jin sẽ ổng cả hai giường như đều có vẻ ngạc nhiên. y y dẫu ngạ cứ tiếp tục chụp hình quán trà như thể anh ta bị chuẩn đoán mắc phổi tổ phì lý ạ. hội chứng ưa thích ánh sáng, bị thu hút với những thứ đẹp đẽ và cả ánh sáng ấm áp vân vân. biểu hiện ở đây có thể bao gồm cả thích chụp những hình ảnh đẹp đẽ. jin sẽ ổng người đầu tiên tỉnh táo lại. hỏi tôi phèn giờ gì? Si, có thực sự ổn không khi cậu sử dụng một tấm thẻ tám sao? chúng tôi rất biết ơn. tất nhiên rồi, nhưng Tôi đoán chừng một tấm thẻ 8 sao là một thứ rất giá trị. À, mối bận tâm của cô không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến việc vật phẩm phổ biến nhất của nhà đấu giá là những thẻ bài từ Vương quốc thẻ bài. Hơn nữa, người chơi sẽ khoe khoang trong cộng đồng về các lá bài 6 sao và hiếm hơn thì sẽ là 7 sao của họ, dù vậy vẫn chưa bao giờ có thẻ 8 sao trở lên nào được thấy ổn mà, nếu không dùng vào lúc này thì tôi biết bao giờ mới dùng. Tất nhiên, thẻ bài không phải là thứ mà tôi thường hay dùng. Nhưng tôi có thể dùng nó tới 3 lần, với cả... Đây cũng là cách duy nhất để chúng tôi có thể phục hồi thể lực khi ở trong lãnh thổ của quỷ vương mọi người. Đừng chỉ đứng ở đó, di chuyển thôi. Này, đi thôi. Tôi vỗ nhẹ vào vai của Kim Sù Hồ mũi. Oh, hát, được rồi. Kim Sù Hồ gật đầu. Và chúng tôi cùng nhau tới quán trà tám sao. Seo oh Xi, si, cô còn nhớ thẻ bài bảy sao có giá bao nhiêu không? Tôi không nhớ, nhưng tôi biết rằng nó rất là đắt. Kim Sù Hồ đột ngột chen ngang cuộc nói chuyện giữa ý ý Dậu Ngạo và Jin Seo ổng tôi không có ý khoe khoang đâu, nhưng trước đó Hạ Dĩnh đã cho tôi một tấm thẻ tám sao như một món quà đấy. Rõ ràng cậu đang có ý khoe khoang mà. Cứ như thế. Bộ ba vui vẻ nói chuyện với nhau trong khi theo sau tôi. Tuy nhiên, E In chậm chạp một cách kỳ lạ. Có gì đó sai sai. Tôi quan sát E In cẩn thận, rồi tôi tóm lấy cổ tay cô ấy ép. Cậu làm ta sợ đấy. Gì vậy? E In dường như rất ngạc nhiên trước sự động chạm vật lý đột ngột này. Cậu muốn chết hả? Đúng không? E In cố gắng giật tay khỏi tôi một cách mạnh bạo, nhưng tôi ngoan cố sắn tay áo cô ấy lên. Sự phản kháng của E In yếu ớt và lý do nằm ở bên dưới tay áo của cô. Một vết bầm đen chạy dọc cẳng tay gầy gò, nhợt nhạt của cô. Đó là kết quả của nhiễm độc kỳ năng do quỷ năng trong vết thương đã mưng ngủ theo thời gian vết bầm tím này là gì vậy tiểu thư e in cô bị thương từ khi nào vậy e in si bộ ba mỗi người có phản ứng khác nhau trước sự việc Jin sẽ ống hét lên và kiểm tra vết thương ý ý lộ ngã lo lắng chụp lại vết bầm và kim sủ hổ thì lấy ra một vài thảo dược. thật là xấu hổ với vết bầm tím bị lộ e in giật tay tôi ra những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt cô ấy nó cứ thế mà đến mấy người biết không về thứ chất độc này thậm chí đến cả linh nôn cũng không có tác dụng ta nghĩ đây là một thứ lời nguyền hay gì đó lời nguyền này có lẽ là đến từ một con quỷ đã được ban phước bởi quyền năng của quỷ vương bởi vì quyền năng cao cấp hơn gift -E nên cô ấy chẳng thể làm gì được linh ôn dù mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là gift -E không có gì phải xấu hổ cả thứ đó chỉ nói lên rằng là cô đã cố hết sức để bảo vệ mọi người À, chúng ta không cần chỗ thảo mộc này đâu tôi ngăn việc kim sủ hộ tiếp tục nghiền các loại thảo dược ra chúng ta có thể thực hiện giải độc ở trong con trà tôi nói trong khi kéo tay nắm cửa của con trà cất làng cánh cửa mở ra cùng với tiếng kêu quen thuộc thứ đầu tiên mà tôi cảm thấy đó là một làn gió mát lạnh mọi người lối này cùng nhau chúng tôi bước vào trong con trà bên trong nhìn to hơn nhiều so với vẻ bên ngoài của nó và trang trí nội thất thực sự đáng kinh ngạc bãi cỏ đung đưa dưới mặt đất và có một cái cây to đùng đứng ở giữa quán tôi cũng có thể nghe thấy âm thanh tiếng suối chạy từ xa tôi cảm thấy như mình đang bước vào ngay giữa thiên nhiên và nơi gì thế này e người vào quán trà cuối cùng dường như đã quên đi mọi cơn đau và nỗi xấu hổ của mình đúng như kỳ vọng của một tấm thẻ tám sao cậu đã kiếm ở đâu ra chiếc thẻ này vậy kim hạ dịn tôi trả lời câu hỏi của kim xủ hổ với một nụ cười nhẹ tôi khá là may mắn tôi kết thúc cuộc nói chuyện và tiến đến khoảnh tính tiền chủ quán đang ngủ gật trên chiếc ghế của mình mái tóc dài và mềm mại cùng làn da trắng đôi mắt to và hàng mi dài mũi nhọn và đôi môi mọng như quả anh đào vẻ ngoài của chủ quán có thể là phụ nữ mà cũng có thể là đàn ông không những người trong chủng tộc của họ đều có thể coi là đã vượt ra ngoài phạm vi về khái niệm phụ nữ và đàn ông nói cách khác vẻ đẹp của họ hoàn hảo như thể là được ghép lại từ sự mong đợi của tất cả mọi người về một cái đẹp lý tưởng này đây không phải là một đọc sao e nói tỏ vẻ ngạc nhiên chủ quán chắc chắn là một đọc đúng như cô ấy nói bằng chứng lớn nhất chính là đôi hai nhọn của loài ập chúng tôi chằm chằm nhìn ập trong kinh ngạc khi ập cuối cùng cũng đã mở mắt À khách hàng đã đến sao ập mỉm cười giọng nói đầy mê hoặc của cô ấy hoặc anh ấy vang vẳng bên tai tôi trong giây lát tôi đã có ảo giác rằng thế giới bỗng nhiên trở nên bừng sáng hẳn mọi người ở đây đều có cảm giác như vậy trong một ghi chú bên lề loài ập được đặt là lưỡng tính trong thiết lập của tôi khi rơi vào lưới tỉnh loài ập sẽ chú trọng vào nội tâm bên trong hơn là vẻ bên ngoài và họ sẽ quyết định giới tính của bản thân dựa theo giới tính đối tác của họ bạn là khách hàng có đúng không gì cơ a đúng vậy chúng tôi là khách hàng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chủ quán sẽ là một tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi ở đây cụ hùm bạn có những loại trà nào chúng tôi có rất nhiều đây là menu kẹo chỉ vào bảng menu được treo trên tường gió ngọc lam ngọn xanh lục sức sống mẹ thiên nhiên hứa hẹn buồn bao nhiêu cho loại trà giúp giải độc từ quỷ năng tôi không nhận tiền thay vào đó kẹo đột nhiên dừng lại và nhìn xuống e in tí hon đứng cạnh tôi dường như ập nhận ra được luồng ô dạ quỷ năng từ e in mờ mờ tôi thấy rồi cô ấy bị dính lời nguyền a phải và cô ấy là một người lùn lúc đó E in, người còn đang náo nghiêng quanh sót ngân nga giả vờ như thể cô không bị hê hấn gì vì quỷ năng đông hiện vẻ đe dọa mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua cô cúi thấp đầu lại và bắt đầu run lên trong cơn giận dữ ngươi đột nhiên e ngươi trở nên cao hơn cô ấy đang nhún chân lên ngươi vừa nói gì cơ ô hát không phải vậy sao cho tôi xin lỗi có một lượng rất lớn sức mạnh ma thuật mà lại nằm bên trong một cơ thể nhỏ bé như vậy đó là đặc điểm của một người lùn điển hình cặp là gì đặc điểm của người lùn ngươi nói thế là có chủ đích có đúng không này bỏ ra bỏ ta ra. Jin sẽ ổng chen vào trước khi e in làm rối tung lên. E in vung vây cánh tay và đôi chân ngắn cũng của mình bằng toàn bộ sức mạnh, nhưng chúng chẳng có chút tác dụng gì lên Jin sẽ ổng thật luôn hả, một người lùn. ngươi dám gọi ta là một người lùn, hẳn là ngươi giật là hạnh phúc vì được cao và xinh đẹp nhỉ. thúc cho ngươi rồi. tiểu thư e in, xin hãy bình tĩnh. sao mà ta có thể bình tĩnh được. cô ta vừa gọi ta là một người lùn. một sự ồn ào nhỏ bắt đầu đột nhiên, ánh mắt của ập rơi vào kim sù hồ. kim sù hồ nhìn lại ập trong tò mò. ập nói tuyệt đẹp. thứ lôi dường như đang nói tới phẩm chất bên trong của kim sù hồ kim sù hồ ngơ ngác cảm ơn và gật đầu vì một trong số các bạn đang rất cần giải độc nên tôi sẽ mời bạn tách trà đầu tiên miễn phí cảm ơn bắt đầu pha trà tôi quan sát cử động tay của anh ấy cô ấy ở khoảng cách gần để xem liệu tôi có thể học được công thức pha trà bằng tài nghệ của người lùn và thiên lý nhãn của mình hay không ho có quá nhiều nguyên liệu có trong trà tôi có thể đếm được có ít nhất một trăm bảy mươi chín nguyên liệu và đó là còn chưa tính đến số lần ập sử dụng đến sức mạnh ma thuật tôi có lẽ có thể bắt trước được sức mạnh ma thuật của họ bằng thành tích nhưng sẽ gần như bất khả thi để tôi có thể kiếm được toàn bộ số nguyên liệu đã xong em mời e in một cách trà e in vẫn còn đang hủ rũ trứng mắt nhìn và trộm lấy cốc từ tay người ta tốt hơn là nên ngon sơnnip sơnnip người luôn ngửi thử cách trà và ngay lập tức toàn bộ cơn giận dữ lẫn khó chịu trong cô như biến mất vào trong không khí người luôn hợp ngụm trà vào như thể bị bỏ bừa nào. và đây là một người luôn đã bị mê hoặc bởi trà của em. tôi ho khan rồi nhìn cảm ơn không có gì cuộc gặp mặt của chúng ta dường như đã được định mệnh sắp đặt bạn có thể khai sáng cho tôi bằng tên của bạn được không tôi nói trong khi tạo dáng tôi đặt tay lên bàn và luồn những ngón tay vào tóc như một người mẫu theo không trả lời bởi vì nỗ lực vừa rồi của tôi dường như không hiệu quả cho lắm nên tôi đã quay đầu sang bên phải mặt nghiêng bên phải của tôi nhìn đẹp trai hơn nhiều so với bên trái tôi thấy vậy vẫn không có chút phản hồi và cuối cùng tôi quyết định sẽ thể hiện sở trường của mình ánh mắt thú sầu theo cuối cùng cũng phản ứng lại anh đang làm cái gì vậy a hà hà hà hà hà hà không có gì tôi gãi gãi sau gáy cười lo lắng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể khiến cho người ta cho thêm một hay hai tách trà nữa nhưng đúng như tôi nghĩ tôi chưa đủ giỏi hơi trao điều đó cũng thành vấn đề tôi đưa cho một ánh mặt nghiêm nghị bạn có bất kỳ miếng gỗ nào không gỗ đúng vậy tôi biết loài ập thích thứ gì loài những người yêu thích cây tối và có khả năng thổi sự sống vào những cái cây cực yêu thích những con bút bê bằng gỗ dễ thương tôi rất giỏi trong việc tạo ra những con bút bê gỗ sau đó chúng tôi dành cả ba ngày ở trong con trà e in thích quyết định đó hơn bất cứ ai mặc dù thỉnh thoảng nổi giận vì từ người lùn nhưng cô lại phải lòng trước những chiếc bánh mà ập làm cho cô hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây tuy nhiên giờ đã đến lúc để nói lời từ biệt Eo nhìn chúng tôi với vẻ buồn hiu tôi cũng thất vọng vì điều đó hơn bất cứ điều gì tôi chưa bao giờ tận dụng được tối đa tình trạng ghi nhớ thuốc của mình tuy vậy tôi đã học cách pha của gần như tất cả các loại trà của em. với những nguyên liệu phù hợp tôi chắc chắn có thể tái tạo được nó khi về trái đất cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm Jin sẽ ổng cứ chào ý ý rổ ngạo và ẻ ỉn thì đưa ra những câu khen ngợi còn kim Sụ hột thì đưa cho một lá thư mà cậu đã rất chăm chỉ viết cảm ơn vì tất cả ô hát sukosi cảm động theo nhận lấy lá thư từ cậu nhìn bọn họ tôi lại một lần nữa nhận ra rằng kim Hồ chắc chắn mới là nhân vật chính và đây là từ tôi nước mắt đang chảy từ đôi mắt của ổng, người dường như sắp tuyên bố giới tính của mình là nữ giới và tôi trao con bút bê gỗ cuối cùng đó là một chú cún đáng yêu em hạnh phúc truyền vào bút bê gỗ sức mạnh ma thuật con bút bê có được sức sống và bắt đầu chập chững bước đi bằng bốn chân của mình cảm ơn hãy bảo trọng tôi sẽ chụp tấm ảnh cuối cùng để lấy làm kỷ niệm cho ký ức này tạm biệt cảm ơn vì những cái bánh và chô ta sẽ tận hưởng chúng jin sẽ -e kim I -i -long và e mỗi người lần lượt nói lời tạm biệt vâng tạm biệt tôi đã có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ trong ba ngày vừa qua. với trái tim ấm áp đã tiễn chúng tôi đôi mắt đấm lệ. ạ ạ ạ. nhanh chóng, quán trà bắt đầu rung lắc, và chúng tôi bước ra bên ngoài. tôi bước một bước vào khung cảnh đủ ám của quỷ giới, và khi nhìn lại thì quán trà đã không còn nữa mọi người đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi chứ. tôi nói với những người dường như đang có vẻ trông hơi mất hy vọng. bắt đầu từ giờ, thậm chí sẽ không còn thời gian để cho họ cảm thấy cô đơn nữa đâu đến lúc thực sự bắt đầu rồi. mọi người, chuẩn bị đi. vợ lại đi vô tốc, nga, trụ sở chính của á xã. và một ngày âm u một sinh vật kỳ lạ đã tới trụ sở chính của ác xã. sinh vật tự giới thiệu mình là một người đưa tin dù rõ ràng hắn là một con quái vật người đàn ông đã vươn lên đứng đầu ác xã từ sau sự xuất hiện của tháp kim hạc đi họ đón chào con quái vật vẻ ngoài của con quái vật trông giống như một con người ngoại trừ việc cơ thể hắn được bao bọc trong lớp lông cùng với cái đầu nhìn giống như của một con sói cái mác ma sói sẽ khớp với hắn một cách hoàn hảo mày là một người đưa tin đúng từ họng của quái vật phát ra một âm thanh kỳ lạ như thể kim loại trà vào nhau kim hạc đi họ ước rằng sẽ không bao giờ phải nghe âm thanh đó thêm lần nào nữa hắn ta hỏi trong khi nhữ mày tao thấy vậy mày muốn làm cái gì ở chỗ này người đưa tin kia chắc chắn chính là một trong những thứ nổi tiếng được gọi là quái vật hình người thành thật mà nói việc đối phó với đám này khá khó chịu nhưng kim hạc Tỷ họ không thể gạt chúng sang một bên khi xét đến tình hình hiện tại ở bẹn đệ mọn nị ta đoán mình ít nhất sẽ cần phải lắng nghe những gì mà bọn chúng nói hắn nghĩ nhà vua của chúng ta họ đẩn, yêu cầu lòng trung thành từ ngươi nhưng kim hạc Tỷ họ ngay lập tức cứng đờ người lại trước lời nói sắc sược đó xê cái gì tao nghe có nhầm không nói lại đi chu trung thành phải điều đó chính xác Kim Hạc Tỷ họ không nói gì cả và cả Ma sói, cũng nhìn chằm chằm Kim Hạc Tỷ họ trong im lặng. Sự im lặng nặng nề che phủ bầu không khí giữa cả hai. Một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua trong sự im lặng đột nhiên một tiếng cười lớn phát ra từ miệng của Kim Hạc Tỷ họ. Tiếng cười của hắn làm rung chuyển cả mặt đất ủ hạ hạ hạ. Sứ giả của nhà vua coi tiếng cười của hắn là một tín hiệu tích cực. Ma sói tiếp tục với một nụ cười nhẹ. Nhà vua của chúng ta sẽ thống trị thế giới nhưng ngài ấy có đủ sự nhân từ để chia sẻ một phần của nó với các Jin cái thẳng cho đẻ nhà mày. Kim Hạc Tỷ họ lại hét lên một tiếng linh thai thêm lần nữa. Tiếng hét chứa đựng sức mạnh ma thuật truyền vào trong thai của ma sói và làm rung lắc hộp sọ của hắn từ bên trong con quái vật điên rổ não của mày chưa bao giờ được phát triển đầy đủ nhỉ kim hạc tỷ họ hét lên và đập nắm đấm xuống cảnh một tiếng gầm sấm sét tràn ngập bầu không khí cùng lúc đó sức mạnh ma thuật tăng vọt trong không trung và sóng xung kích lớn tỏa ra thang khốn mày nghĩ mày đang nói chuyện rác rưởi với ai vậy kim hạc tỷ họ hét lên và nắm chặt vai ma sói kẻ rõ ràng còn đang bối rối Chắc. Hắn ta sẽ nát cánh tay của con sói trước khi con sói kịp nói gì với cánh tay kia của mình Hắn nắm lấy đầu của con sói và đập mạnh xuống dưới đất. Cái thứ nhạy nhép, mày nghĩ tao là ai? Dị cơ, vua, vua. Kim Hạc tỷ họ liên tục giẫm lên đầu ma sói để giải tỏa cơn thịnh nộ. Ú, ú, ú. Tiếng giẫm đạp gây dợn tiếp tục lặp đi lặp lại với khoảng thời gian đều đặn. Nhanh sau đó, tên ma sói gục ngã dưới đất, thở hoi hóc hạ ạ. Kim Hạc tỷ họ thở dài một hơi nóng lực và quỳ xuống với một đầu gối. Sau đó, hắn tóm lấy đầu của tên người sói và kéo hắn lên để giao tiếp bằng mắt với hắn nghe rõ lời tao. Sói. Đôi mắt của Kim Hạc tỷ họ lườm vào con sói một cách sắc nhọn đôi mắt đỏ như máu của hắn thứ vốn là đặc điểm của một dịn nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng sống động của ma sói tao không biết và cũng không muốn biết vua của bọn mày là ai nhưng mà kim hạc Tỷ họ mở to cái mồm rộng của mình một lớp xương quỷ năng chạy ra từ miệng của hắn và bao trùm toàn bộ cơ thể hắn ta đắm mình trong quỷ năng kim hạc Tỷ họ đã biến đổi thành một sinh vật không phải con người một sinh vật còn khủng khiếp hơn cả quái vật và có sức hủy diệt hơn cả con người đó chính là một quỷ hóa ở mức độ hoàn hảo nói với hắn là tao sẽ cắn đứt cái đầu của hắn nếu như tao mà nhìn thấy hắn Giọng của Jin sôi lên với cơn thịnh nộ khủng khiếp và quỷ năng tầng 28 tường thành của Quỷ Vương. Sau ba ngày khám phá, chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tới lâu đài của Quỷ Vương. Lâu đài bao quanh bởi những bức tường khổng lồ, tạo một bầu không khí u ám cùng với cái ôn gia đặc trưng của kẻ mạnh đầu tiên. Tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu như đi dưới lòng đất để vào trong lâu đài. Chúng tôi trốn đằng sau một bụi cây và bắt đầu họp bàn chiến thuật. Chỉ huy của cuộc họp, dĩ nhiên, là tôi. Tôi là người duy nhất biết về cấu trúc và những điểm mù của lâu đài làm thế nào để chúng ta xâm nhập vào trong lâu đài theo con đường dưới lòng đất e in nom nom hỏi chúng tôi trong khi đang nhai một thanh chỗ cô lết bức tường phía đông và phía bắc đều có một vết nứt dẫn vào bên trong Nị ảm làm sao mà cậu biết được điều đó thị lực của tôi rất tốt cô biết về tầm nhìn vệ tinh đúng không e in gật đầu tôi có thể nhìn toàn bộ lâu đài theo cách đó tầm nhìn của tôi không phải theo chiều ngang mà là theo chiều dọc sẽ rất dễ để phát hiện điểm mù nếu cô có thể nhìn xuống từ bên trên aha đó có phải là một phần trong gif tờ của cậu không hay đó là một kỹ năng ờ thì hãy cứ coi đó như một phần trong gif tờ của tôi đi tôi nở một nụ cười nhỏ Xin sẽ ổng nói tiếp theo vậy thì có năm người chúng ta đúng không? Chúng ta đầu tiên nên chia mọi người thành các đội, một đội hai người và một đội ba người. Được, ý kiến hay. Tôi đồng ý với cô ấy. Nếu năm chúng tôi đi cùng nhau, không chỉ khiến cho khả năng bị phát hiện trở nên cao hơn, mà còn khiến cho việc tìm đường trốn thoát nếu chúng tôi không may thất bại trở nên khó khăn hơn vậy Hạ Dĩnh xỉ và tôi sẽ Hạ Dĩnh sẽ phải đi cùng với tôi. Nhưng một cuộc tranh cãi về việc chia đội đã xảy ra, dường như cả Jin sẽ ổng và Kim Sủ Hổ đều muốn được trong đội với tôi Sủ Hổ. Sao vậy? Jin sẽ ông nghiêng đầu thắc mắc, ánh mắt cô gắn chặt lên Kim sủ hộ cậu chưa từng phản đối tôi cho tới giờ. Nhưng mà, có hai xạ thủ ở trong cùng một đội là không cần thiết. Không. Ha Jin-si có thể được coi là chiến đấu tầm gần. Còn nhớ lần trước cậu ấy nói chứ? Súng sẽ có hiệu quả tốt hơn khi chiến đấu tầm gần. Đúng, nhưng xét về khoản làm việc nhóm, Ha Jin và tôi sẽ làm việc chung với nhau tốt hơn. Sau cùng, cô cũng mới chỉ gặp cậu ấy được vài lần. Điều quan trọng hơn là, không phải chúng ta nên xét đến tính hiệu quả sao? Cậu nghĩ cái gì sẽ xảy ra khi hai ở trong cùng một đội? Họ sẽ không bao giờ bị bắt, phải không? vì cả hai chúng tôi là xạ thủ nên đều rất giỏi trong việc di chuyển lén lút trong bóng tối. một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra. trái ngược với suy đoán của tôi, cuộc cãi vã đã kéo dài được năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút bỏ qua kim sủ hổ sang một bên. tại sao jin sẽ ổng lại ngoan cố đến vậy? đột nhiên một suy nghĩ chợt lướt ngang qua tôi. jin sẽ ổng đã hỏi tôi về biến cố cảnh nội khi mà tôi đang là hắc liên. nếu đúng là như vậy, liệu jin sẽ ổng cũng? đủ rồi. Cậu, đi cùng ta. không thể nghe cuộc cãi vã giữa kim sủ hổ và jin sẽ ở thêm nổi nữa. ẻ e ỉn kéo tôi đi bằng tay áo tôi sao cô lại Tiểu thư Einn, cô ấy nói đúng, cô với cậu ấy sẽ không phù hợp. Ờ, sao cũng được. Im lặng đi trước khi tôi phải dùng tới linh ngôn. Einn dùng vũ lực chiến loạn, tôi, chết. câu này là thật thế luôn ở cả gia hãn Lên, chứ tôi vốn trước giờ không thêm mắm muối gì cả. Chia đội cuối cùng cũng được quyết định đội một Einn và Kim Hạ Dìn đội hai Kim Su Hồ, Jin sẽ ở e ông và Eiona. Theo một cách nào đó, thì đây chính là sự kết hợp cân bằng nhất chúng ta đã xong việc chia đội. Vậy, Kim Hạ Dìn, nếu kế hoạch đi. À, tất nhiên. Kế hoạch sẽ diễn ra như sau, có hai vết nứt bí mật tất cả một ở phía đông và một ở phía tây. Chúng ta sẽ sử dụng những lối đi mở này. Sau khi cuộc họp tỉ mỉ diễn ra, Einn và tôi tiến vào lâu đài qua lối mở ở phía bắc. Không có chút cuộc nói chuyện nào diễn ra giữa chúng tôi, thậm chí những bước chân nhỏ nhất cũng có thể gây cảm giác chết người. Nhưng chúng tôi càng tiến sâu vào trong lâu đài, quỷ năng ngày càng trở nên dày đặc hơn. Tôi chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ từ Einn. Einn, -si, có chuyện gì sao? À, chỉ là vết bầm tím từ lần trước. Đợi chút, cái này sẽ giúp đỡ hơn. Einn tạo ra một chiếc mặt nạ từ linh luôn rồi đeo nó lên tao rồi. Đi thôi. Biện pháp này chỉ là tạm thời, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Lâu đài rất tối và chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng khi chúng tôi hạ cảnh giác xuống, thì kẻ địch sẽ xuất hiện. Zzzzz. Và khoảnh khắc đó đã nhanh chóng tới. Chúng tôi nghe thấy âm thanh của tia lửa điện. Giật mình, chúng tôi nhìn lên. Một chiếc đèn trùm lớn treo trên trần lâu đài ở trên đó một, có một tia sáng mỏng manh bay lên như sương mù đó là kẻ địch, đúng không? Đúng. Một con một giữa, chắc vậy hẹn in không thể nhìn thấy trong không gian tối mù nhưng tôi thì có thể ở phía trên cùng của chiếc đèn trùn chính là bột giữa của lâu đài quỷ thân hạnh được gặp các ngươi cái giọng xến sầm quạt con bột tạo cho chúng tôi cảm giác như bị gian liếm sự tiến triển cho đến nay khá là sáo rỗng tổ đội được chia thành hai và trong khi anh ta cùng đồng đội chiến đấu với bột giữa thì nhân vật chính đang đối đầu với bột thực sự điều đó là sự thực nhưng tôi liếc qua hẹn in ở cạnh tôi hẹn in dường như khổ sở một cách kỳ lạ biểu cảm của cô ấy không được tốt tên của ta là kẻn người mua dối chịu bến đã đợi các ngươi xuất hỉ giọng nói khó chịu tự giới thiệu về bản thân Thu, thu đột nhiên, tiếng bước chân lớn vang bên tai tôi. Nhưng nó không phải đến từ nhận thức của bản thân tôi, mà là đến từ cảm giác mà Sở Bất Tặng chia sẻ đến cho tôi. Tôi nở một nụ cười nhỏ. Giờ không có gì phải lo rồi. Ôi, ngươi có chắc là đúng đường không vậy? Chiến binh mạnh nhất của toàn cõi Nghiễu e. và là lính đánh thuê, kẻ mà đã càn quét cả đất nước chỉ với một thanh kiếm được dẫn đường bởi Sở Bất Tặng, người đàn ông với cái tên chỉ ốc dù nghỉ e ổng, người đã để lại dấu ấn vĩnh viễn trong lịch sử của bán đảo Triều Tiên đang tới chỗ chúng tôi. Chương 246, phần cuối của tháp 2. Kẻ mùa rối kèn bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết của tôi càng đi càng trở nên mơ hồ nhưng kẻn là một nhân vật đặc biệt mơ hồ những từ khóa tôi dùng để miêu tả hắn ta là nghệ sĩ mùa dối nhảy mùa vô cảm và tàn nhẫn vì hắn không phải là một nhân vật quan trọng nên tôi không biết gì hơn những gì cần thiết về hắn ta mặc dù kim sủ hồ dễ dàng hạ gục hắn ta trong mạch truyện gốc nhưng hiện tại chúng ta vẫn phải cảnh giác với hắn ta vì đồng tác giả đã thay đổi nhiều thứ những cuộc gặp gỡ luôn đẹp đẽ một cuộc họp như của chúng tôi đặc biệt như vậy lời độc thoại của kẻn tiếp tục trong khi tôi đang suy nghĩ tôi có cảm giác như đang bị giọng nói nhảy mùa của anh ấy liếm tên điên đó đang nói gì vậy? Ee In cao mày khi kích hoạt kỹ năng của mình. Vương ổng. Hào quang màu xanh buốc lên từ mặt đất và thấm vào cơ thể cô. Cô ấy đang sử dụng một kỹ năng đặc biệt gọi là khuyết đại sức mạnh ma thuật đường. Nhưng vào lúc đó, Ee In ốm tim vì một chân ai. Tôi ổn. Cô đứng dậy trước khi có ai kịp nói gì hủ. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán cô, nhưng bề ngoài cô không hề tỏ ra mệt mỏi mà trừng mắt nhìn kẹn đang nhảy múa trên chiếc đèn trùm, múa như một con rối, mỉm cười thầm lặng. Giọng nói dịu dàng của kẹn tiếp cận tôi một cách đáng sợ. Ee chỉ tay vào hắn ngươi, Xuống đây. Sức mạnh ma thuật thấm vào ba từ đó, các hành động ra lệnh của Linh Nôn sẽ không hoạt động tốt. Tôi ngăn cô ấy lại, biết rằng điều đó sẽ vô ích. Như tôi đã nói trước đây, các buộc cấp trung của Quỷ Vương đều được bảo vệ bởi quyền năng của hắn. Tất nhiên, nó có thể bị áp đảo nếu có đủ ma lực, nhưng điều đó sẽ chỉ gây lãng phí ma lực vào thời điểm này. Ủa thôi, quan trọng hơn, Linh Nôn của E in có sức mạnh ngay cả khi cô ấy không ép buộc ai đó hành động. E in giải phóng sức mạnh ma thuật của mình vào không trung và tạo thành một ngọn giáo, ngọn giáo này sẽ xuyên qua trái tim của ngươi. Lời nói của cô bắn ngọn giáo về phía trước không thể tránh được ngọn giáo vì linh nôn đã xác định một kết quả tuyệt đối ngọn giáo linh nôn xuyên qua trái tim của kẹn nhưng lẽ ra một đòn tấn công dễ dàng lại khiến e in phải quằn quại đau đớn đùng trở nên nhẹ nhàng đi cô ấy tiếp tục kể cả khi đang giề gì ngọn giáo đâm vào tim kẹn phát ra ánh sáng và phát nổ cùng với một vụ nổ ánh sáng chiếc đèn chùm rơi xuống cùng với kẹn cơ thể hắn tan thành các đùi mà không chạm đất và gì hắn ta chỉ là một kẻ tầm thường thôi sao trận chiến dường như đã kết thúc dễ dàng ngần ngơ, e in nhũ mày, nhưng tôi lắc đầu nó vẫn chưa kết thúc không có lẽ hắn ta như thể hắn ta đang đợi tôi nói tiếng đàn nọt găng bắt đầu vang lên từ bóng tối bên dưới đó là khúc dạo đầu cho sự tiếp tục của trận chiến hát cùng hoa một bài hát thầm lặng giọng của kẻn vang lên với âm thanh đàn nọt găng nham hiểm không chỉ có một giọng nói nhiều giọng hát cùng nhau hát như thể có một dàn hợp sướng nhân loại tuy bẩn thịu nhưng chúng có một thứ đẹp đẽ đánh dấu rồi đột nhiên mọi âm thanh bị cắt đứt e in nao nung trong sự im lặng đột ngột tiếp theo một ngọn đèn sáng chiếu vào căn phòng tàn xác chặt sắc đông hoa sinh ra từ cái chết hàng trăm kèn xuất hiện trước mặt chúng tôi không thể phân biệt giữa cơ thể thật và bản sao của anh ta vì kẻ tạo ra những con dối sử dụng trái tim của mình làm nguyên liệu nên mỗi con dối đều tương đương với con người thật của hắn ta hãy để có máu những con dối bắn ra pháp lực màu máu một làn sóng pháp lực bắn về phía chúng tôi nhảy múa như thể đang ở trên sân khấu đứng trước mặt nó e ỉn tự tin hét lên ngươi không thể xuyên thủng kết giới của ta e ỉn tạo ra một kết giới xung quanh cả hai chúng tôi ngăn chặn sức mạnh ma thuật do lũ dối bắn ra tuy nhiên các cuộc tấn công của con dối là vô tận có rất nhiều kẻ bắt đầu tấn công chúng tôi bằng vũ khí mặc dù có vẻ như không ai trong số chúng có thể xuyên thủng rào chắn của e -in, nhưng nếu cứ ở thế phòng thủ thì chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng Tôi liếc nhìn Eäin cô. Cô ấy đang gặp khó khăn trong việc duy trì lá chắn của mình. Mặc dù lời nguyền của cô đã được chữa lành nhưng vết sẹo mà nó để lại chắc chắn đang phản ứng với năng lượng ma quỷ của quỷ vương. Nếu tôi đúng thì Eäin không thể tiến xa hơn nữa. Chờ tôi một chút. Tôi đã lấy được để giết lệ. Kẻ là một đối thủ tồi đối với tôi. Mặc dù chuyên môn của tôi là chiến đấu chống lại đám giống, nhưng tôi bị hạn chế về thánh tích. Đó là thứ tôi cần để giết kèn. Tôi có thể dễ dàng giết sáu con quỷ bằng hình phạt và kỷ luật, nhưng những con rối của kèn đều được coi là những con quỷ riêng lẻ. Với hàng trăm người đang ở đây, cơ quan này chẳng có mấy tác dụng. Đi nào. Tôi biến khẩu súng của mình thành dạng súng trường tấn công, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Tôi chỉ cần câu thêm thời gian cho đến khi chỉ ộc dù nghi e ổng đến đây. Tôi có khoảng một nghìn viên đạn, thế là quá đủ rồi. Tôi bắt đầu bắn vào bên trong rào chắn của e ịn. Những loạt đạn đều bay về phía điểm mấu chốt của mỗi con rối khớp xương của chúng. Tôi làm trống một quấn một khoảng trong vòng chưa đầy một giây và những con rối không có chân tay rơi xuống đất. Những con rối cố tránh đạn của tôi nhưng vô ích, không có viên đạn nào của tôi trượt. Tôi chỉ bắn theo bản năng máy bảo, nhưng đúng như mong đợi của siêu thiện xã cấp hai, độ chính xác của nó thật thần thánh rồi đột nhiên một con rối nhảy lên rào chắn của edin cơ thể của con rối bắt đầu to lên nó đang sử dụng đòn tấn công tốt nhất để phá hủy kết giới tự hủy một cơn bão sẽ đẩy ngươi đi edin nhanh chóng lẩm bẩm con rối tự kích nổ được đánh bay sau đó nó phát nổ với một tiếng nổ lớn mặc dù phần lớn thiệt hại đã được giảm nhẹ nhưng rào chắn của edin vẫn bị suy yếu hãy làm tốt hơn để họ không thể làm được điều đó được rồi tôi kích hoạt đạn thời gian và bắt đầu tập trung bắn hạ những con rối gần nhất tôi đã tận dụng triệt để đạn gia cố gây ép hạ cấp mới mà tôi nhận được khi bậc thầy xạ thủ được thăng lên cấp hai sức mạnh được gif tờ này cung cấp cho mỗi viên đạn đủ để đẩy lùi những con dối có sức đề kháng mạnh mẽ thật là một dòng chảy đẹp đẽ bi kịch tập đến càng nặng nề khi người ta càng đấu tranh tuyệt vọng tôi tấn công trong khi e in phòng thủ nhưng thời gian trôi qua e in ngày càng kiệt sức hạ ạ hạ ạ hơi thở của cô ấy trở nên khó khăn hơn trong khi rào chắn ngày càng mỏng hơn nhưng điều này là đủ tôi thì thầm với e in bây giờ cô có thể nghỉ ngơi rồi đừng nói những điều kỳ lạ nữa tôi hoàn toàn ổn ngay khi cô ấy nói điều đó một cánh tay của một con rối bay vào rào chắn của cô ấy và phát nổ Bùm mặt đất rung chuyển nhưng rào chắn của e in vẫn ổn tuy nhiên e in vẫn bị giật mạnh do cú sốc khiến cô phải quỳ xuống vì đau trông cô không ổn chút nào tôi vẫn có thể tiếp tục chạy trong khi tôi vẫn có thể duy trì kết giới này tôi sẽ hỗ trợ cho cậu ồ tôi rất cảm động nhưng tôi không có ý định bỏ chạy vào lúc đó Ken lẩm bẩm một cách kiêu ngạo điều tôi muốn là một bữa tiệc tử thần sẽ không tệ nếu một người lùn và một con người chết cùng nhau có vẻ như e in đã quyết tâm trở thành một người lùn tiền không nặng đó e in phản ứng một cách nhẹ cảm với từ người lùn tôi lặng lẽ cởi áo khoác sau đó tôi đặt nó lên đôi vai đang run rẩy của e in đây là gì chỉ cần nghỉ ngơi thôi tôi đặt tay lên đầu e in Hờ, tôi sẽ hoàn thành phần còn lại cậu điên à cậu nghĩ mình đang chạm vào đầu của ai hùng tôi giải phóng sức mạnh ma thuật của thanh tích đưa nó vào trong cơ thể e in à này cậu đã làm gì vậy tôi buồn ngủ quá đó là những lời cuối cùng của cô ấy Giao chắn bảo vệ chúng tôi đã biến mất nhưng tôi không cần nó nữa lý do rất đơn giản đó là vì đồng minh đáng tin cậy nhất thế giới cuối cùng đã đến chết đáng tin cậy nhất thế giới cơ đấy ồ một giọng nói trầm vang lên sau lưng tôi tôi bê ê e ỉn lên và lùi lại một bước chị ốc dù nghĩ ẻ e ổng cau mày sao cậu lại đi với con nhóc đó nó thành ra như thế này kẻ thù đang ở trước mặt chúng ta ông có thể nhìn thấy hắn ta phải không ừ chắc chắn là có rất nhiều sự không hài lòng của ông khi nhìn thấy ẻ e ỉn chỉ kéo dài trong giây lát rồi nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt ông ông ấy chỉ đơn giản là hạnh phúc khi có thể chiến đấu sức mạnh của đối thủ chỉ khiến ông ta phấn khích một diễn viên mới tham gia cuộc chiến nhưng có chuyện gì với mấy gã đó vậy tất cả đều trông giống nhau chị ốc dù nghĩ ổng e vừa hỏi vừa bẻ khớp ngón tay hắn ta là một nghệ sĩ múa rối ồ và một kẻ tâm thần ồ tôi không cần phải giải thích chi tiết cho chị ốc dù nghi e ông ông ta gật đầu và bắt đầu dối người vậy là ta chỉ cần giết hết bọn chúng tôi hả phải giặc nứt ngay khi chị ốc dù nghi e ông vừa dối người xong giọng kèn văng lên tôi là nhạc trưởng yêu nghệ thuật âu vâng chị ốc dù nghi e ông kích hoạt tháng ba bí mật cơ thể cứng như thép của ông càng trở nên rắn chắc hơn thật tuyệt chị ốc dù nghi e ông kích hoạt một kỹ năng khác kỹ năng độc nhất phép thuật vô hạn một kỹ năng mang lại cho người sử dụng một nguồn sức mạnh ma thuật vô hạn một khi kỹ năng này được kích hoạt chị ốc dù nghi e ổng hoàn toàn không bị kiềm chế ta cũng giống thế quách hào quang màu xanh tỏa ra từ cơ thể chị ốc dù nghi e ổng tôi đã tìm được diễn viên có thể trở thành một phần của chị ốc dù nghi e ổng lao về phía trước như một con thú trước khi kẻn kịp nói xong một quả cầu năng lượng đáng sợ tập trung vào bàn tay to lớn của ông ta với tiếng gầm của một con thú ông ta nhảy vào biển con rối. mặc dù những con rối ngay lập tức bắt đầu phản công nhưng các đòn tấn công của chúng đều sẽ nát không khí bắn giọng nói bối rối của kẻn vang lên cụ ha ha tiếng cười của chị ốc dụ nghi e ổng vang lên ông ta nhét vụ nổ năng lượng của mình xuống đất bùm vụ nổ năng lượng đã phá hủy mặt đất với một tiếng động dung chuyển cả mặt đất ha những luồng năng lượng bắn lên như núi lửa phun trào và tiêu diệt những con rối tôi bằng hoàng nhìn cảnh tượng đổ nát một đám mây bụi bốc lên cản trở tầm nhìn bình thường của một người tôi đuổi theo chị ốc dụ nghi ổng e bằng thiên lý nhãn của mình ông ta đang đập hết con rối này đến con rối khác bằng tay không động tác của ông không có kẽ hở một khi bị bắt không con rối nào có thể sống sót trời ạ sức mạnh chiến đấu áp đảo của ông ấy khiến tôi ngạc nhiên Chị ốc dù nghi e ông đã mạnh hơn nhiều lần so với trong câu chuyện ốc. Chị ốc dù nghi e ông gầm lên một lần nữa giữa dòng sức mạnh ma thuật đang dâng cao. Tôi bắt gặp ánh mắt rực lửa của chị ốc dù nghi e ông. Một cơn lớn lạnh ngay lập tức chạy dọc sống lưng tôi tầng tám, cờ dệ vòn hội trường hiệp sĩ. Trong khi đó, Jin Sa Hyuk đang tham gia một cuộc họp nhàm chán ở cờ dệ vòn. Với tư cách là chỉ huy hiệp sĩ, cô phải xác định cách lãnh đạo đội hiệp sĩ. Tất nhiên, cô ấy chỉ ở đó để tỏ ra trang nghiêm cuộc nói chuyện quan trọng đã được thực hiện bởi các nhân viên khác vậy để đổi lấy việc tăng số lượng hiệp sĩ tuần tra ban đêm triều đình có thể tăng phúc lợi cho các hiệp sĩ và gia đình họ Jin xạ Hi hục đứng dậy khỏi chỗ ngồi ngay khi cuộc thảo luận đi đến quyết định được rồi cuộc họp kết thúc vâng thưa chỉ huy hiệp sĩ à chúng ta vẫn phải nói về tầng 9. chúng ta có thể làm điều đó sau không thực ra chỉ cần ghi lại cuộc thảo luận của bạn trong một quả cầu pha lê tôi sẽ xem qua nó Jin xạ Hi hục dùng tay xua đổi các nhân viên có phải vì cô ấy vừa hoàn thành phẫu thuật tăng cường đặc tính ở tầng bảy không Hôm nay cô đặc biệt buồn ngủ ba vâng, hãy bảo trọng. Chỉ huy hiệp sĩ, ba hạ ạ. Jin Sả hi Úc rời khỏi phòng họp trong khi ngáp dài. Sau khi đi xuống cầu thang của sảnh hiệp sĩ, cô đến thăm chủ ngựa. Con chiến mã yêu quý của cô, ạ Tạc Ly, têo lên trong hạnh phúc chỉ huy hiệp sĩ xin Sả Hỉ Úc Khi cô chuẩn bị nhảy lên con chiến mã thân tín của mình, một giọng nói trong trèo vang lên. Jin Sả hi Úc quay lại ra trèo. Ra trèo đang đứng đó. Cô nở một nụ cười dịu dàng với Jin Sả Hỉ Đó là nụ cười của một người cao thượng thực sự, dịu dàng và không thất thường. Nhìn cô, Jin Sả quyết định cho cô chút thời gian. Có chuyện gì vậy? À, có thứ này tôi muốn đưa cho cậu. Cô? Với tôi? Phải. Jin xạ hỷ hục nghiêng đầu khi Dạ trẻo đưa cho cô một chiếc vòng tay và áo khoác da. Cái gì đây? Cô không quan tâm nhiều đến chiếc vòng tay nhưng lại thích chiếc áo khoác da màu đen. Jin xạ hỷ hục liếc nhìn Dạ trẻo rồi mặc áo khoác vào. Cảm ơn nhưng tại sao? Dạ trẻ trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều, đó là một vật kỷ niệm. Để chào mừng bạn gia nhập câu lạc bộ phên giờ. Có biểu tượng con sói ở phía sau. Jin xạ hỷ hục không nói nên lời. Câu lạc bộ phèn dở đó là một nhóm được thành lập bởi những người hâm mộ Kim Hạ Dìn Nếu cô tiếp tục làm việc chăm chỉ, Gia Trèo liếc nhìn xung quanh một lúc rồi lặng lẽ thì thầm tôi có thể cho cô gặp cờ gì ấy. Cậu ấy nợ tôi một ân huệ nhỏ. Jin Sả Hy ục sửng sốt, nhưng giả cho chỉ cười dạng dỡ để giải thích tình huống này. Cần phải giải thích một sự kiện trong quá khứ Kim Hạ Dìn là kỳ nợ gì? Để giải quyết mối nghi ngờ của mình, Jin Sả Hy ục đã bí mật hỏi Gia Trèo về Kim Hạ Dìn. Lúc đầu, Gia Chèo trả lời cô mà không cần suy nghĩ nhiều. Kim Hạ Dịn nổi tiếng với biệt danh dở và kẻ giết hoa sen, nên không có gì ngạc nhiên khi có người muốn biết về anh ấy. Nhưng khi câu hỏi của Jin Sa Hi ngày càng tăng, Dạ Treo bắt đầu nghi ngờ. Jin Sa Hi đưa ra lý do sau cho cô ấy tôi, tôi cũng là fan của Fenzer. Đó là cái cớ tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra vào lúc đó. Thực ra cô vẫn không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn. Quay trở lại tình huống hiện tại, Jin Sa Hi trả lời với một nụ cười ngượng nghịu ở, "Vâng, cảm ơn. Làm hết sức mình đi." Dạ Treo mỉm cười đáp lại và tạo tư thế chiến đấu cho Jin Sa Hi Jin Sa Hi chết lặng nhìn cô rồi miễn cưỡng gật đầu. "Vâng tôi sẽ." "Tuyệt vời. Tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình." "Ờ, ừ." vì lý do nào đó gần đây giả trèo bắt đầu cười thường xuyên hơn tất nhiên jin xạ Hi Hục không bận tâm về điều đó cô có ấn tượng tốt với giả trèo người không bao giờ tỏ ra khó chịu trước hành vi thô lỗ của cô và thậm chí còn mường ghế chỉ huy hiệp sĩ cho cô được rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ trở về trái đất Ừm, bảo chẳng nhé giả trẻo quay trở lại trái đất sau một lời tạm biệt ngắn ngủi hãy xó thổi còn lại một mình jin xạ Hi Hục nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên tay cô đó là một chiếc vòng tay đơn giản với biểu tượng của một con sói đen phan cái cờ cờ ấy cô đang định ném nó đi ơ nhưng thay vào đó hay đặt nó vào kho của cô ấy không có nhiều ý nghĩa đằng sau nó bản thân Jin Sả hỉu cũng không biết tại sao cô chỉ làm theo những gì cô cảm thấy tầng hai mươi tám lâu đài Quỷ Vương E-in từ từ mở mắt đây là thiên đường hay địa ngục đó là điều đầu tiên cô muốn biết nhưng cơ thể của cô ấy vẫn cử động tốt đối với một người đã chết cơn đau dữ dội làm phiền cô cũng biến mất chuyện gì đang xảy ra vậy a cô tỉnh rồi à e in mở to mắt trước giọng nói bất ngờ đó Kim Hạ Dìn đang nhìn chằm chằm vào cô từ bên cạnh tại sao cậu ta lại ở đây ô đúng rồi mình đang chiến đấu với gã bù nhìn với cậu ta cô nhớ lại ký ức mà cô đã mất đi trong giây lát chúng ta ở đâu e in cẩn thận hỏi họ dường như đang ở trong một không gian kín giống như bên trong một chiếc lều cảm giác thật thoải mái và an toàn họ đã trở lại đấu trường la mã phải không đấy là một chiếc lều cấp tám lần trước chúng ta đã sử dụng nó nhớ chứ a kim hạ dìn đã chuẩn bị chiếc lều này vì biết rằng cậu sẽ phải ngủ bên ngoài bắt đầu từ tầng hai mươi bảy vì chiếc lều có chức năng lọc không khí nên e in có thể phục hồi phần nào sau khi nghỉ ngơi ở đây trong tám giờ hứng e in bàng hoàng rùi mắt cô dối người vài lần rồi nâng phần thân trên lên chuyện gì đã xảy ra thế câu ngất đi nên tôi không phải như thế ý tôi là anh chàng mắc hội chứng cấp tám điên khủng chết nói mới để ý mấy món đồ mà cho e in nhìn từ đầu tới giờ cái nào cũng có số tám à kim hạ dìn cười toe toét nhìn bên ngoài đi bên ngoài e in bỏ tới đẩy cửa lều vải sang một bên lập tức đầu góc cô trống rỗng. cô không thể hiểu được cảnh tượng mình đang nhìn thấy dường như một thảm họa thiên nhiên đã quét qua vùng đất này hoặc có lẽ đã có một cuộc dẫm đạp của một đàn quái vật gồm hàng ngàn con quái vật quái gì trên mặt đất xuất hiện những vết nước tật thế với những con rối bị hỏng nằm rải rác khắp nơi tôi đã bảo cô hãy yên tâm mà phải không Kim Hạ Dìn đến gần cô anh đưa cho cô một cái nồi tỏa ra mùi thơm quyến rũ ăn đi nó là gì cháu E In nhìn Kim Hạ Dìn và nghĩ mình không ở trạng thái tốt nhất nhưng gã bù nhìn đó không hề yếu trên thực tế hắn ta mạnh mẽ đến không ngờ Kim Hạ Dìn thực sự đã làm tất cả những điều này chỉ bằng một khẩu súng lần trước mình đã nghĩ đến điều này nhưng cậu trang này cậu ta thực sự rất mạnh mẽ Chết, dính rồi gỡ tờ IT nhìn thấy E In ngơ ngác Kim Hạ Dìn bưng cháo lên nút cho cô à? Cậu đang làm gì vậy? Tôi không muốn ăn nó. Miệng E In nói không, nhưng cơ thể cô lại nói khác. Khoảnh khắc cô nếm thử món cháo, đôi mắt cô mở to. Cậu ngay lập tức bắt đầu chảy nước miếng nó rất ngon, phải không? Từ uh, từ, một chút. E In gật đầu. Kim Hạ Dìn nở một nụ cười dạng dỡ tôi vui lắm. Tim E In lỡ nhịp khi nhìn thấy nụ cười này. Cậu ngước nhìn Kim Hạ Dìn với vẻ mặt hơi chán váng. Đây, cậu đưa cho cô một thìa cháo nữa. E In cẩn thận mở miệng. Một ngụm cháo thơm nóng hổi lọt vào miệng cô ửng ửng. mặt của E In hơi đỏ bừng khi cô nhấm nháp món cháo. Ra là tài nấu nướng của Kim Hạ gìn ngon như thế này, tầng 28 trái tim của lâu đài quỷ vương. Nhóm của Kim Sủ Hồ đã đến được trung tâm lâu đài sau khi vượt qua mê cung và tiêu diệt quái vật. Thành thật mà nói, mọi chuyện không quá khó khăn. Những con quái vật thỉnh thoảng đều là những con quái vật bình thường nên chúng có thể tiến lên nhanh chóng và dễ dàng đã đến lúc một điều gì đó khó khăn xảy ra. Nhóm của Kim Sủ Hồ bước tới với suy nghĩ như vậy có ai đó ở đó, Suko. Đúng lúc đó, Jin sẽ ông chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước cánh cửa lớn đó là mụ phụ thủy. Kim Sủ Hồ đã trả lời Người phụ nữ trước mặt họ chính là người phụ nữ đã lừa họ vào đấu trường La Mã. Cuối cùng thì cậu cũng đã đến. Giọng nói của mụ phù thủy vang lên. Kim Sú Hồ và những người khác dừng lại để nghe cô nói. Tôi đến đây để kiểm tra xem các bạn có đủ tư cách thách thức nhà vua hay không. Kiểm tra xem họ có đủ điều kiện hay không. Mọi người đều biết điều này có nghĩa là gì. Bây giờ, mọi người hãy theo tôi. Cánh cửa lớn mở ra, mụ phù thủy bước vào. Chương 247, phần cuối của tháp 3. Phù thủy biến mất thông qua cánh cửa rộng mở, nhưng cả đội không hề lơ đễng đi theo mà thay vào đó trao đổi ánh mắt với nhau. Tất cả họ đều biết rằng không được dễ dàng tin tưởng phụ thủy liệu có khi nào là một cái bẫy không. Jin sẽ ống hỏi, nhưng Kim Sủ Hồ và Y Y rầu ngạ không trả lời. Bất chấp sự thôi thúc rằng không nên tin phụ thủy, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác vào thời điểm này vì họ chỉ là những kẻ xâm nhập. Các bạn không cần phải lo lắng. Tại thời điểm đó, phụ thủy lại lên tiếng. Nhà vua của chúng tôi yêu thích thử thách. Ngài ấy hết lòng chào mừng những người thách đấu xứng đáng. Một khi tôi xác nhận rằng các bạn đủ khả năng, nhà vua sẽ vui vẻ xuất hiện và đối đầu với các bạn, cùng với việc sự tồn tại của tháp sẽ bị đe dọa dù phù thủy nghe có vẻ thành thật nhưng cả đội đều có chút nghi ngờ nào đó về cô jin sẽ ông bước lên và hỏi làm sao mà chúng tôi có thể tin vào quỷ vậy tôi sẽ hỏi bạn câu hỏi tương tự làm sao mà chúng tôi có thể tin vào con người cái gì chúng ta có thể chính trực giống như con người hèn nhát như con người xấu xa như con người và đáng kính như con người tất nhiên tôi hiểu các bạn có thành kiến với chúng tôi sau cùng thì các bạn cũng đã trải qua về sự hỗn loạn của đấu trường những lời của phù thủy nghe trôi chạy như một con suối từ trên núi chạy xuống nhưng đấu trường chỉ là một trong những chuỗi thử thách được thiết kế để đo lường năng lực của các bạn Chúng tôi công bằng hơn nhiều so với các bạn nghĩ đấy. Những câu phản đối ngay lập tức xuất hiện trong đầu của Jin se Ông. -e các người không thể chỉ giết một hai đó rồi tuyên bố đó chỉ là bài test như thế. Với cả, thật khó để tin rằng quỷ mà có thể muôn hình muôn trạng như con người. Tuy vật, Jin se Ông -e biết rằng không còn lựa lựa chọn nào khác ngoài nghe theo phù thủy. Nếu không, họ sẽ không bao giờ có thể tiến tới bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Kim Su hô hỏi. Bộ ba trao đổi ánh mắt và gật đầu một cách ngập ngừng. Hắc Liên đã quay trở lại mà không chết. Anh ta sẽ không nói những lời anh ta đã nói nếu đây mà là một cái bẫy, đúng không? Hình như ý của xe ông là về cái lúc mà khi cô hỏi tại sao Hắc Liên lại cứu cả nhóm, Hắc Liên biết về việc Quỷ Vương đang tìm kẻ thách đấu hắn là vì đã từng tới đây rồi. Lý giải của Jin sẽ Ông nghe rất thuyết phục vậy thì, đi thôi. Bộ ba gia tăng sức mạnh ma thuật quanh cơ thể của mình. Họ phủ quanh bản thân bằng đủ loại rào chắn để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, rồi từ từ tiến tới cánh cổng. Những bước chân nặng nề vang vọng lên bức tường. Bước đi của họ đầy căng thẳng. Họ dũng cảm tiến về phía trước và tiến vào căn phòng phía sau ở sau cánh cổng. Khi đó, giọng nói của phù thủy thổi qua họ như một cơn gió ảm đạm. Chào mừng các bạn những kẻ thách đấu đã tới được tận đây phía bên kia cánh cổng là một không gian khác hẳn thứ chào đón họ là một hành lang rộng hình tròn và cơ số con quỷ đang đứng thành hàng ở phía xa mỗi con quỷ đều tỏa ra sự hiện diện áp đảo trong khi nhìn chằm chằm vào bộ ba Jin sẽ ổng cắn môi đó là một cái bẫy không họ ở đây là để kiểm tra các bạn vốn dĩ thì có năm không bao gồm tôi nhưng một trong số họ tôi không thể kiểm soát được nên giờ chỉ có bốn thế là vừa vặn với số người ở đây rồi nhỉ có bốn con quỷ nếu không tính tới phụ thủy mười con nếu như bạn bao gồm cả những con quái vật được dẫn dắt bởi một trong những con quỷ Trừ khi phù thủy không biết đếm số, thì hẳn đây chính là sự chế nhạo có chủ ý của cô ta. Ánh mắt của Jin sẽ ổng đột nhiên trở nên sắc bén ngươi. A, một người khác đã tới. Đột nhiên mụ phù thủy đưa mắt nhìn qua họ và nở một nụ cười nhẹ. Kim Sù Hồ và những người khác cũng quay lại nhìn. Ở đó, một người đàn ông mà không ai trong số họ mong đợi sẽ nhìn thấy ở đây. hắn ta có một thân hình đồ sộ được tạo nên từ những khối cơ bắp được phát triển tốt, khiến hắn ta được xếp ngang hàng với những quái vật, hơn là con người. Thậm chí, những bước chân của hắn còn mang theo ẩu dạ của sự kiêu ngạo lâu rồi không gặp. Người chiến binh với từng bộ phận trên cơ thể đều có thể được coi là vũ khí chết người chị ốc rủ nghỉ e ổng nhìn xuống bọn họ và nở một nụ cười ngươi sao ngươi lại ở đây jin sẽ ổng e hỏi tuy nhiên để trả lời câu hỏi của cô một cách thành thật chị ốc rủ nghỉ e ổng sẽ phải tiết lộ rằng đó là yêu cầu từ kim hạ dìn do đó hắn đã chọn không trả lời không phải chuyện của ngươi Sa thủ hắn chỉ đơn giản là xấu hổ những ngày qua hắn chưa bao giờ thách thức lại quyết định của kim hạ dìn và luôn tuân theo các yêu cầu của kim hạ dìn vụ nổ năng lượng hành quân bí mật và trang bị khắp quanh cơ thể hắn tất cả đều là kết quả nhờ vào sự tuân phục của bản thân cô hùng chị ốc dở nhổm xấu hổ ho khan rồi bước tới chiến trường trong khi đó tôi đang trông coi ẹ e ỉn trong khi xem toàn bộ đi ẻn biến từ xa ẹ ỉn xì cô cảm thấy sao mười hai tiếng đã trôi qua kể từ lúc ẹ e ỉn bắt đầu bình phục lại bệnh nhân ẹ e ỉn dường như đang cảm thấy tốt hơn khi mà cái tính ngổ ngáo của cô ấy đã quay trở lại mờ mờ ta ổn hơn nhiều rồi nhưng ta nghĩ ta vẫn có lẽ bị sốt trăng. tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ẹ ỉn ẹ ỉn không chịu nổi sự im lặng nên đã lên tiếng trước đều mà ta muốn nói là ta sẽ ổn hơn nếu có thứ gì đó để ăn a thứ gì đó để ăn tôi gật đầu tôi có rất nhiều thức ăn, nhiều đến nỗi tôi còn không cần phải nấu làm gì cả. tôi lấy ra một châu cô lết sang trọng lờ vờ năm và đưa nó cho e cái này. đây là một thanh châu cô lết nhất. e thận trọng như một con mèo hoang. cô cẩn thận cầm lấy nó. cô ấy phải ngửi qua lớp bọc bên ngoài trước khi mở nó ra và cắn một cái. nom nom. tôi đợi cô ấy ăn xong châu cô lết và nói hãy quay về sau khi mà cô ăn xong đi. cái gì ba. e in còn đang thưởng thức hậu vị của thanh châu cô lết trong miệng thuê run lên khoài gì. cậu muốn ta rời đi. vâng. e cao mày nhìn tôi tại sao ta phải đi bởi vì cô sẽ không chiến đấu tốt ở một nơi tràn ngập quỷ năng được. trong lúc e in ngủ, tôi có dành thời gian để suy nghĩ về việc tại sao e in lại là người duy nhất gặp khó khăn trong khi mọi người khác đều ổn. câu trả lời rất đơn giản, nó đến từ kỹ năng của e in giờ tạo rồi. người không thấy sao? e in đột nhiên bắt đầu kéo giãn cơ thể để cố gắng chứng mình bản thân cô ấy ổn. một, hai, một, hai. tôi ngăn cô ấy giữa chừng. cô hiện tại có thể ổn, nhưng một khi cô bị vây quanh bởi quỷ năng thì tình hình lại khác. cô không thể sử dụng khuyết đại sức mạnh ma thuật một cách vội vã như vậy tôi nhẹ nhàng giải thích cho câu người chơi ngây thơ nghĩ rằng kỹ năng của cô ấy là toàn năng chứ không nghĩ tới hậu quả của nó khuyết đại sức mạnh ma thuật hoạt động bằng cách hấp thụ không khí xung quanh người dùng sau đó thanh lọc và tình chế nó để tăng lượng đầu ra của sức mạnh ma thuật nên dĩ nhiên hấp thụ không khí tràn ngập kỹ năng trong khi đang bị thương vì nó là rất nguy hiểm thoại gì cơ cậu đang nói rằng ta sẽ không bao giờ tốt lên được e in hỏi cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình không cô sẽ khỏe hơn nếu câu nghỉ ngơi đầy đủ ở những nơi như núi bà hẹt đủ hay núi cùng đẳng a ha cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi thở dài nhẹ nhõm Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi bắt đầu thắc mắc cô ấy có thực sự đang ở độ 30 tuổi không. Cốt truyện của cô ấy là trở thành anh hùng ở độ tuổi quá sớm đến mức cô ấy chưa bao giờ học được các lễ nghi và cách cư xử xã hội, nhưng mà vậy cô có quay vậy không? Ờ thì, ta không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng nào? Ảo, ắt. Vì lý do nào đó, cô ấy bắt đầu giờ vừa bị đau đớn ta, ta cảm thấy chóng mặt. Thứ lỗi, ta cần, ta cần đường. Chết lặng, tôi nhìn e in loạn chọn ta bị thiếu máu chóng mặt quá cần trô cô liết. Bởi vì tôi đã hết món tráng miệng cao cấp rồi, dù có muốn tôi cũng không thể cho cô ấy một cái được tôi tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy trong im lặng và đột nhiên cô ấy đã tự mình hết thiếu máu. cô ấy ho khan rồi nói một cách nghiêm túc cậu cũng sẽ như thế khi mà cậu đến rồi. rờ rờ. nếu cô ấy đã dám đi xa tới như vậy thì mình đoán mình cũng không còn cách nào khác. tôi lấy ra một xúc sắc ngẫu nhiên mà tôi đã để dành được một thời gian. tôi tung xúc sắc với suy nghĩ về món tráng miệng trong đầu và may mắn thay nhận được một bộ chocolate đủ để thỏa mãn yêu cầu của e inọ. đôi mắt của e in nhanh chóng mở to khi nhìn thấy chocolate dây núi thì mạ lại ạ. tại phòng tập ở đằng sau quán trọ. âm thanh kim loại của lưỡi kiếm vang chói trong phòng tập. Một cuộc đấu tay đôi khốc liệt giữa giáo viên và học viên hiện đang diễn ra. Chi Nảy ủn vung kiếm với tiếng hét đầy khí thế. Bề mặt thanh kiếm của cô tỏa sáng với sức mạnh ma thuật màu xanh lam. Sức mạnh ma phủ quanh cơ thể cô đủ mạnh để nghiền nát xương thành bụi cát. Kỹ năng của cô cùng với kiếm hoàn hảo thử thể là từ trong sách giáo khoa, hoàn toàn không chút lỗi gì. Sức mạnh ma thuật xung quanh thanh trường kiếm tăng vụt như thác đổ và lao thẳng về phía đối thủ của mình. Và đối thủ của nó là một ông già đã ngấp nghé chín mươi tuổi rồi. Người bình thường sẽ ngạc nhiên trước cảnh tượng này và rồi cáo buộc cô vì ngược đãi người lớn tuổi. Sss, nhưng ông già không dễ dàng lùi bộ. Ông mà người, né tránh lưỡi kiếm của cô. Thanh trưởng kiếm có tầm với dài nhưng cũng gây ra độ trễ lớn giữa các đòn tấn công. Do đó, ông dự định sẽ né tránh đường kiếm của cô và phản công lại vào những khoảng thời gian trống. Tuy nhiên, một thanh kiếm khác phóng ra từ đằng sau chỉ nảy ùn. Thanh kiếm được tạo ra từ sức mạnh ma thuật màu xanh lam đây là một kỹ thuật bí mật mà chỉ nảy ùn đã học được từ kinh nghiệm còn là cung thủ của cô ấy. Trực giác của Huyễn Kịch Mách bảo rằng đây không phải loại đòn tấn công mà ông có thể chặn được, ông đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng chỉ nảy ùn cỡ sẽ không thể có mánh quẻ nào. Chuyện này đã không xảy ra nếu như ông chịu để ý tới những dòng chảy ma thuật đang trôi trong không khí dù sao đi nữa, Chặn được đòn ở vị trí này là không thể. Hàng tá lưỡi kiếm ma thuật lao tới điểm hiểm yếu của hình kịch theo đúng ý muốn của Chỉ Nữ Ùn. Tuy thế, Chúa Tể Thép vẫn chưa bỏ cuộc. Hình kịch vung kiếm một cách mạnh mẽ. Chính sự bất khuất đó đã làm khơi dậy GIF tở của ông ta. Lưỡi thép cộng hưởng với hình kịch và bốc cháy. Keng. Tinh thần thép của cựu tinh đã đánh chặn được kỹ thuật bí mật của Chỉ Nữ Ùn. Từng thanh kiếm ma thuật của Chỉ Nữ Ùn đã bị bật ra trước lưỡi kiếm thép của Hần Kịt, và sự im lặng nặng nề dần bao trùm trong phòng tập. Không một con người trần trụi nào có thể thực hiện kỹ năng như vậy. Lưới kiếm thép đã tự động di chuyển để chặn đòn tấn công của Tri Nầy Ùn. Vì vậy, hình Kịch đã thua vì ông đã không giữ lời. Tri Nầy Ùn nói với vẻ nghiêm túc một đòn quyết định, "Cháu đã thắng. Cháu nói đúng. Và ta đã mất đi tuổi thọ quý giá của mình nhờ có cháu." Mặc dù hình Kịch nghe có vẻ như đang khiển trách cô, nhưng có một nụ cười hiện trên gương mặt ông. Tri Nầy Ùn đáp lại bằng một cái gật đầu kính trọng ông già, "Cháu đã học được rất nhiều từ ông, theo nhiều cách." "Theo nhiều cách." Lời của cô mang nhiều ý nghĩa ta lấy làm mừng vì điều đó. "Vâng." cô đã nhận ra được ý nghĩa thực sự trong lời nói của hình kịch kim giỏ ngộ đã lấy đi cái sắc của chị di nị ùn và anh ta khẳng định rằng đang sở hữu sắc của một con đắc ma việc ghép hai sự thật đó lại với nhau thì dễ dàng nhưng thật khó để tin vào sự thật được dệt nên đi theo ta hình kịch vào trong con trọ chị nầy ùn đi theo sau ông lời hứa là lời hứa ta là một người đàn ông có lòng danh dự hình kịch nói trong khi đưa cho chị nầy ùn một cái la bàn cũ chị nầy ùn mở to mắt cái này đó là một chiếc la bàn mang theo ý chí của ta cuộc đời của cựu tinh hình kịch chứa đầy những vật phẩm mang theo ý chí thép của ông Hình Kích gọi chúng là những đồng đội của mình và chúng đều khôn ngoan và đáng tin cậy. Hình Kích đã nhận được vô số sự giúp đỡ từ những đồng đội của mình. Lưới kiếm thép giúp ông không bị đánh bại, tấm khiên thép bảo vệ khỏi những tấn công của Jin và quái vật. Trên lưng và hông của ông được gài những thanh thép để ông có thể miễn nhiễm với tất cả các loại ma thuật và trái tim thép của ông đã mang đến cho ông một ý chí bất khuất. Nhờ có những đồng đội của mình mà Hình Kích có thể trở thành một thành viên đầy danh dự của cựu tinh anh chàng này là một người bạn của ta, là người khi xưa đã giúp ta truy tìm những kẻ xấu. Cậu ấy đã từng nhìn thấy Kim Dậu nộ trước đây, thế nên cậu ấy sẽ vui lòng mà giúp cho cháu biết được vị trí của anh ta. Chi nầy ùn hiểu được ý nghĩa của ma thuật thép được kiểm trong chiếc la bàn cũ. Điều đó có nghĩa là Huyền kịch đang giao phó cô cho người bạn mà ông đã gắn bó cả nửa cuộc đời cậu ấy rất quý giá đối với ta. Nên hãy chắc chắn rằng trả lại cô ấy. Huyền kịch nghiêm túc nói. Chi nầy ùn gật đầu. Cháu cảm ơn ông. Cô cúi đầu về phía trước, cùng với tất cả tình cảm trân trọng của mình. Sau đó, cô quay lại điểm khởi đầu. Cô không cần phải mang theo thứ gì vì cô đến đây với tay không. Và cô cũng sẽ rời đi như vậy. Chi nầy ùn. Tuy nhiên, khi Chi nầy ùn nắm lấy tay nắm cửa của quán trọ, đừng từ bỏ kể cả khi sự thật không như cháu mong đợi một giọng nói cứng rắn như thép nói với cô ấy hay chấp nhận những gì cháu chứng kiến bằng chính đôi mắt và trái tim mình. đừng từ bỏ. đó là cách duy nhất để cháu trở nên mạnh mẽ hơn. lời khuyên của ông ấy rất đúng với biệt danh của ông tinh thần thép một cách hoàn hảo. chị nầy ún gật đầu và lưng cô vẫn bay về phía ông vâng. cháu sẽ nhớ điều đó. chị nầy ún mở cánh cửa và bước từng bước vào cánh đồng tuyết bên ngoài quán trọ. nhưng trước khi rời khỏi quán trọ, cô quyết định để lại lời nhắn cuối cùng. lời nhắn được gửi thẳng tới bạn cô. y ho ho ố nhẹ tớ sắp tìm thấy kim giỏ đồ. ta sẽ mang anh ta theo để đến gặp cậu. Vì thời tiết trong xanh và không có bão tuyết nên tin nhắn đã được gửi thành công. Chị nầy Un một lần nữa cảm ơn hình kịch vì đã lắp phát theo lời nài nghị của cô năm 3 tiếng. Chị nầy Un đi bộ về phía trước theo hướng được hiển thị trên la bàn. Trong 3 tiếng cô đã chỉ đi bộ và đi bộ. Con đường thật quên co. Cô suýt rơi xuống một vách đá bị tuyết che khuất, cô đã bị phục kích bởi bão chúa núi Hí Mã Lạ khét tiếng, và gần như đã trở thành người tuyết, theo đúng nghĩa đen, khi cô bị nhấn chìm bởi một trận bão tuyết. Tuy vậy, Chi Nầy Uẩn vẫn kiên trì bước đi và đến tới đích đến được đánh dấu trên la bàn Hà. Mình thậm chí còn không biết phải nói như thế nào nữa đây chắc chắn là một nơi mà không ai có thể tìm thấy được. Có một hang động bị phủ trong tuyết, được đặt lưng chừng xuống một vách đá hụt hủ. Chi Nầy Uẩn dùng sức mạnh ma thuật dệt một sợi dây rồi nhảy xuống vách đá rồi đi vào hang. Tiệu ủ. Chi Nầy Uẩn bước qua tuyết. Một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đâu đó sâu trong hang động. Với thị lực hoàn hảo của mình, Chi Nầy Uẩn phát hiện ra Kim Dầu Nổ, hay đúng hơn là một thứ gì đó có thể là Kim Dầu Nổ đang nằm trên mặt đất cạnh ngọn đèn. Và khoảnh khắc đó, trái tim cô đập mạnh mẽ cô không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa câu chuyện này đã giày vò cô quá lâu cái bi kịch chết tiệt đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời và giá trị của cô cô chạy điên cùng về phía cuối của nó tầng hai mươi tám lâu đài của quỷ vương bây giờ bài kiểm tra đã kết thúc mọi người đang bận lấy lại nhịp thở hình thức của bài kiểm tra chất lượng mà đã bắt đầu từ ba giờ trước chỉ đơn giản là một trận đánh một chọi một các trận đấu cũng khá thú vị chị ốc dù nghỉ hệ e ổng chiến đấu chống lại triệu hồi sư ma quỷ kẻ điều khiển những quái vật thần bí kim sú hồ thì chiến đấu với một chiến binh vung chiếc rìu hai lưới và Jin sẽ e ổng và ý ý dổ thì cùng nhau đối đầu với cặp Pháp sư Song Sinh sau ba tiếng đấm đá người chiến thắng đã được quyết định con người là những kẻ sống sót còn những con quỷ không chết thì cũng bất tình tất nhiên kim sù hồ và những người khác đều không hẳn là bình an vô sự trên thực tế họ hầu như không thở nổi dễ như ăn bánh chỉ có chị ốc dù nghi e ổng là khoe khoang tuy nhiên trái ngược với lời nói đó chị ốc dù nghi e ổng cũng hoàn toàn có vẻ kiệt sức hắn ta vừa phải một lúc đánh nhau với hai con quỷ và tác dụng phụ từ kỹ năng của hắn tệ hơn hắn tưởng mọi người xin chúc mừng nhà vua đã công nhận các bạn là những kẻ thách đấu xứng đáng một lúc sau phù thủy lên tiếng cả đội tự hỏi không biết họ nên vui hay thấy buồn đầy cụ ha ha ha. Tốt. Chứ một người, chị ốc dù nghỉ e ổng. Phu thủy phất lờ tiếng cười lớn của chị ốc dù nghỉ e ổng và tiếp tục nhưng nhà vua không đánh giá cao một cuộc chiến mà một trò nhiều người. Ngài ấy khao khát một cuộc đấu tay đôi công bằng, vô tư, một đối một. Chị ốc dù nghỉ e ổng nở nụ cười tán thành. Khẩu vị của quỷ vương hợp với của hắn ta vì vậy, tôi sẽ xếp hạng các bạn một cách phù hợp và xác định thứ tự thử thách. Chỉ khi người chơi trước bạn thua, bạn mới có thể thách đấu nhà vua ta chắc chắn là người đầu tiên. Chị ốc dù nghỉ e ổng nghĩ. Hắn đã đánh bại hai con quỷ kẻ người mua dối và cơ lẹ mọ triệu hồi sư thành tích của hắn chắc chắn không thể so bị được nhưng cái tên phát ra từ miệng phù thủy lại là một cái tên hoàn toàn khác người chơi bậc thị thản kỷ hiểm dị cơ kim su Hồ, bạn là người đầu tiên tên của kim su Hồ được công bố một cách bất ngờ chị ốc dù nghĩ e ông ngay lập tức phản kháng không hắn đã cố để phản kháng nhưng các giác quan của hắn bao gồm cả thị giác và thính giác đột nhiên ngừng hoạt động chị ốc dù nghĩ e ông quan quại bị bao quanh bởi sự trống rỗng tối tăm giờ thì cánh cổng lâu đài sẽ đóng lại giọng nói của phù thủy vang vảng trong đầu hắn và hụ kim su hô Không phải chỉ ốc dúng nghiêng e ổng, mở mắt ra với một tiếng hét. Trước mặt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, đây là nơi mà bạn sẽ ở. Phu thủy xuất hiện trong im lặng và giải thích. Ở lại. Mụ Phu thủy gật đầu thờ ơ trước lời nói của cậu phải. Ngay bây giờ, quỷ vương đang dự một bữa tiệc, nhưng tôi sẽ không cho phép bạn người thách đấu. Lơ là cảnh giác. Phu thủy nhìn vào kim sủ hổ và tiếp tục nên tôi sẽ mang tới cho bạn một đối thủ để luyện tập chiến đấu. Chọn bất kỳ đối thủ mà bạn thích, nhưng bạn cần phải quyết định ngay bây giờ. Lời đề nghị quá là rồi nụt kim sù hồ nhíu mày nhẹ tôi không lường trước được điều này bạn cần phải trả lời ngay bây giờ Phu thủy lạnh lùng gây áp lực lên cậu và kim sù hồ bắt đầu suy nghĩ jin sẽ ẻ e ổng ẻ e ỉn xin gió ngắc chỉ ục dù nghỉ ẻ e ổng kim dù nủ hàng ta cái tên hiện lên trong đầu cậu nhưng người cuối cùng cậu chọn là Hắc liên không đợi đã nhưng cậu lập tức lắc đầu Hắc liên đã từ bỏ cơ hội chiến đấu với quỷ vương điều quan trọng hơn ngay cả khi mình có gọi cho Hắc liên thì mình cũng không nghĩ mình sẽ có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng kim sù Hổ nghĩ vì vậy nên lựa chọn cuối cùng của cậu là theo một lẽ nào đó Là điều đương nhiên Kim Hạ Dìn, tôi chọn Hạ Dìn. Chương 248, phần cuối của tháp, 4. Lâu đài của Quỷ Vương bị đóng cửa sau khi Kim Sù Hồ được chọn làm kẻ thách thức nhà vua. Kết quả là tất cả người chơi trong lâu đài đều bị trục xuất xuống tầng 21. Điều này lẽ ra cũng phải xảy ra với tôi vậy là cậu đã chọn tớ làm đối thủ luyện tập của bạn. Thay vào đó, tôi bị bắt giữ bởi một dòng sức mạnh ma thuật bí ẩn và đưa vào lâu đài. Kim Sù Hồ đứng cạnh tôi. Cậu ấy nở một nụ cười bẽn lẽn và giải thích toàn bộ tình huống cho tôi đang bối rối cậu là người duy nhất tớ có thể nghĩ tới. Tôi chết lặng trước niềm tin mù quáng của cậu ta. ơ Erdi ấy có thể triệu tập xin do ngắc, Kim Dùnôi ủ hoặc thậm chí chỉ ốp du Ngu, nghỉ hè e ổng, người mà tôi đã cố tình cử đến để giúp đỡ nhóm của cậu ấy. Ngay từ đầu tôi đã không phải là lựa chọn tốt nhất để làm bạn tập. Kim Trần đúng có thể là một kiếm sĩ, nhưng tôi thì không. Được tốt thôi. Nhưng đây không phải là sự lựa chọn mà cậu ta có thể rút lại. May mắn thay, tôi muốn trò chuyện với Kim Su Hồ. và không phải là tôi không thể giúp ơ Erdi ấy chút nào. Bằng cách kết hợp kỹ năng của tôi, phù phép tứ sắc và chạy, sự khéo léo của người lùn với sức mạnh ma thuật của thánh tích. Tôi có thể nâng cấp trang bị của Kim Sủ Hổ lên một cấp độ hoàn toàn mới. Tớ hiểu nhưng trước khi bắt tay vào việc đó, tôi quyết định đi xem xung quanh trước. Nơi ở của Quỷ Vương có bề ngoài tương tự như một lâu đài thời trung cổ thông thường, ngoại trừ phòng dành cho khách chứa đầy đủ loại thiết bị ma thuật này. Đó không phải là quả cầu pha lê sao? Tôi đã tìm được một kho báu khá giá trị trong số đó. Đó là một quả cầu pha lê, kích thước của nó lớn hơn hầu hết các quả cầu để bàn. Quả cầu pha lê. Phải. Lại đây. Tôi kéo Kim Sủ Hổ về phía quả cầu pha lê. Lúc này, quả cầu pha lê đang phản chiếu tầm nhìn của tầng 21 ngươi vừa nói gì hả tên ô dơ hạ hạ ngươi có muốn thử bị một con ô dơ đánh bại không chị ốc dù nghi e ổng và e ỉn những người bị trục xuất đến vương quốc thẻ bài đang chỉ tay và chửi đối nhau a à ốc ta không thể chịu đựng được nữa Ngươi tiêu rồi mặt e ỉn đỏ bừng như quả cà chua khi cô nổi giận với chị ốc dù nghi e ổng nghĩa nghĩ ta sẽ chết chắc đồ luôn nhỏ bé im đi đồ ngủ ngốc chị ốc dù nghi e ổng ngậm chặt miệng cùng lúc đó một dòng sức mạnh ma thuật khổng lồ bùng cháy xung quanh e ỉn chị ốc nghi e ổng cũng tập trung sức mạnh ma thuật xung quanh cơ thể mình chị ốc dù nghi e Cuộc chiến thế kỷ sắp sửa diễn ra, vì bất cứ lý do gì họ đột nhiên đánh nhau. Kim Sù Hồ nói, hơi tròn vắng. Tưởng. Xem người khác chiến đấu luôn rất thú vị, nhưng tôi muốn mang đến cho Kim Sù Hồ thứ gì đó tốt hơn với quả cầu pha lê phức tạp thế này. Chúng ta có thể nhìn thấy các tầng khác. Tôi vận hành quả cầu pha lê một cách dễ dàng. Tôi đã có kinh nghiệm sử dụng nó vì có một cái tương tự ở văn phòng của tổ mẹ. Tôi chuyển đổi mặt phản chiếu qua quả cầu pha lê như thể tôi đang chuyển kênh truyền hình. Cuối cùng tôi đã ổn định ở tầng ba. Tầng ba, nó xuất hiện rồi. Tầng ba. Tầng ba kim sù hồ mở to mắt và nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê này gieo rô hôm nay công việc thế nào như mọi khi đủ để xử lý tờ dễ tật đã được cải thiện đáng kể khi nó có mặt trời trước đây cư dân tờ dễ tật cần có quyền công dân để sống nhân đạo bây giờ mọi nở tờ cờ đều mặc định là công dân trẻ mồ côi và nạn đói biến mất khi mùa màng và gia súc phát triển thịnh vượng trên vùng đất đã được thanh lọc sự tương tác giữa người chơi và nở tờ cờ cũng được cải thiện xin lỗi cái này bao nhiêu tiền ngay sau đó một người chơi đã hỏi nở tờ cờ chủ cửa hàng về giá của một lọ thuốc nó có giá năm mươi thành phố thưa ngài Ngài đã đi được bao xa trong tháp rồi? Con của chủ quán bất ngờ bám lấy người chơi. Bất chấp rắc rối, người chơi vẫn mỉm cười đáp lại đứa trẻ, tôi vẫn còn mới nên mới chỉ lên tầng 5 thôi. Ồ. Và, và nó thế nào? Thừng 5. Thừng 5 rất đáng sợ. Có rất nhiều ngục tối ở đó. Lý do tôi muốn Kim Sụ hộ lên tầng 3 là để khơi gợi cảm xúc của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi lại là người bị cảm xúc chi phối đây là thành quả lao động của tôi. Tôi đã thay đổi trợ diện từ bằng thành phố và nỗ lực của mình tất nhiên là với sự giúp đỡ của các nợ cờ nổi tiếng như Henji và Kiji. Ông ta dẹp thực sự đã thay đổi rất nhiều đột nhiên, Kim Sủ Hồ đặt một tay lên vai tôi. Phải. Và vì thế, tôi hơi xoay người để hất tay cậu ấy ra, rồi tiếp tục hỏi Kim Sủ Hồ câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi anh ấy từ lâu. Bạn nghĩ sao? Hả? Về cái gì? Bạn biết đấy, về tòa tháp nói chung. Kim Sủ Hồ mỉm cười trước lời nói của tôi. Tôi không biết nữa. Thật đấy. Giọng của Kim Sủ Hồ nghe có vẻ u sầu. Tôi có thể cảm nhận được sự khao khát và tiếc nuối đang chôn vùi trong đó. Lúc này, Kim Sủ Hồ có lẽ đang nghĩ về quê hương của mình. Suy cho cùng. Tháp chắc chắn cũng đã tồn tại ở đó, nhưng chỉ còn một tầng nữa thôi. Cậu thực sự không cảm thấy gì sao? Tôi hỏi lại và Kim Sủ Hổ bắt đầu suy ngẫm. Thành thật mà nói, tớ thực sự rất tức giận khi mới đến đó dậy. Cũng buồn. Người ta chết trên đường phố, nhưng chỉ vì họ không phải là công dân nên dường như không ai quan tâm đến họ. Kim Sủ Hổ trả lời một cách thành thật điều tương tự cũng xảy ra ở tầng 8. Hoàng gia cố gắng che giấu sự tồn tại của thiên thai với công dân của họ với lý do để không xảy ra bạo loạn. Kết quả là rất nhiều người đã chết. Tôi lắng nghe cậu ấy trong im lặng. Kim Sủ Hổ tiếp tục cậu ấy nói về tầng mười sáu việc nó đã bị lũ quỷ chiếm giữ hoàn toàn như thế nào về những người sống dưới sự thống trị của lũ quỷ về cái chết của họ về những người chơi coi nở tờ cờ chỉ là công cụ vậy cậu có nghĩ rằng tòa tháp cần phải biến mất không cuối cùng tôi cũng đưa ra chủ đề nhạy cảm kim sù hồ im lặng một lúc lâu quả cầu pha lên lúc này đang hiển thị henzi và kỳ làm tốt lắm mọi người ngày hôm nay chúng ta đã xong rồi chẳng bao lâu henzi và kỳ đã trở thành những nở tờ cờ tợt nổi tiếng nhất được cả người chơi và cư dân yêu mến hôm nay công việc kinh doanh đặc biệt khó khăn nên chúng tôi phát thêm một ít tiền thưởng kim sù hồ nhìn hai đứa trẻ chúng vẫn còn nhỏ và trẻ con nhưng ở một khía cạnh nào đó chúng đã là những ga khổng lồ lãnh đạo tợ dệt bạch một cách thông minh và công bằng một nụ cười dạng dỡ nở trên khuôn mặt kim sù hồ không cậu ấy lắc đầu đó không phải là điều tớ muốn. nhiều người đang sống hạnh phúc trong tháp thế giới bên trong tháp cần được duy trì những người này không chỉ là nở tợ cờ mà còn là con người giống như cậu và tớ tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhiều đây là đủ kim sù hồ không phải là loại người nuốt lời mọi thứ khác với câu chuyện ban đầu nơi cậu ta phá hủy tòa tháp kim sù hổ sẽ sẵn lòng bảo vệ tháp ước mơ nơi sự tuyệt vọng và cái chết đã được thay thế bằng hy vọng và sự sống lớn lớn tôi vỗ nhẹ vào vai kim sù hổ hai lần và tắt quả cầu pha lê đi trò chuyện thế là đủ rồi hãy bắt đầu luyện tập tôi chúng ta sẽ đấu tập phải không không luyện tập không phải đấu tập có một sự khác biệt rõ ràng giữa hai người trong một trận đấu tôi sẽ là đối thủ của cậu ấy nhưng trong một buổi tập tôi sẽ trở thành huấn luyện viên của cậu ấy trước khi chúng ta bắt đầu tôi đã kiểm tra trang bị của kim sù hổ trước Khun Khắc tôi nhìn vào bộ giáp cậu ấy đang mặc bên dưới chiếc áo khoác trắng, tôi đã choáng váng anh thực sự vẫn còn mặc nó đấy à? Cách đây rất lâu, tôi đã làm một bộ áo giáp cho Kim Sủ Hổ. Tôi tặng nó cho cậu ấy như một món quà nhân dịp cậu ấy vào tháp bằng tầm vậy đen. Bộ giáp cũ đó vẫn là trang bị bảo vệ chính của Kim Sủ Hổ à? Đây là bộ giáp tốt nhất mà tớ sở hữu. Đổi nó sẽ là một sự lãng phí thành phố. Kim Sủ Hổ gãi gãi sau gáy vì xấu hổ. Tôi thấy nói nhẹ trong lòng. Chà, xét đến việc thể nhân của Tạo Hóa giảm sút mạnh hơn so với trong câu chuyện gốc, có lẽ cậu ta không có thời gian và nguồn lực để mua trang bị mới có lẽ cậu ấy đã sử dụng mọi thành phố kiếm được để giúp đỡ các thành viên trong bang hội của mình đó chính là mẫu người của cờ ơ ý đừng lo nó không thành vấn đề dù sao thì tôi cũng đã lên kế hoạch làm trang bị cho cậu ta từ đầu đến chân trước hết trang bị hiện tại của cậu quá tệ cái gì điều đó là thật à đúng rồi đấy tôi đã có một ý tưởng sơ bộ về các thuộc tính chính của quỷ vương tôi luôn có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi không biết bằng sách sự thật với kiến thức này tôi sẽ chế tạo cho cậu ta một bộ trang bị được thiết kế đặc biệt để chống lại quỷ vương một cách hiệu quả tôi sẽ không nói nó bẩn chắc chắn Quỷ vương cũng không có ý định chiến đấu khỏa thân hắn ta chắc cũng sẽ mặc áo giáp tốt đầu tiên hãy cởi hết quần áo ra kim sù hồ nao đúng phải sao cậu định làm gì thế kim sù hồ ném cho tôi một cái nhìn kỳ lạ và lùi lại tình cờ có một chiếc giường trải lụa đỏ phía trên phía sau kim sù hồ tôi nheo mắt lại như một con cá bơn rừng trò đùa kỳ lạ đó lại đi tớ sẽ tháo toàn bộ trang bị của cậu và sửa lại chúng kỹ thuật dithmano của tôi đã ở cấp mười nếu tôi thêm xúc sắc ngẫu nhiên vào nó tôi sẽ có thể thu được những nguyên liệu tốt tháo chuẩn rồi và chẳng phải tốt hơn là tập luyện mà không có áo giáp nặng sao à nhìn bên kia đi có một chiếc áo choàng mặc đỡ cái đó đi tôi chỉ vào chiếc áo choàng treo trên tường ở góc phòng kim su hồ dù xấu hổ nhưng vẫn làm theo lời tôi cậu ấy thậm chí còn cố gắng cởi quần lót của mình và tôi phải ngăn cậu ấy lại tôi thực sự không cần đồ lót của cậu ấy kim su hồ chỉ mặc một chiếc áo choàng ngoài quần lót trông như thể anh ấy là thành viên của dòng máu hoàng gia hy lạp một người đàn ông nổi bật với khí chất quyến rũ suy đổi một chiếc áo choàng là tất cả những gì cậu ấy cần để làm nổi bật sự quyến rũ của mình vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nhưng sự quyến rũ của cậu lúc này không còn quan trọng nữa không phải là cậu ta sẽ quyến rũ quỷ vương đây đây là bạn tập của cậu với tư cách là huấn luyện viên của kim Sủ hồ trong hai tuần tới tôi lấy ra một tấm thẻ ba dòng đỏ của bà hạ một quái vật tám sao triệu hồi dòng đỏ của bà hạ một để tấn công đối thủ của bạn tấn công bảy sao phòng thủ bảy sao dòng đỏ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào có sức tấn công và phòng thủ thấp hơn nó có thể triệu hồi ba lần ba dòng đỏ của bà hạ một giống như phòng trà kỳ diệu đây là một trong những lá bài tám sao tôi mua ở vương quốc thẻ bài trên tầng hai mươi tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sử dụng nó theo cách này đó là cái gì vậy kim Sủ Hổ ngây thơ hỏi câu trả lời của tôi rất ngắn gọn đối thủ đấu tập của cậu trong khi tớ chế tạo trang bị cho cậu cậu sẽ phải chiến đấu với tên này cho đến chết hôm nay sẽ đánh dấu sự khởi đầu của dự án nâng cao thuộc tính kim xủ hổ của tôi một hang động ở đâu đó trên dãy hỉ mạ lẽ ạ chị nợ ùn lặng lẽ nhìn kim giỏ ngộ đang nằm trên giường kim giỏ ngộ đang ngủ và khuôn mặt anh ấy bị bao phủ hoàn toàn bởi tóc tuy nhiên trực giác của cô đã thuyết phục cô rằng đây chắc chắn là kim giỏ ngộ chị nợ ủn thắc mắc khi nhìn xuống ông mình nên làm gì đây mình nên hỏi nghe và yêu cầu ông ấy điều gì tuy nhiên trước khi cô kịp đưa ra quyết định kim giỏ ngộ đã mở mắt. Chi Nãy Ùn nao núng và lùi lại một bước. Ánh mắt giật mình của Kim giỏ Ngộ hướng về phía Chi Nãy Ùn. Rõ ràng ông ta sợ vị khách không mời mà đến. Đột nhiên, sự tuyệt vọng ráng xuống trên khuôn mặt không còn chút hy vọng nào của ông chết tiệt xin chào. Chi Nãy Ùn nói, cố tỏ ra bình tĩnh. Nghe giọng nói bối rối của cô, nỗi sợ hãi trong Kim giỏ Ngộ giảm dần. Ông dường như nhận ra cô tôi là Chi Nãy Ùn. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây nếu tôi nhớ không lầm. Họ đã từng lướt qua nhau trong quá khứ, tại đám tang của mẹ cô và cả đám tang của anh trai cô. Kim Giọ Ngộ im lặng nhìn Chi Nãy Ùn chỉ nầy un nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chút hy vọng của ông và lắc đầu mạnh mẽ. tôi, tôi không ở đây để làm hại ông. chỉ là có điều gì đó kỳ lạ trong báo cáo của anh. hạ ạ. một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ miệng kim giỏ ngộ ông nâng phần thân trên của mình lên. sao cô biết tôi ở đây? ông nói bằng giọng thì thầm thảng hẳn. giọng nói của ông là bằng chứng cho tất cả những đau khổ mà ông phải chịu đựng tôi đã sử dụng cái này. chỉ nầy un cẩn thận lấy la bàn của hình kỳ ra. kim dọ ngộ nhìn qua nhìn lại cô và chiếc la bàn. chiếc la bàn đã chứng minh rằng cô ấy nhận được sự tôn trọng của huyền kỳ. với một tiếng thở dài nữa. Kim giỏ nổ kéo mình ra khỏi giường ít nhất hãy để tôi phục vụ bạn một ít trà. Hãy thoải mái nhé." Kim giỏ ngộ chỉ vào chiếc bàn và chiếc ghế cạnh giường. Chi Nụy Ùn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Một tờ báo vị nẹt nẹp nằm ở trên bàn. Dòng tiêu đề trên trang nhất đi, kẻ giết ác ma chỉ rồ sùn. Trái tim Chi Nụy Ùn khẽ run lên. "Làm phiền chờ tôi một chút." Kim giỏ ngộ biến mất vào đâu đó sâu trong hang và quay trở lại với ấm trà lúa mạch và hai chiếc cốc. Phơi nước bốc lên từ trà ấm ông rót trà vào hai chiếc cốc. Chi Nụy Ùn ngồi yên, nhìn chằm chằm vào bề mặt trà. Hơi nước ấm tỏa ra gần mũi cô. Vào lúc đó, kim giỏ ngộ lên tiếng cô đến đây để lấy sắc của chị di nị ùn à vâng đột nhiên những suy nghĩ cũng lại hiện lên trong đầu chị nẩy ùn kim giỏ ngộ nói rằng ông ấy sở hữu sắc chết của một tác ma kim giỏ ngộ tráo đổi cơ thể của chị di nị ùn và biến mất chị nẩy ùn nghiến răng và nắm chặt tay kim giỏ ngộ chỉ nhìn chằm chằm vào chị nẩy ùn vậy là cô đã có ý tưởng về chuyện gì đã xảy ra rồi hơi thở của chị nẩy ùn như ngừng lại khi nghe thấy lời nhận xét bất ngờ của kim giỏ ngộ tim cô bắt đầu đập dữ dội mặt cô đỏ bừng nhưng cô buộc mình phải lấy lại bình tĩnh cô cần phải giữ lời hứa với hình kịt và với chính mình chị nợ ùn nghiến răng và nhìn thẳng vào mắt kim giỏ ngộ ông đang giữ thi thể của anh trai tôi hả cô gần như không thể đặt câu hỏi kim giỏ ngộ gật đầu phải đó là lý do tôi bỏ trốn và đến đây nước mắt hình thành trong mắt cô chị nợ ùn lau chúng đi và giả vờ đưa tay vuốt tóc chỉ còn một điều nữa cô cần phải xác nhận cô cần bằng chứng vật chất để có thể chấp nhận sự thật không thể chấp nhận được cô cần được tận mắt nhìn thấy anh trai mình ông có thể chỉ cho tôi cái đó cái đó đó là một câu mà cô không thể hình thành được kim giỏ ngộ nhìn chị nợ ùn và trả lời tôi có thể cho cô xem việc cô đến tận đây cho tôi thấy cô quyết tâm đến mức nào Nhưng, kim giỏ ngộ dừng lại. Tiếng thở nặng nề của chi nầy ùn tràn ngập hang động giữa sự im lặng lạnh lẽo, Sự đồng cảm hiện lên trong mắt kim giỏ ngộ. Ngay bây giờ, cô ấy có vẻ không ổn định ngay cả với ông ấy. Cô thực sự có thể chịu đựng được không? Tuy nhiên, chi nầy ùn vẫn gật đầu không một chút do dự. Được. coi tôi xem đi. Cô cần phải biết. Sự thật là gì? Lời nói dối là gì? Bây giờ tôi muốn biết. Hai tuần sau, lâu đài quỷ vương ứng. Tôi đang quan sát kim sủ hổ trong bộ trang bị mới của cậu ấy một cách khá nghiêm túc những bộ trang bị tôi làm ra trong hai tuần ngắn ngủi với nỗ lực hết mình giờ đây đã tỏa sáng trước sự chứng kiến của người chủ hoàn hảo của chúng đừng bộ áo giáp da màu trắng tỏa sáng rực rỡ bên dưới chiếc áo khoác màu bè và gậy được làm để bảo vệ bắp chân của anh ấy hoàn toàn hài hòa với đôi dạy mới thoải mái của cậu ấy hơn hết kim sú hồ còn được trang bị những trang bị cũ và hiện vật mà tôi đã lấy được từ ông già phù nộ bộ quần áo cậu ấy đang mặc hiện giờ về cơ bản có giá trị bằng một công việc kinh doanh nhỏ Tốt. tôi gật đầu hài lòng cứ như thế này đi này thế này có hơi quá đáng không im đi tôi thản nhiên bác bỏ sự phản đối của kim sú hồ xin lưu ý thêm cuối cùng cậu ấy đã đánh bại dòng đỏ của bà hạ một khoảng ba ngày trước con dòng khá mạnh nên cậu phải sử dụng tuyệt chiêu của mình tớ đã làm rất nhiều điều cho cậu cờ lg phải thắng đó đừng bao giờ bỏ cuộc tất nhiên rồi hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể giúp đỡ cậu ấy thử thách của kim sù hồ có lẽ sẽ còn kéo dài trong câu chuyện gốc cậu phải mất khoảng một tháng để giành chiến thắng nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác tất nhiên kim sù hồ mạnh hơn và trang bị của cậu ấy cũng tốt hơn rất nhiều nhưng đó cũng là trường hợp của quỷ vương dù sao thì ừng hạ cảm ơn cậu rất nhiều cậu luôn giúp đỡ tớ Kim Sủ Hồ đưa tay ra với vẻ mặt siến sẩm, "Cậu còn nhớ những gì tớ đã nói với cậu trước đây phải không? Giang cậu nên đối xử tốt với tớ hơn nếu cậu thấy biết ơn." Tôi mỉm cười và nắm lấy tay cậu ấy. "Tôi không biết tương lai sẽ diễn ra như thế nào kể từ thời điểm này trở đi. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, Kim Sủ Hồ sẽ không đưa ra quyết định giống như trong câu chuyện gốc. Tháp ước mơ sẽ không bị diệt vong mà thay vào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ hòa hợp với thế giới này, tớ nghĩ chúng ta vẫn còn khoảng nửa ngày nữa. Chúng ta đừng bị ám ảnh bởi một cuộc chiến thậm chí còn chưa bắt đầu. Tôi nghĩ và chỉ vào quả cầu pha lê, "Cậu có muốn nhìn xung quanh không?" Chắc chắn rồi. Kim Sù Hồ gật đầu với một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt của cậu ấy tạo thành những đường cong hoàn hảo và miệng cậu ấy mở vừa phải. Hai yếu tố đó kết hợp lại tạo nên một nụ cười hoàn hảo. Hãy bắt đầu từ tầng hai. Tôi bật quả cầu pha lên lên và bắt đầu duyệt qua từng tầng theo thứ tự tầng hai, tầng khởi đầu, tràn ngập những thợ săn tân binh và người chơi lần đầu tiên bước vào tháp với những giấc mơ lớn trong lòng tầng ba, khu dân cư đầu tiên, trong thợ dệt sống động và đầy hy vọng. Các nở thợ cờ và người chơi đã cùng nhau hợp tác để tạo ra một thành phố tốt đẹp hơn. Tầng bảy, trung tâm trò chơi là nơi ở của những con bạc và xếp hạng đến để tận hưởng kỳ nghỉ của họ. Kim Sù Hộ nhìn thấy Jin Sạ Hỉ Úc đang đứng trước máy đánh bạc và hơi cao mày tầng 13, tầng khét tiếng chuyên trừng phạt những người chơi không ngủ được vì gặp ác mộng. Ngay cả bây giờ, vô số người chơi đã rơi nước mắt tầng 15. Tàu của gần kệ lô kệ, hiện thuộc quyền sở hữu của tôi, đã trở thành một đô thị tương lai. Con tàu đóng vai trò là điểm chiến lược phổ biến nhất đối với người chơi cấp trung. Bằng cách sử dụng quả cầu pha lê, chúng tôi đã cùng nhau nhìn thấy rất nhiều thứ. Đôi mắt của chúng tôi phản chiếu nhiều người khác nhau đang trải qua cuộc sống của họ trong tháp Hạ Dịn. Đột nhiên, Kim Sù Hộ gọi tên tôi lượm. Tôi quay đầu lại đối mặt với Kim Sù Hộ anh ta đang nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt cậu có biết giọng nói của cậu có vẻ trang nghiêm nụ cười nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt cờ ơ thi giờ đang cứng lại vì lo lắng một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng anh có một điều tớ muốn nói với cờ ơ thi trước khi rời đi kim sù hồ quay đầu lại và nhìn tôi ánh mắt chúng tôi gặp nhau một lúc lâu chúng tôi ngồi yên trong im lặng sự im lặng kéo dài một lúc có vẻ như kim sù hồ cần thời gian để ghép lại lời nói của mình nên tôi đã đợi cậu ấy việc chờ đợi không hề khó khăn việc nhân vật chính kéo dài thời gian như vậy có nghĩa là bất cứ điều gì cờ ơ gì ta định nói tiếp theo đều vô cùng quan trọng sự im lặng kéo dài hầu như không liên tục khi tôi quên mất mình đã đợi bao lâu kim sủ hổ cuối cùng cũng lên tiếng nếu tớ nói tôi đến từ thế giới khác thì cậu có tin không lời thú nhận của cậu là một điều bất ngờ seoul hàn quốc hiện tại ở seoul trời đang mưa giống như bị một lỗ thủng xuyên qua bầu trời vậy y ho ho rẽ ổ nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ và nhặt sờ mã hoặc của mình lên lệ ủn, tớ nghĩ cậu nên dừng lại lệ ùn lệ ùn cậu bật à lệ ùn hãy trả lời tớ đi y hó hó dễ ố nhạ đã gửi hàng loạt tin nhắn cho chị nầy ủn sau khi cô thông báo sắp đi tìm kim giọng nổ nhưng không có câu trả lời nào từ chị nầy ủn. điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn ở ngoài đó để tìm kim giọng nổ hoặc tệ hơn có thể cô đã tìm thấy ông rồi có lẽ cô đã biết được sự thật từ ông và hiện đang đau đớn tột cùng hạ ạ y hó, hó dễ ố nhạ hối hận về mọi thứ ngay cả khi chị nầy ủn biết được sự thật thì kim hạ dịn người duy nhất cô cần xin lỗi cũng đã ra đi cô ấy sẽ chỉ bị tổn thương nhiều hơn mà thôi y hó hó dễ ố nhạ lấy tay che mặt và khóc làm thế nào mà câu chuyện của họ lại thành ra thế này cô cảm thấy như mọi chuyện đều là lỗi của mình điều đó khiến mọi thứ càng trở nên khốn khổ và đau đớn hơn tiếng mưa bên ngoài giường như cả thế giới đang khóc cùng cô đỉnh rong đột nhiên chung cửa văng lên y ho ho rể ô nhạt không di chuyển cô không đủ khả năng để tiếp đái khách của mình vào lúc này đỉnh động đỉnh động đỉnh động nhưng chung cửa vẫn reo y ho ho rể ô nhạt kéo mình ra khỏi giường vào đầu bứt tóc ai vậy vào giờ này bước mình cô đi đến phòng khách và nhìn vào hệ thống liên lạc nội bộ cô định gọi nhân viên bảo vệ và đuổi người bấm chuông ra ngoài tuy nhiên khoảnh khắc cô nhìn vào hệ thống liên lạc nội bộ Cơ thể và bộ não của cô như đông cứng lại. Một người phụ nữ không mang ố đang đứng trước cổng biệt tự, rớt súng. Mặc dù người phụ nữ đó trông tồi tàn nhưng ý ho rễ ổ nhã vẫn biết cô ấy là ai. Cô ấy biết quá rõ đó là chị Nảy ủn. Chương 249, phần cuối của tháp, Nam, nơi ủn, bố cô sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra bí mật của Ji Niyun. Đó là lý do tại sao ông ta đã giấu xác chết anh trai khỏi cô. Kim Dậu Ngổ cho chị Nảy ủn xem xác của chỉ Ji Niyun. Xác chết được giữ trong một quan tài băng, mà Kim Dậu Ngổ nói đó là một tạo tác ma thuật được sử dụng để bảo quản xác chết mặc dù cái xác không có đầu, chị Nảy Ún vẫn có thể nói đó là chị Ji Nỉ Ún. Nhìn xác chết của chị Ji Nỉ Ún, chị Nảy Ún ôm chặt ngực. Trái tim của cô đang run rẩy. Vào thời điểm đó, Ji Nỉ Ún đã bị nhấn chìm bởi cái át ma khủng khiếp rồi. Cánh tay phải của cậu ấy chính là bằng chứng. Kim dầu ngộ chỉ vào cánh tay phải của chị Ji Nỉ Ún, bây giờ hoàn toàn biến đổi thành màu đen. Uy năng trong cánh tay phải của anh không giảm đi ngay cả sau khi chết và không có dấu hiệu suy giảm một cách đáng ngại kể cả đang bị đóng băng. Chị Nảy Ún sững sờ. Chị Ji Nỉ anh trai yêu quý của cô, là một tát ma. Một chuyện lỗ bịch như thế làm sao có thể xảy ra cơ chứ? Đối mặt với sự thật mà bản thân không thể chấp nhận được, Trí nầy Ùn chìm đắm trong đau khổ. Đầu cô đau như bữa bộ vậy, Kim Dậu Ngộ đã phải chờ rất lâu để cô bình tĩnh lại. Sau đó, "Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra?" Trí nầy Ùn khóc một lúc lâu và cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi. Kim Dậu Ngộ rơi vào trầm tư. Liệu cô ấy có thể tiếp nhận được sự thật không? "Nói cho tôi biết." Tuy nhiên, giọng nói của Trí nầy Ùn mang một quyết tâm mạnh mẽ. Cô đã vượt qua dãy núi khắc nghiệt, đánh bại những con quái vật hung ác và thậm chí còn thuyết phục được Cửu Tinh với trái tim sắt thép để đến được nơi này. Tất cả là để khám phá ra sự thật tôi hiểu rồi. Kim dầu ngộ gật đầu. anh cảm thấy mình không nên giấu dếm bất cứ điều gì với cô gái giờ đã trưởng thành này. tôi không biết ai đã giết gì nghị ủn. nhưng người đó hẳn đã biết rằng một ác ma đang ở bên trong cơ thể của ji nghị ủn. rốt cuộc, anh ta sẽ cần phải chuẩn bị một vũ khí thích hợp để giết một ác ma. chị nầy ủn sững sờ lắng nghe kim dầu ngộ. giọng nói của anh vang rõ ràng bên tai cô, và ji nghị ủn chắc hẳn cũng đã chấp nhận cái chết của mình. nhưng chị nầy ủn không thể chấp nhận điều này. cô trừng mắt nhìn kim dầu ngộ và hét lên. làm sao anh biết được điều đó. ôm hạ hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi Anh ấy thề sẽ không bao giờ rời xa tôi, chính nhờ anh ấy mà tôi mới sống sót trở về và sống tiếp sau cái chết của mẹ, làm sao có ai có thể? Chi Nợi ùn hỏi trong khi khóc. Kim Dổ Ngộ không nói gì. Anh thông cảm cho Chi Nợi ùn là một người bố đã mất đi người vợ cùng đứa con gái yêu quý của mình và cũng là một nhà điều tra pháp ý vô cùng tự hào về công việc của bản thân. Kim Dổ Ngộ chỉ vào vai phải của Chi Di Nị ùn, người ta có câu người chết không thể nói. Điều đó chưa chắc đã đúng. Một xác chết có thể nói lên nhiều điều hơn câu nghĩ đấy ánh mắt của Chi Nợi ùn cũng rơi vào cơ thể Chi các cơ ở vùng vai nối với cánh tay phải bị quỷ hóa của anh đã hoại tử hoàn toàn, xương bả vai của cậu ấy đã bị gãy và các cơ bắp ở đó bị phá hủy hoàn toàn. đây là một vết thương do ý muốn của chi Ni Un, nỗ lực của cậu ấy để ngăn cánh tay phải của mình cử động. Kim Dầu ngộ tiếp tục, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra sức mạnh ý chí tuyệt vời mà Ji Ni Un phải có. cậu ấy đã không đầu hàng trước ác ma và chống cự cho đến phút cuối cùng. là như vậy đó đầu gối của chi Ni Un như mất sức và câu ngã trên mặt đất. cô đưa tay về phía xác chết của Ji Ni trong khi khóc nhưng Quan Tài băng ngăn cô chạm vào anh sự lạnh lẽo của băng khiến cô càng khóc to hơn. điều này cũng cho thấy rằng bất kỳ người nào ở đây đã giết Ji Ni hẳn đều đã do dự rất nhiều. như tôi đã nói, tôi không biết ai đã giết Ji Ni nhưng nếu anh ta không do dự, thì Ji Ni đã không bị thương tới như vậy. sau đó, Kim dầu Ngô khoác áo khoác cho Chi Nảy mặc dù anh ta buộc phải trốn trong ngọn núi này vì chị Dỗ nhưng anh không ghét cháu gái của chị Dỗ chỉ vì điều đó. chị Ji Ni và người đã giết cậu ấy. tôi nghi ngờ rằng họ cũng đều đau đớn như nhau. Chi Nảy khóc trong khi ôm chị Ji Ni Eun lòng. nước mắt cô rơi trên quan tài và đóng băng. những mối hận oan trách và buồn bã của cô tất cả kết hợp với nhau tạo thành một khối tinh thể băng lạnh giá. Nậy ủn, nậy ủn. Này, cậu không sao chứ? Y hó hó rẻ ổ nhạ nhanh chóng chạy đến lối vào trước dinh thự của mình. Chỉ nậy ủn đang đứng dưới cơn mưa như chút nước. Y hó hó rẻ ổ nhạ cố gắng để đưa chỉ nậy ủn vào. Cậu, cậu đã biết rồi phải không? Tuy nhiên, chỉ nậy ủn không nhúc nhích một tấc nào. Cô hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào y hó hó rẻ ổ nhạ. mái tóc cất súng, rối bời che khuất đôi mắt cô. Y hó hó rẻ Ổ nhẹ bị sốc, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nắm lấy cổ tay chỉ nậy ủn. Trước hết đi vào đã không chị nầy ùn giật tay ra Thớ đang hỏi cậu dễ ổ nhạ cậu đã biết rồi phải không giọng nói run rẩy của chị nầy ùn chạm đến trái tim ý hó hó dễ ổ nhạ ý hó hó dễ ổ nhạ nhìn chằm chằm vào chị nầy ùn với đôi mắt ố ám chị nầy ùn đang khóc nước mắt cô chảy xuống cùng với cơn mưa ư ử ý hó hó dễ ổ nhạ gật đầu cô muốn giả vờ như không biết rất nhiều lời bào chữa hiện lên trong đầu cô nhưng cô gạt tất cả sang một bên cô không muốn phạm phải sai lầm tương tự như đã làm với kim hà dịn cô muốn thừa nhận sự thật không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào nữa nếu đã như vậy vậy tại sao cậu lại không nói gì nầy ùn cơ thể chi nầy ùn bắt đầu run dày dữ dội đầu tiên y ho ho dễ ổ nhạ tạo ra một chiếc ố bằng sức mạnh ma thuật của mình và ngăn cơn mưa như chút nước lại Chi nầy ùn sau đó vùi mặt vào ngực y ho ho dễ ổ nhạ sao cậu không nói cho tớ biết tại sao tớ tớ cảm thấy mình sắp chết ngay bây này nầy ùn y ho ho dễ ổ nhạ vỗ lưng chi nầy ùn và tiếp tục một cách buồn bã tớ xin lỗi tớ sẽ giải thích tất cả mọi thứ vì nầy ùn đã lấy hết can đảm để tìm kiếm sự thật đã đến lúc mình phải nói với cô ấy mọi thứ thực tế rằng kim hạ dìn là một hồi quy giả kể lại toàn bộ về biến cố cạnh nổi và người đó đã chết như thế nào vậy trước tiên vào trong đi y hó hó rễ ổ nhà nhẹ nhàng dẫn chỉ nảy ùn vào dinh thự tại một thế giới xa xôi trong một chiều không gian khác với trái đất lục địa hạ cả chi nạ là quê hương của chín quốc gia bốn vương quốc hai công quốc và ba quốc đảo kim sù hồ sinh ra ở vùng dịa của vương quốc đỡ lợ dị ẩn quốc gia hùng mạnh nhất trong số đó không có lẽ cậu ta được sinh ra ở một đất nước khác quê hương thực sự của cậu ta không được biết vì cậu đã bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ Người bố mẹ vô danh và không biết khuôn mặt đã bỏ rơi con mình trong một ngôi đền hẻo lánh của vương quốc tò lờ dị ẩn. Trong ngôi đền nông thôn nghèo nàn này, đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Dưới những lời nói tử tế và những lời dạy nhân ái của các linh mục của ngôi đền, đứa trẻ đã có thể thức tỉnh về ý ép tờ thánh kiếm của mình. Khi cậu bốn tuổi, cậu đã học được kiếm thuật cơ bản phổ biến rộng rãi của lục địa, và khi cậu lên năm, cậu đã một mình đánh bại ba con cổ bọn lẹn vào ngôi đền. Các linh mục không muốn một đứa trẻ tài năng như vậy bị mục giữa tại một ngôi đền ở nông thôn. Họ gom góp số tiền ít ỏi mà họ có và gửi cậu đến thủ đô của vương quốc. Với sự giúp đỡ của họ, đứa trẻ đã có thể trở thành một hiệp sĩ học việc của hiệp sĩ hoàng gia khi mười sáu tuổi tuy nhiên câu chuyện của đứa trẻ đã kết thúc ở đó đó là bởi vì sự sống trên lục địa ạ ca Trì nạ đã diệt vọng chỉ bốn năm sau đó a kim Sù hồ mở mắt ra trong hoài niệm có vẻ như cậu đã ngủ thiếp đi sau khi tiếng kim hạ dìn đi đã lâu rồi cậu mới mơ về quê hương tuổi thơ hạnh phúc mà cậu đã trải qua trong đền thờ và cung điện hoàng gia kỳ diệu mà cậu nhìn thấy lóe lên trước mắt cậu hớp mờ một tiếng thở dài tự nhiên rời khỏi miệng hôm nay cậu đã nói chuyện với kim hạ dìn về quá khứ của mình thế giới cậu từng sống có một thai họa được gọi là biến đổi quỷ giới giáng xuống thế giới của cậu cái chết mà cậu đã phải đối mặt khi chỉ mới mười một tuổi và thức dậy trở lại với cái tên kim sù hồ trong một thế giới gọi là trái đất kim hạ dìn đã tin vào thứ nghe hệt như chuyện thể loại phẹn tạ xì si kia một cách dễ dàng lẽ nào mình đáng lẽ không nên nói với cậu ấy kim sù hồ cảm thấy sảng khoái sau khi giải bậy nhưng cũng thấy hối hận từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có ý định kể với bất kỳ ai về chuyện của mình nhưng mà cậu vẫn muốn trở thành một đứa con trai hiếu thảo với bố mẹ hiện tại của mình kim sù hồ ở thế giới này đã chết khi còn trẻ và linh hồn của kim sù hồ hiện tại đã chiếm lấy cơ thể của cậu ta bố mẹ cậu không biết điều này tất nhiên rồi nhưng kim sù hồ rất biết ơn tình yêu mà cậu nhận được từ họ kim sù hồ siết chặt nắm đấm và nhìn lên trần nhà biến đổi quỷ giới thảm kịch gây ra bởi thảm họa đó đã được tái hiện trên trần nhà màu trắng sự biến đổi quỷ giới bắt đầu ở khu vực trung tâm của lục địa nó làm hỏng đất đai giết chết gia súc và làm ô nhiễm nguồn nước làm ngăn cản con người sinh sống Loài quỷ còn không cần phải nhúng tay năm trong số chín quốc gia đã sụp đổ vì nạn đói chưa từng có và bốn quốc gia còn lại tiến hành chiến tranh với nhau để tranh giành lương thực đó là cuộc chiến đẫm máu và dài nhất trong lịch sử lục địa một cuộc chiến đã đẩy nhanh sự sụp đổ của lục địa tới ít nhất năm mươi năm cậu tỉnh rồi ngay lúc đó một giọng nói lạnh lùng đánh thức cậu dậy kim sù hồ quay lại và thấy phù thủy đang đối mặt với mình kim sù hồ hỏi cô quỷ vương có ở đây không phù thủy im lặng gật đầu kim sù hồ nhấc người lên và truyền sức mạnh ma thuật vào trang bị mà kim hạ dìn chế tạo cho cậu trang bị cộng hưởng với sức mạnh ma thuật của cậu và dính chặt vào cơ thể cậu ngay cả phù thủy cũng ngạc nhiên bởi các trang bị chiến đấu của kim sù hồ Đi theo tôi. Kim Sù Hổ đi theo phù thủy vào hành lang. Trong khi đi qua con đường thảm lụa dài, cậu bắt đầu nói những câu hỏi mà cậu có trong đầu. Tôi có một câu hỏi. Cứ nói đi. Phù thủy lập tức trả lời. Cô đã nghe qua về biến đổi quỷ giới chưa? Đó là hiện tượng lãnh thổ loài người biến thành quỷ giới. Hiện tại, việc biến đổi quỷ giới của nhà vua đã kéo dài đến tầng 16. Nếu không còn người thách đấu nào đáng để ngài ấy chú ý nữa, thì ngài ấy có thể dự định sẽ mở rộng phạm vi này hơn nữa. Vậy thì, tôi đoán mình cần phải giành chiến thắng rồi. Phù thủy không phản ứng gì trước nhận xét táo bạo của Kim Sù Hổ. Cúp hùm thực ra thì tôi vẫn còn một câu hỏi nữa cứ việc phù thủy nheo mắt lại kim sù hồ vừa bước vừa nhìn về phía trước và hỏi vậy liệu biến đổi quỷ giới sẽ xảy ra với trái đất có phù thủy trả lời thẳng thừng cô ta làm cho nó nghe như thể đó là một sự thật hiển nhiên kim sù hồ nghĩ rằng câu trả lời của phù thủy là câu trả lời mà cậu mong đợi được nghe xét cho cùng tháp và hầm mục chính là điểm báo về sự biến đổi thành quỷ giới thế giới quê hương của cậu à cả trì nạ cũng vậy kim sù hồ bình tĩnh gật đầu tôi hiểu rồi phù thủy liếc nhìn kim sù hồ và hỏi Cậu định ngăn cản sao? Được hỏi một câu hỏi mà câu trả lời rõ ràng tới như vậy, Kim Sủ hồ bật cười. Đây là cách cậu trả lời cô. Đương nhiên. Câu trả lời này không phải là xuất phát từ ý thức trách nhiệm có phần kiêu ngạo rằng chỉ có cậu ta mới có khả năng ngăn chặn ngày tận thế. Cậu chỉ đơn giản là mong muốn bảo vệ những người quý giá đối với cậu, thế giới cậu lớn lên và những tình cảm mà cậu yêu quý. Với niềm hy vọng rằng thế giới tươi đẹp này sẽ không trở nên giống như ngôi nhà cũ của mình, cậu đã lên kế hoạch mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ nó. phù thị không trả lời. Bước chân của cô dừng lại ngay sau đó. Họ đến trước một cánh cửa lớn Kim Sủ Hồ đứng sau phù thủy một bước, phù thủy quay lại và nhìn chằm chằm vào anh hùng. Anh hùng cũng nhìn chằm chằm vào phù thủy và đi. "Tôi sẽ theo dõi để xem bạn có thể trụ lại được bao lâu." "Được, cô có thể mong đợi với nó." Kim Sủ Hồ cười giản dỡ. Phù thủy nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu trước khi gật đầu. Trong mạch truyện gốc mà Kim Hạ gìn viết, phù thủy đã yêu Kim Sủ Hồ Trung á căn cứ của đoàn kịch tắc kẻ. Trong khi đó, tôi trở lại căn cứ hoạt động của đoàn kịch tắc kẻ. Nơi này trông đáng sợ hơn nhiều so với những gì tôi nhớ. Tất nhiên, ở bến đệ mõnì ủm, một tòa nhà trông lạ mắt và xinh đẹp sẽ chỉ khiến nó trở thành mục tiêu tấn công. Vì vậy, nơi ẩn nó được năm sâu dưới lòng đất, có tới năm tầng nằm dưới lòng đất. Dưới đây là phòng của cậu. Trang trí nội thất thấy thế nào? Danh hỏi với một nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi hiện đang ở trong một căn phòng có nhãn phòng của ghế đen. Nói một cách đơn giản, đó là văn phòng của Hắc Liên. Tuyệt lắm. Có cần tôi mang phiến đá gỗ lìn không? Không, hãy để lũ gỗ lìn ở đó. Chúng ta sẽ sử dụng hang động làm căn cứ thứ cấp. Được. Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Liếc sang, tôi thấy một đôi mắt đang nhìn trộm chúng tôi từ phía sau cánh cửa. Đôi mắt tròn đen rõ ràng thuộc về sếp. Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong khi trốn. Sau đó chị ấy bắt đầu đắm mắt, như thể không nhìn rõ được tôi. Tôi mỉm cười và bước tới, và sau đó mở cửa. Khi thứ ba, sếp ngạc nhiên ngẩng dựng lên. Chị ấy chớp chớp mắt rồi ho khan trước khi hở hững bước vào phòng. Tôi rất vui khi gặp lại sếp sau một thời gian dài. Đã lâu không gặp, sếp. Ừm, cậu đã đi khá lâu rồi đấy. Tôi có việc phải làm trong tháp. Cậu chỉ để lại có một lá thư. Tôi mỉm cười với sếp đang cầu nhào. Chị ngồi đi tôi không biết chính xác căn phòng này dùng để làm gì nhưng nó có ghế và bàn tôi dẫn sếp đến một trong những chiếc ghế sếp phát hiện ra rảnh đá vào chiếc ghế mà rảnh đang ngồi rảnh tại sao cô lại ở đây một mình mà không nói với ta cô đã nói không được đánh thức cô dậy khi cô đang ngủ mà sếp ngồi xuống mà không nói gì để đáp lại tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy có lẽ vì chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian sếp có phần lúng túng khi né người sang một bên tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện để giải quyết sự lúng túng gần đây mọi chuyện thế nào rồi ý cậu là sao về những con quái vật hình người từng cái đó A cái đó. Xếp định nói gì đó, nhưng ngắt lời cô. Đó là một mớ hỗn độn. Có vẻ như chúng đã gửi sứ giả đến hầu hết các nhóm gìn, bao gồm cả ác xã và tôi của sa Ừm. Cho đến nay vẫn chưa có gì mới. Quái vương họ đần muốn chinh phục toàn bộ trái đất, vì vậy hắn ta đã gửi sứ giả đến cả con người và dỉn. Tất nhiên, con người không thể chấp nhận lời đề nghị của họ đần. Ngoài ra thì, Hazin, Xếp nhìn tôi và nói. Vâng. Cuộc trả thù của cậu đang được tiến hành. Trả thù? À, là nó ư? Ừ, con côn trùng khốn kiếp đó sếp lẩm bẩm bằng giọng đầy giận dữ thật ra tôi cũng lo lắng về cụ Dù Cô. tên đó đơn giản là quá mạnh mẽ nhưng mà đừng ép bản thân nhiều quá tôi lắc đầu cụ Dù cút là một đối thủ khó nhằn ngay cả đối với sếp trên thực tế không nhiều người có thể đối mặt với hắn một cách dễ dàng thay vì trả thù ga đó tốt hơn hết là sếp nên giữ an toàn cho bản thân tôi nhìn chằm chằm vào sếp với một nụ cười dịu dàng tôi đã làm làm thế mà không cần suy nghĩ nhiều vì tôi đã không được gặp cô ấy trong một thời gian ưu cây okay. nhưng đôi mắt của sếp bắt đầu run rẩy. làn da trắng của cô trở nên hơi đỏ bừng phản ứng thai quá của cô ấy khiến tôi nghĩ chết. sau lần suýt chết của mạnh thì sếp đã nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho hạ dìn rl e gt it đừng lo lắng về điều đó quá nhiều hạ dìn dành cắt ngang suy nghĩ của tôi bọn tôi đã đặt một lời nguyền lên hắn ta một lời nguyền đúng vậy còn nhớ cánh tay mà sếp lấy được từ hắn không à tôi nhớ cánh tay phải của cụ dù cụ d... hay là cánh tay trái của hắn nhỉ dù có thế nào thì tôi cũng đã lên kế hoạch biến nó thành vũ khí có lẽ hắn ta đang chết trong khi chúng ta nói chuyện ít nhất thì hắn sẽ không còn nhanh như trước Um, biết vậy là tốt rồi mặc dù vậy mối đe dọa mà họ đần sở hữu vẫn không giảm đi một chút họ đần chắc chắn là một tác nhân không giống như những con quái vật bình thường họ đần không cố gắng giải quyết mọi thứ bằng vũ lực vũ khí của hắn ta là trí thông minh sự khôn ngoan và sự giàu có đến áp đảo họ đần sở hữu tất cả các nguồn tài nguyên ở châu phi hắn ta được cho là cá nhân giàu nhất trên thế giới và hắn ta sẽ sử dụng điều này để cản trở các chính phủ tập đoàn và anh hùng oh, hát, tôi có nơi cần phải đi ngay bây giờ tôi từ từ đứng dậy tôi vừa trở lại trái đất vì vậy tôi có rất nhiều việc phải làm theo thói quen tôi nhìn xuống cổ tay trái của mình tuy nhiên chiếc sở mạ hoạt không có ở đó à đúng rồi chiếc sở mạ hoạt của mình đã bị cháy khi mình có được vệ sở ti ở mạ thứ năm cảm giác thật kỳ lạ khi không có nó trên người bây giờ cậu đi đâu cậu còn vừa mới về mà sếp nhíu môi và kéo tay áo tôi a tôi có công việc cần làm mà tôi không có thời gian để lãng phí nếu họ lần gửi sứ giả một vài chính trị gia tham nhũng chắc chắn sẽ tăng câu tôi bắt đầu mặc trang phục của hát liên trong khi sếp hỏi lại công việc vâng công việc tôi đã lên kế hoạch tìm ra những kẻ phản bội nhân loại bằng chân thư và xử tử bọn chúng tôi nên bắt đầu với các chính trị gia ở hàn quốc những người đã nhận hối lộ của họ đần. nếu để yên tôi không biết họ sẽ làm gì với kim su hồ người sẽ hoàn thành tháp yêu ước hoặc y ho ho rễ ô nhạc người đang dẫn dắt nan trì bản chất. sau khi loại bỏ những thứ rất rời thì đây sẽ là lúc ghẹ vẹn tỏa sáng nhưng trước đó mình nên ghé thăm y ho ho rễ ô nhạc và mua một chiếc sở mạ hợp mới tôi đã lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình ta cũng đi sếp cũng đứng lên chị ở lại đây đi sếp không ai mà biết khi nào con bọ ngựa đó sẽ xuất hiện trở lại con côn trùng chết tiệt ta chắc chắn sẽ giết ngươi nếu nghĩ dám xuất hiện thêm lần nữa sếp lẩm bẩm một cách nghiêm túc. nhìn biểu cảm của sếp, tôi nghĩ, um, ở cùng với sếp cũng không sao đâu. tôi trả lời, được rồi. tùy chị vậy. Chương hai trăm năm mươi, một khởi đầu mới. một. y ho ho dễ ổ nhả cố gắng nói chuyện với chi nảy ủn nhưng chị nảy ủn không còn đủ sức để duy trì ý thức. khi y ho ho dễ Ổ nhả đặt tay lên trán chị nảy ủn, cô đã rất sốc. cơ thể của chi nảy ủn đang bốc cháy, nóng đến mức nhiệt độ sẽ không thể chịu nổi nếu y ho ho dễ Ổ nhả không phải là anh hùng. chi nảy ủn nhất quyết muốn nghe cô nói nhưng y ho ho dễ Ổ nhả đã ép cô lên giường. là một anh hùng. Chi Nụy Ùn mạnh hơn Y Hoa Hoa Dễ Ổ Nhạ gấp nhiều lần. Tuy nhiên, Y Hoa Hoa Dễ Ổ Nhạ vẫn dễ dàng kéo cô ấy. Chi Nụy Ùn đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Y Hoa Hoa Dễ Ổ Nhạ đưa cho Chi Nụy Ùn một ít thuốc. Chiếc giường thủ công của Kim Hạ Dĩ ôm chặt lấy Chi Nụy Ùn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn Chi Nụy Ùn đang ngủ say, Y Hoa Hoa Dễ Ổ Nhạ nghĩ cách giải thích mọi chuyện. Kỹ năng của cô, mạch suy nghĩ đã được sử dụng toàn lực. Nhưng giải pháp để giải quyết mạng lưới quan hệ phức tạp này không phải dễ dàng tìm ra. Giải pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra chính là trực tiếp đột phá đúng lúc đó. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng bị khúc xạ bởi khung cửa sổ, ánh trăng tỏa sáng như một viên ngọc. Y hó hó dễ ố nhạ rồi mắt, bối rối trước cảnh tượng đó. Những ngón tay của cô trở nên lướt lướt mình tưởng tiếng nước mắt của mình đã khô rồi chứ. Ai mà ngờ được mình vẫn còn nước mắt để khóc. Y hó hó dễ ố nhạ thở dài khi hất tóc lên hạ ạ. Cô ngồi cạnh chỉ nẩy ủn và chờ đợi. Cô sắp xếp mọi điều muốn nói trong đầu. Thời gian trôi qua dù chậm rãi. Ánh trăng sáng dần rồi mở đi, bầu trời tối dần rồi sáng hơn một chút. Tiếng mưa rơi vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Gần dạng đông, mưa tạnh. Thế giới lấp lánh, như thể cơn mưa cuốn đi từng hạt bụi. Lúc đó. Y ho ho rể ố nhẹ cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cô chuyển ánh mắt từ khung cảnh bên ngoài sang chiếc giường và thấy chị nảy ủn đang ngước nhìn mình. Nằm xuống đi. Y ho ho rể ố nha nhẹ nhàng nói. Tất nhiên, chị nảy ủn không có tâm trạng nghỉ ngơi. Cô nâng phần thân trên của mình lên. Là do chiếc giường hay là khả năng hồi phục độc nhất vô nhị của chị nảy ủn? Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với trước đây. Cậu có ổn không? Y ho ho ố nha hỏi chị nảy ủn. Chị nảy ủn im lặng gật đầu rồi lẩm bẩm, hãy kể cho tớ mọi điều cậu biết. Tớ có thể nghe nó. Tớ có thể chấp nhận nó những gì cậu biết những gì tớ không biết và tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này giọng nói của cô mang theo một quyết tâm thực sự tuy nhiên y ho ho rễ ô nhạ không thể tin cô ấy không phải vì bình thường cô ấy là một người không đáng tin cậy đó là vì chị nợ ùn đã quên rất nhiều thứ cô ấy không biết về sự cố cành nộn rằng chính gia đình họ đã lấy đi của kim hà dìn nếu biết liệu cô có thể chịu được được không cậu thực sự có thể xử lý được nó à? y ho ho rễ ô nhạ lo lắng hỏi chị nợ ùn đáp lại bằng một nụ cười tự tin cậu nghĩ tớ là ai bây giờ tớ thực sự nghiêm túc tớ có thể đánh cậu nếu cậu không nói điều đó. nghe những lời nửa đùa nửa thật của Chi Nảy Ún, Y Ho Hó Rẻ ố nhẹ nở một nụ cười cay đắng. cùng với đó, cô ấy cẩn thận bắt đầu nói chuyện sát chết đó có bằng chứng không. ừ, đúng vậy. Chi Nảy Ún trả lời một cách khó khăn. cánh tay phải của Chi Di Ni Ún đã trở thành ngắt ma. tớ hiểu rồi. Y Ho Hó Rẻ ố nhẹ gật đầu. vì vậy, cô ấy có thể nói về điều tiếp theo. nhưng trước đó, cô cần thời gian để chuẩn bị sẵn sàng trái tim mình hù Y Ho Hó Rẻ ố nhẹ thở ra. sau đó, cô nhìn Chi Nảy Ún sao cậu không nói với tớ trước. nhìn Chi Nảy Ún đang hỏi một điều như vậy y ho ho rễ ổ nhạc bắt đầu giải thích lý do tại sao kim hạ dìn giết chì dị nhị ùn và làm thế nào cô ấy phát hiện ra điều đó người đó bảo tớ đừng làm vậy người đó kim hạ dìn đã làm thế hả ừ đó là những gì cậu ấy đã nói lúc đó cậu không thể xử lý được sự thật cậu ấy không muốn cậu suy sụp nên quyết định chịu được một mình đừng nói với chị nợ ùn bất kể lý do là gì thì tớ cũng là người đã giết chì dị nhị ùn y ho ho rễ ổ nhạc nhớ rõ kim hạ dìn đã nói những lời đó với nụ cười buồn trên môi tớ không thể chấp nhận được sự thật chị nợ ùn nghĩ rằng mình là người quyết định liệu mình có chấp nhận sự thật hay không Làm thế nào cậu có thể quyết định thay cho mình? Cô chế rêu ý tưởng đó. Trong khi đó, y hó hó dệ Ố nhà tiếp tục, đúng vậy, đó là những gì người đó nghĩ. Và cậu ấy đã đúng. Cậu ấy có thể xử lý được còn cậu thì không. Y hó hó dệ Ố nhà nói một cách chắc chắn. Cậu ta có can đảm để bị ghét bỏ, và lòng dũng cảm của cậu ta bắt nguồn từ sự đảm bảo chắc chắn về niềm tin của mình bởi vì cậu ấy là hồi quý giả. Chết, cái gì cơ? Chi nầy hùn như mày? Đó là phản ứng mà y hó hó dệ Ố nhà mong đợi nên cô bắt đầu giải thích thêm. Dù khó tin nhưng mọi thứ đều có lý đột nhiên chuyển từ dùng kiếm sang dùng súng, cứu Trì lại ủn, ra trèo và cả chính cô khỏi nhìn, dù dẫu chị nổi ủn chuyển sang dùng kiếm. Biết rằng Trì Dị Ni ủn có hạt giống ác ma bên trong nên tìm cách tiêu diệt ác ma bên trong Trì Dị Ni ủn. Mọi sự hy sinh của cậu ấy đều không thể giải thích được nếu cậu ấy không phải là hồi quy giả trong dòng thời gian của cậu ấy, chắc hẳn cậu đã suy sụp vì Trì Dị Ni ủn trở thành ác ma. Đó là lý do tại sao cậu ta giấu cậu sự thật và một mình giết chị Dị Ni ủn. Y hớn hở dịu ố nhã năm lấy tay chị Nội ủn. Tuy nhiên, chị Nội ủn đã xua đuổi cô một cách quyết liệt, cỡ. cậu có nghĩ rằng điều đó có lý không chị nầy ủn không thể tin được mặc dù trên thế giới đã có rất nhiều phép lạ xảy ra nhưng việc quay ngược thời gian là điều khó có thể xảy ra nhất nhưng mặt khác hình ảnh kim hạ dịn lại hiện lên trong tâm trí cô cách cậu luôn tự tin vào hành động và lời nói của mình đã gieo mầm mống nghi ngờ trong lòng cô nào không có ý nghĩa gì cả làm sao cậu ta có thể là một chị nầy ủn không thể nói hết câu thấy vậy ý ho ho rễ ố nhạ từ từ đứng dậy sau đó cô lấy ra một cuốn nhật ký từ ngăn kéo bàn làm việc của mình nầy ủn, còn một điều nữa cậu cần biết Y ho ho ho ho nhạ mang cuốn nhật ký đến ngồi cạnh chị nầy ùn đã đến lúc tiết lộ sự thật nhưng nước mắt bắt đầu rơi từ mắt ý ho ho dễ ổ nhạc cô không biết tại sao cậu đã nghe nói về sự cố cảnh ổn chưa câu chuyện bây giờ đã quay ngược thời gian xa hơn một chút Chi nầy ùn gật đầu thảm kịch khiến hàng chục thường dân và khoảng mười anh hùng thiệt mạng cô đã từng nghe về nó trước đây y ho ho dễ ổ nhạc bắt đầu kể chi tiết hơn về sự việc này Giang mặc dù chính phủ đã thông báo rằng vụ việc này là do quái vật gây ra nhưng thực chất đây là một vụ giết người có chủ ý kim hạ dịn là người sống sót duy nhất sau sự cố cảnh ổn vào lúc đó đôi mắt của Chi nầy ùn mở to quá khứ của kim hạ dịn là điều mà cô không biết gì cả và cái này Y hó hó dễ ổ nhẹ lặng lẽ đưa cho cô cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký cô đã yêu cầu lấy từ y hó hó gì ủng. Sự thật ngày hôm đó đã được viết trong cuốn nhật ký này. Chỉ nầy ủn sửng suốt nhìn nó rồi cầm lấy nó bằng hai tay. Sau đó, cô từ từ mở nó ra. Giống như y hó hó dễ ổ nhẹ đã làm khi lần đầu đọc nhật ký, tay của chỉ nầy ủn dừng lại sau khi lật đến một trang nhất định. Sau đó cô đọc nhật ký trong im lặng hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, tay cô bắt đầu run rẩy cái cái gì thế này. Chỉ nầy ủn ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đỏ hoe vì nước mắt đã rơi hạ ạ. Một tiếng thở dài buồn bã thoát ra khỏi miệng Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã. Cô ấy chuẩn bị tinh thần một lần nữa và nói về kẻ chủ mưu chính của sự cố tại Nội người ra lệnh giết cha mẹ của Kim Hạ Dĩn là Chỉ Dỗ Sùn và Y Ho Ho Dĩ Nùng. Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã không cố gắng che đậy tội lỗi của cha mình. Cô thành thật thú nhận và nhìn vào đôi mắt đang ánh lên nỗi cô đơn của Chỉ Nụy Ẩn. Chỉ Nụy Ẩn chắc hẳn cũng đang có những cảm xúc giống như cô đã từng. Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã hy vọng Chỉ Nụy Ẩn sẽ không gục ngã trước làn sóng cảm xúc này. Và với hy vọng đó, cô tiếp tục ông nội của cậu và bố tớ. Hàn Quốc Seoul. Tôi trở lại Seul dù đã muộn nhưng ánh đèn rực rỡ của thành phố khiến khung cảnh rực rỡ như ban ngày một thành phố không đêm trên một bán đảo nhỏ ở đông á siêu cường toàn cầu trong thế giới của tôi tôi bàng hoàng nhìn xuống tác phẩm của mình những ngọn đèn đường ma thuật chiếu sáng các con đường các nhà hàng và quán bar nhộn nhịp người qua lại cuộc tấn công của quái vật là điều cuối cùng hiện lên trong tâm trí người dân seoul tôi nghe nói dân số seoul tầm khoảng hai mươi triệu người sếp người đang thưởng thức cảnh đêm cùng tôi lên tiếng có lẽ vì đang đứng trong một tòa nhà cao tầng nên gió thổi có vẻ dữ dội hơn bình thường ngày nay mọi người đang chuyển đến kỷ ủng kỷ đồ vì rào cản do nan chi bản chất tạo ra gần đây cơ sở nghiên cứu số một của nan chi bản chất etsentiodi amid đã công bố một công nghệ mang tính cách mạng tên chính thức của nó là rào cản tinh chất mặc dù bình thường nó không có hình dạng nhưng nó có thể phát hiện sự hiện diện của quái vật bằng cảm biến và tạo thành một rào chắn nếu những con quái vật đó có cấp độ dưới trung cấp cấp bảy rào chắn tinh chất thậm chí có thể hạ gục chúng đó là một công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với trong câu chuyện gốc. tôi phải cảm ơn y ho, -ho dễ ô nhạ vì đã làm theo lời khuyên của tôi dù sao đi nữa rào chắn này đã được lắp đặt trên một ngọn đồi gần Seul để thử nghiệm sau khi hiệu quả của nó được chứng minh nó nhanh chóng được lan rộng đến hầu hết các thành phố ở hàn quốc ta đã nghe nói về nó nó cũng gây chú ý trên tờ vị này, anh các nước khác đang rất muốn có được nó vâng công nghệ quân sự thường được bán cho các nhà thầu sau khi đưa cho họ mẫu thử nhưng điều này không xảy ra với hệ centio di amid trung quốc nhật bản châu âu châu mỹ và tất cả các quốc gia khác thực tế đang cầu xin hệ centio di amid chọn họ tiếp theo các cuộc tấn công của quái vật ngày càng nhiều hơn nên đành chịu thôi với phát minh mang tính cách mạng của Nanchi bản chất toàn bộ thế giới đã có được sức mạnh để chịu đựng những tai họa trong tương lai Theo ghi nhận thì đây là thông tin được nhiều người dùng đại tiệc vị ổn biết đến. Vì tháp ước mơ, đại tiệc vị ổn bắt đầu bán một thứ gọi là tạm chí nóng gần đây. Mỗi số đề cập đến hầu hết các sự cố lớn đang diễn ra trên trái đất. Vì vậy người chơi có thể dễ dàng nắm bắt mọi thứ diễn ra trên trái đất mờ mờ. Thật tốt vì ta đã nghe lời cậu trước đây. Đúng lúc đó, sếp đột nhiên nhắc đến một điều kỳ lạ là gì vậy? Tôi nghiêng đầu. Tôi đã nói gì với chị ấy nhỉ? Đúng lúc tôi đang thắc mắc thì sếp đã cho tôi biết câu trả lời cậu bảo ta mua cổ phiếu của Nantri bản chất. À. Tôi mỉm cười. Giá trị cổ phiếu của bản chất là vô song. Nó vượt xa bất kỳ bang hội nào khác và các công ty con của nó được coi là kỳ lân trong thế giới kinh doanh. Nếu tôi nhớ không lầm thì 15 trong số 50 doanh nghiệp hàng đầu là những công ty con của Nanchi bản chất. Video này mà Yho e Yeo -ho Nhạ bắt đầu được gọi bằng biệt danh đó. Nữ hoàng Cun đó là danh hiệu hoàn hảo cho Yho e Yeo -ho Nhạ. Trong một năm nữa, công nghệ phòng thủ của Nanchi bản chất sẽ bao trùm toàn bộ Cun và Yho e Yeo -ho Nhạ sẽ trị vì tối cao với tư cách là nữ hoàng của Cun. Giờ chị nhắc đến điều đó, số cổ phiếu mà em có chắc hẳn trị giá hơn 3.000 nghìn tỷ rồi. Cái gì? 3 nghìn tỷ? Ừ, khoảng 2,5 tỷ đô la. Chết. giờ mày nuôi cả đoàn kịch tắc kẻ hoa con đường tờ, it sếp tỏ ra suốt cả đó chỉ là tài sản của em trên trái đất bao gồm cả tòa tháp chắc hẳn là 10.000 nghìn tỷ ân vài gì cơ đôi mắt của bột mở to vì sốc mười nghìn tỷ đó là một con số trên trời nhưng đó không phải là một sự cường điệu tôi là một đại cổ đông nàn chi bản chất và cổ phiếu của các công ty con của nó và ở trong tháp tôi sở hữu một nửa tờ diện tịch và toàn bộ tàu gần kệ lộp kệ. tất nhiên vì tôi không phải là một doanh nhân nên tôi không phải là người giàu nhất trên trái đất em đang nghĩ đến việc thanh lý tài sản của mình từ bây giờ giá trị của đồng ngân hàn quốc giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết tôi phải bắt đầu gây dựng quỹ của mình chị cũng nên bắt đầu bán cổ phiếu của mình đi nó sẽ tiếp tục tăng nhưng điều quan trọng là phải có tiền mặt trong tay ta ta hiểu rồi sếp vẫn còn sốc nhìn chị ấy cứ lẩm bẩm mười nghìn tỷ mười nghìn tỷ có vẻ như cú sốc tôi gây ra cho chị ấy không hề nhỏ chính lúc đó một người đàn ông xuất hiện trong căn hộ áp mái mà tôi đã nhìn chằm chằm một lúc hắn đang ở đây vẻ mặt của sếp cũng cứng đờ tôi đã nói với chị ấy việc chúng tôi đến đây để làm hôm nay sếp cô có thể nhìn thấy ông ta phải không đó là dùn giang loạ đại biểu quốc hội nhiệm kỳ thứ 4. Dùn ràng ngoại, ông ta là một khối u nhọn của xã hội. Đó là cách tôi viết về ông ta. Tôi nhớ đã làm cho ông ta trở nên tồi tệ nhất có thể trong cuốn tiểu thuyết của tôi. Ông ta liên tục cản trở kim sụ hổ và y ho hó dệ ô nhã, đồng thời phản bội đất nước của mình. Ông ta đã nhận hối lộ từ họ đần. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ giết hắn. Họ đần đã tặng Dùn ràng ngoại những món quà tuyệt vời như kim cương máu, vé vào cửa tháp ước mơ và vàng truyền năng lượng. Theo sách sự thật, giá của mọi thứ ông ta nhận được là hơn năm tỷ vân vậy ra đó là một phần trong cuộc trả thù mà chúng ta đang thực hiện với tên khốn bọ ngựa đó. Hả? Tôi ừ, tôi không nghĩ xa đến thế, nhưng đúng là việc chết lần trước khiến tôi khá tức. Thêm vào đó, trong một tuần sau khi sống lại, tôi liên tục bị làm phiền bởi những suy nghĩ phức tạp. Như thể tôi vẫn là tôi ngay cả sau khi sống lại, nhưng tại sao cậu không đợi một chút? Hiện tại không có nhiều thông tin về quái vật hình người và họ đần. Họ đần là loại người làm việc trong bóng tối. Chúng ta làm điều này để kéo hắn ta lên mặt nước. Tôi nắm lấy cây cung của mình khi nói điều đó. Nhưng đúng lúc đó, chúng tôi bất ngờ bị phục kích. Trước khi tôi kịp bắn cung, hàng tá quái vật đã xuất hiện trên nóc tòa nhà. Những con quái vật giống linh cẩu không tạo ra bất kỳ âm thanh hay sự hiện diện nào xếp bước ra và lướt qua chúng. ở trạng thái giả xạ, lưới kiếm bóng tối của xếp chặt xác lũ quái vật một cách không thương tiếc. dựa vào tiếng kêu giống tiếng người của lũ quái vật, tôi đoán chúng có thể là quái vật hình người của họ đần. cúp. tây úc. giết chúng không phải là vấn đề nhưng việc giải quyết hậu quả lại là vấn đề hả? bạn thôi. dũng giang ngoại không còn ở căn hộ áp mái nữa. có lẽ ông ta đã sử dụng một quần phép thuật để dịch chuyển ra ngoài trong khi chúng tôi bị phân tâm bởi những con quái vật hình người. hơn thế nữa, tôi không nghĩ ông ta lại có quái vật làm vệ sĩ cậu ở chứ? hạ dìn. vâng. có vẻ như tôi đã đánh giá thấp họ đần. Cuối cùng tôi đã để mục tiêu của mình đi, nhưng không có vấn đề gì. Rốt cuộc thì tôi đã có đồng hồ định mệnh tôi ngay lập tức kích hoạt kỹ năng độc nhất của mình và thế giới bắt đầu quay trở lại. Các chi bị chặt rời của lũ quái vật đã quay trở lại, dùn rà ngoại xuất hiện trong căn hộ áp mái một lần nữa. Sếp và tôi di chuyển cho đến khi chúng tôi đứng ở cùng một vị trí mà chúng tôi chỉ mới đứng ba phút trước đó vậy ra đó là một phần trong cuộc trả thù mà chúng ta đang thực hiện với tên khốn bọ ngựa đó. Tôi ngay lập tức nhặt cây cung của mình và gắn năm mũi tên quạng đen vào nó. Sau đó, tôi truyền sức mạnh ma thuật của thánh tích vào ả hệ để tìm kiếm mục tiêu của mình được hạng hệ thợ đã phát hiện được ít nhất hai trăm quái vật tôi rất ngạc nhiên khi có nhiều quái vật có thể nhét vừa trong một không gian nhỏ như vậy xếp tòa nhà đó là một pháo đài hả sức mạnh ma thuật trong suốt tạo thành một rào chắn xung quanh tòa nhà và lũ quái vật đang tuần tra trong bóng tối để tìm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào vì lý do nào đó những con quái vật này không hề tiết lộ dù chỉ một chút sự hiện diện hay khí chất của chúng xếp tránh sang một bên một chút tôi truyền ba phẩy năm thánh tích vào năm mũi tên cánh tay của tôi nóng lên đến mức đau đớn nhưng tôi có thể chịu đựng được đến mức này nhờ vào chỉ số thể chất đã tăng lên cây cung bắt đầu phát sáng màu trắng và những mũi tên quạng đen cộng hưởng với sức mạnh ma thuật tôi đã nhắm mục tiêu vào tất cả hai trăm quái vật bao gồm cả dùn giang họa với năm mũi tên này tôi đã lên kế hoạch tàn sát tất cả khi tôi bung dây cùng những mũi tên lao về phía trước như những tia chớp trong trước mắt những mũi tên siêu thành đã lặng lẽ tiêu diệt lũ quái vật trong bầu trời đêm tối tăm những mũi tên di chuyển như thể chúng có ý nghĩ riêng ba giây sau tất cả quái vật đều bị tiêu diệt và một mũi tên xuyên qua thắt lưng của dùn giang ngọa. ông ta không nhận ra rằng mình đã bị tấn công trong một thời gian dài hừng Tôi đã định giết Rùn Giang ngoại nhưng lại quyết định khác khi nghĩ đến những gì sẽ nói. Đúng là tôi không cần phải giết hắn lúc này. Cú ác! Rùn Giang ngoại bắt đầu quằn quại trong đau đớn. Vì tôi đã xuyên qua thắt lưng của ông ta nên phần thân dưới của ông ta giờ đã hoàn toàn không thể sử dụng được. Cậu không giết ông ta hả? Sếp hỏi ử. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em giết hắn sau. Tôi quyết định để ông ta sống sót bây giờ như một lời cảnh báo từ Hắc Liên. Cảnh báo không nên đứng về phía họ đần và cảnh báo chính họ đần. Cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không biết, thương ảnh. Sức mạnh ma thuật đột nhiên. Đợi đã, đây là quái vật. Tất cả chúng đều đã chết. Tại sao chúng có nhiều vậy? Các anh hùng, những người cảm nhận được sức mạnh ma thuật của tôi bắt đầu đến. Họ phát hiện xác của lũ quái vật, sau đó bước vào tòa nhà và nhìn thấy Dùn Giang Ngọa. Không, Dùn Giang Ngọa đã nhìn thấy họ đầu tiên. "Ê, này, mẹ kiếp, ở đây, tôi sắp chết, mau giúp tôi trước." Đúng như mong đợi từ một nghị sĩ từng là anh hùng, ông ta không chết dễ dàng như vậy Sở Bá Tằng. Tôi đã triệu hồi Sở Bá Tằng. Nó lặng lẽ bay tới và đậu lên vai tôi. Tôi giao cho cậu nhóc một nhiệm vụ duy nhất tiết lộ toàn bộ bằng chứng mà Dùn Giang Ngọa có trong nhà. Sở bắt tăng gật đầu và nhanh chóng thâm nhập vào căn hộ áp mái. Cậu nhóc ấy tìm thấy chiếc két sắt nơi cất giữ tiền hối lộ và ném chung xuống sàn. Cảnh. Cánh cửa căn hộ nhanh chóng mở ra. Những anh hùng nghe thấy tiếng khóc của Dùn Giang Ngọa đã bước vào phòng anh đây là gì? À, chờ đã, đó không phải là kim cương máu sao? Căn phòng của ông ta ngổn ngang những kho áo không rõ nguồn gốc. Điều gì xảy ra tiếp theo là hiển nhiên. Theo ghi nhận, những món đồ như kim cương máu hiếm đến mức mỗi món đều có số đăng ký. Tất nhiên, một viên kim cương máu nhận hối lộ không có thứ đó hủ. Tôi thở dài. Đầu tôi hơi đau và tôi mệt mỏi nhưng nỗi đau thực sự vẫn chưa đến hù, hù. tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đến ngược. ba mươi, hai mươi chín, hai mươi tám chúng ta hãy quay lại thôi, hạ gì vâng, thưa sếp. nhưng, cong. sau khi ba phút trôi qua, tác dụng phụ của đảo ngược thời gian đã xuất hiện. tim tôi đập mạnh, đập mạnh vào lồng ngực. tôi loạn trọng và ngã. sếp đã tóm được tôi trước khi tôi chạm đất hạ gì ỉn. chuyện gì thế. À, không sao đâu. chỉ là một chút tác dụng phụ thôi. đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên trên bầu trời đêm. nó không có gì đe dọa cả nhưng sếp giật mình rồi nhanh chóng giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và tạo thành một rào chắn xung quanh chúng tôi ngọn lửa này không có gì đáng lo ngại kể từ bây giờ nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn rất nhiều vì đó là dấu hiệu của trận chiến giữa kim sũ hổ và quỷ vương A ưa sếp mang em về đi em buồn ngủ quá bốn vệ thánh tích và một lần đảo ngược thời gian tôi đã sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình trong một lần tôi nhắm mắt dựa vào sếp sếp nhẹ nhàng nuốt ve lưng tôi thử, nghỉ ngơi thật tốt nhé chết ngọn cùng với đó sếp giải phóng sức mạnh ma thuật của mình chị ấy đạt được chuyển động siêu tốc bằng cách sử dụng sức mạnh ma thuật của mình và nhiều kỹ năng khác nhau mà chị ấy học được trong tháp ngày hôm sau vụ tham nhũng của nghị sĩ rủn da ngọa và vụ tấn công của Hắc Liên đã trở thành chủ đề nóng hổi chương hai trăm năm mươi một một khởi đầu mới hai trung phi vương quốc dưới lòng đất của họ đần một vương quốc bóng tối ở trung phi là nơi sinh sống của các quái vật tại đây quái vương họ đần đang nhận báo cáo của bề tôi có phải vậy không thần không có lời biện hộ nào thưa điện hạ không giống như bề tôi của mình nhà vua tỏ ra bình tĩnh hắn ta thậm chí dường như còn đang tận hưởng tình huống này chúng thần đã phái quái vật đến để bảo vệ dùn giang loạ nhưng đó vẫn chưa đủ ngươi không cần lo lắng ai có thể biết rằng gã hắc liên này sẽ can thiệp vào công việc của chúng ta chứ chúng ta chỉ cần chuẩn bị những vệ sĩ tốt hơn vào lần tới thôi nhà vua vừa nói vừa ra hiệu bằng tay ngay lập tức một con thỏ hai chân xuất hiện từ bóng tối phía sau ngai vàng con quái vật có cơ thể của một người đàn ông và đầu của một con thỏ gã tổ cuối cùng cũng đến lúc ngươi phải hành động con thỏ tên gã tổ gật đầu không nói một lời hắn là kiệt tác thứ hai của họ đần chấm hơn cụ rủ cô dừng nhưng không kém phần mạnh mẽ bảo vệ đồng minh của chúng ta và nghiền nát hắc liên đôi mắt gạ tổ đỏ bừng theo lệnh của nhà vua đôi mắt hắn khát máu và chết chóc Gạ tổ cúi đầu một lần rồi biến mất hắn nhanh như gió thần xin lỗi một lần nữa thưa điện hạ. Bề tôi quái vật kẻ đã quan sát toàn bộ cảnh tượng từ phía sau túi thấp đầu trước mặt họ đần họ đần nhìn xuống bề tôi và ra lệnh tiếp theo chúng ta cần đặt cà rốt sang một bên và chuyển sang cây gậy chết Vs một số bạn chưa biết thì đây đang ẩn dụ về cây gậy và củ cà rốt dẫn dắt những con quái vật ở châu phi tiến về phía bắc ta sẽ cho nhân loại bất tuân thai họa đầu tiên của họ. vâng, thưa điện hạ, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ. bề tôi biến mất mà không hề lộ lưng. quái vương họ đần chậm rãi nhắm mắt lại. thảm họa mà các bề tôi của hắn sẽ mang đến đã xảy ra trước mắt hắn đây chỉ là khởi đầu cho tham vọng lớn của họ đần. người phải kiên quyết, thưa điện hạ đây là một ký ức từ một quá khứ xa xôi. trong một thế giới mà bốn mùa biến mất và chỉ còn lại mùa đông, người bề tôi giả thúc giục tôi đưa ra quyết định trong cái lạnh quen thuộc. ta nhìn ông từ trên ngai vàng, người phải trừng phạt thứ con giận phản bội xuân đông này. bề tôi giả lợi dụng sự im lặng của tôi và tiếp tục. Những người hầu khác cũng đồng tình, tiếng nói của họ vang vọng đồng thời, Xuân Đông là một người đàn ông nhỏ mọn không biết điều gì là ưu tiên, đã không xem xét nguyên nhân lớn hơn mà để cảm xúc cá nhân lấn lướt. Bây giờ nghĩ lại, Xuân Đông là một bề tôi trung thành, anh muốn duy trì sự trung thực và đạo đức ngay cả khi tương lai của lục địa đang bị treo lơ lửng. Anh muốn trừng phạt tên hiệp sĩ quý tộc vì đã bóc lột từ người dân của mình. Nhưng các hiệp sĩ lại là một bậc thầy kiếm, đã được định sẵn để trở thành một tài sản quan trọng cho chiến tranh, trong khi Xuân Đông thì không, giấy ổ ẩn chỉ mong có được sự trừng phạt cho Xuân Đông. Anh ấy là một hiệp sĩ đã cam kết trung thành với hoàng gia xin hãy bỏ rơi kẻ phản bội và trân trọng người bề tôi trung thành của người điện hạ lúc đó ta mười ba tuổi mặc dù tuổi còn nhỏ ta đã là nữ hoàng không phải là một công chúa trẻ và ta mang trách nhiệm cai trị vương quốc của mình và nắm quyền kiểm soát chiến tranh ta nhớ lại khuôn mặt của bề tôi đầu tiên của mình lời thề của anh ấy về lòng trung thành suốt đời và sự chấp nhận của ta đối với lời hứa của anh đang xung đột với nhau trong tâm trí ta điện hạ xin hãy trừng phạt con giận phản bội xuân đông lúc đó ta đã nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác nhưng đó có thực sự là đúng đắn ta thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ rơi người bề tôi trung thành nhất của mình sao không điều đó không đúng thân là nữ hoàng không phải là ta đã có ý muốn bỏ rơi anh sao chẳng phải ta đã thầm coi anh là vô dụng vì anh không bao giờ có thể trở nên mạnh mẽ sao ta hiểu ta sẽ tức bỏ tất cả các quyền của xuân đông kể từ ngày hôm nay Nốt hắn ta ngay lập tức jin Sa hi úc người giờ đã không còn là nữ hoàng thở lờ dị ẩn tỉnh dậy trên giường hơi thở mà cô đang kìm nén bùng phát jin Sa hi úc thở hổn hển khi cô nắm lấy một mình trái tim cô đập dữ dội trong một lúc cô nằm trên giường cố gắng lấy lại hơi thở trước khi cuối cùng nâng người lên hạ ạ một giấc mơ khác của quá khứ lẽ nào phong ấn ký ức của cô đã bị yếu đi hoặc có lẽ cô đã quá run rẩy bởi tên kim hạ dịn chết tiệt đó những ký ức mà cô đã chôn vùi dưới ý thức của mình đang dò dỉ ra ngoài như cát chết tiệt với một tiếng thở dài nữa cô nhận ra cơ thể mình đã ướt đấm mồ hôi cô vứt bỏ bộ đồ ngủ khó chịu của mình và sau đó chuyển một phần ma lực vào đầu chỉ sau khi siết chặt phong ấn ký ức đã xong cô mới bỏ ra khỏi giường lúc đó là sáng sớm jin xạ hy đang thay đồng phục thì đột nhiên cô nhìn mình trong gương Trong gương là một người phụ nữ nào đó trông giống công chúa, nhưng đồng thời, cô trông không giống cô ấy. Cảm giác không hài hòa kỳ lạ tràn ngập trong Jin Sa Hỉ Úc. Tất cả chỉ vì cái thứ rác rưởi đó, Kim Hạ Dịn. Sự bồi dối rối của cô dễ dàng chuyển thành cơn tức giận. Jin Sa Hỉ Úc lớn tiếng quyền rủa khi nghĩ đến Kim Hạ Dịn. Chỉ cần nghĩ đến hắn thôi cũng khiến cô muốn nôn mửa. Cô một lần nữa cam kết với chính mình sẽ kết thúc cuộc sống của hắn bằng chính đôi tay của mình. Jin Sa Hỉ Úc tóm lấy bộ đồng phục của cô một cách thô bạo. Cô bất cẩn mặc nó vào và bước ra ngoài dinh thự của mình. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một khu vườn ấm cúng và xinh đẹp. Chẳng mấy chốc, cô phát hiện ra một đám hiệp sĩ đang tiếp cận cô từ xa. Chúng tôi khiêm tốn chào đón ngài, chỉ huy xin ra hiểu. Tất cả các hiệp sĩ đều mặc lờ vờ bảy giác bạch kim ạ tạ loạn, được cung cấp bởi hiệp sĩ hoàng gia. Họ ở đây để chào đón chỉ huy của họ. Vệ sĩ của công chúa Hạ gia Hạ, Gia Trèo cũng nằm trong số đó. Gia Trèo nhìn thấy Jin xạ Hỉ ục và nở một nụ cười nhẹ. Chào buổi sáng. Hiệp sĩ của công chúa đang làm gì ở đây? Jin xạ Hỉ ục trả lời khá có cằn. Tuy nhiên, Gia Trèo không tỏ ra bị xúc phạm chút nào và nhỏ giọng nói. Um, phèn dở sẽ đến lâu đài khuôn mặt của jin xạ hy ục vận mẹo thành một cái to mày. với phen giờ, cô ta phải là ám chỉ kim hạ Jin. nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng gì tới mình. có phải cô ta vẫn nghiêm túc nghĩ rằng mình là fan của hắn không vậy. cô có muốn đi cùng không. cô có thể nếu cô muốn. không. không sao. jin xạ Sa hy ục lắc đầu. cô không có lý do gì để gặp hắn, cũng không muốn gặp hắn. và chắc chắn không phải vì lời hắn đe dọa cô không bao giờ được xuất hiện trước mặt hắn. chỉ là, cô không muốn nhìn thấy hắn, chắc chắn rồi. không còn thời gian. ta sẽ sớm rời đi để chinh phục tầm chín nghe vậy, ra trẻ tỏ vẻ tiếc nuối. Vậy cô có muốn tôi thay mặt cô gửi lời nhắn cho cậu ấy không? Lời nhắn. Thậm chí kể cả là Jin Sa Hi cũng không thể từ chối lời đề nghị này. Lời nhắn. Jin Sa Hi nhìn ra trẻo. Hỏi anh ta xem anh ta đã bao giờ nghe nói về Xuân Đông. Không, về gì Ồ chưa? "Dị Ồ. Dễ ạ. Nhắc đến Xuân Đông thì dường như sẽ là quá trực tiếp. Thay vào đó, cô chọn một cái tên mà bất cứ ai từng là bề tôi của tợ lợ dì ẩn đều sẽ biết. "Dị Ồ, tên của cha cô. À, đợi đã. Không, không phải vậy. Nhưng ngẫm lại đó dường như cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nếu cô sử dụng tên của một người mà mọi người đều biết, thì cô không thể thu hẹp các nghi phạm có cái tên nào chỉ một vài người biết không? Jin Sae Hi ục suy nghĩ. Đột nhiên cơ thể cô nao núng dữ dội. Ta gặp Xuân Đông khi ta còn nhỏ, và anh biết tất cả bí mật của ta. Điều đó có nghĩa. -ha Zen. Cô nói là -ha Zen. dễ ạ. Jin Sae Hi ục bình tĩnh gật đầu. hát, vậy là cô ở đây đột nhiên. Một giọng nói vui vẻ gọi họ. Jin Sae Hi ục và Già trực quay sang nơi giọng nói phát ra. Nữ công thức của phía tây, tổ mẹ đang ở đó lâu lắm rồi không gặp, hiệp sĩ chỉ huy và già trèo. đúng vậy, rất vui được gặp cô. trái ngược với Jin xạ hỉ ục nhìn tổ mẹ với vẻ bất mãn, già trèo nở nụ cười mang vẻ xa cách nhưng hiền từ như thường thấy. lúc đầu, già trèo cũng rất ngạc nhiên khi thấy tổ mẹ ở đây. cựu học viên của cú bệ đã xuất hiện một cách bất ngờ và tự giới thiệu mình là nữ công tước của phía tây. nhưng lời giải thích của tổ mẹ đã dễ dàng làm sáng tỏ sự bối rối của già trèo. và gần đây, cả hai đã trở nên rất thân thiết. rốt cuộc, tổ mẹ là người đầu tiên đã nói với già trèo rằng Kim Hạ dì thích cô ấy trong những năm còn ở cũ bệ của cô. Tổ mẹ quét nhanh qua các hiệp sĩ. Mọi người đều biết ngày mai chúng ta sẽ lên tầng chín rồi chứ? Đương nhiên là có. Các hiệp sĩ trả lời sôi nổi. Jin xạ Hi U không thích việc họ có vẻ thích tổ mẹ hơn cô. Tổ mẹ nhìn Jin xạ Hi U và nở một nụ cười tươi. Vậy thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Tôi có lịch hẹn với một người. Với một nụ cười, ra cho sử dụng vẽ trở về. Chết, là vẽ để về trái đất. Lâu lắm rồi không thấy đề cập cái này. Con về để làm gì thì ai cũng biết. Khi giả trèo rời đi, một bầu không khí cạnh tranh tràn ngập không gian giữa tổ mẹ và Jin Sả Hi U. Tôi rời Hàn Quốc và đến Anh tất nhiên tôi không đến đây để đi nghỉ mà là để gặp đẹp vẹn vẹn đẹo thiệp mời đúng vậy bất cứ ai không phải là hoàng gia đều cần thiệp mời để vào nhưng khi tôi cố gắng vào cung điện đủ kỳ ngạm một hiệp sĩ đã ngăn tôi lại anh là một trong số ít các quốc gia trên thế giới này thừa nhận cái nghề gọi là hiệp sĩ hiệp sĩ tương tự như anh hùng nhưng khác ở chỗ họ được yêu cầu sử dụng kiếm và phải cam kết trung thành với hoàng gia thay vì hiệp hội hoặc hiệu hiệu tôi không có bất cứ thứ gì như thế xin lỗi một chút tôi nhớ rằng tôi có thể vào cung điện mà không có bất kỳ hạn chế nào trong quá khứ khi tôi làm việc với tư cách là phe gần đây tôi đã không đến thăm vì tôi đang bận leo tháp không quá ngạc nhiên khi họ quên tôi tôi lấy ra hai thẻ căn cước từ trong túi một cái xác nhận danh tính của tôi là phèn dở của đội lính đánh thuê dở dợn nhị mộ và cái kia là cố vấn kỹ thuật cho hệ centiodi amid của anh đây hiệp sĩ trịnh trọng nhận thẻ của tôi cố vấn kỹ thuật hệ centiodi amid động lực học bản chất hạ dù kim nhưng khoảnh khắc ánh mắt anh ta rơi vào tấm thẻ tất cả trọng lượng như được đè lên và đôi mắt anh ta mở to một cách phù phiếm a tôi cũng đã liên lạc trước với gia trèo anh có thể hỏi cô ấy thông qua sở tặng tôi đã gửi một tin nhắn cho hệ vẹn đèo giờ có lẽ đã gửi tới cho giả trèo ực hiệp sĩ nuốt nước bọn và cẩn thận hỏi tôi bởi giả trèo ý anh là đúng rồi công chúa điện hạ người hiệp sĩ gọi điện thoại ngay lập tức sau cuộc gọi kéo dài tối đa khoảng ba giây hiệp sĩ túi chào lịch sự và bước sang một bên thưa ngài tôi xin lỗi vì đã không nhận ra ngài không không sao nhân tiện phát âm tiếng hàn của anh rất tuyệt anh nói tiếng hàn bao lâu rồi tôi đã học tiếng hàn tại một trường hàn quốc từ khi tôi ba tuổi à vậy là có chuyện như thế sao hàn quốc cũng có các trường dạy tiếng anh mà tôi vỗ vai hiệp sĩ vài lần và bước vào cung điện đủ kỳ ngảm tôi cho rằng cung điện sẽ đẩy những người hầu và người hầu nhưng nó hầu như trống rông trước sự ngạc nhiên của tôi thay vào đó đạ, tôi nghe thấy âm thanh của ai đó đang chạy về phía tôi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tôi quay sang một bên tất nhiên âm thanh đó là từ hệ vẹn bèo hạ dìn tôi nhấc hệ vẹn bèo lên khỏi mặt đất với đứa trẻ nhẹ như một chiếc lông vũ trong tay tôi cọ má với bé con nhớ cha quá xin lỗi anh đến hơi muộn tôi bước đến phòng tiếp tân với hệ vẹn trên tay đáng ngạc nhiên phòng tiếp tân rất đông khách Không chỉ A Hạ E-in và Hạ ảng mà cả Hạ E-lễ ổng và Dùn Sệ Ẩn Gạ cũng ở đây. Tôi đến gần họ, với chút bối rối. "Ồ, oh, Hạ Jin. Xin chào." "Xin chào." Dùn Sệ Ẩn Gạ và A Hạ e lần lượt chào hỏi tôi. Tôi gật đầu và ngồi xuống một chiếc ghế trống. "Ừm, tôi hiểu tại sao cô giáo A Hạ E-in lại ở đây, nhưng tại sao cô, Dùn Sệ Ẩn Gạ?" Tôi nghiêng đầu nghi ngờ hỏi. Dùn Sệ Ẩn Gạ gãi gãi sau gáy vì hơi xấu hổ. "À, chỉ vì tôi không thể ngủ được. Giờ Xu Hồ đang chiến đấu với Quỷ Vương ở tầng mươi a phải rồi. Những ngày này tin tức rằng Kim Sụ Hồ sắp hoàn thành tòa tháp điệu ước xuất hiện khắp nơi. Cuộc hành trình của cậu kéo dài khoảng 3 năm, hay nói đúng ra là 2 năm rưỡi. Các phương tiện truyền thông giờ chỉ nói về Kim Sụ Hồ vào lúc này. Thậm chí còn có một cuộc cá cược về việc liệu cậu có thành công trong việc đánh bại Quỷ Vương hay không. Sự phấn khích hiện tại đối với Kim Sụ Hồ tương tự như cách luật cuộc từ trái đất cũ mà tôi đến. Nói cách khác, Kim Sụ Hồ đang là trung tâm sự chú ý của toàn cầu hiện tại. Giá cổ phiếu của chúng tôi tăng vọt và các khoản đầu tư đã được nối lại nhờ cậu ấy. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu ấy chỉ là cầu nguyện. Julian nói với một nụ cười cay đắng hạ dìn hạ dìn cha thương quá hệ e vẹn đèo đột nhiên bắt đầu người người tôi ngay lúc đó cánh cửa trượt mở ra và người phụ nữ mà tôi đã lâu không gặp xuất hiện ra trèo đến gần chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu tới rồi tới chứ đã lâu không gặp tôi đứng dậy và chào đón ra trèo cô ấy cũng mỉm cười vui vẻ và chào tôi đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau một thời gian dài chúng tôi tận hưởng thời gian uống trà cùng nhau trong phòng tiếp tân chủ đề chính của cuộc trò chuyện của chúng tôi chắc chắn là hệ e vẹn đèo á hạ ed nói về những thành tựu của hệ e vẹn đèo xét về số lượng hệ vẹn đèo đã ngang hang với a hạ -e in và xét về chất lượng thì hệ vẹn đèo đã rất gần với đẳng cấp bảy sao ngạc nhiên chúng tôi khen ngợi hệ vẹn đèo hệ vẹn đèo lắc lư vì sung sướng à đúng vậy ha dinh si cậu có biết hiệp sĩ chỉ huy xin dạ hữu không ra chéo hỏi ngay khi câu hỏi đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô xin dạ hữu tớ biết cô ấy có chuyện gì sao là bi danh dinh xạ hữu tôi thực ra cũng đã tận mắt nhìn thấy cô ta khi đó rồi à không có gì cô ấy nói cô ấy là fan của cậu fan của tớ Đó là điều được cười nhất mà tôi từng nghe. Trong khi tôi đang không nói nên lời, già trèo tiếp tục. Có chuyện cô ấy muốn tôi hỏi cậu. Chuyện gì vậy? Cô ấy hỏi cậu có biết Vũ Hạ rèn không? Nhưng mọi thứ dần trở nên dễ hiểu khi tôi nghe câu hỏi đó. Tôi gật gù, cố gắng kìm nén tiếng cười của mình. Jin Sa Hỉ Hục đã làm gì đó, với già trèo đóng vai trò là bức trung gian của cô ta. Vậy, cậu có biết Vũ Hạ rèn là ai không? Ừm. Tôi bắt đầu suy nghĩ. Đây hẳn là một câu để thử người tớ không biết. Tớ nghĩ rằng tớ đã nghe thấy cái tên đó trong một bộ phim. Đó là một hoàng tộc bị giam cầm nếu tớ nhớ không lầm là tác giả gốc tôi hoàn toàn nhận thức được cốt truyện của jin Sa hữu cô ta là một hoàng tử như thế nào không cô ta giờ là công chúa những gì cô ta đã làm để trở thành nữ hoàng và chính xác làm thế nào mà cô ta gặp phải kết thúc của mình bù hạ dẹn là một trong những thành viên của gia đình hoàng gia bị cầm tù bởi jin Sa hữu đệ ngũ hoàng tử à không công chúa tuy nhiên vì bù hạ dẹn đang mang trong mình hạt giống ác man lên jin Sa hữu người đã giam giữ bù hạ dẹn để giành lấy ngai vàng nhưng lại không lấy đi mạng sống của anh ta cuối cùng đã phải đối mặt với thảm họa mặc dù Thực tình mà nói, tọa lở gì ẩn vẫn sẽ gục ngã ngay cả khi không có thủ hạ dẹn tọa lở gì ẩn đã được định sẵn để sụp đổ kể từ cái ngày Jin xạ Hỉ ục trở thành người cai trị của nó. Rốt cuộc, đó chính là thiết lập chính thức của tôi. Một vương quốc được cai trị bởi một nữ hoàng trẻ, người dễ dàng bị lây chuyển bởi các chư hầu của mình. Kết cục của đó rõ ràng không bao giờ mang nghĩa tốt. Ra treo nghiêng đầu và hỏi. Thành viên hoàng gia bị giam cầm. Đúng vậy, cậu hãy nói với cô ấy như vậy. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng lắm. Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Không phải cậu nói muốn cài đặt ẹn sẹn sờ gì ở kết giới rào chắn dinh chất? Sao? chúng tôi chuyển chủ đề sang hệ sẹn sở bạ gì ý ở đây là lý do nước ngoài gần đây lần lượt gửi các phái viên ngoại giao tới Hàn Quốc. ừ không chỉ vậy mà tới cả các thiết bị phòng thủ khác cũng vậy. khuôn mặt già trèo ảm đạm. có vẻ như Anh Quốc chỉ có một chút tiềm năng trong đảm bảo các thiết bị phòng ngự. chúng mình đang cố gắng hết sức nhưng các kết nối của chúng mình không mở rộng. Trung Quốc và Mỹ rất hung hăng. theo thứ tự sẽ là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức. chúng mình có lẽ sẽ đứng thứ năm là cùng. là như vậy sao? đúng vậy. nhưng không sao. chúng tôi có một vài lợi ích từ trong tháp điều ước mà chúng tôi có thể sử dụng để đàm phán. Già trèo nói với giọng ủ rũ tôi không ngạc nhiên vì các khoản đầu tư của pháp viện hoàng gia anh vào tháp điều đức có giá trị hơn nhiều so với một kết giới đơn thuần nhưng cô không thể đơn giản bỏ qua những lời phàn nàn và lo lắng của người dân số lượng các cuộc tấn công của quái vật gần đây đã tăng gọn nói cách khác cô ấy có rất ít sự lựa chọn không có lẽ cậu không cần phải đi xa như vậy tôi nở một nụ cười tự tin trên thực tế nam chi bản chất đã sở hữu đủ cơ sở để sản xuất số lượng lớn hẹ xẹn sở bạ gì ý ở y ho ho dễ ố nhạ chỉ đơn giản là chơi hết mình để thu hút nhiều nhà vận động hành lang hơn đừng lo lắng nhưng nước anh chắc chắn cần một hệ sẹn sờ ba ý ở tớ sẽ tôi kim hạ dìn đang chuẩn bị sử dụng quyền của mình với tư cách là cố vấn kỹ thuật của hệ sẹn sờ sơ tranh thì cánh cửa phòng tiếp tân bật mở ẩm một số người đàn ông mặc vét đột nhiên tràn vào phòng bố thứ lỗi bố tôi ý tôi bố ngay cả bố của gia trẻo cũng ở đây giữa sự bối rối của chúng tôi những người đàn ông mặc vét bắt đầu giới thiệu bản thân một cách lịch sự và tỏ vẻ kính trọng nhóm này bao gồm bộ trưởng và thứ trưởng bộ ngoại giao các thành viên của thượng viện vờ vờ tất cả những lời giới thiệu của họ đều hướng đến tôi và tôi sớm nhận ra ý định của họ là đại diện của quốc gia này chúng tôi muốn chào đón ngài hạ dùn kim chết của anh của Sù Sù lạc đi đâu đây vào tờ cố vấn kỹ thuật của nan chi bản chất chúng tôi có một đặc ân chân thành để yêu cầu bạn hiện tại người dân anh đang phải hứng chịu sự gia tăng của các cuộc tấn công quái vật lớn nhất trong lịch sử số lượng quái vật cấp thấp đã tăng lên đáng kể trong khu vực thành thị và đúng như dự đoán họ đã yêu cầu tôi giúp họ đảm bảo một hệ sở bạ gì ở để đặt trên khắp nước anh một lưu ý nhỏ hạ dùn kim là bí danh của tôi xin lỗi hazinsi chuyện gì đang xảy ra vậy cố vấn kỹ thuật e sen tiodi amid không chỉ ra trèo mà cả a hạ e in và dùn xe ẩn gà cũng không biết gì về vị trí của tôi bộ ba nhìn tôi trong sự xứng sở và tôi nở một nụ cười xấu hổ bốn giờ sau seoul hàn quốc dinh thự của y ho ho rễ ô nhạ những sự kiện đêm qua lại diễn ra trong đầu tôi một lần nữa chết ý cậu là sao chi Nội ủn. người hét lên trong đau khổ và tôi người không thể đáp lại tiếng thét tuyệt vọng của cô ấy chết, có đột một quá không vậy cậu ta không thể chết cậu ta không thể chết Nó không nó không có ý nghĩa gì cả. Cậu ta thực sự, thực sự rất mạnh mà. Tôi cho cô ấy xem video. Kim Hạ Dìn chắc chắn đã ở trong đó. Cơ thể cậu ấy bị cắt làm đôi bởi một sinh vật di chuyển với tốc độ không thể theo kịp. Đôi mắt cậu ấy đã mất tất cả các dấu hiệu của sự sống và mở dần thành màu xám tro. Không nghi ngờ gì nữa, đó là cái chết. Điều này không thể, điều này không thể được. Làm sao đây có thể là Kim Hạ Dìn, Làm thế nào đó là khi chỉ nảy ùn hoàn toàn đánh mất bản thân. Cô bứt tóc, quằn quại như một đứa trẻ, đập xuống sàn với năm đấm và đau đớn trước cái chết vô nghĩa của cậu. À, à à à. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đối mặt với cái chết của cậu ấy, chị nầy hùn đã hối hận về tất cả những gì cô đã từng làm. Đáng lẽ tớ không nên ác ý với cậu ấy như vậy trong lần cuối cùng chúng tớ gặp nhau. Điều này sẽ không xảy ra nếu tớ thông minh hơn. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Cô khóc thảm thiết. Nhìn chị nầy hùn đau đớn. Tôi, tôi này, tỉnh dậy đi. Tôi nói, này, tỉnh dậy đi không, chờ đã. Không phải vậy. Ú Một cái cao mày lan rộng trên khuôn mặt của y ho hót dễ ổ nhạ giữa cơn ác mộng. Chót mũi và khoảng trống giữa lông mày cô run nhẹ nhẹ khi cô tiếp tục lang thang trong cơn ác mộng tỉnh dậy đi. Tuy nhiên, Kim Hạ Dìn không có ý định để cô phải chịu đựng thêm nữa. Cậu vỗ nhẹ lên trán Ý Hó Hó Dễ Ổ nhạ. Ý Hó Hó Dễ Ổ nhạ lắc đầu. Tuy nhiên, một cơn ác mộng khác dường như đã chiếm lấy cô, không còn lựa chọn nào khác, Kim Hạ Dìn truyền ma lực của mình vào đầu Ý Hó Hó Dễ Ổ Nhã. Ha hù hù. Một tiếng rên rỉ kỳ lạ phát ra từ miệng Ý Hó Hó Dễ Ổ Nhã. Thành tích đã giúp giải phóng cô khỏi cơn ác mộng và cuối cùng cô cũng mở mắt ra. Nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào khoảng trống phía trên. Cuối cùng cậu cũng dậy rồi kim hạ dìn mỉm cười nói y ho ho rễ ổ nhạ quay đầu sang một bên và đối mặt với người đàn ông đang nói chuyện với cô hả cô thốt ra một câu cảm thán trong sự xứng sở kim hạ dìn đang ở trước mặt cô kim hạ dìn người chết dường như được thắp sáng bởi ánh sáng mặt trời đây cũng hẳn là một giấc mơ công nghĩ đi ngủ cả vào ban ngày thì chả giống cậu chút nào kim hạ dìn người xuất hiện một cách quá thật lầm bầm tuy nhiên y ho ho rễ ổ nhạ không nói một lời a đột nhiên mắt cô chợt ngực và cô bất tỉnh hiện tại cô thiếu sức lực tinh thần để đối phó với loại tình huống này chương hai trăm năm mươi hai một khởi Đầu mới ba y hó hó dễ ố nhạ bất tỉnh ngay khi nhìn thấy kim hạ dìn tất nhiên kim hạ dìn không biết tại sao và cậu ấy truyền sức mạnh ma thuật của thánh tích vào y hó hó dễ ố nhạ một lần nữa y hó hó dễ ố nhạ tỉnh dậy nhìn thấy kim hạ dìn rồi lại bất tỉnh kim hạ dìn sau đó truyền sức mạnh ma thuật của thánh tích vào cô ấy một lần nữa sau khi lặp lại điều này khoảng năm lần y hó hó dễ ố nhạ cuối cùng cũng tỉnh dậy cô ấy vẫn có vẻ mặt tròn váng, nhưng cô ấy không còn ngất xỉu khi nhìn thấy kim hạ dìn nữa bây giờ mình có thể nói chuyện với cậu ấy rồi kim hạ dìn nghĩ có chuyện gì với cậu vậy tuy nhiên, ý hó hó rẻ ố nhạ không nói chuyện. cô vẫn im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt ấn nước. chào. sau khi bất động một lúc, ý hó hó rẻ ố nhạ cuối cùng cũng hành động. cô lao vào vòng tay của kim hạ dìn a, này, cậu đang làm gì vậy? cánh tay cô ôm chặt kim hạ dìn và khuôn mặt cô vùi vào ngực anh. đó là một cái ôm đủ mạnh để cứu thế giới. tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. trong khi kim hạ dìn đứng bối rối thì ý hó hó rẻ ố nhạ lại xin lỗi. cô vẫn nghĩ mình đang mơ, rằng kim hạ dìn chỉ là ảo giác và cô ấy đang bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi bình tĩnh nào. cậu xin lỗi vì cái gì thế? tớ tớ. Y ho ho dễ ố nhẹ muốn thú nhận mọi chuyện, dù chỉ là trong giấc mơ. Dù đã quá muộn, dù không thể tha thứ được nữa, nhưng cô vẫn muốn kể cho Kim Hạ Dìn mọi chuyện. Vì vậy đó là những gì cô ấy đã làm, những gì cô đã giấu cậu. Điều đó làm cô đau đớn đến mức nào và cô hối hận đến mức nào tất cả mọi thứ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ. Y ho ho dễ ố nhẹ vừa nói vừa sụt sịt vậy bây giờ cậu có thể rời đi. Tớ sẽ nhớ cậu suốt đời. Kim Hạ Dìn ngơ ngác nhìn cô. Cậu vẫn không thể hiểu được tình huống hài hước này. Vì vậy cậu ấy đã xem Y ho ho dễ ố nhẹ tự làm trò hề trong hai ba phút. Sau đó anh tát nhẹ vào má cô ồ cái quái gì vậy y ho ho dễ ồ nhạ thốt lên vài lời sau khi bị tát xét đến việc cô ấy đang hỏi tại sao mình bị đánh có vẻ như cô ấy chưa hoàn toàn mất trí cậu đang làm cái quái gì vậy hở tớ nói cậu đang làm cái quái gì vậy đó là lúc y ho ho dễ ồ nhạ cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn cô vẫn bất động như đang tính toán mọi giải pháp có thể cho một vấn đề rồi chạm cô tắt thật mạnh vào mặt mình cô dùng tay đủ sức để dung chuyển căn phòng lông mày co giật vì đau à uuuuu đau quá thấy vậy kim hạ dịn nói rõ ràng tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tớ chưa chết nhưng cảm ơn vì đã cho tôi biết đó là đòn cuối cùng mặt y ho ho rễ ố nhà đỏ bừng hai tiếng sau tôi ngồi đối diện với y ho ho rễ ố nhà mặt cô vẫn nóng bừng vì xấu hổ tôi có thể trên một quả trứng trên mặt cô ấy cực cực y ho ho rễ ố nhà uống một ngụm nước rồi mở miệng không ngờ cậu lại có kỹ năng như vậy về mặt kỹ thuật tôi đã chết nó cũng khá là đau hạ ạ nhớ nhờ hình cảm ơn vì đã còn sống nói xong y ho ho rễ ố nhà đập đầu xuống bàn hơi nước trắng bước lên từ đầu cô tôi không hề phóng đại đó thực sự là hơi nước Bằng chứng cho thấy Y Ho Ho Dễ Ổ Nhà đang sử dụng một kỹ năng tớ phải nói gì với Nợ Ùn đây ổ đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với chỉ Nợ Ùn vậy? Trước khi tôi kịp nhận ra thì chỉ Nợ Ùn đã phát hiện ra sự thật. Tôi lo lắng cho tâm hồn mong manh của cô ấy. Y Ho Ho Dễ Ổ Nhà đứng dậy và nhìn tôi bằng ánh mắt lóe sáng, Nợ Ùn đã quay trở lại dãy hỉ mạ lại ạ. Tại sao? Để trả thù. Trả thù? Phải, cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ trả thù con quái vật hình người và khiến ông của cậu ấy phải trả giá cho tội lỗi của ông ấy. Cậu ấy rời đi trước khi tớ kịp ngăn cản cậu ấy. Tớ hiểu rồi. Tôi rơi vào suy nghĩ. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, mình có phải đến gặp cậu ấy để chứng minh rằng mình còn sống không? Thấy tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì, Ý Hó Hó Dễ Ố Nha hỏi, "Có vẻ như cô ấy đã mắc phải một sự hiểu lầm kỳ lạ khác cậu vẫn thích nổi hùn đến vậy à?" Tôi nhìn chằm chằm vào Ý Hó Hó Dễ Ố Nha, hoang mang trước câu hỏi bất ngờ. Cô ấy nở một nụ cười có phần cay đắng trên khuôn mặt, cậu không coi tớ là một người lãng mạn như vậy à, nhưng đừng lo lắng, nổi hùn mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều. "Cậu có thể ngừng nói những điều kỳ quặc được không? Cậu sai rồi." Y Hó Hó Dễ Ố Nha mỉm cười bẽn lẽn và gật đầu. "Được rồi. Ngoài ra, tớ muốn xin lỗi một lần nữa." về việc giữ bí mật chuyện đó. Cô ấy đang nói về việc ý hó, hó gì nùng đứng, đứng đằng sau sự cố cảnh nội. Tôi hơi đau lòng vì sự đồng bộ hóa của tôi với Trần Động, nhưng tôi không tức giận hay gì cả. Tớ không thể nói là tớ không tức giận, nhưng, hu, tôi không thể phản ứng quá khác biệt so với cách Kim Trần Động thường làm đối với một chủ đề nhạy cảm như thế này. Một phần nó liên quan đến lương tâm của tôi, nhưng nguyên nhân chính là do đồng bộ hóa. Con số kỳ lạ này tăng lên rất ít mỗi khi tôi làm điều gì đó không phù hợp với mong muốn của Kim Trần Động. Nhưng nó rất nhỏ nên tôi cũng không lo lắng lắm. Tớ còn sống là nhờ bố cậu. Không phải là ông ấy muốn làm những gì ông ấy đã làm và ngay cả khi ông ấy có làm vậy thì điều đó cũng không liên quan gì đến cậu và Hàn Quốc cũng không liên quan đến tội lỗi đó với điều đó tôi đứng dậy một chiếc sờ mạ hoạt mới đã ở trên cổ tay tôi hẹn sẹn tỷ ổ sờ mạ hoạt có bờ lách đó là chiếc đồng hồ sang trọng trị giá mười bảy tỷ won được làm bằng titan và kim cương máu chết holy moly mười bảy tỷ won tính xương xương cũng ba trăm mười sáu tỷ đồng đấy tớ đã có được chiếc đồng hồ như ý muốn nên giờ tớ phải đi đây tớ đã làm một ít đồ ăn cho cậu rồi đấy cậu có thể ăn nó sau trong khi y hó hó về ổ nhà đang bình tĩnh lại và suy nghĩ tôi đã làm cơm và kim chi dị gà hệ cho cô ấy vì cô ấy chỉ có nguyên liệu chất lượng cao trong tủ lạnh nên tôi có thể đảm bảo hương vị của chúng chờ đã nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi ý ho ho dễ ổ nhạ đã ngăn tôi lại hả Gì vậy sao cậu lại mặc bộ vét ô cái này đó là vì tớ sắp đến thăm cung điện bù kỳ nam tôi đang lựa chọn từ ngữ cho mình thì ý ho ho dễ ổ nhạ bước đến gần tôi cà vạt của cậu bị lọc rồi cô ấy đứng trước mặt tôi và đặt tay lên cà vạt của tôi cô cởi nó ra rồi buộc lại lần nữa trong khi đó tôi đứng im mùi hương từ mái tóc của cô ấy làm tôi thấy lạ. khi chiếc cà vạt từ từ hình thành một nút thắt một cái gì đó nặng nề rơi xuống ngực tôi tôi liếc nhìn xuống y hó hó dễ ổ nhạ đã tựa chắn vào ngực tôi khi tôi đang thắt cả vạn ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng thoát ra khỏi miệng cô ở lại đi ở lại đi ở lại đi chỉ với một câu này cô ấy bắt đầu lắp tôi qua lại ở lại, ở lại đi ở lại đi ở lại đi ở lại đi đầu tôi lắc lư đây là lần đầu tiên tôi bị nắm cổ áo tất nhiên nó không kéo dài được lâu y hó hó dễ ổ nhạ giữ tay cô ấy trên cổ áo tôi và hút đầu vào ngực tôi giữ liên lạc với tớ đi cậu là đại cổ đông của chúng tớ đây giọng nói của câu nghe có vẻ chịu mến tôi đỏ mặt cảm thấy xấu hổ tôi gãi gãi sau gáy dù bận rộn nhưng sự thật là tôi đã không liên lạc với cô ấy khoảng ba tháng không có gì lạ khi cô ấy nghĩ tôi đã chết nếu tớ có thời gian xin lỗi y hó hó rễ ổ nhạc vương cổ áo của tôi ra và thắt cả vạt cho tôi ở yên đó cô ấy gõ nhẹ vào vai tôi vài lần rồi lùi lại cô nhìn chiếc cả vạt mình thắt và mỉm cười hài lòng ô đúng rồi rồi đột nhiên cô ấy hét lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng khi bạn quay trở lại tháp đừng xem tin nhắn tớ đã gửi cho cậu nếu cậu làm thế mối quan hệ của chúng ta có thể sẽ kết thúc tin khẩn cấp quái vật châu phi đang hành quân về phía bắc quái vật ở các lục địa khác cũng đang xâm chiếm lãnh thổ của con người người dân được khuyến cáo ở trong nhà khi đúng lúc đó một cảnh báo thảm họa xuất hiện trên chiếc sợ mạ hoạt mới của tôi sợ mạ hoạt của tôi không phải là thiết bị duy nhất nhận được nó. sợ mạ hoạt của y ho ho dễ ổ nhạ và sợ mạ hoạt của người dân trên đường ngoài cửa sổ đều phát ra tiếng bíp cảnh báo thảm họa tôi im lặng nhìn y ho ho dễ ổ nhạ cô ấy cũng đang nhìn tôi tầng hai mươi vương quốc thẻ bài cuối cùng trong khi đó xin do ngạc đang xem tấm thẻ anh lấy được ở tầng hai mươi chấm ba tiếng vọng ánh sáng run dậy hiệu ứng được áp dụng bảy sao hiệu quả tốt áp dụng hiệu ứng tiếng vang ánh sáng cho vũ khí mục tiêu tiếng vọng của ánh sáng hệ cô ở ở các đòn tấn công từ vũ khí bị ảnh hưởng sẽ cộng hưởng như tiếng vang truyền thuộc tính thêm thuộc tính ánh sáng vào các đòn tấn công cơ bản và đòn tấn công tiếng vang ba thẻ bảy sao áp dụng thuộc tính ánh sáng cho vũ khí được lựa chọn hơn nữa nó còn khiến vũ khí thực hiện thêm một đòn tấn công thông qua tiếng vang nó thực sự xứng đáng với bao nhiêu thành phố hù hù hù xin do ngắc mỉm cười khi cầm tấm thẻ trên t Anh nhớ lại tất cả công việc mình đã bỏ ra để có được nguồn thuộc tính ánh sáng. Anh ấy đã sử dụng tất cả thành phố của mình để có được thuộc tính ánh sáng, không phải thuộc tính sáng hay phản chiếu, và anh ấy thậm chí còn bù đắp cho thành phố mà cậu ấy thiếu bằng nguồn tài trợ từ bên ngoài tháp. Trong khi người ta cực khổ chỉ để lấy đờ cờ một tấm thẻ bảy, thì anh mở cái một ra lưu tám, chín. Ồ! đó là tiếng vọng ánh sáng run rẩy. Tớ đã thấy điều đó trong bách khoa toàn thư về thẻ. Nó cực kỳ hiếm phải không? Yyre Ongan, người đứng cạnh anh, nói chuyện. Xin giọt ngập trừng mắt nhìn anh trước khi cất tấm thẻ đi. Y Y rể ốm ngạn lại nói, nếu cậu tấn công, nó sẽ tạo ra tiếng vang thuộc tính ánh sáng, phải không? Câm miệng. Cậu có vũ khí để sử dụng nó không? Cậu sẽ cần ít nhất một vũ khí cấp tám nếu muốn sử dụng hết tiềm năng của nó. Tôi biết, nên hãy im đi. Xin rõ ngạc quan sát xung quanh một cách cẩn thận. May mắn thay, anh không thấy ai có thể là kẻ trộm. Bởi vì Vương quốc thể bài đầy những kẻ móc túi lành nghề, ngay cả các chuyên gia cũng không hề mất cảnh giác bất cứ lúc nào. Cậu có quay lại tầng 26 không? Y Y rể ốm ngạn có rất nhiều câu hỏi. Xin rõ ngặt khó chịu chừng mắt nhìn anh, nhưng Y Y ngạn nhẹ nhàng đẩy ánh nhìn của anh đi xin rõ nga không còn cách nào khác ngoài thở dài và chấp nhận hoàn cảnh của mình ư, tôi sẽ quay lại ngay đúng như mong đợi về xếp của khuyết nguyệt vị trí của các bang hội trong tháp cũng giống như ở trái đất nan chi bản chất là số một trong khi thánh địa băng giá và khuyết nguyết theo sát phía sau sự khác biệt duy nhất là ở hoàng gia anh và thành nhân của tạo hóa người trước có ảnh hưởng trong tháp trong khi người sau được một mình gánh vác bởi thành tích của kim sủ hồ nhưng dù có đi lên thì cậu cũng không thể làm được gì phải không quỷ vương đang chiến đấu với kim sủ hồ cậu ta có thể sẽ không đánh bại hắn ta Mờ mờ vậy tiếp theo cậu sẽ thách đấu quỷ vương à? đúng vậy vì tôi mạnh hơn kim sủ hổ rất nhiều xin do ngắc gật đầu tự tin đúng như mong đợi về huyết thống của hoàng đế vào lúc đó một giọng nói bạc chạm vào hai anh hùng vui mừng khi nghe có người khen mình xin do ngắc quay đầu lại rất vui được gặp cậu do ngạc xì si. đã được một thời gian rồi ở đó xin do ngắc nhìn thấy jin sẽ ổng đang cười rạng rỡ hơn bao giờ hết xin do ngắc rất vui khi gặp cô nhưng anh chỉ gật đầu mà không bộc lộ cảm xúc ra ngoài ử, cũng rất vui được gặp cô tờ a a tơ. vào lúc đó một tia sáng lóe lên trên bầu trời phía xa ba anh hùng đồng thời nhìn lên sủ hổ xì si chắc chắn đang chiến đấu Jin sẽ ổng lẩm bẩm cậu có nghĩ cậu ta có thể thắng không. ý ý dễ ấu ngạn hỏi sẽ khó đấy. xin do ngạc đã trả lời. Jin sẽ ổng bật cười vì sự ghen tị dễ thương của anh ấy, nhưng xin do ngạc lại biểu môi khi thấy Jin sẽ ổng cười khúc khích. t a a t một tia sáng khác lan ra trên bầu trời như mạng nghệ, may như thật, chết tiệt, đúng là một màn trình diễn ả, làm sao làn sóng ma lực của họ có thể lan tới tận đây được vậy. nhất tiện, chuyện gì sẽ xảy ra nếu kim sủ hồ thắng. điều đó sẽ không xảy ra đâu nên đừng lo lắng. không chỉ xin do ngắc, ý, ý dễ ổng ngạn và Jin sẽ đang nhìn lên bầu trời. Mọi người ở vương quốc thẻ bài đều giống nhau. Tầng ba mươi, tầng cuối cùng của tháp điều ước. Kim Sù Hồ đã chiến đấu với quỷ vương như thế nào? Liệu cậu ta có thể đánh bại hắn ta hay không? Mọi người trong và ngoài tháp đều thắc mắc giống nhau. Kim Sù Hồ từ từ mở mắt. Một áp lực đè nặng và cơn đau nóng bỏng đè lên cơ thể cậu. Bỏ qua cơn đau, cơ thể cậu không cử động được. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là chịu đựng nỗi đau người lại thua rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ gần đó. Kim Sù Hồ quay đầu về hướng đó. Phù Thủy đang đứng đó. Bên cạnh cô là trang bị anh mặc trước đó cùng với mỉt. tên nhà vua đã sử dụng 50% sức mạnh của mình và giành chiến thắng khi còn lại 73% năng lượng. Ngươi đã sử dụng hết sức mạnh của mình và thua cuộc. Phu thủy báo cáo kết quả giống như thông báo cho người chơi về kết quả của trò chơi thiết bị của ngươi đã được sửa chữa rồi. Bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn. Ngươi có thể bỏ cuộc hoặc thử lại. Thử lại. Kim Sù Hồ thốt ra một từ duy nhất. Nhưng ngay lúc anh làm vậy, một làn sóng đau đớn quét qua cơ thể anh. Kim Sù Hồ ho ra một ngụm máu và nói tiếp tôi sẽ cố gắng lần nữa. Cuộc chiến chống lại quỷ vương của cậu kết thúc trong thất bại hoàn toàn cậu ta đã thách đấu hắn ta ba lần và thua cả ba quỷ vương mạnh đến thế sức mạnh của hắn là thứ mà kim sủ hồ chưa bao giờ tưởng tượng hay trải nghiệm trong suốt cuộc đời mình nhưng điều này càng khiến niềm tin của kim sủ hồ bùng cháy hơn nếu không thể đánh bại quỷ vương thì cậu biết mình không thể ngăn chặn những thai họa ập đến trong tương lai và bảo vệ ngôi nhà mới của mình quyết tâm của một hiệp sĩ vẫn còn cháy bỏng trong cậu phù thủy im lặng nhìn hiệp sĩ sau khi nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu cô cúi đầu xuống và khẽ lẩm bẩm ta cho ngươi bốn ngày để hồi phục nói xong mụ phù thủy rời đi kim sủ hồ không hề tuyệt vọng ngay cả khi đang quại trong đau đớn cậu không sợ sự cách biệt giữa cậu và quỷ vương cậu vẫn còn nhiều cơ hội cậu sẽ không từ bỏ mọi cơ bắp trên cơ thể cậu đều kêu gào đau đớn tuy nhiên kim sù hô nuốt nước mắt và đứng dậy phục hồi cơ thể bị phá hủy của mình bây giờ cậu đã quen thuộc với nó hơn bất cứ ai khác linh hồn của cậu thậm chí đã trải qua cái chết niềm tin của cậu mạnh mẽ như một thanh kiếm và sẽ không khuất phục trước nỗi đau đơn thuần hạ à, hạ à. cuối cùng kim sù hô buộc mình phải đứng dậy và thở dốc trong khi người đầy máu và mồ hôi khi cậu quay lại và cảm thấy một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình của hùng cậu thấy mụ phụ thủy đang nhìn chằm chằm vào cậu seoul hàn quốc tầng thượng của một tòa nhà không tên báo cáo khẩn cấp quái vật châu phi đang hành quân về phía bắc chúng có ít nhất ba mươi triệu con nhưng đó là ước tính nhỏ nhất đây không phải là một hiện tượng tự nhiên xảy ra họ đẩn kẻ tự xưng là vua quái vật đã nhận trách nhiệm về hiện tượng này làm tăng thêm cú sốc cho công chúng ô Jin to zin xạ lắc đầu và tắt sở mạ hoạt của mình cô ấy đã trở lại trái đất sau một thời gian dài ở tháp nhưng thế giới vẫn hoàn toàn hỗn loạn chẳng có gì thú vị xảy ra cả và mọi người chỉ nói về quái vật họ cô nhớ bờ hẹo đã nhắc đến ai đó bằng cái tên đó rằng một con quái vật ở châu phi có khát vọng lớn lao là chinh phục toàn bộ trái đất hưởng nhưng jin Sả hi ục không quan tâm đến một con quái vật đơn thuần cô chỉ lo lắng về những gì câu nghe được từ giả trẻo ngày hôm nay hạ Jin xì -sì gọi bụng hạ Dẹn là hoàng tộc bị giam giữ anh ấy nói nó là từ một bộ phim nó tên là gì nhỉ nay một chiếc lá như hút một điếu thuốc jin Sả hi ục nghiền ngẫm những lời giả trẻo đã nói với cô kim hạ Jin biết bụng hạ Dẹn, một người mà lẽ ra cậu không nên biết đó là lý do jin Sả hi ục rời tháp cô ấy không thể ở lại cờ dễ vọn nó làm cô phát điên hủ Jin Sa Ục nhìn lên bầu trời xa xăm và thở dài. Sau đó, cô ấy lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với không khí vậy. Xuất hiện đi. Lời nói của cô ấy cực kỳ mơ hồ. Nhưng rõ ràng cô ấy đang nói chuyện với ai đó và người đó đã lộ diện ngay sau đó. Tắc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Không ai biết anh ta đến từ trên hay dưới. Jin Sa Ục nhìn chằm chằm về hướng đó. Một con thỏ giống người đang đứng đó. Ngươi là thỏ hay là người? Giọng của Jin Sa Ục truyền tới gã tổ. Gã tổ trừng mắt nhìn Jin Sa Ục và đáp lại câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác nhân loại trẻ tuổi. Ta có thể cảm nhận được rằng ngươi rất mạnh mẽ ngươi có phải là Hắc Liên không? Thefter. Jin Sạ Hi Hục chế nhạo. Chẳng lẽ những con quái vật ngu ngốc này thậm chí còn không phân biệt được giới tính sao? Quá nhiều cho việc trở thành hình người, ngươi không biết rằng Hắc Liên là con trai sao? Ta nghe nói toàn thân hắn ta chỉ có màu đen. Tóc ta màu nạp vì, đồ chấm hiểu. Trông có vẻ đen vì trời đang là ban đêm. Nghe thấy điều này, con thỏ giải phóng sức mạnh ma thuật. Pháp lực của nó so sánh hình ảnh Hắc Liên với Jin Sạ Hi Hục. Khi có kết quả, Gà tồ gật đầu vậy thì ta không có việc gì với ngươi cả. Mục tiêu của ta là Hắc Liên. Nói xong, Gà tồ quay lưng lại con quái vật thỏ không hề có ý định chiến đấu, là một con quái vật được tạo ra chỉ để chiến đấu, hắn ta có khát khao chiến đấu mãnh liệt, nhưng hắn ta phải tuân theo một mệnh lệnh, bảo vệ các đồng minh của nhà vua và giết chết hắn liên. Ồ, Jin xả hỉ hục chế nhạo khi nhìn gạ Tổ một cơn gió dữ dội thổi qua, và nụ cười trên khuôn mặt cô ấy biến mất này. Thỏ, cô ngăn gạ Tổ lại. Cô đứng dậy, phủi bụi trên tay. Gạ Tổ im lặng quay lại. Cô trừng mắt nhìn gạ Tổ và nở một nụ cười méo mó. Sức mạnh ma thuật hắc đang bùng cháy xung quanh cô, ai ai ra lệnh cho ngươi tìm kiếm tên của đó. Cô nói chuyện một cách thoải mái. Tuy nhiên Sức mạnh ma thuật của cô ấy chẳng là gì ngoài việc thư giãn. Nhưng gã tổ không có lý do gì để chiến đấu. Nó muốn rời khỏi nơi này. Hoàn thành sứ mệnh do vua giao phó là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của nó. Nhưng thật ngạc nhiên, nó không thể thoát khỏi sân thượng. Một bức tường đã ngăn cản nó làm điều đó. Gã tổ lùi lại phía sau, thắc mắc tại sao. Nó hiện đang bị mắc kẹt trong bức tường thứ ba, thứ không phải là rào cản hay phép thuật. Khả năng kỳ lạ này là một phần của GIF tờ mới mà Jin Sạ Hỷ Úc đã thức tỉnh được gọi là thao tác thực tế. Hôm nay chị gái ở đây cảm thấy thật tồi tệ. Jin Sạ Hựu cười không thành tiếng và nhìn chằm chằm vào gà tổ. Gà tổ theo bản năng nhận ra rằng mình không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Điều này có nghĩa là hành động của nó sẽ không làm trái với mệnh lệnh của nhà vua vậy tại sao chúng ta không thử chiến đấu cho đến khi một trong hai chúng ta chết? Chương 253: Tương lai vô định, 1. Jin Sạ Hựu quan sát chuyển động của con thỏ. Quỷ năng Hắc Ám tuôn ra như làn khói từ người hắn. Đồng thời, bộ lông của hắn ta ban đầu có màu xám, từ từ chuyển sang màu đen. Đôi mắt đỏ thẫm nổi bật trên cơ thể đen kịt của hắn nhìn thẳng vào Jin Sạ Hựu jin sa hi úc nhìn con quái vật biến đổi trong khi cô mở rộng lãnh địa của mình trong im lặng bức tường thứ ba đã ngăn gã tổ trốn thoát chỉ vài phút trước thậm chí còn mở rộng hơn nữa để bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh họ đây là cái gì hiện tượng ma thuật này khiến gã tổ giật mình vì hắn chưa từng thấy gì giống như vậy trước đây jin sa hi úc nở một nụ cười kiêu ngạo thay vì một câu trả lời với lãnh địa của mình đã được hình thành đầy đủ bây giờ cô chắc chắn rằng con quái vật không có cơ hội chống lại cô cứ câm mồm lại mà chết đi xin xạ hì úc khoanh tay nói gã tổ trở nên tức giận bởi giọng điệu kiêu ngạo của cô người duy nhất được phép hành động tiêu ngạo trước mặt gạ tổ là nhà vua vụ vù, vù ủy năng của gạ tổ xoáy như một cơn bão để lại những vết sẹo mỏng trên má của jin xạ hữu vì vua của ta gạ tổ hét lên khi lao về phía jin xạ hữu tuy nhiên mặc dù hắn ta hướng chính xác về phía jin xạ hữu nhưng hắn vẫn không thể tiếp cận cô khoảng cách giữa hai người không hề giảm cho dù hắn có cố chạy thế nào đi chăng nữa nhìn gạ tổ đang chạy về phía mình từ một khoảng cách không thể với tới jin xạ hữu tuyên bố ta cũng là vua không gian tự phản hồi lại trước giọng nói cao quý của cô những thanh sắt bắn lên từ mặt đất nơi gã tổ đứng Hắn ta nhảy lên để tránh chúng, nhưng một bộ xiềng xích đột nhiên xuất hiện và bay về phía hắn ta. Gã tố lộn một vòng giữa không trung để rũ bỏ những sợi xích. Sau đó, hắn ta phóng về phía Jin Xạ Hỉ ục một lần nữa. Vì vậy, ngươi nên cảm thấy hối diện. Chỉ sau đó Jin Xạ Hỉ ục mới giơ cánh tay của mình, ma lực tập trung xung quanh đôi bàn tay giờ đã được giải phóng của cô. Ma lực tập trung không bắn ra bên ngoài mà thay vào đó là để phục vụ cho việc tái cấu trúc lãnh địa của cô. Lãnh địa của vua thay đổi hình dạng theo mong muốn của nhà vua. Mặt đất được kéo ra và nâng lên cao để tạo thành các tổ, chết, hay còn có tên là phân dạng nên sẽ ở minh họa, nôm na là cấu trúc hình học kể cả khi phóng to chi tiết nó ra thì nhìn vẫn giống hệt với hình dáng hình học ban đầu của nó, sau đó biến thành những lưỡi dao sắc bén và lao về phía gà tổ. Giặc ba. Tuy nhiên, những vật tử tổ của cô đã thất bại trong việc xuyên qua da của gà tổ. Gà tổ nét mép cười. Ngạc nhiên, Jin Sả Hỉ ồ cũng nét mép cười. Trước khi gà tổ có thể bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau nụ cười của cô, những mảnh vỡ bám vào da của gà tổ đã nổ tung. Những lưỡi dao vỡ vụn thành từng mảnh và gà tổ hét lên đau đớn giữa luồng nhiệt và khói tiêu đốt. Tức giận, gà tổ giải phóng quyền năng của mình vòng xoáy quỷ năng làm tan chạy các phân xúc tổ và làm tan biến khói gà tổ sau đó đẩy mình lên không trung cơ thể hắn ta phát ra một luồng quỷ năng đáng thưởng quỷ năng giờ đây đã thấm nhuần đến tận mạch máu của gà đến đây gà tổ bật mình về phía trước với một tiếng kêu duy nhất sóng xung kích từ chân hắn vang rội từ phía lần này ngay cả lãnh địa của vua cũng không đủ để ngăn cản hắn trong nháy mắt gà tổ đến trước mặt jin xạ hy ục và vung nắm đấm về phía cô ục jin xạ hy ục dùng cánh tay của mình để bảo vệ mình khỏi cú đấm của anh tuy nhiên vì xương của cô yếu hơn nhiều so với gà tổ cánh tay cô dễ dàng bị gãy làm đôi như củ cải trắng Ngay lập tức những cú đá của gã tổ đổ về, chúng mang sức mạnh của chân thỏ và nghiền nát nửa thân dưới của Jin Sa Hiyu Úc tẩy Úc. Cảm giác như thể một quả bom nguyên tử đã phát nổ bên trong cô. Đôi mắt cô mở to vì sốc và một thác máu phun ra từ miệng cô. Cô đã phạm một sai lầm chết người khi cho phép con thỏ đến gần mình. Cô không bao giờ nên cho phép con quái vật này tấn công cô ở cự ly gần. Nhưng làm thế nào mà một con thỏ đơn thuần lại sở hữu nhiều sức mạnh như vậy? Nhưng đã quá muộn để suy ngẫm về câu hỏi như vậy. Với một nụ cười rạng rỡ, gã tổ đặt tay lên cổ Jin Sa Hiyu và giật, sẽ toạc đầu cô ra cơ thể không đầu đi khập khiếp và ngã xuống đất, không có tiếng la hét, không có sự kháng cự. Gà tổ nở một nụ cười hài lòng với cái đầu của Jin Sạ Hi ục trong tay. "Kết thúc rồi, gà tổ nghĩ. Tuy nhiên trông ngươi chẳng khác gì một thằng hề khi ở trong lãnh địa của ta." Một giọng nói từ trên cao truyền xuống. Giật mình, gà tổ nhanh chóng chuyển ánh mắt lên bầu trời. Jin Sạ Hi ục đang đứng đó, nhìn xuống gà tổ với ánh mắt kiêu ngạo. Đó là một màn biểu diễn đặc sắc đấy, thằng hề. Thứ con người nhỏ bé chết tiệt. Gà tổ bùng nổ sức mạnh ma thuật của mình trong cơn thịnh nộ. Cả ảng. Jin Sạ Hi ục dường như không quan tâm đến việc vụ nổ đã làm hỏng một phần lãnh địa của cô. Tờ zzzzz. Một tia sáng lóe lên từ sát chết giả của Jin Sạ Hi ục mà gạ tổ đã nghiền nát thành từng mảnh. Khoảnh khắc gạ tổ quay lại, tia lửa biến thành xiềng xích và quấn quanh cổ hắn. Cùng lúc đó, giáo, kiếm, mũi tên và diều bay lên trời. Tất cả vũ khí đều chĩa vào gạ tổ. Bây giờ, đã đến giờ hành quyết. Jin Sạ Hi ục vẫy nhẹ tay. Những tên lính của cô ngay lập tức đáp lại mệnh lệnh của cô. Vũ khí đổ xuống gạ tổ như mưa đá. Khi chúng tiếp cận tới con quái vật, mỗi kẻ đều cho hắn tan đến một loại cái chết khác nhau. Nổ tung, xuyên thủng, đóng băng, hoại tử, ngặt, liệt, cắt cụ chi. Không mất nhiều thời gian để con thỏ quái vật ngã quỵ xuống đất. Các loại vết thương khác nhau bao phủ cơ thể hắn. Cái chết đang cận kề và gã tổ gần như không thể thở. Jin Sa hì hục chậm rãi bước đến chỗ hắn. Chỉ mình ta mới có quyền được giết hắn. Cô nói, với một thanh kiếm sắc bén trong tay nên đi mà nói với vua của ngươi rằng, một nụ cười nở trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy kẻ thù yếu ớt dưới chân cô đừng có mà can thiệp. Cho hài định. Lưỡi kiếm xuyên qua trái tim gã tổ. Gã tổ thở hổn hển vài lần trước khi cuối cùng chết ha. Ngay lúc đó, khuôn mặt của jin xạ hy ục cứng đờ thủy kích hoạt lãnh địa của vua jin xạ hy ục ngã xuống đất suýt nữa thì cô nghĩ không còn sức lực trong cơ thể cô đây rõ ràng là kiệt quệ ma lực cô nghĩ quái vật hình người sẽ yếu tuy nhiên chúng mạnh hơn nhiều so với cô mong đợi cô nhắm mắt thở dài khuôn mặt của một người nào đó xuất hiện dưới mí mắt nhắm chặt của cô Bực bội, jin xạ hy ục lại mở mắt ra chết tiệt kim hạ dìn kim hạ dìn kim hạ dìn cô không thể ngừng nghĩ về tên anh ta làm sao ngươi biết jin xạ hy ục muốn hỏi cô sắp tò mò muốn chết làm thế nào anh ta biết vụ hạ rẽn cô đoán hận bản thân vì không thể đối đầu với anh hạ cách đây không lâu anh ta đã đẩy cô đến mở vực của cái chết cô đã cầu xin anh ta tha mạng mỗi khi nhớ lại ký ức sang chấn này cơ thể cô run rẩy dữ dội cô tức giận với bản thân vì đã quá sợ kim hạ dìn ngay cả sau ngần ấy thời gian câu ngượng ngùng nhắm mắt lại Jin xạ Hi Hục mở ra lần này kim hạ dìn không xuất hiện quái vật trên khắp thế giới bắt đầu nổi cơn thịnh nộ đó không chỉ là đội quân quái vật với số lượng ba mươi triệu đang hành quân về phía bắc từ châu phi tôi không thể làm gì trước sự tình trạng hỗn độn quái vật đột ngột xẻ đến Tôi chỉ đơn giản là vội vã đến xưởng ngầm của Eren a Odium được xây dựng ở Nam Hạ E, cùng với Yhwach Ổ nhả. Cứ lấy bất cứ thứ gì cậu cần. Xưởng sản xuất đầy những cỗ máy đáng kinh ngạc, bao gồm giờ dồn trị giá hàng trăm triệu vân mỗi chiếc, máy bay tàng hình tương tự như F22, xe tăng nhỏ và thậm chí cả bộ đồ công nghệ cao chỉ có trong phim. Những gì đặt trước mắt tôi chắc chắn là hình ảnh thu nhỏ của ma thuật và khoa học. Tất cả những thứ này đều là phát minh của cậu. Đúng vậy, bên tớ đã phát triển chúng, nhưng không bao giờ công bố chúng tới công chúng hiện tại rất nhiều người kiểm tra chúng tớ và họ chắc chắn sẽ không cho phép các ứng dụng bằng sáng chế của chúng tớ được thông qua bọn tớ sẽ chỉ cho người khác cơ hội đánh cắp ý tưởng của chúng tớ nếu bọn tớ định công khai chúng vì vậy chúng tớ nghĩ rằng tốt hơn là nên giấu chúng đi ánh mắt tôi chuyển sang chiếc dợ rồn tấn công và máy bay tàng hình tôi có thể sử dụng cả hai y ho ho dễ ổ nhà nhận thấy rằng tôi đang hứng thú và nói tên mã của chiếc dợ rồn này là esx ba chín nó đi kèm với một túi được mê hoặc với ma thuật mở rộng không gian vì vậy nó có thể chứa tới năm nghìn viên đạn ma thuật hệ thống ai cũng sẽ bắn đạn theo cách hiệu quả nhất ừ thật sao tôi có thể nâng cao máy móc mà tôi sở hữu tới bốn lần đầu tiên với liên kết trang bị sau đó là hệ thống tăng cường ngẫu nhiên sau đó là hệ thở và cuối cùng là thuật toán với những thứ này ngay cả khẩu súng đơn giản nhất cũng có thể trở nên mạnh mẽ như một tạo tác tôi sẽ lấy những chiếc dở dồn này ngay bây giờ những chiếc dở dồn này dường như sẽ trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho nhóm tôi đặt tay lên trên bốn chiếc dở dồn sau đó tôi kích hoạt liên kết trang bị một trong những chức năng mà laptop của tôi có được khi nó được cập nhật trước đây ba liên kết trang bị tăng cường năm bệp liên kết bất kỳ cỗ máy nào thuộc sở hữu của kim hạ dìn với kim hạ dìn tối đa bảy cỗ máy được liên kết chỉ có thể được điều khiển bởi chủ sở hữu của nó chủ sở hữu được trao quyền kiểm soát cỗ máy được liên kết bằng mọi cách người dùng muốn. đầu ra của các cỗ máy được liên kết sẽ tăng mười lăm tôi liên kết bản thân với cả bốn giờ rồn ngay cả khi không có nguồn điện giờ rồn vẫn di chuyển theo lệnh của tôi ồ ảo có phải là gif của cậu đã lên đến một cấp độ khác không vậy giờ không chỉ có súng mới nghe lời cậu nữa rồi tôi đưa siêu xe người lùn đã chuyển đổi cho ý ho hó, hó dễ ô nhạ người còn đang ngạc nhiên đây là cái gì tôi sẽ cho cậu mượn để đổi lấy những chiếc giờ rồn thứ lỗi cá nhân tôi đã mở khóa tấm thẻ cho y ho ho dễ ô nhạ người rõ ràng đang bối rối thấy như một bằng chứng chứng siêu xe người lùn xuất hiện trên không trung ô hát hãy học cách lái nó với nó cậu có thể đi từ bất sản đến seun trong mười phút nó thậm chí có thể bay trên bầu trời cậu thật sự mong tớ lái một thứ dễ thấy như vậy sao buổi tối thì sẽ ổn thôi tôi truyền sức mạnh ma thuật vào chiếc xe nhờ hiệu ứng phù phép chiếc xe trượt tuyết trở nên trong suốt và hòa vào bóng tối nó sẽ không nổi bật vào ban đêm nhưng nếu cậu vẫn lo lắng hãy sử dụng áo choàng trong suốt giờ đây chúng đều khá phổ biến rồi tớ sẽ không nói là chúng phổ biến những hàng hóa hiệu quả đến từ tháp đều đắt tiền dù sao thì cảm ơn cậu tớ sẽ sử dụng nó thật tốt đôi mắt của y hó hó dễ ổ nhạ lấp lánh khi câu ngồi xuống ghế lái của siêu xe người lùn cô ấy đã học cách lái xe trong tháp vì vậy cô ấy sẽ có thể điều khiển nó một cách dễ dàng tôi rời mắt khỏi cô ấy và bật sờ mạ hoạt của mình ba mươi không không không không không không quái vật đang tiến về phía bắc cư dân sống ở tây âu đã được kêu gọi sơ tán khỏi khu vực quái vật đang hoành hành khắp thế giới không chỉ châu phi các chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và câu chuyện rõ ràng đã chuyển sang hồi của họ đần với sự cố này nhân loại sẽ mất ít nhất châu phi và toàn bộ trung đông cũng như bán đảo hải bội gì ạ thi lặc y và các quốc gia khác gần địa trung hải ngoài ra còn có ireland và sở nhưng đây mới chỉ là khởi đầu à với cả khi tôi nhìn lại vợ dồn vợ dồn y hó hó dễ ố nhẹ đang bay lượn trên chiếc siêu xe người lùn ẹt sẹn sở bạ gì y ở sao rồi à y hó hó dễ ố nhẹ vội vã quay trở lại chúng tớ đã vận chuyển chúng đến các nước khác rồi tớ đã không kiếm được nhiều tiền như mong muốn nhưng bây giờ không phải là lúc để theo đuổi tiền bạc tớ cũng đã gửi một cái đến anh từ lâu rồi tốt lắm vậy thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ cậu không cần theo tôi đâu ok tôi bước vào thang máy với những chiếc giờ rồn bên cạnh y ho ho rệ ô nhạ nhìn tôi và nói ồ oh, và tớ sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện với lợi ùn bằng cách nào tôi đang nghĩ đến việc nói với cô ấy rằng cậu đã bị thương nặng nhưng đã hồi phục một cách kỳ diệu khuôn mặt tươi cười của y ho ho rệ ô nhạ xuất hiện đằng sau khe hở giữa bức tường và cửa thang máy nhưng cánh cửa đóng lại trước khi tôi kịp trả lời cô ấy bây giờ tôi đã trở lại trên mặt đất với giờ rồn sờ bắt bấu vào bên cạnh tôi một khung cảnh đại dương ở cạnh xưởng lọt vào mắt tôi hờ mờ mờ tôi bắt đầu suy nghĩ với ánh mắt dán chặt vào bóng tối dao động trên vùng biển phía nam phân cảnh cuối cùng trong câu chuyện tôi viết sắp bắt đầu chẳng mấy chốc loài người sẽ thành lập một đội viễn trinh để chống lại họ tần và không lâu sau đó trái đất sẽ bắt dần bị quỷ giới hóa sự ô nhiễm sẽ bắt đầu từ cả hai cực và sau đó sẽ là một tương lai mà tôi không biết tất nhiên tôi đã có một ý tưởng dự kiến về cách kết thúc câu chuyện trong phần cuối, jin xạ hi -uk sẽ thỏa thuận với một tắc ma trao đổi ngang giá cô sẽ có được hòa bình cho quê hương của mình ak để đổi lấy việc biến trái đất thành quỷ giới. Jin Sa Hi Úc sẽ cố gắng tiêu diệt trái đất bằng sức mạnh của ác ma trước khi cuối cùng bị Kim Sụ Hồ đánh bại và chết Jin Sa Hi Úc. Nhưng tất nhiên, bản dị mạ kệ không nên kết thúc dễ dàng như vậy. Sau cùng, Jin Sa Hi Úc chính là người nắm giữ chìa khóa quan trọng nhất của câu chuyện. mờ <cười> mờ. Với một tiếng thở dài thật sâu, tôi bắt đầu nghĩ về Jin Sa Hi Úc. Một cô công chúa bị tổn thương đã ngồi lên ngai vàng của một vương quốc bị sụp đổ, chỉ để gặp một cái chết đau đớn trong tuyệt vọng. Một ngày nào đó tôi sẽ phải gặp cô ta và quyết định có nên giết cô hay không. Trong khoảng tối tại bờ biển, tôi lấy ra hai thư liên lạc Hai lá thư này là hàng hóa hiệu quả mà tôi mang từ Tháp, được sử dụng để liên lạc với nhau bất kể vị trí của chúng. Chúng cũng có thể được sử dụng lại bằng cách lặp lại viết và xóa. Tôi có thể đưa một cái cho Jin Sạ Hy Hục bằng cách nhờ giả trèo. Này, Dã Dồn, giao cái này cho giả trèo ở anh. Tôi đưa một thư liên lạc cho một trong những chiếc Dã Dồn. Dã Dồn biến mất nhanh chóng trên bầu trời hiệp hội anh hùng, ngôi đền công lý. Bộ phận có ảnh hưởng nhất của hiệp hội anh hùng, ngôi đền công lý. Một cuộc họp hiện đang diễn ra trong văn phòng của các anh hùng được tất cả các anh hùng tôn kính. Lần đầu tiên sau một thời gian Tất cả mười hai thành viên của ngôi đền công lý đã tập hợp lại với nhau. Một lượng đồ trang sức đáng kinh ngạc đã được phát hiện trong hầm riêng của Dùn Giang Loa, người mà Hắc Liên đã giết. Không, là tấn công. Chủ tịch Hắc Hán Hổ đã đưa mục đầu tiên vào chương trình nghị sự của họ. Đây ban đầu là chủ đề thảo luận quan trọng nhất của họ trước khi những vấn đề cấp bách hơn xuất hiện. Đầu tiên, Hắc Liên. Tổng thể thì sự xuất hiện của Hắc Liên, mũi tên của hắn ta và lời nhắn hắn ta để lại tại hiện trường xuất hiện dưới dạng hình ba chiều. Lời nhắn viết: Ta cảnh báo tới những con chó của quái Vương. Một số anh hùng tỏ ra thích thú với chữ viết tay của Hắc Liên nó đẹp đến nỗi ý ý dầu ngạ và nỉ cổ lật cũng không kìm được cảm thán kinh ngạc quái vương rất có thể đang ám chỉ họ tần hắc liên đang nói rằng dùn giang hoa đã nhận hối lộ từ hắn ta Bác hắn hậu ngay lập tức mở một đoạn video ghi lại cuộc thẩm vấn của dùn giang hoa anh lấy đâu ra tất cả những kim cương ngò đó tôi không biết mặc dù chúng được tìm thấy trong kết sắt của anh tôi không biết tại sao anh lại thẩm vấn tôi tôi là nạn nhân anh nghe tôi nói không nạn nhân của một cuộc tấn công tôi chỉ đến đây vì anh đã hứa sẽ chữa lành cái lưng của tôi tôi sẽ không để yên việc bị đối xử như vậy thật là lao già phiền phức Ei nói, gõ nhẹ lên bàn. Ông ta rõ ràng đã nhận hối lộ từ họ đần. Chú kim cương máu đó không có bất kỳ số nhận dạng nào, và đó là cái gì vậy? Còn một cái nữa. Hắc Hàn hổ lên tiếng thay, mặt nạ ma thuật. Ừ, cái đó. Đó là một tạo tác chỉ được tìm thấy ở Châu Phi, được sử dụng để sử dụng phép thôi miên và kích thích tình dục. Chính xác thì lão già này cần nó để làm gì? Bất có nói gì đi nữa, truy tố tư nhân là trái pháp luật. Hành động của Hắc Liên vẫn sẽ có vấn đề ngay cả khi anh ta có là một anh hùng. Chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh tiền thưởng trên đầu anh ta. Vậy thì làm đi tại sao chúng ta thậm chí còn có một cuộc họp nếu hắn ta vẫn sẽ làm bất cứ điều gì hắn ta muốn e in cầu nhau khi dựa lưng vào ghế muốn làm gì thì làm ta không quan tâm trước lời nhận xét của cô ấy hắt hẳn hồ quan sát khuôn mặt của các thành viên khác không ai trong số họ dường như phản đối vậy thì chuyện đã giải quyết xong truy nã cấp độ một tội phạm bị truy nã Hắc liên tiền thưởng của Hắc liên tăng lên cứ như vậy sự thay đổi là vô nghĩa vì nó sẽ không thay đổi hiện trạng nhưng họ không thể làm gì khác mục tiêu của cuộc họp này chỉ đơn giản là xem xét các giải pháp được trình bày bởi cấp dưới tiền thưởng truy nã cấp độ một chỉ được đặt cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất những người cần một số lượng lớn anh hùng để bắt mục tiếp theo trong chương trình nghị sự là đội ám sát họ đẩn. đây là chủ đề quan trọng nhất của ngày hôm nay họ đã chuyển sang mục tiếp theo trong chương trình nghị sự lần này chủ đề là đội ám sát đối mặt với những sự kiện gần đây các nhóm khác nhau đã đề nghị chúng tôi nên thành lập một đội chống lại họ đẩn. chúng tôi dự định thành lập ít nhất hai đội các hẳn hồ nhìn quanh phòng mọi người có anh hùng nào muốn giới thiệu cho công việc này không tất nhiên nếu không ai trong số họ đủ mạnh chúng tôi sẽ chỉ đơn giản là thành lập các đội với nhau dường như lần này mọi người đều có một hai điều muốn nói các anh hùng trong phòng bắt đầu tiến cử anh hùng hoặc là phản đối sự lựa chọn của người khác tất cả mọi người ngoại trừ e in e in ngồi yên ngáp và nhét môi vì chán nản e in chủ tịch bác hẳn hổ quay sang e in còn ý kiến của cô là ùm e in cằm khi cô suy nghĩ một phút trôi qua và cô đột nhiên giật mình như thể nghĩ về ai đó sự chú ý của mọi người đều chuyển sang e in cái gì cô có thể nghĩ ra được một người nào đó sao À đó là e in vặn người trong sự xấu hổ các thành viên của ngôi đền công lý chắc chắn không quen nhìn thấy phản ứng như vậy từ e in tò mò họ tập trung nhiều hơn vào những gì cô ấy nói cuối cùng e in lên tiếng phèn giờ. hai má cô hơi đỏ bừng chết dính tính thật e giờ chị ơi không ai trả lời lại không có dấu hiệu ủng hộ hay phản đối mọi người chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào e in phèn giờ. một lính đánh thuê sử dụng súng những biệt danh nổi tiếng nhất của anh ấy bao gồm kẻ giết hát liên con sói vờ vờ ta ta đồ đó chỉ là một trò đùa mà thôi ha ha ha ha ha E-in cố nén tiếng cười để chống lại sự xấu hổ của mình nhưng nó chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Các thành viên hoặc là trừng mắt mạnh hơn hoặc là phát ra những tiếng thở dài đáng thương. Và vì vậy, E-in không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng đến sự tức giận. Chết tiệt, ta đã nói ta đang nói đùa rồi. Ta sẽ kéo nhãn cầu của mấy người ra. Này, anh đang nhìn gì vậy? Hợp mờ. Ta nói, anh đang nhìn cái gì? Dừng lại ngay bây giờ. E-in bắt đầu làm ầm lên. Ngay cả ngôi đền công lý cũng không thể chịu đựng được cơn giận dữ khét tiếng của cô. Những gì ta nói có vô lý như vậy không hả? hả cô ấy là người đã đánh bại cả chị ốc dù nghi ẻ e ổng khi lần trước khi họ đánh nhau trên tầng hai mươi mốt của tháp ma lực dâng trào từ cô thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước và linh ngôn của cô bắt đầu làm dung chuyển căn phòng cho đến cuối cùng cuộc họp đã đi đến kết luận với sự giới thiệu mạnh mẽ của e ỉn cái tên phẹn Giờ đã được đặt lên đầu danh sách tuyển dụng cho đội ám sát họ đần tầng tám cờ dễ vọn trong khi đó bốn ngày sau biến cố họ đần một lá thư cho tôi jin xạ Hi ục nhìn ra trẹo với một cái cau mày đúng vậy ra trẹo trả lời ai lại có gan gửi thư cho tôi chứ có phải là từ một tên đàn ông không Và cô xông vào văn phòng chỉ huy chỉ để nói về một lá thư. Jin Sạ Hi ục mang vẻ mặt khó chịu. "Vâng, về mặt lý là vậy. Tôi không có hứng thú với một người đàn ông đần độn nào đó viết thư. Nó đến từ Fenzer." Jin Sạ Hi ục nhìn chằm chằm vào già trúc trong im lặng, không thể hiểu được ý nghĩa của những từ vừa thốt ra từ miệng già trèo. Jin Sạ Hi ục ngồi sững sờ. Chỉ sau một thời gian, cuối cùng cô ấy mới lên tiếng. "Thật sao? Vâng, Kim Hà Dìn. Được. Tại sao Kim Hà Dìn, Ý tôi là, Fenzer lại gửi thư cho tôi? Tôi không biết." ra chắc chỉ đơn giản đưa phong bì cho jin xạ hy ục xin hãy nhận nó tôi phải nhanh chóng rời đi vì sự cố quái vật gần đây jin xạ hy ục giả vờ bất mãn và nhìn xuống phong bì trước khi nhặt nó từ tay ra trèo vậy được rồi cô cẩn thận mở phong bì để kiểm tra nội dung của nó mở mở jin xạ hy ục đọc toàn bộ bức thư cái gì nhưng không có gì được viết trên bức thư cô thậm chí còn lật lá thư và kiểm tra bên trong phong bì nhưng những nỗ lực của cô không có kết quả cái quái? đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai cô giật mình jin xạ hy ục ngẩng đầu lên Dạ chèo đang nhìn chằm chằm vào cô. Jin Sả Hỉ Úc cho rằng Dạ chèo đã rời đi vì cô ấy nói rằng cô ấy bận. Ừ. Ừ. Vậy Jin Sả Hỉ Úc không thể nói với Dạ chèo rằng bức thư trông không. Vì vậy cô chọn thay đổi chủ đề. Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi còn tưởng rằng cô đang đợi. Xin thứ lỗi. À, ừm. có phải là về bộ phim không? Cái gì? Jin Sả Hỉ Úc thấy phản ứng của cô ấy khá kỳ lạ. Khoan đã, cô ghen sao? Dạ chèo hơi nao núng nhưng nhanh chóng mỉm cười như thường lệ. Đương nhiên không phải. Vậy tại sao cô lại nóng lòng muốn biết như vậy? trong thực tế nó thực sự có thể là ghen thật không vui khi giới thiệu hai người bạn với nhau và thấy họ thân thiết với nhau hơn là với bản thân bạn da trẻ không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời nhưng cô vội vã quay lại và nắm lấy tay nắm cửa vậy thì tôi đi đây da treo biến mất chuyện gì vậy trời jin sạ hi ục thờ ơ nhìn cô rời đi và nhìn xuống bức thư một lần nữa cô nhận ra điều gì đó vào khoảnh khắc tiếp theo đây là một lá thư có thể trả lời được bức thư hoạt động giống như một con chim bù câu đưa thư hai chữ cái được liên kết với nhau vì vậy bất kỳ văn bản nào xuất hiện ở lá thư này đều sẽ xuất hiện ở lá thư kia tên đĩ đó nhưng tại sao hắn ta lại gửi cho mình một lá thư chống không cái gì đây hắn quá xấu hổ để viết trước vì vậy hắn đổ việc đó cho mình à vẫn kiêu ngạo như mọi khi cái tên đó jin xạ hì uục vò nát bức thư thành một quả bóng và ném nó vào thùng rác cộc cộc cộc jin xạ hì uục gõ ngón tay lên bàn và huyết sáo cô không thể ngăn ánh nhìn của bản thân về phía thùng rác kháng cự phải kháng cự cho dù mình có muốn hỏi hắn nhiều bao nhiêu đi chăng nữa chết tiệt nhưng cô thậm chí không thể cầm cự trong mười giây xin xạ hỉ úc nhặt lá thư từ thùng rác chết nói tờ giờ cờ bước qua qua chương hai trăm năm mươi tương lai vô định hai nước anh cung điện bù Kim ngàm da treo thở dài khi ngắm nhìn đại dương từ bờ biển nước anh việc đi tới các bãi biển gần đây đã bị cấm do sự bùng nổ của quái vật xâm nhập vào nước anh từ vùng biển mặc dù sự xuất hiện của ẹ xẻn sờ bạ gì ở đã ngăn chặn thương vòng cho dân thường nhưng tình hình vẫn chưa kết thúc trên thực tế nó chỉ mới bắt đầu kính gửi công chúa quý giá của tôi da treo nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay và nghiến răng đó là từ kẻ thù lớn nhất của nước anh làn caster có chuyện gì vậy biểu cảm của cô không được tốt lắm á hạ en bước tới gần cô và hỏi da trèo nhanh chóng giấu lá thư và quay lại nhìn á hạ en một cách thờ ơ ừng không có gì đâu hệ e vẹn đèo chứ cô không cần phải lo lắng về điều đó tôi sẽ không bắt con bé làm bất cứ điều gì có thể tạo gánh nặng cho con bé thật sao nhưng lệnh triệu tập của hệ e vẹn đèo là đừng lo lắng quân đội của hệ e vẹn đèo hiện lên tới gần con số ba nghìn trải rộng khắp châu âu để giúp đỡ nhân loại do đó những sáng tạo của hệ vẹn mẹo đều được gọi là động vật thần bí ám chỉ những con thú giúp đỡ con người tôi đã yêu cầu hệ vẹn tạo ra một chuỗi mệnh lệnh trong quân đội của con bé để làm được điều đó con bé cần một sự sáng tạo đặc biệt thông minh à lần trước tôi nghe nói con bé là một con khỉ một con khỉ thôi là chưa đủ Á hà ẻn tiếp tục với một nụ cười vậy là cô bé đã là một con kỳ lân hả con kỳ lân có lẽ là loài động vật huyền bí nổi tiếng nhất thế giới một con ngựa có cánh với chiếc sừng trắng kỳ lân của hệ vẹn mẹo là người chỉ huy quân đội của con bé vì vậy cô không cần phải lo lắng Hệ vẹn đeo đang tận hưởng niềm vui một mình mà không cần tham gia vào bất cứ điều gì phức tạp. Á Hạ En cho giả cho xem một quả cầu pha lê có hình hệ vẹn đeo đang chạy xung quanh và vui vẻ. Có vẻ như cô bé đang chơi đổi bắt hải ạng. Gia treo mỉm cười, giống như cô vẫn thường làm khi nhìn thấy hệ vẹn đeo. Sau đó, cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng à, nữ công tức Á Hạ En, hiệp hội đã gửi cho chúng tôi một tin nhắn hỏi về nguồn gốc của những con vật thần bí. Tôi muốn nhờ cô cho lời khuyên đừng quá tin vào hiệp hội. Á Hạ En ngay lập tức trả lời. Khi giả treo nghiêng đầu, Á Hạ En nhìn lại cô với vẻ mặt hơi nghiêm túc gián điệp của họ có thể là một trong số họ. Vâng. Trước sự bối rối của gia trèo, A Hạ Nhàn tiếp tục nghiêm túc. Rình rất dễ bị phát hiện, nhưng con người được vua quái vật thuyết phục thì không. Vua quái vật đáng lẽ phải thuyết phục được nhiều người trong hiệp hội tham gia vào mục đích của mình. Làm thế nào mà có thể được? Hiệp hội mang ý chí của anh hùng xìn mì ủng trụ nhiệm. Thật khó để tin điều đó. Một người hầu của quái vương cũng đã đến gặp tôi. A Hạ Nhàn đối mặt với giả cho hắn ta biết tôi muốn gì, tôi thiếu gì. Hắn ấy nói sẽ đưa nó cho tôi. Ý cô là gì? Hắn nói sẽ cho tôi một cơ thể có thể sinh con. Tôi không thể có nó vì tác dụng phụ của phép thuật. Dạ cho không biết phải phản ứng thế nào nên đành im lặng. Á Ha En mỉm cười nhẹ với cô ấy, nhưng họ chưa hiểu rõ về tôi. Ngay cả khi tôi có thể có một đứa con, thì sẽ có ích gì nếu thế giới thuộc về quái vật? Dạ treo gật đầu. Sự ngưỡng mộ của cô dành cho Á Ha En đã tăng lên một cấp độ khác. Cùng lúc đó, cô ấy dán mắt vào vẽ vẹ vẹn đèo bên trong quả cầu pha lê. Á Ha En lại nói một lần nữa, biết được điểm yếu trong trái tim của mục tiêu. Đó hẳn là GIFTER -E của Holden. GIFTER. -E Đúng vậy, ai nói chỉ con người mới có GIFTER -E chứ? À, đã đến lúc phát sóng tin tức rồi a hạ end bật tv lên và bản tin lúc sáu giờ chiều hiện lên vương quốc của họ đần đã được tìm thấy ở châu phi mặc dù nó vẫn ở dưới lòng đất suốt thời gian qua nhưng bằng cách nào đó nó có thể tự di chuyển trên mặt đất chỉ trong một đêm các chuyên gia tờ ZZZZ thở nhưng trước khi phóng viên kịp đọc hết bản tin đầu tiên màn hình đã nhấp nháy màn hình biến đổi chuyển sang màu xám rồi đen trong khi giả trẻo và a hạ end đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì một hình ảnh mới hiện lên trên màn hình xin chào các bạn tôi là họ đần quái vương khuôn mặt của giả trẻo và a hạ lập tức cứng đờ trên màn hình một người khổng lồ to lớn đang ngồi trên ngai vàng bề ngoài của hắn ta giống con người nhưng hắn ta to lớn hơn nhiều và các đặc điểm trên khuôn mặt của hắn ta vừa giống người vừa không phải người đôi mắt to của hắn lóe lên ánh sáng sắc bén như lưới dao hôm nay tôi định đưa ra cho nhân loại một lời cảnh báo và một lời đề nghị họ đần đã dễ dàng chiếm được tín hiệu phát sóng tất cả các kênh ở anh đều hiển thị cùng một màn hình bây giờ tzzz tuy nhiên video đã bị cắt ngay sau đó tzzz những tiếng động tĩnh điện vang lên ra trèo và a hạ ẻn to mày để biết quái vương đang âm mưu gì họ tập trung sự chú ý vào màn hình tuy nhiên giọng nói của họ đần đã ngừng lại và một biểu tượng lạ xuất hiện trên màn hình màu xám đối với những người chơi của tháp ước mơ biểu tượng này đã quá quen thuộc a hạ n nhảy dựng lên vì ngạc nhiên giả trèo biểu tượng này vâng cô đúng rồi giả trèo gật đầu một đông sen đen rêu rất đẹp đó là hát liên khoảnh khắc giả trèo nói vậy phụ đề xuất hiện bên dưới biểu tượng nhân loại sẽ không nghe lời của một con quái vật đơn thuần quái vật kẻ dám tự xưng là vua và thuộc hạ ngu ngốc của hắn và những con chó đã cắn miếng thịt do tên ngốc này đưa ra ta sẽ đến để giết tất cả các ngươi sau khi bốn câu hiện lên màn hình tối đen Gia Treo và A Hạ ẹn đứng ngây người một lúc, cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng họ. Họ hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, chú ơi đó là cái quái gì vậy? Họ đần và Hắc Liên đang. Ngay sau đó, bản tin ban đầu được phát lại. Phóng viên ngơ ngác, đang mải mê xem trận chiến được phát sóng giữa Quái Vương và Hắc Liên. Chúng tôi có sóng trở lại. Giật mình, phóng viên sửa lại tư thế và ngồi thẳng dậy, ý thèm, chương trình phát sóng của chúng ta hình như đã bị tấn công. Nhìn thấy điều này, A Hạ ẹn nở một nụ cười nhẹ có vẻ như Hắc Liên và Quái Vương không hòa thuận với nhau lắm nhỉ. Dạ Triệu gật đầu ngay lập tức. Như một người cùng thế hệ với cô, cô nhanh chóng truy cập internet có vẻ như nước Anh không phải là quốc gia duy nhất nhìn thấy điều đó. Vẹn đệ mò nhìu nơi ẩn náu của đoàn kịch tắc kệ hoa trà. Làm thế nào mà cậu có thể xâm nhập vào luồng phát sóng mà không hề cử động một ngón tay? Tôi mỉm cười trước câu hỏi của Rảnh. Vụ cấp chương trình phát sóng của họ đần là một phần của câu chuyện gốc mà tôi chỉ dùng lại bằng cách sử dụng khả năng thật của mình. Hắn ta sẽ không cố gắng chiếm quyền điều khiển các luồng phát sóng một lần nữa vì hắn ta biết nó sẽ không hoạt động. Họ đần đã cố gắng truyền tải một thông điệp tới toàn thế giới, nhưng tôi đã hoàn toàn ngăn cản hắn ta. Tất nhiên, hắn ta có thể không bỏ cuộc nhưng tôi ở vị trí thuận lợi hơn nhiều trong trường hợp này vì tôi có thể phản công chỉ bằng cách nhìn có lý do chính đáng để tôi ngăn cản hắn ta họ đần là một trong số ít nhân vật có thể truyền sức mạnh ma thuật vào lời nói của mình mặc dù lời nói của hắn ta không mạnh mẽ như ẹ e in nhưng nó vẫn có tác dụng đối với những thường dân không có khả năng tự vệ cậu đang ngày càng trở nên nổi tiếng hơn đó hạ gì nhìn kìa tên của cậu lại đang thịnh hành nữa rồi Dành chắp hai tay lại và cho tôi xem biểu đồ xu hướng trên mạng xã hội một hắc liên hai họ đần ba hắc liên vs họ đần tên của hắc liên và họ đần đang đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh của mình fv của tôi đã tăng bốn trăm bảy điểm dù sao thì rảnh tôi vừa hỏi vừa xóa mắt chúng đang rất đau vì tôi đã không chớp mắt khi truy cập vào luồng phát sóng không phải chúng ta có những đồ tạo tác tốt hơn sao hả à những thứ ở đây chỉ là quả tôi hay lễ vật thì tôi nên nói vậy thân tôi đang ở chứa đầy đồ tạo tác tất cả chúng đều được các gìn của vẽ đệm ủng trao cho chúng tôi không có cái nào đặc biệt hữu ích cả bình thường nó thế này hả ừ chính lúc đó đinh thang máy dừng ở tầng của chúng tôi và hai thành viên khác của đoàn kịch tắc kẽ hoa xuất hiện ồ này a dà xì thì giàn nô ạ giả gì, ghế đâu? ạ giàn gì là một phụ nữ có mái tóc dài thích mặc áo tròn lụa. cô ấy đi ngang qua dần mà không nói gì. tôi để cô ấy điên và hướng ánh mắt về phía người khổng lồ đi cùng cô ấy chỉ ốp dù nghi e ông. tôi nghe nói anh đã thua e in à. và gì? chị ốp dù nghi e ông ngay lập tức gầm lên. tòa nhà rung chuyển nhẹ và dần cao mày đồ điên khủng. thua. cái gì? ai thua? ta nói với cô rằng. được rồi. chị ốp dù nghi e ông bắt đầu bảo chữa ta đã sắp giành chiến thắng. ta chỉ cần đấm cô nhóc đó lần cuối thôi. ta đã gần làm được điều đó rồi nhưng nhìn từ phía trước cô ta trông quá giống một đứa trẻ ai sẽ tin cô ta đã trưởng thành không phải ta đó là điều chắc chắn vì điều đó mà tôi đã lỡ mất thời gian để đánh cô ta và con mụ đó đã lợi dụng sơ hở này để tôi lờ đi lời nói huyên náo của ông ta và quay sang rằng vậy là chúng ta không có hiện vật tốt hơn ạ chúng ta phải đi gặp vật kẹt sớm thôi thành viên mạnh nhất của cứu ác vật kẹt yêu cầu được gặp đoàn kịch tắc kẻ hoa mục tiêu của cuộc họp là thảo luận về việc ám sát vào tần bây giờ ngay cả dìn cũng đang lên kế hoạch thành lập một đội ám sát đối với nhiệm vụ cụ thể này dìn đáng tin cậy hơn anh hùng đó là bởi vì sự thuyết phục của Hoa Đần không có tác dụng chống lại gì. Những kẻ đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ ứng. Sếp đã giữ tất cả những thứ tốt nhất cho riêng mình rồi ồ. Tôi hiểu rồi. Cô ấy không muốn đưa gì cho tôi cả. Vậy nên cậu nên đi hỏi cô ấy đi được rồi. Tôi sẽ nói với chị ấy và đưa cho cô một ít. Để sử dụng hiệu quả kỹ năng đặc biệt của mình, phù phép tứ sắc, tôi cần những tạo tác cấp cao nhất. Nếu không, tôi chỉ có thể sử dụng những vật phẩm tôi đã chế tạo được rồi chúc may mắn tôi sẽ cổ vũ cho cậu. Tôi bắt đầu đi đến phòng sếp vẹn đệ mòn đi phòng chờ của đấu sĩ cấp Ma Sa ngã. Mặt khác, Jin Sả Hỉ Úc đã trở về nhà của cô. Về mặt kỹ thuật, đây không phải là nhà của cô ấy, mà là đấu trường của vẹn Đệ mọi người ủng. Vì chưa bao giờ mua nhà nên cô không còn lựa chọn nào khác. Lãnh chúa Jin Sa Úc. lãnh chúa Jin Sa Úc, ngài sẽ bắt đầu chiến đấu trên đấu trường lần nữa chứ? Một nhân viên của đấu trường đi theo cô. Jin Sa Úc mở gói đồ mà không trả lời anh. Cô ấy không mang theo nhiều thứ bên mình, chỉ mang theo những hàng hóa tốt từ tháp lãnh chúa Jin Sa Úc. Chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc chiến cho ngài không? Một bộ áo giáp da phát ra ánh sáng xanh đậm lạnh lẽo và một chiếc áo khoác làm từ loại vải đặc biệt được kiểm ma thuật. Hai trang bị lần lượt là áo giáp da sẫm màu cấp 8, và áo giáp chiến đấu cấp tám, di dễ và đờ. cô không biết những từ trong ngọc đơn có nghĩa là gì, nhưng vật phẩm lờ vờ tám là vật phẩm cấp cao nhất mà người chơi có thể biến thành vật phẩm hiệu quả, khiến chúng trở thành một trong những vật phẩm tốt nhất được mang ra ngoài tháp. cô đã dành ba tháng lương của mình để mua chúng từ nhà đấu giá hửng. ngài xạ hì úc, chơi ạ. Jin xạ hì úc trứng mắt nhìn nhân viên đấu trường trước khi thay quần áo. đừng làm phiền ta nữa. ngươi có muốn chết không. không, hoàn toàn không hạ trợt. Jin xạ hì úc cau mày và đuổi anh ta đi được rồi, cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn, nhưng tốt nhất là đối thủ phải thú vị vâng vâng ơn ngài lúc này nhân viên mới chạy ra ngoài với nụ cười trên môi rừng lũ sâu bọ này nhìn bề ngoài thì có vẻ việc kinh doanh ở đấu trường không được xuân sẻ cho lắm không có gì đáng ngạc nhiên khi vẹn đệ mò nỉ úng bị chia thành hai phần giữa bề tôi của xạ tặn và đoàn kịch tắc kẽ hoa Jin xạ hì úc không vui lắm khi sở thích của cô bị quấy rầy Jin xạ hì úc cởi quần áo và thay áo giáp sự kết hợp giữa áo giáp ra và áo khoác còn hơn cả thỏa đáng Jin xạ hì úc mỉm cười và gật đầu cốc cốc đúng lúc đó có người gõ cửa từ khi nào mà phòng chờ cấp ma xa ngã lại ồn ào thế vậy xin xạ hì ục cảm thấy bụng sôi lên vì khó chịu khi cô mở cửa bụng. mày là cái quái gì bên ngoài cánh cửa là một sinh vật trông kỳ lạ đó là một bộ xương mặc một chiếc áo choàng để ngụy trang vẻ ngoài không phải con người hắn ta có vẻ là một lick xin xạ hì ục nhìn chằm chằm vào đôi mắt phát sáng của hắn và nhếch mép cười người đến đây để trả thù hạ không phải vậy giọng của lick vang vọng như thể họ đang ở trong hang động vậy tại sao ngươi lại ở đây ngươi cũng đến để chết à? tôi đến đây để chuyển lời nhắn của vua tôi ngài ấy muốn giao dịch với cô giao dịch phải lần này xin xạ hì cười lớn ha Rất thú vị phải không mọi người? Không phải ta đã nói là ta không muốn nói chuyện với những con thú rồi à?" Lịch không hề tỏ ra bất mãn trước sự khiêu khích của Jin Sà Hỉ Úc. Hắn dường như không có khả năng làm điều đó ngay từ đầu. Lịch tiếp tục, "Thông điệp của nhà vua như sau, ta sẽ để ngươi trở về quê hương của mình." "Cái gì?" Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí thay đổi. Sức mạnh ma thuật sắc bén trào ra từ cơ thể Jin Sà Hỉ Úc. Jin Sà Hỉ Úc nắm lấy cổ áo choàng của Lịch và ném hắn ta vào phòng. "Cang!" Lịch phát ra một tiếng hét kỳ lạ khi bay trong không khí và đập vào bức tường của căn phòng. Jin Sa hì hục chạy tới chỗ tên lịch và dẫm lên cổ hắn làm sao ngươi biết được điều đó đừng đánh giá thấp ký ức về quái vật có những con quái vật nhớ được quê hương của cô cái gì quái vật không phải là kẻ thù của loài người nhà vua muốn mở rộng tầm mắt của mọi người con người nên chung tay với chúng ta để đánh bại ác ma Jin xạ hì hục nối lòng sức lực ở chân có vẻ nó đáng để câu nghe nó châu phi chứa một phần của lục địa mà cô từng sống hơn nữa một số quái vật có được trí thông minh đã đến từ lục địa đó nhà vua mong muốn được ở bên cô Linh lấy ra một viên pha lê nhỏ từ trong túi của mình đó là một tinh thể màu xanh trông giống như tinh thể tháp đây là sự thiện trí của ngài ấy thiện trí jin xạ hi úc nhìn chằm chằm vào món đồ được tặng cho cô là một người ghét bị lừa đảo cô đã học được kỹ năng thẩm định từ tháp ước nguyện ba mảnh lục địa bạn có thể sử dụng mảnh vỡ này để quay về quá khứ được ghi lại ạ cả chỉ nạ vào năm lục địa năm trăm năm mươi lăm chấm ba gì ta có thể quay lại ạ cả chỉ nạ được sao giọng của jin xạ hi úc lóe lên niềm hy vọng có nhưng cô không thể ở đó mãi được đây chỉ là quá khứ được ghi lại thay đổi quá khứ không thay đổi được tương lai bạn sẽ chỉ trải nghiệm thế giới của quá khứ link giải thích Và sự phấn khích của Jin Sa Hy Uc lắng xuống vậy thì nó có ích gì chứ? Ta không cần nó. Jin Sa Hy Uc tặc lưỡi và ném viên pha lê đi. Không, cô ấy đã cố ném nó. Tuy nhiên, bàn tay cô không chịu buông ra, cô thực sự không cần nó sao? Lích nhìn Jin Sa Hy Uc với một nụ cười dịu dàng. Cô có thể lấy nó. Đó là một món quà từ nhà vua. Không cần phải trả bất cứ điều gì và cô cũng không cần phải trở thành đồng minh của chúng tôi. Nó chỉ là một dấu hiệu của thiện trí của chúng tôi. Pha lê màu xanh phát sáng với ánh sáng bạc. Trở lại ạ cả China. Jin Sả Hi Hục nhìn chằm chằm vào viên pha lê một lúc lâu trước khi siết chặt tay hơn, quyết định tuyệt vời. Lịch đứng dậy với một nụ cười vậy tôi đi đây. Hãy ghé thăm chúng tôi nếu cô thay đổi ý định. Lịch từ từ lùi ra khỏi phòng. Tuy nhiên, Jin Sả Hi Hục vẫn có một câu hỏi dành cho hắn này, chờ đã. Vâng. Cái này có thể mang người khác đi cùng tôi được không? Lịch lập tức gật đầu. Nếu cô muốn. Sức mạnh của tinh thể là vô hạn đường, vậy à? Jin Sả Hi Hục cười tuet toét. Tốt đấy. Sau đó, vào khoảnh khắc tiếp theo, pháp lực bắn ra từ tay cô về phía Lịch. Sau đó nó lan ra như mạng nghệ cắt lịch thành năm ảnh. một đêm tối tôi trở về nhà lần đầu tiên sau một thời gian dài bây giờ hệ vẽn bèo đã ngủ tôi đang ngồi trên ghế dài suy ngẫm về gif tờ tiếp theo của mình đúng ba lệnh triệu tập sử dụng sức mạnh ma thuật của thanh tích triệu hồi các chư hầu trong tháp ước mơ đã thể trung thành với kim hạ dìn hoặc tài sản của anh ta ba lệnh triệu tập lấy cảm hứng từ một bộ truyện tranh mà tôi từng yêu thích tôi đã nghĩ ra gif tờ này để triệu hồi những trợ thủ của mình và bình chứa gần tệ lộ vệ từ tháp ước mơ với điều này tôi sẽ có thể triển khai các nở tờ cờ của tầng mười sáu cũng như chiến hạm toàn năng của mình chỉ có một vấn đề bạn không có đủ fv bạn cần tổng cộng ba mươi nghìn fv fv tôi có gần như không đủ nó vẫn như vậy cho dù tôi có đặt ra bao nhiêu hạn chế đi chăng nữa nó sẽ sụp đổ sau khi sụ hồ dọn sạch và tháp tôi suy đoán rằng có lẽ là do tháp điều đốt chưa sụp đổ một khi kim sụ hồ giết quỷ vương lớp vỏ bên ngoài của tháp sẽ rơi xuống và tháp sẽ hòa quyện với thế giới bên ngoài khi đó fv yêu cầu sẽ giảm mạnh tất nhiên tôi dự đoán mình sẽ cần ít nhất năm nghìn sợi cả khi lớp vỏ bên ngoài của tháp rơi xuống thế giới bên trong và bên ngoài tháp vẫn rất khác nhau để hiện thực hóa thứ gì đó từ tháp sẽ cần một lượng năng lượng khổng lồ à phải làm gì phải làm gì đây tôi có nên chọn gif tờ khác mà tôi đã nghĩ đến trước đó không hay tôi nên đợi thêm một chút để sử dụng lệnh triệu tập khi tôi đang suy ngẫm ssr ssr âm thanh của những từ được viết vang lên tôi quay đầu sang một bên và thấy những dòng chữ được viết trên thư liên lạc mà tôi đưa cho jean xạ hữu ồ tôi không nghĩ cô ấy sẽ viết lại nhanh như vậy tôi đã xem những gì cô ấy viết tôi cũng đang tham gia đội ám sát họ lần của bẹn đệ mọi hãy gặp nhau và giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi chương hai trăm năm mươi lăm chung mục tiêu khắc đi. Một tầng 16 tàu gần kệ lộ kệ đây là lần đầu tiên sau một thời gian tôi đến thăm con tàu. Tôi đến đây để tham dự một cuộc họp với hoặc cách cho đội thám hiểm do mình tổ chức chống lại họ đẩn. Tháp điều ước là nơi hoàn hảo để hai bên đối lập tổ chức các cuộc họp vì ở đây mọi người đều hồi sinh sau khi chết. Ở đây có nhiều người thật. Dễ ạ. Nhiều điều đã thay đổi trong sáu tháng từ lúc tôi rời đi. Trước tiên, quay thủ tục kiểm tra lối vào bây giờ đã nghiêm ngặt hơn với công nghệ cao hơn hầu hết các sân bay lúc bấy giờ. Những nhân viên bảo vệ với bộ giáp mạnh mẽ đều ít nhất ở lơver 16. Nó đã thay đổi rất nhiều nó là đồ thuộc quyền sở hữu của em nhưng mà giờ em lại không cảm thấy như vậy một lần nữa lòng tham lại sôi sục trong tôi tôi có thể mang con tàu này này ra ngoài chỉ bằng cách thức tỉnh một gif tờ mới cậu nói đúng rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần trước ta có thể bị lạc ở đây ngay bây giờ ánh mắt sếp lơ đãng lướt qua đám đông thậm chí trong ngay mắt đã có ít nhất vài trăm người chơi đang chờ đợi để vào cổng tôi quan sát khuôn mặt bọn họ cùng với sếp chúng ta cần làm gì để từ đây đi lên tầng mười bảy có một tàu vận tải riêng cô chỉ cần trả thành phố để đi lên Và thậm chí đừng hòng nghĩ đến việc làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc trên tầng 16. Có một lệnh cấm đặc cở, Đợ Lễ Kỳ Lình, ở đây và hầu như tất cả các loại chiến đấu đều bị cấm. Khách sạn và nhà hàng tập trung ở khu vực 3, vì vậy hãy thử đến đó. À ha, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Và nếu cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn, hãy ghé qua đấu trường và hầm ngục. Cô có thể luyện tập chiến đấu với những tờ cờ lính canh ở trong đấu trường, và hầm ngục nằm ở cấp độ thấp nhất kim rảnh dịn, giám sát viên của Nan Chi bản chất tại tháp thứ cùng nhóm tân binh của anh ta lọt vào mắt tôi. Thực ra, có hơi sai khi gọi những người chơi đã leo tới tầng 16 là tân binh. Dù sao thì, trong khi quan sát họ, tôi đã đi qua hàng dài người chơi đang phải chờ đợi để làm thủ tục. Nhìn kia, bọn họ đang chen lên, không cắt hàng. Này, anh đang làm gì vậy? Được rồi, xin hãy im lặng. Một vài người chơi đang nhẹ răng giận dữ với chúng tôi, nhưng một nhân viên bảo vệ đã ngăn họ lại. Chúng tôi bước vào tàu, đi cùng với những người bảo vệ. Nhất tiện, Hajin, tôi nghe nói hiệp hội anh hùng cũng đang cố gắng thương lượng với cậu. Sếp nói trong khi chúng tôi bước vào khu vực bên trong của con tàu. Ô hát dễ ạ, chuyện đó có xảy ra. Tôi không biết là ai đã giới thiệu tôi, nhưng hiệp hội anh hùng đã cố gắng tuyển dụng tôi tất nhiên tôi không có ý định tham gia với họ thay vào đó tôi dự định xâm nhập vào tháp anh hùng nơi có thể coi như quê nhà của hiệp hội khi họ còn đang bận tâm với họ đẩn, để cứu một đứa trẻ đang bị bóc lột ở đó quan trọng hơn sếp chị nghĩ sao về kế hoạch của em một đứa trẻ với quyền năng chữa lành giờ đang bị lạm dụng trong tháp anh hùng cách đây bảy hoặc tám năm trước đứa trẻ lúc đó bảy tuổi vì vậy bây giờ cô bé có lẽ đã ở độ thiếu niên sẽ khá khó khăn chúng tôi phải giải cứu cô gái đó tám năm trước khi các cấp trên trong hiệp hội vẫn còn có sức khỏe tốt và họ đã nuôi dạy đứa trẻ với sự chăm sóc tối đa Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ họ đang bóc lột đứa trẻ chỉ để thỏa mãn mong muốn lịch kỷ của họ chỉ để vượt qua tuổi già của mình. Nhưng rảnh, chị Ốc dù Nghi e ổng và Jin Du hẳn dường như muốn làm điều đó. Còn chị thì sao? Sếp, công việc này phải được thực hiện vì cô gái đóng một vai trò quan trọng trong nửa cuối của câu chuyện. Nhưng bây giờ lòng tham của những người nắm quyền lực đã trở nên lớn hơn nhiều so với trong mạch truyện gốc, rất có khả năng đứa trẻ sẽ không sống sót cho tới lúc đó nếu như chúng tôi tiếp tục để cho cô bé bị lợi dụng. Ta. Sếp nhìn chằm chằm vào tôi trong một khoảng lặng ngắn ngủi ta sẽ làm theo ý cậu. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Cảm ơn. Không có gì. Chúng tôi nở nụ cười ấm áp với nhau. Sau đó chúng tôi đi bộ xuống phố, liếc qua khung cảnh rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến địa điểm hẹn. Đó là một căn phòng lớn trong một khách sạn mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Có vẻ như khách sạn được xây dựng để vinh danh tôi, bằng chứng là tên của nó Hở Azi Hotel. Một chiếc bàn tròn lớn đặt ở giữa phòng. Chúng tôi ngồi vào bất cứ chiếc ghế nào còn trống, đội mũ trùm đầu và đợi các dân đến. Hà dìn, hãy giữ im lặng. Oh, ok, Khác, Cô sếp và tôi Lơ đã ngồi xuống sếp liếc nhìn tôi một cái rồi nhìn chằm chằm vào không chung trước khi đào mắt lên xuống cô ấy đang đọc một tờ ớt mẹ vệ nộ mẹo chết vậy là giờ e giờ sếp ơi tôi chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên một câu hỏi lướt qua tâm trí tôi chị nầy ùn đang làm gì vậy tôi cũng nhận ra rằng vẫn chưa quá muốn nếu tôi tò mò tôi luôn có thể tự mình nhìn thấy tôi đã gửi một dòng suy nghĩ đến sở bà tặng đi tìm chị nầy ùn ở dãy hì mạ lệ A đi sau đó chia sẻ tầm nhìn của nhóc với ta ngay khi tôi nhắm mắt lại khung cảnh của một ngọn núi phủ đầy tuyết trải dài trước mặt tôi chị núi. Nước mắt lăn dài trên má khi cô đọc một lá thư trên tay, ôi tạ ơn Chúa. Tạ ơn. Tạ ơn trời. Có vẻ như lá thư đó là của y hó hó dễ ồ nhạ. Chi nầy un cầm lá thư trên tay trong khi thì thầm vô số lời cảm ơn. Tôi có thể đại khái hiểu được nội dung của bức thư. Mặc dù cô ấy dường như đã sụt cân đi một chút từ những khó khăn gần đây, nhưng bây giờ cô ấy có vẻ thực sự hạnh phúc. Nhìn thấy cô ấy như vậy khiến tôi cảm thấy hơi u sầu. Cô ấy là người đầu tiên trên thế giới này bày tỏ tình cảm của mình với tôi. Tôi không bao giờ quên tình cảm sống động, ấm áp mà cô ấy dành cho tôi tôi vẫn không biết cô ấy nhìn thấy gì ở một gã đàn ông như tôi chị lệ ủn con đang làm gì ở đó chờ đã con đang khóc cả ngay lúc đó ai đó tiến đến chỗ chi lệ ủn tôi đã không mong đợi để nhìn thấy ông ấy ở đó nhân vật duy nhất được đặt tên trên giấy hìm mạ lạ chắc chắn là hữu kịt cờ cờ hờ áu u không khóc ý người là cháu đang khóc quan trọng hơn sao người không quay trở lại núi bà hệ đủ sao sư phụ sói vạn hạ lạ anh hùng cấp độ bậc thầy y ho ho xỉ hỉ ục ông tao mày nhìn chi lệ ủn làm sao ta có thể rời đi khi lão già đó còn đang cố cướp đệ tử của ta chứ con cá cơm nào vừa gọi ta là lão già vậy? Tôi đang theo dõi bước ngoặt thú vị với niềm mong đợi. Xin chào. Thì đột nhiên, cánh cửa căn phòng tôi đang ở bật mở và một tiếng kêu lớn, vui vẻ vang lên. Cả hai chúng tôi dừng lại những gì mỗi người chúng tôi đang làm và nhìn sang mặt kẹt. Kẻ gần đây đã vươn lên đứng đầu hệ thống phân cấp của cựu ác, đang bước vào phòng. Hắn tiếp cận chúng tôi với những bước đầy tự tin. Rất vui được gặp ngươi. Ta là mặt kẹt. Ha rẽ ô nhỉ? Mặc dù tên và ngoại hình của cô ta còn quá trẻ để được gọi là mặt kẹt, Bụt và tôi lần lượt bắt tay cô ta. Thuộc hạ của mặt kẹt vội vàng chạy vào, đứng ở hai bên phòng. Bây giờ. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp. Ha ha ha. Và cách nói và lại cười sang sảng như một anh hùng hang động của đại địa. Trong khi đó, trong một hang động của đại địa cùng những thợ săn của ông ta, sự ấm cúng có thể gọi là vượt trội so với hầu hết các thị trấn khác, lãnh đạo của hai nhóm đang nói chuyện. Ta. Đúng vậy. Hiệp hội muốn ông gia nhập đội ám sát vọ đần. Dùn tay nguồn của đại địa. Ý ho ho gì nùng của Nan Chi bản chất? Ý ho ho gì nùng bình tĩnh nhìn vào mắt đại địa. Đôi mắt của ông ta, thấm nhuần ma lực màu xanh lam, tỏa sáng rực rỡ từ xa. Bộ râu rậm của ông cực kỳ tuyệt đẹp cùng với mái tóc dài của ông khiến ông ta trông khá giống một nhà hiền triết hoặc một tân sĩ. Đại điệu đã già đi một cách tao nhã nếu anh muốn chiêu mộ ta, anh sẽ cần ít nhất hàng chục tỷ vân. đó là một mức giá rẻ. xem xét tới việc chúng tôi dự kiến sẽ tới hàng trăm tỷ. y hó hó gì nùng trả lời với sự điềm tĩnh. với cả tiền có còn ích lợi gì nếu ông mất đi tất cả đất đai của mình vào tay quái vật nữa. trước lời nói của y hó hó gì nùng, Đại điệu mỉm cười. nói đi, ta đối với anh trông như thế nào? tại sao anh lại cho rằng hiệp hội sẵn sàng trả giá cao như vậy để thuê ta? đó là một câu hỏi kỳ lạ. ông không phải là vô lượng cường đại điệu sao? Đại địa trầm rãi lắc đầu. Không, ta chỉ thấy mình là một ông già. Thật kỳ lạ, Y ho ho sỉ si hì ục chỉ nhỏ hơn ta tám tuổi, nhưng đã lại trông bằng tuổi anh. Cảm xúc được lồng vào trong giọng nói của ông. Không nói lời nào, Y ho ho gì nùng chỉ đơn giản là chờ đợi Đại địa tiếp tục. Đó có lẽ là tốc độ lão hóa bình thường đối với một người bình thường. Nếu anh còn là một người đã thông thạo được dòng chảy của ma lực, thì ít nhất anh cũng tiếp tục trẻ cho tới khi bảy mươi tuổi. Đại địa vuốt râu. Bàn tay vô vô bộ râu nay đầy những đốm đồi mồi. Nhưng điều đó không phải với ta. Tác dụng phụ của ta là lão hóa đi tác dụng phụ của Gifter. -E tất nhiên ngày nay chúng là điều rất hiếm khi mà mọi anh hùng giờ đã được quản lý một cách có hệ thống tuy nhiên tác dụng phụ là điều phổ biến ở các anh hùng trong quá khứ những người phải chiến đấu ngày này qua ngày khác mà không có sự quản lý thích hợp ý ho ho gì nung hỏi cố gắng chuyển hướng mắt khỏi những nếp nhăn trên khuôn mặt của đại điện. vậy ông muốn cái gì ta nghe nói hiệp hội đang giữ một đứa trẻ với quyền năng chữa lành đúng đúng là vậy ý ho ho gì nung gật đầu có một cô gái với quyền năng chữa lành tại tháp anh hùng quyền năng của cô ấy có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật và thương tích ngoại trừ cái chết nhưng việc lạm dụng năng lực của cô ấy khi còn trẻ có khả năng làm tăng gấp đôi tác dụng phụ. vì vậy, hiệp hội đã thể sẽ bảo vệ đứa trẻ và hứa với cô có một tuổi thơ bình yên. tuy nhiên, giờ đây, các quan chức cấp cao của hiệp hội lại bắt đầu lợi dụng đứa trẻ. cô ấy đã được sử dụng như một công cụ để kéo dài tuổi thọ của họ. ta nghe nói rằng cô ấy thậm chí còn có thể đảo ngược lão hóa. đại địa nói, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. đảo ngược quá trình lão hóa theo một cách nào đó là trì hoãn cái chết. ta biết, nhưng ngay cả bây giờ cô ấy còn đang được sử dụng để kéo dài tuổi thọ cho một số nhân vật chính trị lúc này, đó có phải là điều đúng đắn để làm không? y hó hó gì cũng không trả lời. mới đây, đứa trẻ đã sử dụng sức mạnh của mình để chữa lành những vết sẹo do ác ma để lại trên cơ thể trì rồ sùn. nhưng mọi người đều sẽ hiểu rằng việc chữa lành trì rồ sùn là vì lợi ích công cộng. anh không biết là hiệp hội đang thối giữa sao? ta có thể đảm bảo với anh rằng một số anh hùng đã đổi phe, bị che mắt bởi đề xuất của họ đần. họ đần đã đến gặp ta một lần. hắn ta nói hắn sẽ cho ta tuổi trẻ, nhưng ta đã từ chối. đôi mắt của đại địa cong lên thành một nụ cười dịu dàng nụ cười đó là sự pha trộn giữa lòng tự trọng vững chắc chỉ có ở một người đàn ông tin tưởng vào bản thân mình và sự ghê tởm nhắm đến những kẻ khác ta nghĩ rằng phải có tới thập ác trên thế giới này chứ không phải kiểu. ngày nay mọi người nói rằng mặt kẹt đã vươn lên đứng đầu tất cả những kẻ khác nhưng ý kiến của ta thì khác kẻ ác nhất nhất trong thập ác là sự xấu xí giọng nói hễm dịu của ông ta chứa đầy sự thù địch rõ ràng là hiệp hội trong nét mắt biểu cảm của ý hó hó gì nùng biến thành một cái cau mày ông sao ông có thể nói như vậy bảy chủ tịch của hiệp hội đang mục nát trong khi giấu mình dưới ánh sáng thành tựu của xì mị ôm trùn Đừng tin tưởng những kẻ lừa đảo đang làm hoen ô tên tuổi của vị anh hùng vĩ đại. Bọn họ phải bị kéo xuống khỏi chỗ ngồi. Đại địa trịnh trọng nói. Y hó hó gì nùng chỉ đơn giản là thở dài đại địa và xỉn mỉ hùng trùn. Ngay cả y hó hó gì nùng cũng không biết về mối quan hệ giữa họ. Tất cả những gì anh biết là xỉn mỉ hùng trùn là anh hùng đáng kính của tất cả các anh hùng, người đã hoạt động kể từ cồn. Và đại địa là một người đến sau ngưỡng mộ xỉn mỉ hùng trùn Đại địa nói tiếp. Đưa cho ta cô gái. Ta sẽ chăm sóc cô ấy. Ta không cho đi những gì thuộc về ta, nhưng ta cũng không để cho tài sản của mình bị vỡ ta sẽ không đặt một ngón tay lên đứa trẻ cho đến khi quyền năng của nó trưởng thành. kể cả khi tôi có muốn. không thể thuyết phục anh ta được ý hó hó gì nùng nghĩ trong khi thì thầm chán nản. một trong những nhà tài trợ lớn nhất của hiệp hội là trị rồ sùn. trị rồ sùn. cái tên này được cả con người và dìn sợ hãi. sức ảnh hưởng của trị rồ sùn giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. tuy nhiên. ha ha ha ha. đại địa cười khẽ. ý hó hó gì nùng cảm thấy ghen tỵ với những lời nói ra khỏi miệng đại địa vào giây phút tiếp theo giữa tiếng cười. ta không sợ trị rồ sùn. không phải ta đã nói với anh rằng chỉ có một điều mà ta sợ sao? đó là giả đi. Anh quốc, London. Lệnh sơ tán và huy động đã được ban hành trên khắp nước Anh khi quái vật đại dương bắt đầu hoành hành. Người dân được khuyến khích sơ tán vào đất liền và các anh hùng và bang hội được lệnh tập trung tại bờ biển. Ra Trèo, thủ lĩnh của nghị pháp viện hoàng gia Anh đã đến eo biển mặn cùng với các thành viên trong gười hiệu của cô. Tình huống như thế nào? Cô hỏi. Các quan chức chính phủ trả lời giả Trèo một cách nghiêm túc. Quái vật biển đang hoành hành trên eo biển mặn. Mặc dù chúng tôi có sự hỗ trợ của các sinh vật huyền bí, nhưng rào chắn và đê chắn sóng sẽ không trụ được lâu. Sông thảm chạy qua trung tâm london an toàn nhờ có hệ xẹn sở bạ gì ở nhưng bờ biển nơi những con quái vật lớn hơn và cấp cao hơn đang hành hành thì bất lực một vấn đề thậm chí còn lớn hơn là ireland ireland đã từ bỏ thủ đô đủ tơi lỏng quái vật đã được xác nhận là nhiều cờ dẹn tỉ ủ cấp một hạng trung ba sải dents cấp tám hạng cao trung cờ dạ xì ủ cấp năm hạng cao trung cờ dạ kèn cấp một hạng cao trung chẹn sở ơ dạ kèn là bạch tuộc khổng lồ sải dents là sinh vật người nửa chim nửa người trong thần thoại hy lạp capis là cá da chân còn cờ dẹn tỉ ủ và cờ dạ xì ủ thì chịu một trong những quan chức đang báo cáo thì đột nhiên Google. Cách xa, một con cá da chân khổng lồ đã tạo ra một vòi rồng trên mặt biển. Một xoáy nước kết hợp với dòng chảy dữ dội và ma lực khổng lồ biến thành một cơn bão lao vào đất liền. Gia trèo rút kiếm ra khi đối mặt với thảm họa thiên nhiên do một con quái vật tạo ra. Một nguyên tố nước xuất hiện từ tiên kiếm gã lạ tịnh. Du chiến ngăn nó lại, nguyên tố nước lao xuống biển và hình thành một dòng chảy mới. Dòng chảy này quay theo hướng ngược lại với cơn bão do cá da chân tạo ra. Nó dội cơn bão lên trời, nơi mà nó được bù đắp nhờ có những đám mưa thông thường. Ánh mặt trời, đất, lửa. Tuy nhiên, chỉ dừng các cuộc tấn công là không đủ. Chỉ bằng cách giết con quái vật, thì họ mới có thể chấm dứt cuộc đấu chiến này. Dạ Trèo gọi các nguyên tố của mình, bây giờ đều đã trưởng thành hoàn toàn, chúng đứng nghiêm nghị và trừng mắt lừng lây trên biển. Mọi người, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Trèo muốn tạo ra một môi trường phù hợp cho các anh hùng tập hợp. Cô lên kế hoạch ra lệnh cho rùa chiến chặn dòng chảy, ánh mặt trời và đất tạo nên đất nhân tạo, và lửa làm bốc hơi một phần nước biển để phơi bẫy những con quái vật biển ẩn nấp dưới đáy đại dương cho những anh hùng cùng với mũi tên, giáo, kiếm và súng thần công của họ. Rùa chiến. Tuy nhiên, trước khi các nguyên tố của kịp vào cuộc, Từ một nơi nào đó rất xa, một vũ khí khổng lồ bay vào. Ngạc nhiên bởi sức mạnh của nó thậm chí còn lớn hơn nhiều so với tốc độ áp đảo của nó. Tất cả các anh hùng đều nhìn lại trong sự kinh ngạc. Vô số vũ khí bay khắp bầu trời. Chúng nghiền nát đám quái vật biển một cách dễ dàng. Quái vật không thể thoát khỏi cuộc tấn công này ngay cả khi trốn dưới nước. Vũ khí, bao gồm sức mạnh ma thuật khổng lồ, dễ dàng sẽ qua nước biển và cắt đầu của quái vật biển. Các, những vũ khí tiếp tục chút xuống như mưa ai trên thế giới này mà có thể tấn công ở cấp độ này dễ dàng như một cái búng tay như vậy. Ra treo nhìn lại, bối rối và ngạc nhiên. A đúng như dự đoán xin dạ hì úc đã ở đó với hai tay quay lại xin dạ hì úc đang giải phóng vũ khí chứa đầy ma lực giống như cô đã làm ở cờ dẹp vòn Dạ trèo không chắc tại sao cô lại đột ngột đến đây tuy nhiên xin dạ hì úc là một sự bổ sung tuyệt vời cho lực lượng đồng minh Dạ trèo hét lớn nhắm vào lũ quái vật các anh hùng được khích lệ bởi sức mạnh đáng kinh ngạc từ đồng minh của họ đã đáp lại với một tiếng gầm náo nhiệt và dạ trèo đã làm những gì cô ấy đã lên kế hoạch làm với các nguyên tố của mình nước đã biến mất thủ lĩnh đã làm bốc hơi nước biển tấn công lũ quái vật biển trên bờ chết đi lũ quái vật các ngươi Ba giờ sau trận chiến khốc liệt, gia chủ chào Jin xông vào tại văn phòng phó lãnh đạo của pháp viện hoàng gia Anh. Jin xạ hỉ úc ngồi trước mặt giả trèo và nhìn xung quanh. Nội thất đơn giản nhưng thanh lịch dường như phản ánh bản chất của chủ nhân nó. Dạ chủ túi chào Jin xạ hỉ úc trước. Cảm ơn cô đã đến tận nước Anh mặc dù tôi không yêu cầu. Đủ rồi. Jin xạ hỉ úc ngắt lời giả trèo và nghiêng người về phía trước. Trong tư thế đó, cô nhìn thẳng vào giả trèo. Đó là cử chỉ giao tiếp bằng mắt bất ngờ. Khi Dạ trèo nghiêng đầu bối rối, Jin xạ hỉ mỉm cười và tiếp tục. Còn nhớ lá thư cô đưa cho tôi lần trước không? À, vâng dạ chợ cuối cùng cũng có một ý tưởng mơ hồ về việc cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Jin xạ hỉ úc có lẽ muốn lời khuyên của cô ấy về kim hạ dỉn chỉ có thế, nhưng dạ chợ cảm thấy khó chịu như thể một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu trong dạ dày cô. dạ chợ siết chặt bàn tay trên đầu gối thành nắm đấm. Jin xạ hỉ úc liếc nhìn chúng và bình tĩnh nói: nhờ có cô, tôi đã có lịch hẹn gặp anh ta. thứ lỗi. ngay lúc đó, vai dạ trèo run nhẹ. gặp. cô gặp cậu ấy. phải, tôi nghĩ tôi sẽ gặp anh ta trong vòng một tháng tới. dù sao thì. dinh xạ hỉ tiếp tục, nhìn dạ trèo đang váng trong sự thích thú. kim hạ Dìn thích gì? tôi muốn chuẩn bị một món quà. điều này rõ ràng là nhằm treo chọc gia trẻo. và nó đã thành công. bối rối, gia trợ thậm chí không thể nhìn thẳng vào mặt Jin Sa Hiểu. những ngón tay quằn quại và đôi mắt lang thang không mục đích của cô gần như quá đáng thương. tôi, tôi không chắc lắm. hờn mờ mờ. nếu như thế thì, tôi đoán cô không thân là mới. gia chẻ cắt ngang trước khi Jin Sa Hiểu kịp nói hết câu. bản thân cô cũng không biết sự thiếu kiên nhẫn của mình đến từ đâu. SS ác cười cậu ấy thích sách. sách. Jin Sa Hiểu cau mày. cô cảm thấy khó tin khi có một người đàn ông yêu thích sách. đúng vậy. Có thể cô không biết điều này, nhưng Hạ Dĩ Xỉ luôn đứng đầu lớp về lý thuyết tại của bệ. Ừm. Thứ sao? Vậy điều đó có tuyệt vời không? Tất nhiên rồi. Ra Chu tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc. Một giáo sư đặc biệt luôn ca ngợi cậu ấy, nói rằng Hạ Dĩ Xỉ có thể đã giành được giải thưởng Nobel nếu cậu ấy chỉ tập trung vào lý thuyết. Vị giáo sư này cũng là một người đã đoạt giải Nobel. Ừm, đúng không? Giải Nobel, ý cô nói. Dù sao thì, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Cô đã giúp rất nhiều. Đó là tất cả những gì cô cần. Ngay từ đầu Lý do cô đến đây là để quan sát xem công chúa tao nhã này sẽ phản ứng thế nào với sự khiêu khích của cô. Ngay bây giờ cuộc sống của cô đầy buồn chán và cô cần một chút giải trí. Tuy nhiên, khi Jin Sae Hyeok quay lại, cô nghe thấy giọng nói của Dạ Triệu từ phía sau. Cô xin Dạ Hyeok. Hơi mờ mờ. Jin Sae Hyeok quay sang Dạ Trèo một lần nữa. Đột nhiên khuôn mặt Dạ Triệu trở nên rất nghiêm túc. Vẻ mặt cô cứng đờ, cô cắn môi. Trước cảnh tượng đó, Jin Sae Hyeok gần như phá lên cười, nhưng cô đã cố gắng kìm nén bản thân. Dạ Trèo nói với Jin Sae Hyeok, vì cô được giới thiệu là người quen của tôi, xin đừng quá thoải mái với cậu ấy. Đất nước tôi coi Kim Hạ Jinxi là ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao. Hạ Jinxi là cô vẫn kỹ thuật tại Ecentio đi àmịt và cũng là của dở dở Mộ. Lời cảnh báo lịch sự nhưng nghiêm túc của Dạ Trèo vẫn tiếp tục. Phèn giờ có mối quan hệ thân thiết với chính phủ của chúng tôi. Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Jin Sả Hỉ Úc cắt ngang lời cô và quay đi. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dạ Trèo rơi xuống vào sau gáy treo chọc cô ta cũng khá thú vị. Tôi đi đây. Toàn bộ cuộc gặp gỡ này hoàn toàn lãng phí thời gian, nhưng Jin Sả Hỉ Úc cảm thấy nó đáng giá vì Dạ Chèo đã cho cô thấy một câu trả lời thỏa mãn như vậy. Bây giờ trong một tâm trạng tốt hơn nhiều so với trước đây, Jin Hì Hiep rời khỏi văn phòng của Ra Trèo với những bước chân nhẹ nhàng chương 256. chung mục tiêu, khác hướng đi. Hai. Cuộc gặp gỡ với mặt cật diễn ra suôn sẻ. Mặt cật, người khẳng định sự thống trị của mình đối với xã hội Jin hiện tại, tràn đầy sự tự tin và sức sống hiệp hội cho biết họ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình vào tháng Tư, vào giữa mùa xuân. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ thành công. Trong thâm tâm tôi đồng ý với đánh giá của mặt cật đội ám sát đầu tiên do hiệp hội thành lập sẽ không thể dễ đo đần. Trên thực tế, họ sẽ phải chịu tổn thất to lớn từ những kẻ phản bội trong số họ. Vấn đề duy nhất là tôi chưa bao giờ đề cập đến những kẻ phản bội trong câu chuyện gốc. Mọi thứ từ giờ trở đi thành thật mà nói thì đơn giản là một mớ hỗn độn. Tôi đã ép câu chuyện phải tiếp diễn để kết thúc nó. Tôi nhớ mình chỉ viết vài dòng về đội ám sát đầu tiên của Hiệp hội Anh hùng. Tôi không biết tác giả ngu ngốc nào đã viết câu chuyện này, nhưng tôi thực sự muốn cho hắn ta một trận vì vậy. Chúng tôi dự định chờ họ và lên đường vào tháng 6. Nếu họ kết liêu họ đần, điều đó sẽ tốt cho chúng tôi. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ phải tự mình làm điều đó. Ai tham gia vào đội ám sát? Sếp hỏi và Kẹt. Sếp không hề nao núng trước sự hiện diện của Mạc Kẹt sếp hiện tại có khả năng đối đầu trực diện với vật kẹt những thành viên đáng chú ý như cô thấy đấy những người điều hành của ác xã bao gồm kim Hạt tỷ họ thẹ dở và cấp dưới của hắn đẹp dù xần và cấp dưới của hắn những cái tên mà vật kẹt liệt kê đều là những gìn khách tiếng tôi không định để con quái vật vô lại đó sống đâu những gìn khác cũng nghĩ như vậy nếu tớ lucas nim vẫn còn sống ngài ấy sẽ tự mình làm điều đó nghe vậy một nhữ mày tớ lucas cô cũng đã nghe về ngài ấy rồi đấy tớ lucas nim là ác ma mà chỉ rổ sùn đã giết vật kẹt nói về con quỷ mà không tỏ ra giận dữ bởi vì vợ lucas không phải là con quỷ mà cô phục vụ. Jin phục vụ những con quỷ khác nhau, và con quỷ mà vật kè phục vụ là bà ả nổi tiếng thế nào. tôi nghĩ chúng ta có khả năng thành công cao hơn hiệp hội anh hùng nhiều. Jin là những người đã nhìn thấy thành công ban đầu trong câu chuyện gốc. sau khi hiệp hội anh hùng bị đánh bại, họ đã xâm nhập vào vương quốc của họ đần, cắt đứt một cánh tay của hắn ta và giết vô số thuộc hạ của hắn. nhờ có họ mà nhóm tiếp theo gồm chi nợ ủn, y ý dễ ấu ngạn, da trèo, dùn xe gà và kim sụ hố mới có thể thành công. Ngoài ra, Kim Sủ Hổ không phải là thành viên của đội ám sát đầu tiên vì hiệp hội anh hùng muốn giữ cậu ta trong tầm kiểm soát sau khi ở gì ta chinh phục tháp cơ mơ. Tất nhiên, bây giờ khi Kim Sủ Hổ đang chiến đấu với Quỷ Vương, cậu ta thậm chí không có tư cách để nghị đến nọ đần nếu cô cũng tham gia, ta Market, sẽ công nhận quyền hạn của cô đối với những phần vện demonium mà ngươi hiện đang kiểm soát. Lông mày của Sếp giật giật. Đây chắc chắn là một lời đề nghị hào phóng, xét đến việc rình thường đứng cùng với Jin khác bất kể mối quan hệ của họ tệ đến mức nào. Thế nào? Tôi nghĩ đây là một thỏa thuận tuyệt vời và Kẹt nói khi cô ấy quay sang tôi. Ánh mắt cô ấy quét qua tôi tôi thích cách hắc liên bắn hạ họ đẩn trên không đó là một lời khen thông thường nhưng sếp cao mày không vui cô ấy trừng mắt nhìn vật kẹt đang nhìn chằm chằm vào tôi thấy thế nào vật kẹt quay lại nhìn sếp chỉ đến lúc đó sếp mới nhìn tôi tôi gật đầu và sếp gật đầu đồng ý với vật kẹt chúng tôi sẽ tham gia nhưng chúng tôi sẽ không nhận lệnh từ bất kỳ ai chị ấy tuyên bố trong lúc đó tâm trí tôi lại nghĩ tới một câu hỏi khác liệu đoàn kịch tắc kẻ hoa có tham gia vào đội ám sát dinh trong câu chuyện có không ha <cười> ha không nghe lệnh của kẻ yếu hơn đúng rồi đó là đoàn kịch tắc kẻ hoa và cách cười lớn theo cách khiến người ta khó mà hiểu được cô ấy đang nghĩ gì giờ chúng ta đã quyết định rồi chúng ta hãy ăn thôi ba giờ sau cuộc họp đoàn kịch tắc kẹ hoa và hạch kẹt đã rời đi nhưng cấp dưới của hạch kẹt vẫn ở lại phòng họp thì không sáu giám đốc điều hành không có xếp và họ tập hợp cấp dưới lại và bắt đầu thảo luận chúng ta có thực sự để họ yên không giám đốc điều hành thứ sáu của hạch kẹt ý, ý dù ngạn phá vỡ sự im lặng anh nghĩ tôi sẽ làm thế sao lũ khốn nạn đó thậm chí còn lấy cắp cả cách cá nhân của tôi người quản lý đầu tiên hét lên giận dữ cảnh, anh ta thậm chí còn đập tay xuống bàn Trên thực tế, đoàn kịch tắc Kè Hoa đã thiết lập những quy tắc hợp lý khi họ tiếp quản Vện ủm, nhưng không có gì nào muốn chịu tổn thất dù là nhỏ nhất. Đặc biệt là đối với những dân cấp cao như giám đốc điều hành của Kè, những người đã được hưởng lợi rất nhiều khi làm việc với bề tôi của xã Tạn nhưng sếp sẽ tức giận không, sếp cũng muốn như vậy. Ngươi không cảm thấy sao? Nghĩ lại xem hai tên ngốc kia đã hành động ngạo mạn như thế nào, thậm chí còn không cởi áo choàng và áo trùng đấu. Sếp vì tình hình hiện tại của chúng ta mà bỏ qua, nếu không thì cô ta đã không ngần ngại giết chết bọn họ. Các giám đốc điều hành bắt đầu tự mình giải thích ý định của Kè. Họ tuyên bố rằng họ biết bật kết nghĩ như thế nào và cô ấy sẽ rất vui khi biết rằng họ đã giết hai kẻ ngốc tiêu ngạo đó hoàn hảo. Chúng ta sẽ giết những tên cướp đó ngay khi công việc của chúng ta hoàn thành. Giám đốc điều hành thứ hai, Dùn ron ngạn, nói thêm vào lời của giám đốc điều hành thứ nhất. Thật cần không? Tại sao chúng ta không giết bọn họ trước đi? Dù sao chúng ta cũng có thể lập một đội ám sát mới. Từ đó cũng không phải là ý tồi. Sau đó, viên giám đốc thứ tư, dơ lai đùn, lên tiếng, hãy để gái bây cho tôi. Dơ lai đùn, tôi đã bảo cậu học tiếng Hàn rồi. Cậu định sống thế nào ở thời đại này nếu không biết nói tiếng Hàn? xin lỗi nhưng tôi không có năng khiếu nói chuyện tôi đang nghĩ đến việc học một kỹ năng phiên dịch chỉ cần nói bằng tiếng anh nếu bạn muốn kết hợp chúng lại với nhau kịt cần cằn nhằn vỡ là ùn nhưng vẫn dịch lời của anh ta cho những người khác cứ như vậy sáu giám đốc điều hành của hạnh kẹt đã đi đến thống nhất ngay khi họ sắp giải tán cuộc họp ứng. kịt cần hy ụn nhìm người điều hành thứ sáu ý ý rủ ngạn thận trọng lên tiếng cái gì thay vì giết hết bọn chúng tại sao chúng ta không làm đục chúng để làm gương cho chúng làm đục vờ vờ ơ vờ thấy kịt cần những mày ý ý rủ ngạn cười nói một người trong số họ có vóc dáng khá đẹp Anh không nghĩ vậy sao? Ai? Sếp của họ à? Kỳ cần nghĩ đến sếp của đoàn kịch tắc kẻ hoa, người không hề biểu lộ chút sợ hãi nào trước mặt vật kẻ không, không phải cô ấy. Là y y rủ ngạn ngượng ngùng ho khan một tiếng, ngượng ngùng gãi gãi cổ, nhìn chằm chằm kỳ cần. Kỳ cần lập tức nổi da gà. Ý anh là? Hát liên. Ờ thì, da của hắn trông có vẻ trắng nhưng đừng hiểu lầm. Không phải là tôi muốn thế. Tôi chỉ nghĩ đây là cách tốt nhất để làm đục chúng nhiều hơn y y rủ ngạn chạy nước miếng khi đưa ra lời bảo chữa hời hợt. Kỳ cần cao mày ghê t nhìn Y Y rủ nạng đang chạy nước miếng ửng đồng tính luyến ái không phải là điều hiếm gặp trong giới dịnh. Trên thực tế, nó được coi như một sở thích bình thường. Kịp cần gật đầu mà không phản đối, cứ làm những gì anh muốn. Hạ hạ, cảm ơn anh, khi ông Ninh. Y Y rủ nạng mỉm cười dạng dỡ và cúi đầu. Sa sa, có người đang theo dõi cuộc trò chuyện riêng tư của họ lờ lờ u cún nạn điên rồi đó. Bên trong phòng chỉ huy của tàu gần kề lộp kệ, L thuyền trưởng họ nờ hét lên giận dữ. Ông đang quan sát phòng họp để đề phòng có chuyện gì xảy ra với chỉ huy tàu, và giờ ông mừng vì đã làm vậy bọn ngu xuẩn chớ cháo. Chúng dám sỉ nhục chỉ huy tàu của chúng ta vị thuyền trưởng thường ngày vẫn điểm tĩnh giờ đây đang vô cùng tức giận họ nở hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh đôi tay run dậy vì tức giận sau đó anh ta lập tức gọi điện thoại vâng thưa đội trưởng trung úy tình hình khẩn cấp an ca trạm, nhà tù mà những người chơi của tháp ước mơ sợ hãi nhất họ nở đã nói chuyện với viên trung úy trên tàu người phụ trách nhà tù này tôi sẽ gửi ảnh của người chơi theo dõi và bắt giữ họ bất kể điều gì không quan trọng họ bị buộc tội gì khắc nổ xuống đất hút thuốc trên phố đánh nhau một cách vui vẻ hay coi ngay cả tội nhẹ nhất là phản quốc tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không nó liên quan đến sự an toàn của chỉ huy tàu Iskra trung úy lúc đầu còn do dự, đã nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi nghe lời giải thích của Hòn Nở. Anh ta trả lời với giọng đầy căng thẳng: Vâng, tôi hiểu rồi. Hãy nhét những tên tội phạm này vào tù. Một lần nữa ba giờ sau, phải gì cơ? Chúng ta thậm chí còn chẳng làm gì cả. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vung ta ra. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là kỳ cẩn. Chỉ cần vung tay một cái, ta có thể trôn vùi tất cả các ngươi xuống vực sâu. Thêm hai năm tù vì chống lại việc bắt giữ. Khoan đã, hai năm khoảng bốn mươi đã bị kéo vào nhà tù án cả chặt của tàu gần kệ lộ kệ. họ bị buộc tội cản trở công việc kinh doanh có vẻ như họ đã nói chuyện quá to trong nhà hàng chết Nan ý o oh. tầng ba mươi quá chậm lời nói của quỷ vương nặng nề văng lên kim sù hồ lắng nghe giọng nói của hắn trong khi nằm dài trên mặt đất có vẻ như ngươi đã chạm đến bức tử rồi kim sù hồ đã thua ba mươi lần mặc dù cậu đã thành công trong việc khiến quỷ vương phát huy hết sức mạnh của mình nhưng cậu không thể chống lại hắn trong trạng thái đó được một phút kim sù Hổ nhìn quỷ vương đã cởi bỏ áo giáp hắn không mặc áo giáp để bảo vệ chỉ là để hạn chế tốc độ của hắn. Quỷ Vương nói, hiệp sĩ, tình hình của ngươi thật là thảm hại. Quỷ Vương có khuôn mặt của một vị vua. Ngay cả Kim Su Hồ, người không tin vào tương số, cũng biết rằng người đàn ông trước mặt cậu ta là một vị vua. Làn da của hắn ta nhợt nhạt hơn nhiều so với con người, và màu mắt và tóc của hắn ta sẫm hơn nếu ngươi không cho thấy thêm tiến triển nào nữa, ta sẽ không chấp nhận thử thách của ngươi nữa. Quỷ Vương bỏ lại những lời đó và quay đi. Chiếc áo choàng tung bay che khuất tầm nhìn của Kim Su Hồ. Kim Su Hồ bực bực, cậu cảm thấy muốn khóc nên nhắm mắt lại. Những trận thua liên tiếp, những thất bại vô vọng sự tuyệt vọng liên tục và một bức tường dường như quá cao để vượt qua sự bất lực thấm sâu vào xương thủy cậu những giọng nói bảo cậu nên từ bỏ vang lên trong tâm trí cậu cùng lúc đó vô số người xuất hiện dưới mí mắt khép chặt của cậu họ là những người tin tưởng cậu trong số đó có kim hạ dìn và dùn sệ Gạ. sự tin tưởng mà họ dành cho cậu đã thúc đẩy cậu tiến xa hơn mình không thể bỏ cuộc mình vẫn có thể tiếp tục đối với những người bạn tin tưởng mình mình cậu ta lại nâng cơ thể mình lên một lần nữa mình có thể thắng ngay cả khi cậu bị cuốn đi bởi một luồng ma lực bị xé toạc đôi tay vì sự khác biệt về sức mạnh và bị gãy chân và xương sườn thứ bị gãy không phải là thanh kiếm mà là cơ thể cậu chỉ cần thanh kiếm vẫn còn thì vẫn còn cơ hội chỉ cần có cơ hội cậu sẽ không từ bỏ mình có thể thắng sức mạnh của thanh kiếm phụ thuộc vào lòng tin của hiệp sĩ lòng tin càng mạnh thanh kiếm càng cứng cáp kim su hồ vẫn tin vào lợi mà sư phụ đã từng nói với cậu ừng chính lúc đó Phu thủy tiến đến gần kim su hồ người đang thở hồn hển cô đưa cho anh một chiếc túi nhỏ đây là bạn tập của cậu đã để lại nó cho cậu kim sù hô nhìn chằm chằm vào nó một cách vô hồn cậu nhớ lại những gì kim hạ dìn đã nói với cậu hãy mở cái này ra khi mọi thứ không ổn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu đấy tôi cứ tưởng cậu quên mất rồi thế nên đây nhé nghe lời phù thủy kim sù hô mỉm cười quên sao làm sao mình có thể quên thứ hạ dìn đưa cho mình chứ mình chỉ chưa dùng nó vì không muốn yếu đi tôi không phải đã đến lúc cậu nên tìm sự giúp đỡ rồi sao giọng nói của phù thủy nghe tử tế hơn bình thường ha ha kim sù hô thở dài sau khi suy nghĩ một chút cậu đưa tay về phía trước và lấy chiếc túi nói nhẹ lắm anh không biết bên trong có gì nhưng nghĩ đến người tặng nó anh có kỳ vọng rất lớn với niềm tin sâu sắc anh từ từ mở chiếc túi ra hở bên trong có ba tờ giấy trông giống như phiếu giảm giá phiếu điểm phiếu điểm phiếu giảm giá đặc biệt hàn quốc seoul một tháng sau vào ngày đội ám sát tọa đần khởi hành hiệp hội anh hùng đã hoàn tất việc chuẩn bị ám sát tọa đần những vật phẩm hiệu quả lấy từ tháp ước mơ cũng đang được sử dụng hết công suất khi đang xem tv tôi đột nhiên nghĩ đến kim sụ hồ cậu ấy đã sử dụng chúng chưa nhỉ su hô hẳn phải tham gia một trận chiến đẫm máu với quỷ vương tôi không nghi ngờ gì rằng quỷ vương ở thế giới này mạnh hơn quỷ vương mà tôi đã biết vì vậy tôi đã để lại hai phiếu tích điểm và một phiếu hợp nhất đặc biệt cho kim su hồ tôi đã sử dụng can thiệp thiết lập để hiện thực hóa chúng tôi không muốn tặng chúng miễn phí vì chúng rất quý giá nhưng với chỉ số cao của kim su hồ chúng có hiệu quả hơn với anh ấy và vì việc khiến kim su hồ mạnh hơn cũng tốt cho tôi nên tôi đã làm vậy mà không do dự thành thật mà nói tôi không có nhiều lựa chọn đội ám sát ở đần sẽ khởi hành sau một tháng nữa người dẫn chương trình thời sự trên tv đưa tin về đội ám sát ở đần của hiệp hội anh hùng một tháng mà anh ta nói đến chẳng qua chỉ là một chiến thuật đánh lạc hướng hôm nay là ngày thực sự họ sẽ lên đường Và tôi sẽ phải cứu cô gái có quyền năng chữa lành trong khi họ mất tập trung. Jin Se-eung, E-in, Shin do nguk Yi Yi-do-nga và nhiều anh hùng nổi tiếng khác đang tham gia chiến dịch này. Nhưng những lời tiếp theo của người dẫn chương trình khiến suy nghĩ của tôi đông cứng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào TV với vẻ mặt nghiêm túc. Khoan, khoan, đợi chút đã nào. Một sự nghi ngờ đột nhiên nảy sinh trong đầu tôi. Nghĩ lại thì, E-in không bao giờ xuất hiện sau phần họ đần trong câu chuyện gốc. Jin Se-eung cũng không xuất hiện và Yi Yi-do-nga cũng vậy đó là vì tôi đã chuyển sang tập trung vào quan điểm của Kim Su-ho. Kim Su-ho đã đánh bại họ đần cùng đồng minh của mình. Và những gì xảy ra sau đó không bao giờ được tiết lộ vì tôi đã tạm dừng chuyện vì bọn quỷ đã bắt đầu hành động. Cái này, tôi nhìn E-in đang mỉm cười dạng dỡ trên một nhân vật không còn xuất hiện trong tiểu thuyết nữa. Mặc dù không được nêu rõ, nhưng điều đó chẳng khác gì chết. Nó có thể là, đó là nơi cô ấy chết sao. Tôi nổi ra gà khắp người. Trong số họ không có một nhân vật nào có thể chết. Họ đều có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những thai họa trong tương lai. Nhưng như tôi đã nói trước đó, tôi không biết kẻ phản bội là ai. Bởi vì tôi chưa bao giờ viết rõ ràng tôi đã lướt qua nó trong câu chuyện gốc với một câu duy nhất kim Hà dịn mày là đồn ốc tôi tự trách mình và nhìn chằm chằm vào tv e in si cô có điều gì muốn nói không giống như lời động viên vậy lời động viên ờ chúng ta chắc chắn sẽ thắng này Jin sẽ e ổng ý ý dâu ngạ hai người cũng đến nói gì đó đi vâng ừm, là ý ý dâu ngạ vợ tôi thả tôi ra nên tôi yêu em rằng nghi ôi trời dừng lại đi Jin sẽ e ổng e in ý ý dâu ngạ và thậm chí cả xin gió ngạ cả bốn người đều tràn đầy năng lượng cảm ơn đó là bậc thầy linh luôn e in quay lại với bạn. khi phóng viên kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi chìm vào suy nghĩ. rèn và chị ốp rủ nghỉ ẻ ổng có thể bắt cóc cô gái có quyền năng chữa lành ngay cả khi không có tôi. nhưng nếu nhóm của ẻ ìn đang trong cơn khủng hoảng sống còn, nếu cảm giác bất an của tôi là sự thật, thì người duy nhất có thể cứu họ chính là tôi ôi, chết tiệt. tôi chửi thề và nhặt khẩu đệ dẹp ẻ ạ lệ lên. sau đó, tôi lập tức liên lạc với bộ đấu trường vẽn đệ Móni y phòng trở của jin xạ hì úc dt mẹ, đồ khốn nạn. tại sao ông lại đi theo tôi. jin xạ Hỉ úc bông ra một tràng chửi thề. người nghe, tất nhiên là bợ hẹo đã quen với lời chửi thề của Jin Sa Hỉu, bờ chỉ nhún vai tại sao không? Tôi phải kiểm tra xem cô có phản bội chúng tôi hay không. Ông điên rồi sao? Ông cuối cùng cũng mất trí rồi sao? Ông có? Jin Sa Hỉu tức giận chỉ vì bờ. Eo. Bờ eo vừa tuyên bố rằng ông sẽ tham gia đội ám sát cõi đần của Hackett. Đoàn kịch tắc kẻ hoa cũng tham gia và bờ hẳn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gặp nhau. Nhìn vẻ mặt cười khúc khích của bờ khiến Jin Sa Hỉu tức giận. Bờ nói, chính cô là người đã lấy viên pha lê đó từ ẩn đần mà không hề nói với tôi. Ha, tôi phải xin phép mọi thứ sao? Jin Sả Hỉ Úc đã lên kế hoạch quay lại quá khứ với Kim Hà Dịn. Bằng cách đó, cô sẽ có thể tìm ra danh tính của cậu. Tuy nhiên, vợ kéo đang có kế hoạch cản trở kế hoạch của cô. Êi, Sả Hỉ Úc, dù sao thì cô cũng biết là mình sẽ run rẩy trước mặt cậu ấy thôi. Tôi cá là cô cũng sẽ lắp bắp suốt thôi. Lúc này, vai của Jin Sả Hỉ Úc hơi giật giật, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã thẳng lưng và đứng thẳng dậy. "Tôi ông điên à, ồ ổng có ý gì khi nói là tôi sẽ nói lắp chứ? Cô gặp hát Ngộng đúng không? Tôi thấy rồi. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, đừng làm vậy." Bọn cười khúc khích và chiếu một hình ảnh ba triệu lên không trung. Jin xạ hì ục im lặng nhìn chằm chằm vào nó màn hình được tạo ra từ sức mạnh ma thuật hiển thị một đoạn video về cô mà cô không hề biết không dừng lại đừng làm thế đau quá dt dt mẹ thà cho tôi đau quá tôi xin lỗi đây có lẽ là một trong những kỹ năng của bợ hẹo Jin xạ hì ục không thể nghĩ ra bất cứ điều gì vào lúc này tâm trí cô trở nên trống rỗng không nó trở nên hoang vắng sau đó nó phát nổ vụ nổ xuyên qua hộp sọ của cô và bước lên trời ông ông Jin xạ hì ục quyết định thành thật với cảm xúc của mình tên có nạn một tiếng gầm rung chuyển mặt đất cửa sổ trong phòng chờ vỡ tan, đồ đạc bay lên không trung hạ hạ. sao thế? tôi thấy nó đáng yêu mà. nếu tôi cho kim hạ nhìn xem, cậu ấy sẽ không ghét cô nhiều như vậy nữa. tắt nó đi. một ngọn giáo ma thuật bắn về phía trước. vợ héo nhàn nhã biến đổi cơ thể mình thành ma lực. như vậy, ngọn giáo của jin sa hiu không thể đâm xuyên qua cơ thể anh ta. ít nhất thì mọi chuyện đáng lẽ phải như vậy. vợ héo nhận thấy một cơn đau nhói ở nơi ngọn giáo xuyên qua người anh. lúc đầu, anh nghĩ mình đã nhầm. nhưng anh không nhầm đủ. cái gì? vợ Héo nhìn vết thương trên đùi mình. sau đó, ông nhìn lại jin sa hiu cô ấy tràn ngập cơn thịnh nộ và tấn công một cách mù quáng đủng tay ông bị cắt lần này vết cắt sâu hơn một chút à? tôi hiểu rồi nhìn vết thương vợ héo mỉm cười trước khi ố nhờ nhận ra jin xạ hy ục đã tiến lên một cấp độ mới có vẻ như cái chết của mình không còn xa nữa vợ héo đón nhận đòn tấn công của jin xạ hy ục một cách vui vẻ cơn đau khi những ngọn giáo đâm xuyên qua cơ thể khiến ông ta vô cùng sung sướng tốt tốt thêm một chút nữa thêm một chút nữa vợ héo đạt cực khoái dưới sự sung sướng tột độ của nỗi đau